c h ư ơ n năm trăm chín mươi bảy siva đương nhiên sẽ không đem nghệ tị ạ giao cho tất yếu c h i ác giáo hội theo thuần b ạ c h giáo hội trốn tới cái kêu bày tôn k é p nhại nhép vốn thì có cùng chúng thực lực chỗ không hợp gia tâm nếu nắm giữ thời gian loại này lực lượng cường đại khó bảo toàn chúng hội lên một điểm nhỏ tâm tư phải biết rằng mà ngay cả siva cũng chỉ có thể tại có chỗ chuẩn bị dưới tình huống đang đối phương mở ra năng lực đồng thời mới có thể cùng nhau tiến vào thời gian khe hở đây cũng là vì cái gì hắn về sau thử tại phệ thời chi c h ú n g không có phát động dưới tình huống tiến vào thời c i c n không có phát động dưới tình huống t i n v h ờ i cho nên cuối cùng nghệ tỷ ạ cùng nàng t i ể u đồng bạn được s i v a trực tiếp dùng khoảng cách truyền t ố n g đã đến một d ị c mà chính hắn cũng bị sổ phi ạ bắt quả tăng l ấy bị ép nghe xong nửa cái giờ thuyết giáo xử lý gần ba giờ sự vụ mới có một điểm nhàn hạ v ê lên ạ l i n z nướng tiểu bánh bích quy phóng tới trong miệng t hưởng thụ lấy đường cắt c ù n g sữa b ò vị ngọt tại trong miệng khuyết tán ra cảm giác đồng thời s i v a đưa trong tay lá thư này hàm ném đến trên b à n muốn cho học viện học sinh với tư cách mở đường tiên phong giảm thấp bản thân thương p o n g sao pháp sư hiệp hội cái kia đoàn người nghị cũng quá mỹ một chút t gần đây các nơi ma pháp học viện thiên tài xuất hiện lớp lớp hơn nữa đều nhao n h a u lựa chọn lưu trường học mà không phải là tiến về trước hồ h ẹ nần h nhậm chức cái này lại để cho pháp sư hiệp hội cũng có cảm giác nguy cơ ý vị trị tại si va trở lại trước đó cũng đã đối với trước mắt hình thức tiến hành rồi phân tích mới vừa vặn gia nhập exit bên trong cái vòng nhỏ hẹp nàng lần đầu phát huy ra viễn siêu mặt khác trẻ trung thiếu nữ tại chính trị bên trên độ m ẫ n cảm vì thăm dò các nơi ma pháp học viện đối với bọn họ mệnh lệnh chấp hành trình độ hoặc là nói là thuận theo trình độ đồng thời quan sát từng cái ma pháp học viện tiêu chuẩn cho dù thoạt nhìn có chút ngu xuẩn nhưng đây đúng là một bước tốt quân cờ si va sờ lên c á i c ằ m dùng có chút sợ hai thán phục ánh mắt đánh giá một phen ỷ vị chị viện t r ư ờ n g đại nhân đối với ta suy luận có cái gì chỉ giáo sao ỷ vị chị thả tay xuống bên trong hồng trà chén không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm không có gì ta chỉ là đang nghĩ ngươi quả nhiên là hồ lì ả n cái vị k i a trưởng công chúa điện hạ、a. cho dù lúc bình thường tựa hồ đã n h ả m chán đến bắt đầu giáo những cái tia tiểu thí hài g i ấ y hát học được t h ỉ n h tại đây câu nói bên trong tăng thêm đã từng hai chữ mặt khác đây là đang c h à o phúng ta sao thiếu nữ hơi màu đẹp mắt lông mi dùng n u họa nhưng lại trở mồn ngưng trọng thanh em nói ra đương nhiên không phải thì không muốn để ý s i v a ha ha ha ha gượng cười qua loa tới sophie hạ ho nhẹ một tiếng đem shiva cùng ý vị trịt bắt đầu chạy thiên chủ đ ể kéo lại như vậy chúng ta muốn cho những người kia tiến về trước thiên khanh trong đâu này hoặc là nói chúng ta rốt cuộc muốn không thích nghe theo thất diệu pháp sư hiệp hội thỉnh cầu tiến vào thiên khanh đâu này đi vì cái gì không đi s i v a vượt q u a thiếu nữ dự kiến nhanh chóng làm ra quyết định nguy hiểm thường thường cùng kỳ n g ộ hóa ngang bằng không ít thế lực quật khởi đều là thành lập tại đối với không biết lĩnh vực thăm dò phía trên vậy cũng có thể là thần bí khó lường cổ đại di tích có thể là tiền nhân chưa giao thiệp với ma pháp lý luận cũng có thể có thể là thường nhân trong mắt cấm kỵ nếu như bởi vì sợ h ã i nguy hiểm mà dừng bước không tiến vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ rồi sophie à tựa hồ muốn nói điều gì giống như được muốn nói lại thôi cuối cùng nàng mới thở dài được rồi bất luận khi nào ngươi luôn đúng tiếp theo nàng mới tiếp tục hỏi như vậy tiến về trước người bên kia tuyển đầu này lần này ly khai thời gian chỉ sợ không ngắn nếu để cho cái kia bốn cái lớp trưởng tiểu ra hỏi đi ngươi đang nói gì đấy si v a nháy thoáng một phát con mắt đi người chẳng phải ở chỗ này sao nói xong hắn còn dùng ngón tay cái chỉ chỉ chính mình thỉnh không muốn hay nói dỡn rồi sophie ạ v ư ợ n bực thanh âm nói ra không phải hay nói dỡn ta ý định giả trang thành tiểu h ả i tử cùng mấy cái hai tuyến học sinh cùng đi s i v a nghiêm túc hồi đáp lập tức hắn lại lộ ra dáng tươi cười đừng lo lắng ở trước đó ta sẽ trước tiên đem trong học viện có chuyện vụ đều giải quyết hết kể cả người bình thường trường học sự t ì n h siêu nhỏ giọng ngươi nói cái gì sophie ạ không có nghe được s i v a câu tia gần như nỉ non trong lời nói cho h ầ nghi mà hỏi thăm không có gì s i v a quyết đoán lắc đầu phủ nhận mặc dù có loại dự cảm bất hảo sophie ạ vớt vớt cái chán sau đó mới tiếp tục nói ngươi thật sự định đi lời nói ít nhất ta cũng không cần lo lắng các học sinh an nguy bất quá cái loại này thiên khanh bên trong thật sự sẽ có cái gì đáng được thăm dò đồ vật sao si va đem cái kia phần phong thư kéo ra t i ệ n tay xuất ra một đầu bút lông nông ở phía trên vẽ lên cái vòng tại đây không phải đã nói rồi sao tại thiên khanh bên trong kiểm tra đo lường đã đến dị chất ma lực ta cảm thấy được cái này nói không chừng cùng thiên địa tỉnh dậy có quan hệ cái kia lời tiên đoán đều khiến ta cảm thấy có chút bất an nói không chừng trong hầm sẽ là một cái khác chỉ nham sinh bệ một đây này ta ngược lại cho rằng bên trong sẽ là một cái cổ đại di tích hoặc thành thị dưới mặt đất cái gì nói không chừng các ngươi còn có thể gặp được ám dạ tinh linh hoặc hôi hải nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng vệ sen vào nói nói phải biết rằng tại ta chết đi chính là cái kia thời đại ám dạ tinh linh cũng đã toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật rồi mà hải nhân những cái kia trong đầu đều là khoáng thạch ra hỏa tắt thì một mực thờ phụng nham thạch nóng chạy so bình thường hỏa diễm dùng tốt nhưng phía đông bình nguyên đã vài trăm năm không có những vật kia hoạt động tung tích sophie nhữ mày không ít nhà sử học cho rằng chúng cũng đã rời đến địa phương khác đi ví dụ như phía bắc đồi núi các loại không nên xem thường những người kia đ à o động năng lực nhân loại sâu nhất giếng đều không nhất định có thể gặp được chúng ở lại nhất t h i ệ n đường hầm p h é p chống n ạ n h nói ra chúng ta cái kia niên đại nữ v u đã từng muốn cùng ám dạ tinh linh liên thủ dù n g lật đổ nhân loại thống trị địa vị nhưng theo chúng ta biết những cái kia nữ v u thẳng đến mệnh chết đều không có thể đ à o được một đầu ám dạ tinh linh chô đường hầm Cái này, câu chuyện không khỏi cũng tích khỏi tinh linh tung tích cơ hồ đã tại xã hội loài này không trương. tung người bên trong biến mất điểm này xác thực không khoa hồ sai, Bất quả ám dạ đã điểm ngược lại là hôi hải nhân ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tại xã hội loài người soát thoáng một phát tồn tại cảm giác tóm lại khoảng cách phong thư bên trên theo như lời tập hợp thời gian cũng không có thiếu nhàn hạ trước đây ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm đem cuối cùng một khối bánh bích pin nuốt vào trong bụng sau si va thỏa mãn liếm liếm ngón tay là trọng yếu hơn sự tình là chỉ học mặt trắc nghiệm sao thế nhưng mà cái kia có lẽ còn có một thời gian ngắn sophie ạ có chút sở không được ý nghĩ đương nhiên không phải si va thần, thần bí bí lắc đầu tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn về phía chính ý đồ chạm đến mai mũi leo vọi tiêu bản cái mũi p h ệ cũng hướng u linh thiếu nữ hô ngươi có hứng thú làm cái thần minh chơi của sao ồ ồ ồ ồ bốn ờ s ngày mai x o n g cảng ân đại khái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám tại thử vận hành vài ngày sau siva phát hiện thần điện hiệu quả cũng không có tốt như mong muốn bạch tinh linh nhân số quá ít tín ngưỡng tổng sản lượng bản thân tựu không lớn là một phương diện mấu chốt nhất chính là thần cách kết tinh mảnh vỡ cũng không thể rất tốt hoàn thành bản thân giao phó nó chức năng hết thể thần thuật đều ở vào lúc linh lúc mất linh tình huống cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường coi như là si va cũng không có khả năng biết do thần thánh chi quang yên tính tri nguyệt những này chính thức trên ý nghĩa được tôn sùng là thần minh là người hoặc tinh linh tín ngưỡng tồn tại rốt cuộc là cái gì đồ chơi không có biện pháp lý giải bản chất chỉ dựa vào ma pháp thuật thức biên soạn cũng không thể ủng hộ cái này tạo thần kế hoạch ít nhất thần cách kết tinh mảnh vỡ không có biện pháp xử lý cái kia tương đối phức tạp thần thuật nhu cầu trải qua nghĩ sâu tính kỹ si va phát hiện mình trên tay có được cường đại thông tin xử lý cùng tính toán theo công thức năng lực đồ vật tự hồ chỉ có một cái ba hiền nhân hệ thống cho dù sau đó một vị hiền nhân còn không có vào chỗ nó cũng đã có thể dễ dàng khởi động toàn bộ exit vận chuyển dù là phở dạ trẻ chịu bên kia bởi vì nghiên cứu tiến trình mà thường xuyên đưa ra phức tạp ma pháp tính toán theo công thức cũng không nói chơi dùng ba hiền nhân đến phụ trợ thần cách kết tinh mảnh vỡ vận hành hẳn là trước mắt lựa chọn tốt nhất bất quá thần cách kết tinh mảnh vỡ cũng không phải là học viện luật in trình tắm học viện hệ thống cũng không có cho ra tương ứng cải tạo b ả n vẽ si v à xem chừng đem cái kia liên quan đến thế giới trụ cột quy tắc đồ chơi cải tạo thành học viện luật in trình tắm hẳn là không thể nào bởi như vậy đem hắn cùng ba hiền nhân liên hệ tới phương pháp cựu có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. trong đó đơn giản nhất phương pháp an toàn nhất chính là lại để cho ba hiền nhân một trong số đó tại thần h ỏ a không bị nhen nhóm dưới tình huống sử dụng tận cách thăng cấp thành giả thần minh mà trước mắt ba hiền nhân duy hai trong hai người ý đã là mặt chữ trên ý nghĩa người rảnh rỗi đừng nói là siva chỉ sợ mà ngay cả nhất không đáng tin cậy thì ổ cũng sẽ không cho là mình bằng hữu có thể trở thành thần minh cho nên những người còn lại tuyển cũng chỉ có một cái rồi đại khái tình huống chính là như vậy giải thích hoàn tất siva bưng lên đã có chút lạnh mất hổng t r à uống một ngụm thật có lỗi có thể cho ta hơi chút cân nhắc thoáng một phát sao phép luốt vút chán của mình tựa hồ có chút đau đầu nói cho dù u linh chắc có lẽ không có đau đầu loại cảm giác này là được kỳ thật còn có những phương pháp khác nếu như ngươi không muốn trở thành thần thật cũng không cái gì quan hệ chỉ là hơi chút phiền toái một điểm đặt chén t r à xuống si va hướng u linh thiếu nữ lộ ra một cái ôn hòa mịt cười phép dù sao đã từng lấy u linh tư thái một mình một người cùng ma vương rằng có năm trăm năm đã sớm thụ đã đủ rồi vô tận cô độc cùng tịch m ị h tra tấn đương lần nữa đối mặt loại này cùng suốt đời không giống n g ư ờ i lúc tự nhiên sẽ có chần trở bởi vậy si va cũng không có ý định thúc giục đối phương cái kia tạm thời cứ như vậy đi tiếp theo để cho ta đi chọn lựa thoáng một phát lần này cùng ta cùng một chỗ tiến về trước thiên khanh học sinh tốt rồi nói xong trên mặt hắn lộ ra tại sổ phi ạ trong ấn tượng rất không ổn dáng tươi cười mấy chục phút sau đò dịt vẻ mặt trầm tư chống đôi má xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ ca mỹ dô lớp trưởng sự tình sao đột nhiên xuất hiện thanh âm lại để cho nữ hải một đầu đập lấy trên bàn vì sao lại đột nhiên xuất hiện tên của tên kia v ụ n g lấy đụng hồng c á i chán đò dịt có chút toán niệm mà nhìn chằm chằm vào không biết lúc nào đi vào bên người nàng hai người ai biết được so về cái này hiện tại nghe đồn chính là cái kia có ma pháp khác học viện học sinh chuyển trường muốn tới chúng ta học viện có thật không vậy luân thoạt nhìn so trước kia càng thêm nhu nhược chỉ là cặp kia sáng ngời ánh mắt lại lại để cho người có thể cảm nhận được nữ hài chất chứa tại bề ngoài phía dưới thông minh với tư cách lớp trưởng tin tức của ngươi khá là linh t h ô n g a ngược lại là bên người nàng đô nan so với trước kia trẻ trung dáng vẻ mà nói muốn lộ ra thành thục rất nhiều không chỉ có màu da biến thành màu đồng cổ dáng người cũng khôi ngô khỏe mạnh rất nhiều thậm chí toàn bộ khí chất đều cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác lại để cho người xem xét cũng biết là kinh nghiệm các loại chiến đấu ma luyện t h i t là hay nói dỡn cũng phải nhìn nơi a. tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm bất quá hẳn là thật sự đòi gì thở dài có chút sở không được ý nghĩ trong cái cảm ít nhất phở ra trèn tiền giáo sư sẽ không gạt chúng ta vừa nghĩ tới phất lan chịu cái tia trương lão là b ả n lấy quỷ dị khuôn mặt mà ngay cả đô nàn cũng không khỏi được nhẹ gật đầu thế nhưng mà ta đoạn thời gian trước mới nghe phở ra trèn tiền giáo sư nói muốn giải phẫu cờ lậu tiên sinh có thể luôn lập tức tự đưa ra phản lệ nhưng đến bây giờ mới thôi cờ lậu tiên sinh cũng còn vui vẻ cho dù trong khoảng thời gian này hắn hẳn là không dám hồi học việc rồi tóm lại đợi một chút coi được rồi nói sau cho dù thực sự học sinh chuyển trường đến đối phương cũng không nhất định hội tiến chúng ta lục ban đào vui cởi ti đối với cái này tựa hồ rất không sao cả chỉ là tiếp tục xem ngoài cửa sổ nếu quả thật có học sinh chuyển trường đối phương có khả năng nhất tiến hay vẫn là hát b à n a luân suy đó nói mặc kệ đối phương bối cảnh như thế nào do viện trưởng trực thuộc nhất định là nhất và toàn lại nói tiếp các ngươi gần đây không xuất gia nhiệm vụ sao lúc này đào vui cởi ti quay đầu lại hỏi hình như tại đại ma pháp tế về sau các ngươi vẫn đứng ở trong học viện a chúng ta cũng có đi vô tận tiên không cao tháp thí luyện a bất quá rất nhanh muốn học mặt trắc n h i ệ p rồi trong a c học n Nan được muốn g Đô được hào hào h bổ tốc t viện, viện sốt dẻo nhất chủ đề học viện ủy thác chỉ đúng là do học viện tuyên bố độ khó cùng ban thưởng đều phi thường cao hơn nữa không bài trừ cưỡng chế sai khiến khả năng nhiệm vụ hôm trước ez học viện thành tích tổng hợp trung đẳng đã ngoài các học sinh đều nhận được đến từ phòng viện trường ủy thác thư tín cho dù người chọn lựa còn không xác định bất quá hy vọng cái này bộ phận học sinh có thể tùy thời trở lệ với tư cách mắt thấy qua viện trưởng đại nhân tiêu diệt thú nhân đại quân cũng bởi vậy trở thành viện trưởng đại nhân đáng tin tử chung luân cùng đô nan đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thư tín vì vậy dứt khoát cũng mặc kệ m ặ t khác trực tiếp hồi âm tỏ vẻ mình có thể tiếp nhận ủy thác cũng bắt đầu bắt tay vào làm bắt đầu với chuẩn bị thường ngày đại bộ phận học viện ủy thác đều là các ngươi lớp trưởng cấp cùng hắc ban thành viên giải quyết lần này khó được hướng thân là hai tuyến học sinh làm bọn chúng ta đây ban bố ủy thác thư tín chúng ta đương nhiên cũng phải bắt nhanh cơ hội à? l u â n vui tươi hớn hở nói nào có à? chúng ta cũng chỉ bất quá so các ngươi nhiều một chút điểm kinh nghiệm mà thôi đ ò di tắc thì có chút làm phức tạp khiêm tốn nói vừa lúc đó phòng học môn thoáng cái mở ra người ở chỗ này đều ngồi xuống p h ơ g i ả c h è n x tiền vẽ mặt nghiêm mặt méo méo đầu mình bên trên n ố vít hôm nay ta muốn cho các ngươi giới thiệu một cái mới đồng học rs khả năng còn có một kênh bất quá xin đ ư n g ôn quá lớn kỳ vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi chín siva ân hiện tại dùng tên giả là edo adpon đang tại đỏ dịt dưới sự dẫn dắt đi dạo lấy ngày bình thường hết sức quen thuộc exit học viện chỉ là dùng học sinh thị giác đến xem exit rồi lại đã có một loại cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng mới lạ hư ơ n g vị nơi này là nhà kính ma dược chúng ta exit dược t ề khóa bên trên ma dược cơ hồ đều là sản từ này bên trong đ ỏ dị không thẹn vi học viện tác phong và kỷ luật ủy thủ lĩnh đối với trong trường học không ít đồ vật cũng như mấy nhà chân hơn nữa khiến siva thỏa mãn chính là Tiểu những a đầu c không có thứ c v i ệ không nói khác chỉ là nhà kính bên trong cái tia miệng giếng nước giếng có thể lại để cho đại bộ phận tới gần héo rũ ma pháp thực vật trùng hoạch tân sinh so về học viện cái tia dầu có ma lực có thể so với cấp thấp thánh thủy thủy hệ công hiệu còn tốt hơn không ít càng thêm đáng quý chính là loại này nước rời đi giếng nước về sau bảo tồn thời gian rốt c ụ c đột phá một giờ thật đáng mừng mà bây giờ đỏ dịp mang si va đi thăm chỉ là nón bảng tầng ngoài cùng tuy nhiên đối với tuyệt đại đa số ma pháp học viện mà nói chỉ là tầng này có thể hết bạo bọn hắn không biết bao nhiêu đầu phố nhưng nơi này thực vật dù sao cũng còn có thể tính toán bình thường nếu để cho một cái đối với ma dược vô cùng có nghiên cứu ma pháp sư tiến vào ấ m trong d ạ c bộ chỉ sợ sẽ lập tức hủ đến bệnh tim pha ta ngoại giới hơn mười năm mới kết một lần quả hơn nữa trái cây rất thưa tớt một thân cây tối đa sản lượng không cao hơn một kg san hô quả ở chỗ này lại treo đầy đ ầ cảnh Cả h loại này hô c màu đen bên trong mang theo ưu lam sắc ánh huỳnh quang thực vật thân thảo cũng đã hợp thành rộng lớn mặt cỏ trong truyền thuyết chỉ có tại cự long nghỉ lại chỗ lây cự long khí tức mới có thể sinh trưởng long tiến thảo hán trái cây là nhiều loại cao đẳng dược tể không thể thiếu tài liệu giá trị hết sức chân quý nhưng ở tại đây nhưng chỉ là trong giữ dược điển thảo các tinh linh sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt mà thôi cho nên tại đại ma pháp tế si va mới có thể rất nhiều rất nhiều vung tiền mà không chút nào đau lòng nếu như hắn cái này trong nhà kính ma dược toàn bộ chạy vào ma pháp giới chỉ sợ toàn bộ ma pháp giới chân quý ma dược thị trường hội nên đón một lần trên phạm vi lớn bị giảm giá trị vượt qua nửa số ma dược thương đô lấy được ngày l ầ u nơi này là luyện gia công kim loại phường tiếp theo đỏ d í t lại dẫn si va đi đến luyện gia công kim loại phường với tư cách sốt u dẻo nhất chương trình học một trong chọn môn học luyện kim thuật học sinh không ít vì giảm bớt luyện gia công kim loại phường ít gián đoạn sử dụng áp lực ngoại trừ theo thứ hai học khu cấy ghép tới đã lên tới lờ vờ hai cỡ lớn luyện gia công kim loại phường bên ngoài còn trang bị thêm hai tòa lờ vờ một luyện gia công kim loại phường lúc này đỏ d ị t mang si va đi t h ă m đúng là một trong số đó vậy hẳn là là chạy bằng khí lô cùng vừa rồi tại trong nhà kính đối với các loại ma pháp thực vật lưu loát giới thiệu bất đồng hiện tại đỏ dịp lộ ra có chút khó xử nàng chằm chằm vào bên cạnh một đải như là khổ nổi hơi trang bị một hồi lâu mới chẳng là cỡ lớn nổi nấu nổ gạo không đó là luyện kim nổi đồng mặt khác vừa rồi cái kia chỉ là bình thường máy q có gió chạy bằng khí lô chỉ có tại lờ vờ hai cái kia tòa xưởng mới có xem ra nha đầu kia luyện kim thành tích không được tốt lắm si va tại cười khổ đồng thời quyết định lại để cho phở giả c h è n x tiền r a tăng học mặt trắc nghiệm thi viết đề bên trong luyện kim học bộ phận a đây không phải đỏ gì sao trong miệng ngậm một cái bánh mì c à mì rổ theo xưởng cửa ra vào đi ngang qua bất quá lập tức lại lui trở lại nhìn vẻ mặt quẫn bách thiếu nữ cùng đi theo thiếu nữ sau lưng si va a a chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết học sinh chuyển trường sao với tư cách lớp trưởng tổ bốn người bên trong đầu góc c h u y ể n nhanh nhất tiểu g i a hỏa cam i ỹ o lập tức tự đoán được s i v a cái này mặt lạ h o ắ c thân phận ta là edo hãn phòn s i v a nhìn trước mắt cái này có thể nhất gây phiền thoái học sinh một trong thử lộ ra thân mật dáng tươi cười ta gọi cam i ỹ o sơ ở ý ạ ngươi mặt làm sao vậy rút gần sao cam i ỹ o gỡ xuống trong miệng bánh mì cảm thấy hứng thú đánh giá s i v a lại nói tiếp thằng này tựa hồ đối với ma vật sinh thái học rất không lành nghề dáng vẻ quyết định học mặt trắc nghiệm ngoại trừ luyện kim học bên ngoài còn muốn thêm vào gia tăng ma vật sinh thái học phân giá trị hết thẻ thất bại ra hỏa đều phải kinh thụ phờ ra c h ẹ n x u y n giáo sư thân mật học bổ túc si va khỏe miệng co có rút bảo trì cái kia phó dáng tươi cười trong lòng quyết định trước mắt tên tiểu tử này về sau vận mệnh mặt của ta rất tốt ngươi đa tâm học sinh chuyển trường ngươi là từ đâu cái học viện đến hay sao c ả c mỹ dỗ nhìn như không đếm x ỉ a tới mà hỏi thăm bất quá si va lại phát hiện trong mắt của hắn có rất mạnh cảnh giới ý tứ hạng x ú c quả nhiên nhà mình các học sinh bảo hộ chính mình học viện ý thức đều rất không tồi ta trước đó lao sư là du lịch pháp sư về sau trải qua phờ ra chèn x u y n giáo sư giới thiệu mới đi vào cái này trường học mặc dù đối với phản ứng của bọn hắn rất hài lòng bất quá si va hay vẫn là tiếp tục mặt không đổi sắc nói dối nói dù sao về sau hội dùng loại trạng thái này cùng học viện khác người tiếp xúc mặc kệ dù thế nào thành thục cả m ì rộ bọn hắn cũng chỉ là tiểu hải tử lại để cho bọn hắn biết mình thân phận khó bảo toàn sẽ không vô ý thức lộ ra chân ngựa bởi vì cái gọi là muốn gạt qua địch nhân đầu tiên được đã lừa gạt người một nhà đò dịt cô đần kia đối với luyện gia công kim loại phường kiến thức nửa thời để cho ta tới cho ngươi giảng giải a cả mỹ rộ hai ba miếng nuốt lấy bánh mì sau đó bỏ qua mất đỏ d ị ngươi nói ai là đồ đần a hô to hướng t mặc dù đối với được xưng là đồ đần rất không thoải mái bất quá đỏ gì thật cũng không có phản đối đại khái chính nàng cũng biết chính mình luyện kim học tiêu chuẩn quán át vạn nhất trong lúc vô tình tiết lộ cái gì không nên lộ ra đồ vật vậy thì phiền thoái đã cả vốn là hướng dẫn du lịch đều không có phản đối si va thật cũng không có gì n g h ĩ vậy thì đã làm phiền ngươi hơn nữa tại viện trưởng trên vị trí lúc chứng kiến đồ vật luôn khá là phiến diện hiện tại vừa vặn cũng có thể tiếp cơ hội này nhìn xem cái này đại họa không có tiểu họa không ngừng tiểu ra họa rốt cuộc là một cái người như thế nào chính mình lúc trước lại để cho hắn làm lớp trưởng có phải hay không lựa chọn chính xác ha ha ta cùng bên kia đồ đần bất đ ồ n g chọn môn học chương trình học chính là luyện kim học hơn nữa lần trước thành tích là hai kha giao cho ta giới thiệu ngươi đại khái có thể yên tâm c ả m b m rồi nói song t ể u bất động thanh sắc địa đem s i v a dẫn tới mặt khác một đầu không có gì quý trọng vật phẩm cùng dụng cụ lộ tuyến bên trên mà s i v a cũng giả bộ không biết tiếp tục đi theo đám bọn hắn đi dạo lấy học viện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ez không hướng học sinh mở ra địa phương không ít bất quá những cái kia khu không phải là bị xạo d i u dùng kết giới đã ẩn tảng chính là có hệ thống cưỡng chế quy định tiến vào quyền hạn hạn chế cho nên cũng không sợ học sinh nội nhập tại lôi kéo si va đi dạo ba ngày n về sau các mỹ r ổ mới phóng hắn ly khai mà đỏ d ị c h thì tại trên đường đã bị tạ nín kéo đi hỗ trợ ma pháp dược t ể phối trí trên đường đi si va lại đụng phải nhiều người nhưng trừ r a cùng hắn có khế ước tại thân tiểu h ả i yêu bên ngoài đối phương đều không có nhận ra hắn xem ra tạm thời học dịch dùng ma pháp hiệu quả n g o à i ý muốn không sai vì tiết kiệm số lượng không nhiều lắm cường giả chi chứng hắn cũng không có trực tiếp theo ma pháp cây mặt bản học tập ma pháp này mà là theo sách vở bên trên nghiên tập hiện có dịch dùng ma pháp cho dù dùng ma lực lượng cùng nguyên lý mà nói ma pháp này tối đa cũng tự hai hoàn trình độ bất quá cần lực khống chế lại không t u a gì đ ỉ n h tiêm t a m hoàn ma pháp thậm chí thẳng truy tứ hoàn đại ma pháp đây cũng là vì cái gì cái thế giới này dịch dung ma pháp cũng không có lưu hành lên nguyên nhân toàn bộ phía đông bên trên b ì n h nguyên trăm triệu nhân loại tính toán đâu ra đấy có thể thuần thục sử dụng ma pháp này cũng cũng chỉ có ba vị mấy mặt thôi đây là thành lập tại những người kia có thể tính hạ tâm lai nghiên tập ma pháp này điều kiện tiên quyết si va tâm tình tốt lắm hướng chính mình bị phân phối đến ký túc xá đi đến sau đó ở nửa đường bên trên đụng phải tì ổ cùng ạ ly xạ hai người tổ có sáng màu vàng con ngươi tì ổ chằm chằm vào đỉnh mặt khắc khuôn mặt si va nhìn hồi lâu cuối cùng mới đột nhiên lên tiếng. s i b a vì cái gì biến thành cái dạng này ai đây là lão sư sao á lì x a hiển nhiên không có phát hiện mánh khỏe tại tì ô vạch trần về sau kinh ngạc kêu lên h ư n h ẹ một chút không nghĩ tới một cái đối mặt đã bị tì ô nhìn tấu siva chỉ có thể ở kinh ngạc đồng thời dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác nhẹ nhàng hỏi ngươi là như thế nào nhận ra ta sao hương vị tì ô trước sau như một ngắn gọn trả lời phong nguyên tố đã mang đến ngươi hương vị nguyên lai、like、phong nguyên tố còn có loại công năng này sao vì cái gì lão sư ngươi muốn giả trang thành cái dạng này liên thể hình đều g ú t nhỏ so sánh với bình tĩnh thị sắc mặt còn hơi có chút tái n h ợ tạ lì xạ t ỏ mò hỏi đây là có rất nhiều nguyên nhân siva c ư ờ i khổ lắc đầu nói ngắn lại trong khoảng thời gian này ta sẽ dùng tên giả thành h ẹ đồ h n phỏn các ngươi đem ta trở thành người xa lạ là được rồi cho dù không biết rõ bất quá đã ngươi đều nói như vậy rồi h lì xạ xoắn suýt trong một giây lát lập tức tự lộ ra nét mặt tươi cười hồi đáp bất luận cái gì thời điểm nữ h à i đều đem siva lời nói dâng tặng như thần dụ cùng các cô gái cáo biệt về sau siva liền đi tới thuộc về mình ký túc xá gian phòng trong túc xá trang hoàng phi thường đơn giản bởi vì là một mình gian cho nên không gian cảm giác cũng rất tuyệt si va cũng không có ý định lãng phí thời gian tại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau hắn liền mở ra học viện hệ thống phó bản mặt bản cũng lựa chọn trong đó tỏ vẻ vi chưa tiến công chiếm đóng trạng thái một cái phó bản bởi vì các loại nguyên nhân si va đỉnh đầu còn lại cường giả chi chứng đã không nhiều lắm rồi mà hắn trên mu bàn tay mệnh khắt tắc thì còn giữ hạ ba ô vông cũng chính là ba tháng thời gian long chi hạp cốc là sắp tới mở ra độ khó cao nhất phó bản căn cứ hệ thống nước tiểu tính càng là khó khăn phó bản ban thường lại càng phong phú cho nên hắn mới có thể không sợ người khác làm phiền địa tiến hành tiến công chiếm đóng hạp cốc theo bên trên hướng phía dưới nhìn tựa như một cái đảo ngược móc nơi chú quân chỗ lối vào ngay tại câu trôi phước vị tại trong hạp cốc còn phân bố l ấ y rất nhiều cũ kỹ kiến trúc phế thích xem ra tại đây đã từng có nhân loại hoặc loại nhân sinh vật ở lại qua nhưng nhưng bây giờ đã không thấy được những kiến trúc này h à i cốt vốn là chủ nhân cùng với tên của nó đồng dạng long chi hạp cốc nghỉ lại lấy đại lượng á long loại cùng chính thức cự long hắn mật độ thậu chí vượt xa si va biết là bất luận cái cái gì một cái long tộc điểm tụ tập trong đó thậm chí có chút ít giống có thể đem không mở kỳ tích trạng thái si v à đánh ra bay liệu đến cũng may nhiệm vụ lần này cũng không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ mất hết thẻ sóng ss mà là muốn đem một quả trứng rồng trộm vận ra long trì hạc cốc chỉ có điều này cái trứng rồng không thể cất vào bất luận cái gì không gian vật phẩm ở bên trong bản thân cũng không cách nào thừa nhận bất luận cái gì không gian ma pháp vận dụng một khi trứng rồng vỡ vụn liền trực tiếp t u y ê n cao tiến công chiếm đóng thất bại sẽ bị đá ra phó bản thuận tiện nhắc tới cho dù cái này phó bản bên trong không khỏi dừng lại phi hành thuật nhưng phi hành độ cao lại bị đã hạn chế cùng phi long trùng tại bầu trời chiến đấu không hề nghi ngờ là tìm đường chết cử động. nói ngắn lại như là đem t r ứ n g rồng dùng khoảng cách ma pháp trực tiếp trộm vận đi ra các loại thủ đoạn toàn bộ không có hiệu quả muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể ôm cái kia so bóng rổ còn lớn hơn một đ i ể m hình bầu dục t r ứ n g rồng đ o ạ t mệnh chạy vội cảm giác cảm thấy việc này tựa hồ có quan hệ trực tiếp tiêu d i ệ t toàn bộ mất hết thệ cự long càng k h ó a si va thật dài thở dài đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới cái này phó bản rồi đối với quá trình đương nhiên cũng có nhất định được hiểu do cho dù nhiệm vụ mục tiêu chỉ là mang theo trứng rồng chạy về hạp cốc khẩu nơi t r u quân nhưng này chút ít chết tiệt á long loại đối với trứng rồng tựa hồ có nhất định được cảm ứ n g năng lực một khi trứng rồng mất trộm sẽ lập tức bắt đầu đối với hắn bao vây chặt đánh càng thêm loại t à o chính là hạp cốc bên trong cơ hồ hết t h ể sinh vật cựu hận giá trị đều là mắt xích cho dù ngay từ đầu chỉ chọc tới một đầu á long loại chẳng được bao lâu cũng sẽ biến thành h ạ o hạo đáng đáng loài long đại quân trải qua cân nhắc si va cảm thấy trước mắt hắn có thể lựa chọn lộ có hai đầu đầu tiên là theo hạp cốc khẩu bắt đầu t ậ n lực cẩn thận dụ quái từng, từng nh kế hoạch này chỗ tốt là dưới đường đi đến có thể từ nơi này chút ít loài rồng trên người thu thập đến không ít thứ tốt hơn nữa làm gì chắc đó sát xuất thành công tương đối cao chỗ hỏng tắc thì càng thêm rõ ràng đầu tiên là mắt xích cựu hận giá trị rất có thể sẽ để cho hắn dụ quái quá trình phát sinh ngoài ý mớn không ít thực lực cường đại loài rồng đánh nhau còn cần thêm vào thủ đoạn mới có thể đánh thắng hơn nữa cho dù kế hoạch có thể thành công hết thể loài rồng toàn bộ giải quyết khẳng định cũng cần tốn hao mất đại lượng thời gian dùng tình huống trước mắt mà nói si va khẳng định không có nhiều thời gian như vậy lãng phí thứ hai chính là tiếp tục trước kia phương pháp dùng hết lượng ẩn nấp thủ đoạn đem trứng rồng trộm vận đi ra một khi bị phát hiện t i ể u lập tức mã lực toàn bộ triển khai bỏ trốn mất dạng cái này lựa chọn chỗ tốt là khó khăn đ o ạ n tương đối dễ dàng chỗ hỏng thì là xác suất thành công thấp đến dọn người cơ hồ không giây phút nào đều đang khảo nghiệm hắn tùy cơ ứng biến năng lực đáng nhắc tới chính là khách quan tại mang theo trứng rồng t r ộ n tới tiến vào hạ p cấp ở chỗ sâu trong sắp đặt lấy trứng rồng địa phương ngược lại phi thường dễ dàng chỉ cần che giấu lên khí tức của mình tuyệt đại bộ phận loại rồng cũng sẽ không để ý hắn như thế cái tiểu ra hỏa mệnh ngọc giá trị còn đầy đủ nhiều th nhẹ giọng nói thầm một câu si va cuối cùng vẫn là quyết định tuyển dụng loại thứ hai phương pháp tận lực tiến hành nhập cư trái phép những cái kia phế tích có thể lợi dụng mặt khác có thể đ ế m thử thoáng một phát từ dưới đất chạy trốn a cần dùng đến ma p h á p là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh một bữa tối thời gian đứng tại si va cái kia kiện ký túc xá cửa ra vào cả m ì rộ đang do dự lấy muốn hay không g ó cửa t h ỉ n h bị kia học sinh chuyển trường cùng ăn cơm chưa theo hành lang bên cạnh cái kia tôn kiểu tượng điêu khắc ma ngẫu bên kia có thể biết rõ đối phương nghiêm chỉnh cái buổi chiều đều không có đi ra ngoài cái này lại để cho cả mỹ rỗ đối với hắn lai lịch càng thêm hoài nghi đồng thời cũng không khỏi có chút bận tâm dù sao cả mỹ rỗ vẫn chỉ là cái tâm địa không tệ tiểu h ả i tử đang tại cái lúc này cửa ký túc xa chính mình từ bên trong mở ra xuất hiện tại cả mỹ rỗ trước mặt chính là đầy bụi đất mới đồng học edo hãn p h ò n cái kia ngươi l ạ i chuẩn bị chuyển chức đi làm ngọn biến sao nhìn xem vẫn còn si va một túm trên tóc tung tăng như chim sẻ không thôi ngọn lửa cả mỹ rỗ bật cười nói ô n tập luyện kim học thời điểm ra một điểm vấn đề si va thỏ tay niết diệt cái kia đ á n ngọn lửa vẻ mặt đau khổ giải thích nói Đồng học có chuyện gì không? một lần học nữa vuốt ve chính mình đốt trọi tóc siva lại hỏi sắp bữa tối thời gian hạn phòng đồng học ngươi còn không thích hướng chúng ta học viện căn tin điểm món ăn chơi a muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn c ả m b ỹ r ồ thu l i ế m lên dáng tươi cười hướng si va phát ra mời ta nhóm chính là kể cả đỏ dịt ở bên trong mặt khác mấy cái lớp lớp trường về sau trong cuộc sống ngươi cũng nhất định sẽ cùng bọn họ có cái gì c ũ n g xuất hiện tóm lại trước nhận thức thoáng một phát cũng sẽ không chịu thiệt c ả m b ỹ r ồ hướng si va giải thích nói si va cũng không có lý do để phản đối đồng ý cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước nhà hàng ezit học viện c ă n t i n bữa tối thời gian c ă n t i n là thuần túy chiến trường cũng không biết có phải hay không là hệ thống thú vị học viện c a n t e n bữa tối chắc chắn sẽ có một ít bản số lượng có hạn mỹ vị mặc dù là đối với ăn đã quen món ăn quý và là edit học sinh cũng có thể được cho chân phẩm vì vậy vây quanh những cái kia bản số lượng có hạn mỹ thực bữa tối căn tin khẳng định đều nhấc lên gió tanh m ư a máu cái này là cái gọi là căn tin chiến tranh thuận tiện nhắc tới bởi vì si va trước kia phần lớn thời gian đều là do alin stem đồ ăn đưa đi phòng viện trưởng ở nơi đó ăn uống cho nên bắt đầu cũng không biết loại này ước định mà thành đồng dạng q u ý củ ngay từ đầu là m a pháp cờ vua tiếp theo là dùng giản dị nhân ngẫu giúp nhau bắt đấu hiện tại thì là cái này Các mỹ đem t r o n g chồng tay một mình bàn i xì phé l ớ nhỏ tạp phiến bên i i h ra cho Siva trên à một đầu ăn mặc khó coi giáp ra ra màu xanh gỗ lìn cầm tay bữa hướng chủ nhân của mình đối thủ nhai răng trận mắt cho dù này chủng loại giống như hình chiếu kỹ thuật chủ yếu môi giới là tạp phiến bất quá cũng cần người chơi đưa vào cũng điều khiển ma lực thao tác càng là tinh chuẩn cụ hiện sinh vật lại càng là tinh xảo hiện nhiên người học sinh này đối với ma lực lực khống chế cũng không đột xuất cụ hiện ra gỗ l i n hình ảnh hình dáng còn có chút mơ hồ học sinh b phát động lục v õ chi môn lục v õ viện cùng hai c h ư ờ n g lục v õ chúng đoàn kết đặc thù triệu hoán lục v õ chúng g ẩn lui người rời trừ bốn cái võ sĩ đạo chỉ thị vật đem từ sáu võ chúng huy chạm gia nhập thủ bài cũng đặc thù triệu hoán lặp lại đã ngoài trình tự lần nữa rời trừ bốn cái võ sĩ đạo chỉ thị vật đem thứ hai chân lục vo chúng huy c h ạ m gia nhập thủ bài cũng đặc thù triệu hoán bình thường triệu hoán tử viêm túc khinh tử viêm túc khinh cùng lục võ chúng ẩn lui người đ i ề u tinh đồng điệu triệu hoán chân lục võ chúng t ử viêm đem hai chương lục võ chúng đoàn kết đưa vào mộ đ ị a rút bốn tấm thẻ phát động một đối một vứt bỏ một chương thủ bài đặc thù triệu hoán tử viêm gửi tử tử viêm gửi tử cùng chân lục võ chúng huy c h ạ m đ i ề u tinh đồng điệu triệu hoán thứ hai chương chân lục võ chúng t ử viêm rời trừ sáu cái võ sĩ đạo t h ị t h ị vật đem mộ đ i ệ tử viêm gửi tử đặc thù triệu hoán sau đó tử viêm gửi tử cùng chân lục võ chúng huy trạm lại l thử viêm cuối cùng rời trừ còn lại tám cái võ sĩ đạo chỉ thị vật đem hai chương lục võ c h ú n g trường sư phạm g i a nhập thủ bài cũng đặc thủ triệu hoán cuối cùng toàn bộ viên tiến công có tiêu chiến hoặc người bù nhìn sao học sinh a c á m mỹ rồ siva ngẫu nhiên siva cũng sẽ cân nhắc chính mình có phải hay không làm quá mức phát hỏa một điểm tạm thời trước không đi quản đôi kia đã h ư u tận học sinh nói tóm lại siva đang học viện phổ biến các loại ngụ giáo v u nhạc trò chơi phi thường thụ học sinh hoan n g h ê n khống chế t ố t độ tổng thể mà nói hay vẫn là lợi nhiều hơn hại cùng dịp lệ tạ ninh d dịp ba người tụ hợp về sau một đoàn người điểm món ăn sau tìm cái không v ị toa hạ bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên cho dù tuổi cũng không lớn nhưng học viện sinh hoạt cùng với môn hình m ô n vẻ nhiệm vụ lại làm cho lũ tiểu gia hỏa có nói không hết chủ đề tựa như dịch lệ hắn hiện tại sớm đã không phải cái kia vừa mới ly khai nông thôn cái gì đó đều không biết nông thôn m a u đầu tiểu tử bản thân thực lực dần dần tăng trưởng cường đại ezit học viện với tư cách hậu thuẫn cùng với từ từ phong phú lịch duyệt lại để cho nam hải đang chút bất chi bất giác bồi dưỡng được tràn ngập tự tin cùng nhiệt tình ánh mặt trời khí chết cũng không biết có phải hay không là cả mị rỗ thông báo qua bọn hắn mặt khác ba người đang nói chuyện t i ê n bên trong cũng đúng nội dung có chỗ chú ý sẽ không lộ ra cái gì không nên lộ ra đồ vật đồng thời cũng bảo trì xứng đáng nhiệt tình không có biểu hiện ra quá nhiều đối với mới đồng học đề phòng bất chi bất giác những tiểu tử này cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng này nữa à. đối với cái này s i v a cũng chỉ có thể như một lão đầu từ đồng dạng trong lòng phát ra như vậy cảm k h á i theo thời gian trôi qua đã có bộ phận học sinh không sai biệt lắm đã ăn xong bữa tối đang định phải ly khai căn tin thời điểm sophie a đột nhiên theo cửa lớn bước nhanh đến cũng tại các học sinh ánh mắt kinh ngạc ở bên trong leo lên trong phòng n n trên đại cao khả năng có bộ phận học sinh đã đ o á n được trước đó chúng ta hướng chư vị gửi đi học viện ủy thác không ít đồng học đều hướng chúng ta phát ra ủy thác xin đối với cái này ta cảm thấy phi thường cảm tạ cùng bạn phần vui mừng rõ ràng t u i cũng chỉ là thiếu nữ trình độ nhưng sophie a biểu hiện cùng lời nói lại muốn quả thực lao thành không ít bất quá lần này nhiệm vụ người chọn lựa mức có hạn chúng ta không thể không lựa chọn trong đó mấy vị tiến hành ủy thác tiếp theo thỉnh được gọi vào danh tự đồng học tại về sau tiến về trước phòng viện trưởng một chuyến dùng nghe nhiệm vụ chủ yếu nội dung lục ban luân chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn tờ ế c ầ n dùng hôm nay cái này chương nhớ lại ta bị vừa trò chơi thuyết thư lưu tạp tổ lãng phí nhân sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh hai si ba hoặc là nói e d o a n p h ỏ n c h ú n g cử ngoài hết thẻ học sinh đ o á n trước bất quá đối với chính hắn mà nói nhưng lại đương nhiên vốn dùng tên giả e d o lẫn vào học sinh bên trong chính là vì tham gia lần này hành động bởi vì này lần edit cũng chỉ chuẩn bị phái hai tuyến học sinh cho nên lần này cùng si và cùng nhau xuất phát học sinh đại bộ phận đều có điểm lạ lẫm quen thuộc nhất ngược lại là luận lộ v ạ lệ cùng du ni ô đại sĩ cái này hai cái kèm theo pháp sư tùy tùng tiểu nhà đầu nhìn xem các nàng cùng nhà mình pháp sư tùy tùng đô n a n d dò đứng chung một chỗ s i v a không khỏi sinh lòng t n g khái quả nhiên có lẽ không chế thoáng một phát trong học viện yêu sớm vấn đề hẳn còn ngươi đang nói gì đấy ngay tại s i v a nói nhỏ thời điểm lần này sư phụ mang đội vincent cũng đi tới hắn là e d i t học viện tại lần trước đại ma pháp tế hậu chiêu mộ đến lao sư một chồng cho dù tuổi gần năm mươi cũng chỉ có trung giai ma pháp sư tiêu chuẩn nhưng đã từng thân là du lịch pháp sư hắn có được lấy hơn người lịch duyệt cho n kinh nghiệm g phú dù n g e a o c hạn cổ tay, giáo phòn chính là viện trưởng đại nhân chuyện này hắn cũng không biết rõ tình hình bất quá trước đây sophie ạ cũng hơi chút hướng hắn tiết lộ thoáng một phát vị này học sinh c h u y ệ n trường nhưng thật ra là học viện chuẩn bị một bí mật vũ khí cho nên lúc này hắn đảo ngược mà không hướng những học sinh tiết như vậy cảnh giác siva không có gì chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút việc mà thôi s i v a lập tức thay đổi ôn thuần dáng t ư ơ i cười hướng vị này hai tóc mai hoa dâm trung niên nhân nói ra đại khái là bởi vì một mình dã ngoại sinh hoạt áp lực vincen t b ề ngoài tuổi muốn rộng lớn cho hắn tuổi thật thoạt nhìn khoảng t r ư ờ n g sáu bảy mươi tuổi dáng vẻ tăng thêm gian nan v ấ t v ả chịu đựng cả người còn có loại có chút quát thước lao đến di kiên cảm giác cũng chính bởi vì như thế hắn mới có thể lựa chọn gia nhập ma pháp học viện đạt được ổn định kinh tế nơi phát ra tiếp tục nghiên cứu ma pháp đồng thời còn có thể an độ lúc tuổi già cho dù ta biết rõ ngươi là lần này học viện đặc phái vương bài bất quá và những người khác hợp tác cũng là rất trọng yếu ta đã với tư cách sư phụ mang đội như vậy đem bọn ngươi toàn bộ bình yên vô sự mang về tới cũng là trách nhiệm của ta cái kia lao nhân cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn lấy tìm từ ta minh bạch si va sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì đơn giản chính là sợ chính mình ị vào học viện bí mật đặc phái thân phận không nghe chỉ huy mà thôi nếu như không có phát sinh đặc biệt gì tình huống dưới bình thường tình huống ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngươi hành động câu nói này biểu lộ chính mình thái độ đồng thời còn ám dụ nếu như phát sinh cái gì ngoài ý mớn hắn vẫn có chính mình hành động quyền lợi vincen t cũng nghe ra shiva y tại ngôn ngoại bất quá hắn cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là nhẹ gật đầu xem như lạng yên nhận thức sau đó vincen t lại đến mặt các học sinh bên kia cho dù cố ý giảm thấp xuống thanh â m nhưng shiva vẫn có thể đủ nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau nói ngắn gọn vincen t chỉ là dốc lòng cầu học môn sinh dặn dò thoáng một phát không muốn tận lực đi t r e o chọc vị kia học sinh chuyển trường cái này một loại chủ đề hơi chút chuẩn bị một lúc sau một đoàn người liền chuẩn bị xuất phát đương xuất hành nhân số đạt tới nhất định số lượng lúc có thể xin sử dụng ma phát thuyền cái này tại exit đã xem như quy định bất thành văn rồi lần này bởi vì si và quan hệ càng là trực tiếp làm đã đến ez mạnh nhất ba chiếc ma đạo chiến hạm một trong tàu hy vọng chi quang cái này lại để cho không ít chưa bao giờ lên tàu qua ma đạo chiến hạm các học sinh hưng phấn không thôi cái này thật đúng là khó có thể tin chẳng biết lúc nào cùng j u ni ổ đại sĩ đã đặt thành hiệp nghị trở thành đối phương pháp sư tùy tùng dòn đứng tại ma pháp thuyền bóng thuyền dựa lấy màn thuyền nhìn qua phía dưới dần dần thu nhỏ lại đi x a m m e r s phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói mấy tháng trước ta đây nhất định sẽ không nghĩ tới mình bây giờ hội đứng ở nơi này loại địa phương bao quát lấy đại địa a ta cũng đồng dạng ngồi ở b o n g tàu chỗ bóng tối hóng mát đồng thời vẫn không quên dùng đ ô n g vài ký cùng tầm tử dầu bảo dưỡng chính mình ma pháp kiếm đ ô nan tắc thì cười ha hả nói nửa năm trước ta vẫn chỉ là một cái tại trại tân binh bên trong lệnh dùn vì mình không biết vận mệnh cảm thấy mê man g cùng sợ hãi người bình thường không nghĩ tới có một ngày rõ ràng có thể trở thành é dít ma pháp học viện một thành viên cho dù cái này rất lớn một bộ phận được quy công ta phụng dưỡng cái vị kia là được ngươi ít nhất hay vẫn là một sĩ binh có thuộc về mình nhân quyền ta lúc kia có thể chỉ là một cái cả bụng đều điển không non nô lệ a do đối với cái này cảm khái ngàn vạn lại nói tiếp ngươi khó giữ được dưỡng thoáng một phát、sao. người cái kia trôi khảm đau đô nan lòng có ưu tư thở dài khẩu khí sau đó hướng g i ò n hỏi trai này tầm tử dầu ở bên ngoài thế nhưng mà có thể bán được gần một mai kim tệ cái loại này giá cao muốn dùng ta có thể cho ngươi mượn đương nhiên là không cần tiền thuê đa tạ h ả o ý của ngươi của ta hồn cụ không cần bảo dưỡng g i ò n lắc đầu cự t u y ệ t nói hắn đem đừng có lại chính mình sau lưng cái kia đem m à u tím trường đ a o rút ra một đoạn dường như như lưu ly lưới đao dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát sáng không có chút nào hung khí cảm giác ngược lại càng giống là một kiện làm lòng người say hàng mỹ nghệ dù sao đối với e d i t phần lớn người mà nói hắn có hồn cụ sự tình đã không phải là bí mật cho nên cho dù như bây giờ nói nói cũng không có sao hơn nữa chẳng biết tại sao e d i t bộ phận học sinh có thể được miễn rơi hồn cụ năng lực bởi vậy tại e d i t học sinh trong suy nghĩ hồn cụ chỉ là hơi chút cao cấp một điểm ma đạo khí mà thôi địa vị không hề giống ngoài học viện như vậy cao thượng coi như không tệ bất quá đối với ta mà nói bảo dưỡng vũ khí cũng có khác một phen thú vị d o n a n tán thưởng một tiếng về sau đem chính mình ma pháp kiếm cẩn thận từng ly từng tí cắm trở về vỏ kiếm chỗ kiếm này chính là lúc chiếc si va đưa cho hắn bất quá hiện tại kinh qua l u n nhiều lần cường hóa hai người bọn họ nhiệm vụ kiếm được đại bộ phận học phần đều q u ă n g đến nơi này thanh kiếm bên trong sớm đã theo tốt cấp biến thành đến gần vô hạn tại bảo vật cấp thứ tốt người đối với cuộc sống bây giờ hài lòng không giòn cũng đem chuôi này hồn cụ cắm vào v à o đau lại vô cùng đột nhiên hướng đô nan hỏi đương nhiên thỏa mãn nam hải tắc thì dùng ánh mặt trời dáng tơi ư cười đáp lại hắn có rất nhiều không biết sự tình chờ ta đi thăm dò nói xong hắn mặt hơi chút đỏ hồng nhưng vẫn là tiếp tục nói có ta coi trọng nhân hòa ta cùng một chỗ cùng ta kinh nghiệm đây hết thảy cho dù ngẫu nhiên sẽ có một ít không thoải mái bất quá ta đã tưởng tượng không đến tại đây phía trên hạnh phúc do ngần người sau đó mới cười khổ nói vậy ta còn thật sự là hâm mộ người a cho dù ta cũng muốn hưởng thụ loại cuộc sống này bất quá ít nhất hiện tại ta còn có không thể không đi làm sự t ì n h m ộ i m ộ i cùng chính mình người yêu trước khi chết dáng vẻ không ngừng hiện hiện tại dòn trong mắt cái này lại để cho hắn nắm trôi đao trên tay bạo nổi lên gân xanh có chút địa run rẩy ngồi ở cột buồn về sau từ vừa mới bắt đầu chợt nghe đến bây giờ si v à thở dài h ồ n cụ xuất hiện s á c thực cải biến không ít người vận mệnh bất quá hắn ngược lại là không có hối hận qua lựa chọn của mình mặc dù có người tại đạt được hồn cụ sau trầm mê ở lực lượng khổng lồ tiếp theo sát đoạn có lẽ cũng có người bởi vì hồn cụ giá trị mà đã mất đi tánh mạng của mình hoặc chính mình chỗ quý trọng c h i vật bất quá ít nhất ở trước đó bọn hắn xác thực đều là đau khổ dễ ruột tại sinh tồn tuyến bên trên hoặc là tái diễn ngay cả mình phải chăng còn sống cũng đã cảm thụ không đến dường như cái sắc không hồn giống như sinh hoạt hắn xác thực chế tạo ra cái này dường như nghi thức giống như tình huống nhưng hắn sẽ không tận lực đẩy ra động nghi thức tiến hành chỉ là lại để cho hết thể làm từng bước theo vòng quay vận mệnh chậm rãi đi tới Đỡ đột đấu đề, S, phát quyết trình trong nhiên hiện ngày hôm qua quyết đấu quá trình bên trong ra vấn hôm quá xảy qua ra võ chương vấn đề. Bởi trình ư người Chương ờ n không nên nhận g thể sửa chữa, cho nên mọi người chấp t sửa mọi xem đi. lấy r ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh ba sốt mỹ n i học viện là một chỗ lịch sử đã lâu m à pháp học viện thậm chí quan g dùng lịch sử mà nói cùng sct dở dạ gồng học viện so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho là uy tín lâu năm thượng vị học viện c h、so、viện, viện đại đại trên thực tế bọn hắn cũng xác thực đều giữ vững được loại này lý niệm cũng nắm loại này lý niệm phúc rõ ràng dùng dạy học chất lượng cùng học sinh thực lực mà nói sốt mỹ niệm đều có thể xem như nhất lưu trong những nhất lưu nhưng học viện bản thân lại chỉ có thể một mực công việc bù đầu bù cổ bất quá g i u gì cũng là uy tín lâu năm cường trường học sổ mỹ n i p học viện bản thân thành lập tại một mảnh trong rừng rậm động thực vật tài nguyên phong phú chung quanh cũng có được trình độ nhất định phòng hộ biện pháp trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được sớm đã cùng bối cảnh rừng rậm thảm thực vật hợp làm một thể nhân công kiến trúc cũng theo bên cạnh nói rõ cái này tòa học viện đã lâu lịch sử chỉ là lúc này những kiến trúc này đều bị tạm thời chưng dụng vì học viện khác người đến đóng quân đấy mà sổ mỹ n i p học viện vốn là này tòa nguy nga tòa thành lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành thì còn lại là một cái đen nhánh phảng phất là ác ma toét ra miệm rộng giống như làm lòng người kinh thịt nhảy cửa cửa có hỏa hồng sắc tóc nam tính ma pháp sư vẻ mặt không kiên nhẫn địa tựa ở một khối dài khắp rêu xanh hình bầu dục đại trên mặt đá vẻ mặt đau khổ không kiên nhẫn nói cũng đã ba ngày rồi đã bị chiêu mộ binh lính ma pháp học viện mới đến không đến nửa số cùng đoạn thời gian trước đại ma pháp tế quả thực không có biện pháp s o a nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái kia khối đại trên mặt đá có nhân công mở dấu vết từ khi cái kia ngang trời xuất thế e tít học viện trở thành thượng vị học viện về sau thất diệu pháp sư hiệp hội lực ảnh hưởng tựu từ từ suy yếu trước đó lần thứ nhất phát sinh loại sự tình này hay vẫn là sgt giờ g ồ n dùng một kiện thần khí với tư cách bán thường Tổ chức c ư ờ người ma pháp tranh pháp phách thi t đấu thời điểm, á nói g ế c lúc kia ta bọn c hắn ư a ra đời. Một c、e、lần này sẽ không phải thật sự công nhiên chống lại thất diệu pháp sư hiệp hội triêu mộ binh lính lệnh không p h ả i người đến nơi đây a tóc đỏ ma pháp sư đối với cái này cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm khó nói trên lý luận nói e g y p nhưng bọn hắn dù sao cũng chỉ là mới sáng tạo không đến một năm siêu tân tinh học viện các học sinh tuổi đi học đều không có vượt qua một năm cho dù không đến cũng có được nguyên vẹn lý do sẽ không cho pháp sư hiệp hội làm khó dễ cơ hội cho nên lần này bọn hắn sẽ tới hay không có lẽ chỉ nhìn ezit học viện người đương quyền phán đoán của mình tóc đỏ e n n thiếu ma pháp sư phất phất tay lại nói tiếp có lẽ muốn đến phiên ta trông chừng đi ả nha nhanh đến lượt ta nạ xì trợ giáo không được chúng ta chạy loạn ta đều nhanh nhảm chán chết rồi vốn trông chừng cái gì cách dùng pháp sư chi nhãn có thể đảm nhiệm bất quá bọn hắn cái vị k i a trợ giáo cảm thấy nói không chừng lúc nào sẽ bắt đầu đối với cái k i a thiên khanh thăm dò tại không biết trong khu vực có thể nhiều một chút ma lực nắm chắc cựu đại nhất p h ầ n cho nên trông chừng loại sự tình này hay vẫn là trực tiếp tự thể nghiệm tiết kiệm một chút ma lực cũng tốt dù sao hiện tại t r u n g quanh đóng quân lấy ma pháp khác học viện thành viên trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì trông chừng loại này cử động cũng là biểu tượng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa chỉ là dùng để nhắc nhở ít sổ vịn các học sinh bất luận thân ở loại hoàn cảnh nào đều không phải bông lỏng đối với chung quanh lòng cảnh giác Đã biết, bất quá ngươi quá ở p hào í a trên cũng đừng v xem lấy n hào trông m học viện khác như hắn đánh viện nơi đóng quần, nếu như bị bọn hắn đánh xuống ta cũng sẽ không giúp ngươi giải t h í chừng tháo x u ố n chính mình đơn biểu ê n cạnh kính mắt, dùng mắt, không b xoa xoa hiện tốt lại nói bất định nạ xi、si、trợ giáo sẽ cho ngươi du lịch cho phép rồi đứng tại d à y đặt một tầng lá khô bên trên sồn hướng đã ba đến hai lần xuống linh hoạt leo đến ngọn cây giò hô ta biết rõ tóc đỏ thiếu niên cũng không chút do dự đ á p lời cái lúc này tại hắn bên khỏe mắt phương hướng tựa hồ có đồ vật gì đó đông nhúc ních tại ít sổ v ỉ n trong học viện thực chiến năng lực đứng đầu trong danh sách dọ ánh mắt vốn muốn so thường nhân càng thêm lợi hại thoáng cái liền phát hiện này bên trong không đúng cũng hưu ý vô ý mà nhìn chằm chằm vào bên kia xem sau đó hắn quả nhiên thấy hai cái t ó c bé màu vàng đất thân ảnh biến mất tại trong bụi cỏ ngươi nhìn thấy gì sao phát hiện trên sách chính mình liên đệ sắc mặt có chút k không biết bất quá theo bóng lưng đến xem hẳn là địa tinh Rõ thốt ra đối với cái này s ồ n một hồi im lặng địa tinh với tư cách phía đông bình nguyên dân bản địa đại bộ phận q u ầ n l ạ c cũng đã sắp nhập vào xã hội loài người đại bộ phận đều làm lấy một ít nhân loại đều lười được làm tạng sống khổ hoạt điều này cũng làm cho chúng không bao lâu ngay tại nhân loại biên soạn thảo phạt đẳng cấp lịt danh sách bên trên xóa tên lên rồi cho dù như thế nhưng trên thực tế vẫn còn có chút hoang dại địa tinh ở tại g i ã ngoại rừng nhiệt đới hoặc đất hoang bên trong như trước trải qua chưa khai hóa thời gian chỉ có điều địa tinh sức chiến đấu thật sự là quá yếu cho dù là cầm cái quốc nông phu chỉ cần gan lớn một điểm làm trở mình một đầu địa tinh cũng không có gì vấn đề hơn nữa mặc dù là địa tinh đứng hàng thảo phạt lịch danh sách thời điểm đều không có ghi lại qua đơn trích bình thường địa tinh thực lực cho nên cũng bị rất nhiều ma kiếm sĩ cùng ma pháp sư đùa dỡn xưng là thảo phạt đẳng cấp không cấp sinh vật ngươi nhỏ yếu như một đầu địa tinh câu này mắng chửi người chuyên dụng t h u ngữ cũng truyền lưu có phần q u ả n g chỉ có đang giả bộ bị tốt hơn nữa cỡi một chút thú loại về sau địa tinh mới có thể biến được đối nhân loại lại uy hiếp do ngươi cho ta chăm chú một điểm Xuân t cơ, cơ chương sáu trăm linh bốn thật sự là nguy hiểm một cái thân cao chỉ có một mét nhiều một chút ăn mặc lá cây bệnh quần áo toàn thân màu vàng đất địa tinh tại trong động đất lao đem đổ mồ hôi thiếu chút nữa đã bị chết tiệt to con địa tinh đối với nhân loại miệt sưng phát hiện gần đây bên ngoài to con càng ngày càng nhiều hơn nữa nghe nói những cái kia cầm g ậ y gộc hay vẫn là ma pháp sư là to con bên trong mạnh nhất một n ó người tại nó bên người một cái so nó còn muốn thấp hơn một ít điệu tinh cũng đặt mông ngồi dưới đất dùng điệu tinh ngữ cùng đối phương nói ra bọn hắn khả năng đều là bởi vì cặp bạ lạ vương tử điện hạ ừ, hiện tại đã là bệ hạ làm cái kia hết thể đến ngươi nói rất đúng gỗ lầm g õ đòn chúng ta phải đem chuyện này thông chi dũng cảm tôn quý hùng hồn không sợ cường đại bệ hạ vóc dáng hơi chút cấp một điểm điệu tinh liên tục không ngừng gật đầu cái kia so về tinh linh đến trả muốn trường cùng tiêm lỗ h a i cũng theo động tác của nó không ngừng n ắ t lư bà dù bà dù ngươi thiếu cơ t r í cái t ừ này vóc dáng khá là thấp địa tinh tắc thì dùng bén nhọn thanh â m cảnh cáo nói a đúng rồi còn có cơ t r í bà dù bà dù v ô đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ bất quá sau đó nó lại buồn bực mà hỏi thăm cơ t r í là có ý gì không biết dù sao là tốt tử dùng để hình dung bệ hạ hắn nhất định sẽ cao hứng gỗ lầm gõ lòn đứng dậy hướng phía động đất ở chỗ sâu trong đi đến hắc chờ ta một chút bà dù bà dù cũng liền bệ bộn đội theo ta vừa mới nghĩ đến nếu như chỉ cần hào thơ cũng có thể cái t i ế hạt thông sảng khoái địa tinh ngự tục n ữ hình dung lên hết toa lét sau sảng khoái cảm giác cũng được à? ta cảm thấy được cũng được về sau tiểu nói nói coi được rồi động đất cũng không phải là tầm thường thẳng tắp hoặc có lượn g ngược lại là cùng loại nhân loại thang lầu như vậy hiện lên đinh ốc hình dáng một mực hướng phía dưới kéo dài tại đi hồi lâu sau chúng mới đi đến được một cái rộng lớn không gian thật lớn bên trong tại đây vốn là một chỗ hạ trống rỗng bên trong hiện đầy rất nhiều tự nhiên diệu tinh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trói lọi khiến cho cái này dưới mặt đất không gian cũng không có âm trầm u ám cảm giác trống r ỗ n g trung ương còn có một đầu trường rộng mấy thước dễ cây từ bên trên một mực kéo dài mà xuống không biết có phải hay không là hấp thu diệu tinh một chút thành phần cuối cùng tại dù xuống đến dư còn rất dài ra rất nhiều cực lớn khối hình dáng cây lựu i cây lựu i tất bị đào giống biến thành nguyên một đám phòng nhỏ giống như đ í c h sự vật đón lấy rượu tinh ánh sáng trói lọi ngược lại là có thể trông thấy từng cây lựu i trong phòng đều ở không ít địa tinh tại đây khoảng cách sổn m ị nịp học viện địa chỉ ban đầu chỗ thiên khanh có không ngắn khoảng cách cũng là không sợ đóng tại chỗ đó pháp sư hiệp hội đặc phái ma pháp sư hội phát rất được gỗ l ậ m gọn cùng bạ rủ bạ rủ đều không có hồi chúng chính mình cây lựu phòng mà làm một đường đi về hướng này cái lớn nhất cây lựu cũng đang cùng đại thụ lựu phòng cổng bảo vệ nói nhỏ thương lượng mấy phút đồng hồ về sau mới đột nhiên g ơ lên cao hai tay h chúng ta dũng cảm tôn quý hùng hồn không sợ cường đại cơ t r í hạ thông t sảng khoái cặp bạ lạ quốc vương bệ hạ ngài thần dân muốn nhất kiến ngài sau đó kể cả cái kia cổng bảo vệ ở bên trong hết thể phụ cận địa tinh đều đồng loạt dơ lên cao hai tay hô to dũng cảm tôn quý hùng hồn không sợ cường đại cơ t r í hạ thông sảng khoái hạ thông sảng khoái hạ thông sảng khoái bốn chữ đều nhịp khí t h ế to tại phong bê dưới mặt đất c h ố n g rông bên trong dư âm còn văng vẳng bên tay lượn lờ không dứt sau đó cái kia gian lớn nhất mục liệu trong phòng mới chuyển ra hồn hển tiếng hô tất cả im miệm cho ta chỉ thấy một cái cho dù bề ngoài như cũng là địa、tinh. thân cao xa xa vượt qua địa tinh thậm chí so về gấu địa tinh cũng cao hơn ra một đoạn nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn trên người khoác trên vai tre rầm rạp lân phiến sinh vật từ bên trong bước nhanh đi ra nó tự là địa tinh nhất tộc đương nhiệm vương cặp bạ lạ cho dù trên lý luận mà nói địa tinh vương từ lúc địa tinh đầu hàng nhân loại thời điểm cũng đã bị phế trừ rồi hơn nữa địa tinh loại này không có tiết tháo sinh vật căn bản không có biện pháp ngược dòng tìm hiểu h ế thống t cái gì nếu như các ngươi không có gì quan trọng hơn sự tỉnh ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi ném đến địa chỉ uy đất xét rắn mối nó ở trên cao nhìn xuống hai cái đồng từ bên trong lóe ra hung lệ hờ mang chằm chằm vào cái kia hai cái l nghiêm nghị nói ra có thể trở thành địa tinh vương các b ạ n l ạ i nhờ tự nhiên thực sự không phải là cái gì vương tộc huyết thống mà là thực lực bản thân nó cũng không phải là thuần t r ù n g địa tinh nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói nó thậm chí có thể tính toán một đầu á long loại căn cứ m ẫ u thân nó trước khi chết theo như lời phụ thân của nó là một đầu tên là bi phong h long long là một loại rất thần kỳ sinh vật cách ly sinh sản cái từ này đối với chúng cơ hồ vô dụng cho rằng bản thân tộc đàn thấp sinh dục xuất những cái thứ này luôn lừa thích tìm một ít ngoài giá thu tỉnh chỉ có điều cùng loài d ò n cái kêu bệ b ụ hệ thống ra phả tương đối đúng á khác m thẩm mỹ ma m cự cũng có được lạc long Theo voi quan khiến người kinh dị khác biệt. Theo đỗ lạc ti tuyến trùng đến biệt. ti đỗ dị t Theo h thú nhân, theo nhãn ma đến hỏa â n đến đến n loại ma u y ê n tố. Tóm là ạ i ngươi chỉ có được, có không thể tưởng được, không có cự long không dám thảo. tưởng long Đúng cự l dám bởi vì như thế cho nên á long loại số lượng cùng t r ù n g loại mới được là phụ trách biên soạn thảo phạt đẳng cấp ghi chép các ma pháp sư một mực đau đầu không thôi bộ phận với tư cách á long loại các b ạ n là trí lực trình độ cùng sức chiến đấu khẳng định cũng không phải đại bộ phận địa tinh có thể so sánh bởi vậy nó mới có thể nhẹ nhàng như vậy địa không chế được dã ngoại đám địa tinh không được hoàn mỹ chính là rất nhiều cùng nhân loại tiếp xúc khá nhiều thậm chí bị l duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kia điệu tinh đều tỏ vẻ xem tại đồng tộc trên mặt mũi xem chúng cũng không hướng nhân loại tố giác cặp bà lạ trở lại chuyện chính tại gỗ lầm gõ lòn cùng bạ dù bạ dù run rẩy mà đem chính mình chỗ đã thấy sự tình nói cho cho cặp bà lạ về sau nó mới bung tha cái kia hai cái điệu tinh、ừ. Ta tới đã sớm ngờ tới những cặp á cái quá cái i kia tiểu nhiêu người, tiến không tham lam sao, bao ngu xuẩn này tình huống hấp dẫn mà đến, bất quá không có sao. Bất luận bọn hắn đến bao nhiêu người, tiến vào cái nào bên trong cũng đều chỉ là chỉ còn đứng đều và vào mà là tử bất bất chết. hấp chỉ chỉ lũ sẽ bị có c bạ l ạ xoay người quay mắt về phía cái kia căn tráng kiện dễ cây lộ ra t à ác m ỉ m cười nhân loại thống trị phía đông bình nguyên thời gian đã đủ lâu rồi hiện tại có lẽ đến phiên chúng ta địa tinh rồi tiếp theo nó thu liễm nổi lên cái kia dáng tươi cười lại lần nữa xoay người bất quá lần này chỗ đối mặt lại không phải cái kia hai cái đồ đần mà là còn lại hết thể chính nhìn xem nó đ á n địa tinh những đồng bào để cho chúng ta vạch trần lên phản kháng đại kỳ chuẩn bị một hồi oanh oanh liệt liệt cách m ệ n h à. vừa dứt lời những cái kia đám địa tinh t ự u nhao nhao hoan hô lên mà gỗ lầm gõ lòn cùng bạ rủ bạ rủ còn ở bên cạnh như là ý định hô to vạn t u ế giống như d ơ lên hai tay hạt thông sàng khoái hạt thông sàng khoái lập tức những cái kia tiếng hoan hô cũng bị chúng dẫn dắt đạo theo lẽ kẻ gọi lại lần nữa biến thành đều nhịp hạt thông sàng khoái tất cả im miệng cho ta a được rồi xem ra chúng cũng không biết vừa rồi chính mình vương vì sao lại tức giận như vậy so v ề cái kia hay vẫn là chăm chú làm tốt t r o n g chừng công t á c à s ố n cơ c ơ đầu lưu lại một câu như vậy t i ể u vén lên bên người trên đá lớn dây leo lộ ra dưới tảng đá mặt cùng loại lô cốt cửa động ý định chui vào nạ xì trợ giáo bọn hắn có lẽ rất nhanh phải trở về đến, đến rồi sách vừa muốn chứng kiến no hai cái kia t r ư ơ n g làm cho người khó chịu mặt nữa à ngồi ở trên nhánh cây gió chập chờ lưới thoạt nhìn hết sức bất mãn so v ề cái kia tấm mặt tối ta tình nguyện cùng heo mở ơ tờ phèo bò đứng ở một cái trong phòng ít nhất phèo bò không có cái loại này làm cho người sinh ghét quý tộc tính、tình. hết cách rồi ai bảo no một pheo bò vừa mới đột phá học viện ý định đưa hắn t u y ế t tàng đến lần sau học viện thực tế khảo thi đến đông nhiên nổi tiếng đây này Xuân cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ n h ú n v a i kỳ thật ngươi có thể thử cùng no hai hảo h ả o tiếp xúc thoáng một phát hắn cho dù bướng bình hơi có chút nhưng làm người cũng không tệ lắm thôi đi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn n g ư ơ i xem rồi đợi chút nữa thư tịch vị khiêu chiến thời điểm ta nhất định phải đánh thắng hắn Do le lưới, làm bộ muốn nói, trên mặt chán ghét biểu lộ nói, biểu điểm giấu. muốn mặt một bộ trên chán không có ghét trẻ trên thực tế trừ bọn họ ra bên ngoài cơ hồ kể bên này hết thẻ các ma pháp sư đều làm ra đồng dạng động tác một hồi kịch liệt ma lực chấn động đang từ cái hướng k i a lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chuyển đến sau đó một chiếc cực lớn ma pháp thuyền t i ể u nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm vạch phá ban ngày gian yên lặng xanh t h ẳ m bầu trời từ xa đến gần xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt thân đ ầ u phía dưới bọc thép chỗ đổ trang v i ệ n huy lại để cho hơi có chút kiến thức mọi người có thể biết do cái này trước chỉ từ bề ngoài đến xem tựu cho người một loại u y vũ bất phàm cực lớn ma pháp thuyền tới từ nơi nào thiên lam màu lóc phía trên kim xác ma trượng t ự a n g trưng lấy thủy tinh cầu cùng ánh trăng thuần trắng trăng lưới liềm vẽ tại hắn bên trên mười sáu viên nhan sắc khác nhau ngôi sao năm cánh phiêu phủ ở một phía không hề nghi ngờ cái này là cái kia dường như siêu tân tinh giống như cuộc khởi tại đây không đến một năm trong thời gian cướp đi tất cả mọi người ánh mắt ma pháp học viện ezit học viện v i ệ n huy t i ể u nhị ta nghĩ tới ta biết do vì cái gì học viện trường nhắc tới ezit học viện thời điểm hội như vậy như lâm đại được rồi do nuốt nổ nước miếng khó có thể tin nhìn qua cái kia c h i ế c cực lớn ma pháp thuyền loại vật này c o như là lại để cho dịp phần lớp cái kia chút ít ra hỏa cùng một chỗ vây công đoán chừng cũng không có gì hiệu quả ít sổ vin học viện cùng ma pháp học viện bất đồng không chỉ có sân trường diện tích bao la hơn nữa bản thân còn đã bao hàm trình độ nhất định ma kiếm sĩ bồi dưỡng trong đó dịp phần lớp chính là cùng ma vật dịp phần cùng nhau huấn luyện một khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến về trước hoàng gia nhậm chức dịp phần kỵ sĩ một cái lớp tinh anh cấp coi như là tầm thường ma pháp sư đều không nhất định có thể thắng được cùng hắn đồng cấp dịp phần lớp ma kiếm sĩ tăng thêm ít sổ vin bản thân theo đại di c h u y ể n thời đại truyền thừa xuống các loại chiến lược ma đạo khí củng cấu tráng thể lại để cho bọn hắn luôn luôn một loại sct dở dạ gộng đệ nhất lao từ thứ hai tư d cho tới bây giờ thấy được đến từ edit tàu hy vọng chi quang ma pháp thuyền lúc bọn hắn mới đột nhiên theo ngày xưa vinh quang bên trong đánh thức chính mình học viện thật sự so với đối phương vừa mới thành lập học viện cường sao nghe nói hiện tại edit đang tại lối ra một ít ma pháp thuyền mấu chốt kiến tạo kỹ thuật ta cảm thấy được chúng ta hồi học viện về sau có thể khuyên nhủ học viện trưởng loại vật này không có người hội ngại ý ta mà ngay cả luôn luôn bình tĩnh xôn đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ thì thao tự nói không chỉ có là bọn hắn hiện tại tụ tập ở chỗ này đến từ, từ từng cái thượng vị ma pháp học viện các học sinh đều đã có cùng loại ý nghĩ dù sao mặc dù chỉ là hai tuyến học sinh nhưng với tư cách gần với một đường vương bài bọn hắn tại riêng phần mình trong học viện cũng đều là có nhất định quyền nói chuyện không sai biệt lắm có thể đem nghĩ long uy phát sinh dụng cụ tắt đi hy vọng chi quang cầu tàu ở bên trong si va hướng v i n c e n n nói ra viện trưởng đại nhân đe dọa học viện khác cũng biến tướng đ ể cao bọn hắn trong suy nghĩ ma p h á p thuyền chiến lược địa vị mục đích có lẽ đã đạt đến tại chúng ta học viện toàn bộ thay đổi trang phục trang bị mới bị trước đó đem ma p h á p thuyền kỹ thuật dùng tận lực cao ngang giá cả bán ra điểm này có lẽ không có vấn đề rồi tiếp theo chỉ cần giao cho sophie bọn hắn là được nếu như tiếp tục duy trì thả ra ngụy long uy nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện a ta đã biết trên danh nghĩa sư phụ mang đội v i n c e n n cũng không thể đồng ý thêm nữa gật đầu phân phó xuống dưới lại để cho những cái kia phụ trách điều khiển tiểu h i yêu môn quan bế nghĩ long uy phát sinh dụng cụ hắn đối với si va khoa tay m ố i chân ngược lại là không có gì dị nghị dù sao hắn đối với hy vọng chi quang cũng chưa quen thuộc si va và đập vào danh nghĩa của mình nói muốn làm như vậy hắn tự nhiên cũng không có biện pháp phản đối hiện tại chỉ cần cái này tên là h đổ tiểu từ không muốn nhúng tay về sau chỉ huy hắn nên cao hứng thất diệu pháp sư hiệp hội phái các ma pháp sư nhao nhao lên không trong đó mấy người nhận được ezip phát ra liên lạc bắt đầu dẫn đạo bọn hắn tiến hành đắp xuống không thể không nói tại tuyệt đại bộ phận địa phương đều là rừng cây địa phương tìm đất chống đắp xuống thật là một loại trà tấn hơn nữa từ trên cao bao quát xuống dưới lần đầu tiên tổng có thể chứng kiến cái tia đen xì đại động đều khiến người có chút sợ hãi cuối cùng pháp sư hiệp hội thành viên không thể không khiến hình thể khổng lồ hy vọng chi quan số t i u bỏ neo tại sổn bị nịp địa chỉ ban đầu cách đó không xa trên đất chống theo trên đất chống dùng vôi vẽ ra các loại tuyến đường đến xem tại đây vốn nên là là thao trưởng các loại địa phương phụ trách thương lượng tự nhiên là vin xen cái này trên danh nghĩa sư ph bất quá đối với siva mà nói loại trình độ này kết giới tự nhiên không phải cái gì chướng lại dùng một ngón tay sờ nhẹ kết giới vách tường tại lập tức sửa kết giới một bộ phận cấu thành không làm cho sụp đổ dưới tình huống hắn giống như là xuyên qua một tầng bọ xả phòng đồng dạng đơn giản địa đi vào trong kết giới bên trong chính là sồn mịn ị p học viện hải cốt học viện đại bộ phận cũng đã bị thiên khanh thốn vệ còn lại cũng chỉ có đổ nát thê lương số lượng không nhiều lắm may mắn còn sống s ó t xuống học sinh cũng đã bị pháp sư hiệp hội bảo vệ trước mắt cũng không thấy được mặt cái này là cái gọi là dị trùng ma lực sao vượt qua lớp kín vách tường tường sau chính là cái nhìn không thấy ngọn nguồn hắc cám hô sâu bên trong không ngừng có quái dị ma lực chảy ra c h ạ y ra tốc độ cũng không nhanh kết giới kiến tạo đã có có phần trường một thời gian ngắn rồi có thể đến bây giờ loại này dị trùng ma lực như trước không có tràn ngập toàn bộ kết giới chỉ ở tới gần mặt đất địa phương bao trùm một tầng điều này nói rõ loại này ma lực bản thân chất lượng thiên về đồng thời còn nói sáng tỏ cử động tuân ra ma lực tốc độ chạy sát thực chỉ có thể dùng chậm chạp để hình dung chưa xong còn tiếp thị tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh sáu nhắc tới loại ma lực tính chất cũng t ỉ n h không phải hắc cá ma lực hoặc vong linh ma lực như vậy làm cho người không khỏe nếu như nhất định phải ví phương giống như là đứng ở chung q a n h vừa mới s á t tốt nước sơn trong phòng không được tự nhiên lại khó nghe nhưng cũng không phải là n ố c không đi xuống chưa thấy qua ma lực Chỉ học sợ lần này sồn nịp mi vì i người giữ nhiều ệ n lãnh ít. s、si、vậy như như tại hắn ý định phóng ra Pháp si ư h nhãn tiến va tựu c trong động sẽ cực kỳ nhanh lui ra ngoài sau đó đường cũ quay trở về tới tàu hy vọng chi quan g bên trên c ngươi mặt khác khổ bức tốn bường, đi Người đâu i đ nhi rồi hả với tư cách học sinh truyền trường si va hành tung tự nhiên sẽ bị ezit một ít người chú ý l u â n chính là một trong số đó tại hắn sau khi trở về nữ hải t i ể u tập hợp tới hỏi ở bên ngoài đi dạo quen thuộc địa hình si va nửa thật nửa giả trả lời sau đó lại nghiêm t r a n nói mặt khác ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất hay vẫn là đừng tìm ta biểu hiện quá thân mật cái kêu gọi đô nan thiếu niên lại đang n g i đau rồi thiếu nữ n h í u lông mày ngược lại là không có tiếp tục t i ế p tra si va tắc thì cười cười nhắm lại con mắt phối hợp minh tưởng trở thành đại ma pháp sư về sau minh tưởng đối với hắn hiệu quả sớm đã trở nên cực kỳ bẽ nhỏ nhưng dù vậy hắn mỗi ngày hay vẫn là dường như làm theo phép giống như tiến hành minh tưởng cũng không lâu lắm vincen liền trở về hy vọng chi quan số bên trên cũng triệu tập các học sinh tuyên bố ngày hôm sau pháp sư hiệp hội muốn triển khai chuẩn bị đã lâu thăm dò kế hoạch kỳ thật pháp sư hiệp hội người bên kia cũng rất may mắn mặc dù có điểm mượn bất qua e dít học viện hay vẫn là cho pháp sư hiệp hội mặt mũi không chỉ có hưởng ứng chiêu mộ binh l còn đặc biệt khai ma pháp thuyền tới tỏ vẻ ủng hộ đương nhiên bọn hắn đối với nhà mình hội trưởng cùng si va sớm có qua liên hệ loại này cao tầng sự tỉnh cũng không hiểu biết nếu không cũng là sẽ không như vậy quấn bách bất tán rồi tại phát hiện si va cũng không có tỏ vẻ phản đối về sau vincent mới bắt đầu an bài lên ngày mai phân công kỳ thật phân công cũng không phức tạp chỉ chia làm thăm dò tổ cùng lưu thủ tổ vốn vincent ý định đem si va cái này nhảy dù cao tầng kiêm không ổn định nhân tố an bài tại lưu thủ tổ đang bảo hộ hắn đồng thời lại để cho hắn tận lực không có nhúng tay hành động lần này cơ hội bất quá si va lại đưa ra dị nghị cũng tỏ vẻ mình cũng có thể ra tiên tuyến hay nói dỡn hắn lần này đến đây mục đích vốn chính là tự mình dò xét dị biến nguyên nhân làm sao có thể hội trốn ở ma pháp trên thuyền đứng ngoài quan sát học sinh của mình đi cùng pháp sư hiệp hội những ngày kêu biết rõ có thể tin cậy được hay không ra hỏa cùng nhau mạo hiểm đối với cái này vin sen cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng đã tiếp nhận xuống loại tình huống này bị trước mắt xem như ưu hạng nhất sinh luận thu nhập trong mắt khiến nàng lộ ra một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười thời gian rất nhanh tựu đi qua n g à y hôm sau ở bên ngoài cái kia chút ít các ma pháp sư gặm lương khô hoặc bánh mì uống bảo cũng không thể nào vệ sinh n ư ớ lạ Exit là cho á c ọ c tắc sinh n thì g n lành hưởng là cũng lấy thụ dù ừ n g l ạ đoán h ó trường bọn hắn khẳng định tìm khắp tốt rồi lý do bất quá cái này cũng nói do pháp sư hiệp hội lực hiệu triệu xác thực không lớn bằng lúc trước rồi ngoại trừ cái kia ít sổ vìn học viện bên ngoài học viện khác ma pháp sư thoạt nhìn đều tốt thành thục a đối với ma pháp học viện ấn tượng như trước chỉ dừng lại ở edit g i ọ n nhỏ giọng đối với chính mình bên người nữ h à i nói ra bởi vì ma pháp chi thức học tập lý giải cùng tích lũy đều là rất tốn muốn có chỗ thành t h ủ khẳng định được tiêu tốn không ít thì giờ đại bộ phận ma pháp trong học viện học sinh đều từ nhỏ thời điểm được kiểm tra đo lường ra thiên phú bắt đầu một mực học tập đến ba mươi thậm chí bốn mươi tuổi t ả hữu mới có thể tốt nghiệp có thể nói nhân sinh phần lớn thời gian đều vùi đầu vào học tập ở bên trong đây cũng là vì cái gì học viện phái sẽ bị xưng là học viện phái nguyên nhân chỗ loại tình huống này mặc dù là được xưng nhân loại đệ nhất học viện s c t giờ dạ gồng học viện cũng không cách nào tránh khỏi dù ni ô đại sĩ cũng không để ý cái kia đến từ pháp sư hiệp hội đặc phái ma pháp sư vẫn còn phía trước khai khuyết đại âm thanh thuật thao thao bất tuyệt cùng giòn cắn nổi lên lỗ thai cùng chúng ta é dít đồng dạng ít sô vin là tương đối đặc biệt so về chi thức tích lũy bọn hắn càng thêm coi trọng thực tế cùng rất nhiều dùng ma pháp tức nghệ thuật học viện lý niệm bất đồng ít sô vin học viện thoát thai tại đại di chuyển thời đại ma pháp đồng t ử quân dạy thụ ma pháp dùng lực phá hoại chứ danh thậm chí bọn hắn trong học viện còn có thể giáo sư cùng huấn luyện ma kiếm sĩ ngoài ra còn có ghế đại chiến các loại chiến đấu hạng mục đợi đến lúc các học sinh đã có được đủ thực lực về sau học viện t i ự u sẽ khiến bọn hắn tự hành tốt nghiệp có thể nói là vô cùng học cấp tốt dạy học so về ma pháp sư khác mà nói ít sô vin học viện tốt nghiệp càng có tính công kích cùng cung cấp bậc ma pháp sư so sánh với sức chiến đấu cũng có căn đoan nhưng bọn hắn trụ cột bất ổn theo đại di chuyển thời đại bắt đầu cơ hồ sẽ không có đi ra đại ma pháp sư thiếu nữ nhẹ nói đạo sau đó nghĩ, nghĩ lại bổ sung nói bất quá nghe nói ít sổ vịn học viện tốt nghiệp ma pháp sư luôn luôn là quốc vương hội nghị các thành viên tranh nhau thuê loại hình n g u y ê n lai ma pháp trong học viện còn có nhiều như vậy hoa đạo đạo a dọn không thể tưởng tượng nổi cảm thán nói với tư cách một cái từ nhỏ chính là nô lệ người ma pháp sư vốn là với hắn mà nói chỉ có thể coi là là xa không thể chạm tồn tại mà ở hồn cụ xuất hiện về sau những n à y xa không thể chạm tồn tại thực sự cùng nhân sinh của hắn sinh ra giao tiếp bất quá bọn hắn hai người không có chút nào chú ý tới cách đó không xa có người chuyển đến bất mãn ánh mắt cho dù ta không có nghe rõ bất quá bọn hắn nhất định là đang nói chúng ta học viện do nhỏ r ọ n g đối với chính mình bên người s ồ n nói ra cho nên ta mới chán ghét cái loại này thường xuyên đem ma pháp là nghệ thuật treo ở bên miệng học viện t h ư những học viện kia dạy dỗ nhuyễn chân tôn ta một cái có thể đánh nhau mười cái tóc đỏ thiếu niên nuốt vuốt tóc của mình vẻ mặt khó chịu xuất phát sắp đến ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện sốt vội vàng lôi kéo chính mình cái xúc động đồng bạn nói sau cũng không thể khẳng định bọn hắn đang nói chúng ta nói bậy không phải sao t h ứ cái loại này ra vẻ đạo mạo học viện hội học sinh nói cái gì ta còn không biết sao do thâm nói bất quá cũng không có cho hắn tiếp tục giận dỗi thời、gian. cái tiêu thao thao bất tuyệt pháp sư hiệp hội đặc phái ma pháp sư rốt c ụ c nói xong muốn nói cũng tuyên bố chính thức bắt đầu tiến hành thăm dò chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 607. chúng ta trước đó phóng ra pháp sư tri nhãn nhưng là chỉ cần xâm nhập huyện động nhất định khoảng cách sẽ mất đi liên hệ đ ế t ử hồ hệ hình đặc phái ma pháp sư đại nở g dùng thổ nguyên tố ma pháp chế tạo một khối cùng loại hắc ban sự vật thông qua ma lực ở phía trên v ẽ ra sơ đồ đồng thời hướng tổng cộng n ă h người thăm dò tạo thành viên nhóm nói do nói bởi vậy chúng ta có thể suy đoán tại nơi này h u y động phía dưới một loại đoạn Khả ngay ă n có tại siva cho rằng đây là thất diệu pháp sư hiệp hội nghiên cứu chế tạo đi ra mới ma đạo khí lúc đại nợ gỡ mới tiếp tục nói cho nên chúng ta định dùng dây thừng t h ó i lại phần eo chậm dại sâu xuống dưới than bùn nguyên lai chỉ là thật sự dây thừng á h uy với tư cách hết thệ ma pháp thế lực học tập mẫu mực các ngươi làm ra loại vật này đến thật sự không biết là xấu hổ ư theo ma pháp sư khác trên mặt cái kia phó khó có thể hình dung biểu lộ đến xem bọn hắn hiện tại suy nghĩ có lẽ đều cùng si va không kém bao nhiêu đâu tóm lại tại không có những biện pháp khác dưới tình huống ma pháp sư khác cũng chỉ có thể dựa theo hắn theo như lời dùng dây thừng buộc lại phần eo giống như là lên ra như vậy dựa lấy nham b í c h chậm r ã i trao quyền trò cấp dưới cái thứ nhất vật thí nghiệm không ta nói là đối với không biết lĩnh vực tiến hành thăm dò dũng cảm người đến từ hồ hệ định là cao giai ma pháp sư đại n g học đồ cơ lạc một cái thâm niên sơ giai ma pháp sư cái kia bằng tuổi nhau tại hai cái thì ổ thanh niên hai mắt rừng rừng đáng thương mà nhìn xem đạo sư của mình tựa h ồ như muốn tố lấy chính mình cũng không muốn gương cho binh sĩ ý nguyện vì vậy thầy của hắn vô cùng hòa ái dễ gần một c ư ớ c đưa hắn đạp xuống dưới theo cái kia sơ giai ma pháp sư kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ ở lại mặt đất dây thừng cũng càng lúc càng ngắn đại n g đại nhân đã vượt qua một tám trăm mét bên cạnh phụ trách thao tác ma pháp sư hướng đứng tại hố bên cạnh hướng phía dưới xem đài n g nói ra tạo dây thường thuật đã theo không kịp d dự đoán chưa đủ sao đại nở gở chật chật l ư ớ i trước mắt phía đông bình nguyên nhân công mở sâu nhất q u ạ g mỏ chừng 2 a i nghìn mét dù sao có thổ nguyên tố ma pháp loại này tiện lợi đồ vật q u ạ g mỏ làm cho cũng so địa cầu đơn giản không ít mà phía đông bình nguyên sâu nhất tự nhiên động quật cũng chỉ có một nghìn bảy trăm mét tà hưu tục truyền bên trong sinh hoạt hôi hải nhân tộc đàn cùng thần kỳ sinh vật c ả rẽ mỹ ạ bất quá trước mắt chỉ có chính mắt trông thấy ghi chép cũng không có s á t thực chứng cứ cũng chính bởi vì như thế đại nở gở chỉ mang theo một nghìn năm trăm mét lớn lên dây thừng cùng một đống nguyên liệu tại hắn nghĩ đến cho dù dây thừng không đủ cũng có thể thông qua tạo dây t h ư n g thu nhưng trước mắt này cái huyệt động chiều sâu cũng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cợ lạc phản ứng đâu này đại nở gợ lại hỏi ma lực hồi q u ỹ độ hài lòng ngoại trừ có chút chấn kinh bên ngoài thân thể tình huống cũng không có những thứ khác biến hóa cái kia thông qua dây thừng tiến hành rồi cảm giác ma pháp sư trả lời ngay nói lại một lát sau dây thừng rút ngắn đột nhiên đình chỉ đại nở gợ tinh thần chấn động cợ lạc đến mặt đất sao còn không bất quá khắc lạc h ắ c cợ lạc đại nhân mới ra tại n h a m bích bên trên tựa hồ không chịu tiếp tục hướng xuống rồi Ma pháp sư kia trong thanh âm có chút bất đắc dĩ mặt khác hiện tại chiều sâu vượt qua 4.000 mét tài liệu của chúng ta đã toàn bộ sử dụng hết tiếp tục dò xét chỉ có thể trước đem mặt khác dây thường tiếp tại đây đầu dây thường bên trên đài nờ g h i ể n nhiên đối với chính mình học sinh cái loại này sợ chết cử động có chút bất mãn nhẹ giọng mắng vài câu cái lúc này một mực trầm mặc đến bây giờ si và đột nhiên cất bước ra khỏi hàng không có ý tứ kỳ thật ta đối với thăm dò động quật rất có hứng thú hắn không để ý tới vincent ngăn cản mặt mỉm cười địa hướng đài nờ g nói ra bằng không đến lượt ta đến thăm dò cái này động của ta a người là edith đài nở gờ nhìn nhìn si va trên người cái tiêu kiện ezit chế thức ma pháp bảo trong lúc nhất thời gọi không ra tên của hắn e d o a n phòn si va lập tức tiếp lời nói e d o a r ừ thật là một cái tên rất hay ta hiểu rõ nhiều cái cao g i a i ma pháp sư cũng gọi là e d o học luyện kim phương diện kia đặc biệt nhiều đài nở gờ vốn là thuận miệng tán thưởng một câu si va giả danh sau đó mới lên tiếng bất quá thăm dò động q u ậ t dù sao cũng là một kiện chuyện nguy hiểm ít nhất chúng ta không có biện pháp xác định tiếp được đi gặp phát sinh cái gì nói thực ra ai cho dù của ta người đệ tử kia nhát gan sợ chết luôn bảo thủ không chịu thay đổi không biết bị báo nhưng hắn chủ cột vững chắc trình độ tại hết t h ể sơ giai ma pháp sư bên trong đều là số một số hai hơn nữa với tư cách học sinh của ta hắn cũng vẫn có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lần này ta sở dĩ p h ả i hắn tiến về trước thăm dò vì cái gì cũng chỉ là có thể làm cho hắn đạt được rèn luyện mà thôi mà ngươi edward ngươi viện trưởng cũng không tại tại đây vincent tiên sinh cho dù cũng có trung giai thực lực nhưng là thứ cho ta nói thẳng chỉ sợ hắn còn không có cường đại đến có thể tại có chuyện xảy ra người trung gian hộ ngươi trình độ lại n ả i rong dài lắm điều nói một đống lớn về sau đại nợ gờ rừng ở si va hai mắt dù vậy edward ngươi hay vẫn là muốn thay thế ta học đồ Tiến t về r ư ớ c cái này、si、đã từng đã từng h từ ế thật t sự là k h ô ngươi biết nói quá tuyệt vời tha thứ ta có chút kích động nghiên cứu hơi có chút đại đái nở gở xoa xoa khỏe mắt sau đó lại nhéo nhéo nước mũi cái này niên đại đã rất ít có thể chứng kiến ngươi còn trẻ như vậy người rồi chờ ngươi theo e d i s sau khi tốt nghiệp có hưng thu đến hổ h ẹ n hình đến nhậm chức sao thật có l ỗ i đại nở g vẫn là ta mới n ă m nhất đối với tốt nghiệp về sau tình huống cũng không có làm ra cụ thể quy hoạch si va hào phóng vừa vạn địa cự tuyệt đối phương mời sau đó đại nở g một bên phát ra đáng tiếc cảm khái vừa hướng lấy dây thừng thi triển hoạt hóa dây thừng đem còn dán tại một đầu khác chính là cái kia học đồ cho kéo đi lên tạm thời không đi quản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh tám đệ sĩ ạ hạ xuống chỗ mang đến tiếng gió đang bên thai g à o thét không nớt trái tim sớm được phó bản bên trong các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái bây dập rèn luyện cực kỳ cường đại si va cũng không có bởi vì mất trọng lượng cảm giác cùng truy lạc cảm giác có chút bối rối ngược lại còn hiếm thấy như một người trẻ tuổi đồng dạng phát ra phấn khởi la lên sau đó hắn lại lập tức phục hồi tinh thần lại không đúng loại này thời điểm có lẽ hô tín ngưỡng chi dược khá là tốt được rồi t ù y tiện á quyết định không đi xoắn suýt điểm này hắn tại tính ra chính mình không sai biệt lắm hạ lạc hơn hai ngàn mét về sau theo chính mình trong chữ và không gian lấy ra một cái chổi bay cây cây tr hạ lạc trong quá trình cho dù ngẫu nhiên hội đụng vào đột xuất đến nhăm b í c h bất quá tại căng gia ma pháp thuấn về sau loại này va chạm cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn muôn chấn chóng si va ít nhất trước cầm viên bán kính mười km thiên thạch tới a i chỉ có điều rất nhanh muốn đến trong truyền thuyết nguyên tố thưa thất khu vực rồi cho nên si va mới bắt đầu làm ứng đối chuẩn bị t r u n g quanh cái loại này dị chất ma lực nồng độ càng ngày càng cao cái này lại để cho si va thoáng cảm thấy có chút một mình cũng may loại này ma lực trước mắt mà nói hay vẫn là vô hại vừa rồi người kia c h ọ n vẹn hạ lạc bốn ngàn mét mới đột nhiên dừng lại a vì trốn tránh người có ý chí tìm tòi nghiên cứu vội vàng nhảy xuống s á c thực không phải một cái lựa chọn tốt mặc dù không có lộ diện bất quá s i v a có thể cảm giác được lần này tuyển dụng đến đây người bên trong s á c thực cũng có mặt khác đại ma pháp sư nếu như cảm giác của hắn không có phạm sai lầm đại ma pháp sư số lượng có lẽ tại hai đến ba cái trong đó ma lực phản ứng rõ ràng nhất một cái đến từ chính thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia đỉnh lều vải mặt khác khá là mơ hồ khí tức tắc lai từ cái này p h i ế n đồn trú hơn mười cái học viện rừng r ậ bởi vì vô cùng mơ hồ cùng n h u ớt s i v a liền đối phương chuẩn xác số lượng đều không có biện pháp tính ra đi ra tuy nói s i v a đã có ch Tận đặc hỏi hỏi mông ngồi ở phi trên nệm đem trổi bay đem phóng tới một bên đồ dự bị về sau xi、si、va chậm lại dưới hàng tốc độ đồng thời tiện tay trà sát một cái thánh quang cầu bắt đầu mượn có thể so với đèn hình quang thánh quang cầu quan sát đến tình huống chung quanh đầu tiên là chung quanh tầng nham thạch bắt đầu biến thành màu đỏ hiện nhiên tích lũy tu dùng vạn thậm chí m ộ ư ơ i vạn vi đơn vị tuổi thọ nhang bích bóng dáng tại ánh hình quang thuật lấp lóe hạ tung tăng như chim sẻ bất định phản phất đang im mắng tự thuật lấy cái thế giới này cổ xưa quá khứ si va thậm chí còn tại vài chỗ thấy được cùng loại hóa đá dấu vết theo chiều sâu càng thấy làm sâu sắc ngoại trừ chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu thoáng bay lên bên ngoài cái loại này bực mình cảm giác cũng càng thêm nghiêm trọng rồi chỉ là trước đó đại nở g ở chỗ suy luận ma pháp nguyên tố thưa thất khu vực lại chưa xuất hiện đồng thời theo chiều sâu làm sâu sắc si va đã ở nhang bích bên trên thấy được một ít kỳ quái đồ vật ví dụ như năm đấm lớn kỳ quái huyệt động ví dụ như còn thừa một nửa địa n h i n m chủng ví dụ như không biết tên thực vật dễ cây hiện tại chiều sâu đã vượt qua năm nghìn mét dựa theo nhân loại vốn là nhận thức loại này chiều sâu là không thể nào có sinh vật coi như là trong truyền thuyết tám dạ tinh linh cùng ải nhân cũng sẽ không ở tại dưới mặt đất ba nghìn mét trở xuống địa phương xem ra ở cái thế giới này dưới mặt đất cũng có được nhân loại chỗ chưa từng biết được thuộc về mình sinh thái vòng cái này động bởi vì phía dưới một mực đều bảo trì không có vật gì trạng thái đã qua hồi lâu si va lực chú ý lại bị những vật khác cho hấp dẫn đó là một cái ở vào nham bích bên trên so trậu rửa mặt lớn hơn không được bao nhiêu cử a động nói cử a động cũng không đúng cùng hắn nói là cử a động chẳng nói càng giống là đường hầm bị lột hết ra một đoạn sau khỏa thân lộ ra đồ vật đương nhiên si va chỗ ý cũng không phải đường hầm hoặc cử a động bản thân mà là cái này cử a động bên trên dấu vết đây là nhân công đào móc dấu vết t a cho dù theo mặt tắt nhìn lại dùng công cụ vô cùng rất lại phía sau cũng không có thổ nguyên tố ma pháp tham dự dáng vẻ tại như vậy sâu dưới mặt đất xuất hiện nhân công đào móc dấu vết thoáng cái tự treo lên si va rất hiếu kỳ tâm vì vậy hắn lập tức kéo ra học viện hệ thống thành tựu cửa hàng ở bên trong mua một đầu giò xét bỏ cánh cứng đem hắn ném vào cửa động chính mình tắt thì tiếp tục hạ thấp dứt bỏ mình có thể không thể chen vào chậu rửa mặt đại trong thông đạo không nói chuyện dù sao gánh vác lấy thăm dò thiên khanh nhiệm vụ trên nửa đường đem nhiệm vụ vứt qua một bên đi thăm dò kỳ quái huyệt động loại sự tình này trước mắt mà nói tạm thời coi như có nhất định ý thức trách nhiệm si va là sẽ không đi làm yêu tinh đ ì n h v i ệ n lý tưởng hương chỗ tránh nạn lần này ta đã toàn bộ một lần nữa điều chỉnh qua rồi nếu không ngươi thử lại lần nữa xem si va đối với trước mắt bạch tinh linh thiếu nữ hướng dẫn từng bước xin cho ta đối với cái này tỏ vẻ m ư ơ i hai vạn phân đích hoài nghi hiện nhiên jessica cũng không có bởi vì s i v a mà b ô n g lòng cảnh giác vốn là có một đầu tịnh lệ tóc dài thiếu nữ chẳng biết tại sao nhưng bây giờ biến thành nhẹ nhàng khoan khoái anh khí chạm vai tóc ngắn trước đó lần thứ n h ấ t ngài cũng nói như vậy nhưng kết quả chính là chị hết loại ma pháp sáng tạo tái sinh chỉ làm cho tóc của ta biến thành kỳ quái ma đoàn bạch tinh linh tóc sinh trưởng tốc độ hay vẫn là rất nhanh ít nhất jessica tại dưới sự giận dữ cạo này tóc của mình về sau vẹn vẹn dùng ba ngày không đến tự một lần nữa d à i đến loại trình độ này nhưng là ánh h u n h quang thuật không phải thành công không lý luận của ta vẫn có nhất định thành quả s i v a đối với chính mình tâm huyết theo lý cố gắng có thể ta nhớ không lầm n g a y ngay từ đầu theo như lời ánh huỳnh quang thuật hiệu quả hẳn là lõe ra trình độ nhất định hào quang có thể dùng đến chiếu sáng không phải sao đúng vậy tham khảo đối tượng là thần thuật bên trong thánh quang cầu một cái đơn giản thực dụng chiếu số si va gật đầu xác nhận ta thừa nhận cái kia xác thực có thể dùng đến chiếu sáng bất quá xin hỏi một chút vì sao phát sáng sẽ là đầu của chúng ta bạch tinh linh thiếu nữ nổi giận nói nàng đại khái là cả đ ờ i đều quên không được chính mình vừa mới cạo này hết t h ạ tóc về sau lập tức bị si va kéo qua đi thử nghiệm ánh huỳnh quang thuật chính là cái kia tràng cảnh cùng cái kia phần khuất đ ư ợ rồi đương nhiên lúc ấy cười đáp ôm bụng nằm d ạ p trên mặt đất dốc sức l i ề u mạng nện siva cũng có trình độ nhất định trách nhiệm lúc kia nàng không có trực tiếp rút kiếm cho siva đâm cái xuyên thấu đã xem như cực kỳ có hàm dưỡng biểu hiện vĩ đại thành công luôn thành lập đang không ngừng thất bại phía trên siva cả cái đặt lăng đều không đánh t i ử u lập tức nói ra vậy cũng xin ngài không muốn đem thất bại thành lập tại người vô tội bạch tinh linh nhất tộc bí bí truyền kỹ năng đã đủ rồi jessica theo như lời chính là một loại tên là đồng bên trong nuôi tên thổ dân ma pháp dựa theo siva lý giải chính l ra ra ra ra ở đằng m t r kia về sau siva cũng nhằm vào bạch tinh linh nhất tộc loại ma pháp này tiến hành qua kiểm tra đo lường được ra kết quả làm hắn vô cùng thất vọng cho dù dùng con mắt đến phóng ra loại ma pháp này xác thực là một cái phi thường tốt xác ý hơn nữa không cần chú ngữ cùng thi pháp động tác đặc điểm cũng đem hắn có thể dùng cho đánh lén ư u điểm bỏ vào lớn nhất chỉ là ma pháp này còn có một cái khuyết điểm lớn nhất uy lực quá nhỏ rồi cùng với tên của nó đồng dạng loại công kích này cùng bình thường cùng tiễn uy lực cơ hồ không có bất kỳ khác nhau mặc dù là bạch tinh linh bên trong am hiểu nhất một chiêu này người cũng không được bao nhiêu đừng nói là có chuẩn bị ma pháp sư mà ngay cả người bình thường đều có thể dùng bản giáp ngăn trở có lẽ có người biết nói muốn dùng bản giáp ngăn cản không phải đã rất tốt sao đừng quên đây là một cái ma huyện thế giới thảo phạt đẳng cấp năm đã ngoài sinh vật g a lông trải qua đặc thù công nghệ chế phòng ngự năng lực có thể so sánh thậm chí vượt qua bản giáp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu càng đừng đề cập còn có phụ ma loại này đơn giản mau lẹ nhưng là thất bại suất rất cao phương pháp xử lý nếu như không phải cái thế giới này sắt thép tài nguyên khoáng sản số lượng dự trữ phong phú một ít dân dụng ma pháp công nghệ t ắ c thì có thể đại lượng tinh luyện ra sắt thép bản giáp loại vật này nói không chừng đã sớm đào thải mất nói thực ra nếu như bạch tinh linh nhất tộc thật sự chỉ dựa vào loại này tới trình độ nhất định truyền thống kỹ nghệ một khi ly khai cái này nơi ẩn nút tiến về trước phía đông bình nguyên không chừng ngày nào đó đã bị một cái chung đằng trình độ nhân loại thế lực tiêu diệt lời này của ngươi đ ợ i đến lúc có thể dùng chiêu đó đâm thủng trên người của ta ma pháp b ả o thời điểm rồi nói sau siva chống lạnh không che giấu chút nào chính mình đối với zsi ca trong miệng bí truyền m a pháp khinh bỉ ô、oh. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh chín hạ thấp chiều sâu vượt qua một vạn bảy ngàn mét nếu như muốn vi phương siva hiện tại đã tương đương với theo hai tòa hệ v ẹ z điệp lên trên độ cao sẽ cực kỳ nhanh nhạy tới mặt đất nếu như đây là đang địa cầu một vạn bảy ngàn mét không sai biệt lắm đã là vỏ quả đất bình quân độ dày tiếp tục chuyến về sẽ đột phá vỏ quả đất đến lòng đất rồi bởi vì hạ thấp tốc độ quá nhanh tăng thêm si va cũng không có điều chỉnh chính mình t r u n g quanh á p khí làm cho hiện tại hắn cả người đều có loại n g ư ợ c bị vật nặng ngăn chặn thở không ra hơi cảm giác cho dù bốn phía n h a m bích bên trên cảnh tượng cũng không có quá lớn cải biến bất quá trong không khí cái loại này dị chất ma lực nồng độ lại cao đã đến trình độ nhất định t u giống với tại con sen trên người vung bối khiến cho mất nước mà chết như vậy bởi vì dị chất ma lực nồng độ rất cao si va trong cơ thể ma lực cũng bắt đầu căn cứ vào cùng loại thấm tích nguyên lý theo trong cơ thể hắn nhanh chóng xói mòn trước đó phóng ra đi ra pháp sư chi nhãn không phải bởi vì vượt qua thi pháp khoảng cách cũng là bởi vì h i ệ như t ạ vậy dù cho cái này chính mình bị có chút không biết tên nguyên nhân cho giết chết người da mặt còn có thể theo trong thủy tinh cầu hiệu do phía dưới tình huống biến tướng gia tăng lên ezit học viện thẻ đánh bạc cùng nói chuyện sức nặng kỳ quái ma lực nồng độ vẫn còn bay lên hiện tại mà ngay cả cấp thấp ma pháp vật phẩm bên trong ma lực đều sinh ra sói mòn tưởng tượng khúc khục đáng chết hy vọng này cái thủy tinh cầu có thể chống được bọn hắn đem ta kéo lên đi khúc khục hoàn cảnh chung quanh như trước không có biến hóa tảng đá tảng đá hay vẫn là tảng đá mà ngay cả ngẫu nhiên xuất hiện bùn đất cũng đã có thể xem như kinh hỷ rồi vừa rồi tại n h a n bích bên trên thấy được cùng loại bích họa đồ vật bất quá sắc thái có chút kỳ quái nói không chừng chỉ là tự nhiên hình thành kỹ quan ta không có biện pháp xác định Ezit k h ô ngay giáo khảo cổ học. cổ t tại cùng cảm t h si、so、va rồi t hạ n run g thấp chiều sâu bắt đầu hướng hai vạn thức anh rào bước tiến lên thời gian dây thừng hạ thấp đột nhiên dừng lại si va tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ sợ cho dù dùng tới pháp sư hiệp hội chỗ mang đến hết thẻ dây thừng cùng tài liệu cuối cùng đều chỉ làm ra căn này dài đến một vạn chín ngàn thức anh xuất đầu dây thừng tựa như hắn suy nghĩ giống như cái kia dạng dây thừng không có tiếp tục phía dưới ngược lại hay vẫn là từ từ đi lên đưa hắn hướng phía trên kéo đi si va tắc thì thừa lúc cơ hội này đưa trong tay thánh quang cầu ném đi xuống dưới thánh quang cầu tại rời tay về sau vốn đang có thể bảo trì trên suốt năm phút đồng hồ nhưng ở loại hoàn cảnh này cho dù là si va loại này có thể đem pháp thuật kết cấu không chế đến hoàn mỹ một chỗ phong thích thánh quang cầu đều chỉ có thể kiên trì trên nửa phút đồng hồ bất quá cái này nửa phút cũng làm cho s i v a đã minh bạch chính mình dưới chân bên kia h á cám như t r ư ớ c chẳng có t r ư ờ n g mực địa hướng phía dưới kéo dài lấy sẽ không phải thật là không đ ấ y a trong lúc nhất thời mà ngay cả s i v a đều đã có ý nghĩ như vậy yêu tinh đ ì n h viện lý tưởng hương nơi ẩn nút nói ngắn lại nếu như không thể cường hóa các ngươi bản thân sức chiến đấu ly khai cái này nơi ẩn nút thời điểm chính là các ngươi diệt vong thời điểm s i v a tiếp tục nói chuyện giật gân địa hù dọa lấy zika đối với cái này bạch tinh linh thiếu nữ thật cũng không cái gì dị nghị nàng là một người duy nhất từng theo shiva ly khai qua cái này nơi ẩn nút bạch tinh linh thế giới bên ngoài s ắ c thực xa xa vượt quá thiếu nữ tưởng tượng phi tại trên bầu trời cực lớn ma pháp chiến hạm t u ổ i còn trẻ lại có thể một cái đánh nàng mười cái ma pháp học đồ k i ệ n tráng thiện chiến bán nhân mã cao lớn uy mánh ma tượng thần bí tiểu hải yêu thế giới bên ngoài s ắ c thực muốn so với thiếu nữ thông qua nơi ẩn nút trong k i a đối với ngoại giới giải rác không có mấy kể muốn tới phức tạp cùng nguy hiểm với tư cách bạch tinh linh nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ jessica lại phát hiện chính mình thậm chí cả chỗ đó yếu nhất nhân loại đều đánh không lại tối đa chỉ có thể khi dễ thoáng một phát không có gì trang bị c á tộc cái này lại để cho thiếu nữ nhận lấy không nhỏ đà kích đúng là bởi vì như、thế. Đại đại si si so、c h đương nhiên u k g siva tự nhiên sẽ không nói cho jessica nàng duy nhất đi qua địa phương nhưng thật ra là một trung tâm trước mắt ezith học viện đại bản doanh thứ ba học khu phóng nhãn xã hội loài người sức chiến đấu đều là số một số hai tại siva tỏ vẻ hôm nay thí nghiệm đã sau khi kết thúc jessica mới tạm thời cáo lui t、si、họ rộ có vẻ bệnh ghé vào đá cẩm thạch trên sàn nhà tựa như một đầu hình người tiểu cầu đồng dạng cái đôi ở nơi đó hất lên hất lên cái không gian này bên trong tràn đầy chết tiệt làm cho người buồn nôn sinh mệnh ký tức tiếp tục sống ở chỗ này thiếp thân không chừng hội cắn người cho hà giận đột bỏ qua mất đối phương không có h ả o ý ánh mắt si va một bên đảo chính mình ghi chép thí nghiệm bút ký vừa nói đương nhiên là vì ezit trừ ta già cũng không có người có thể áp chế quan hệ của ngươi ta cũng không muốn đợi đến lúc khi về nhà phát hiện học viện đã bị ngươi quấy đến long trời lỡ đất rồi hạng gì thất lễ bốn chẳng lẽ tại ngươi trong ấn tượng tiếp thân chính là như vậy sẽ chọc cho sự tỉnh ra hòa sao họ dồn nện lấy sàn nhà tức giận bất bình nói si va đem ánh mắt theo thí nghiệm bút ký bên trên g ờ i nhìn trong chốc lát trên sàn nhà bị chó địa ngục la lị truy g a đại động sau đó dùng chém đinh chặt sắc khẳng định thái độ nhẹ gật đầu điều này hiển nhiên khiến cho họ rổ trở nên càng thêm khó chịu rồi bất quá tại nàng mở miệng kháng nghị trước đó si va t h i ể u vượt lên trước đem thoại để dẫn tới địa phương khác lại nói tiếp họ rổ các ngươi trong địa ngục ma pháp có cái gì đặc biệt thi pháp hệ thống sao có là có bất quá ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ý định tại thần thuật bên trong dẫn vào địa ngục thi pháp hệ thống sao hữu khí vô lực họ dâu ngầm đầu đôi kia lông sủ khuyển thai rút luôn dậy dừng ở si va hỏi thiếp thân có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết làm như vậy tuyệt đối là tìm chết vĩ lại thành công luôn thành lập đang không ngừng thất bại phía trên si va hiên ngang lâm l i ệ n nói nói sau thí nghiệm người cũng không phải、ta. b ạ chương sáu trăm một mươi cuối cùng pháp sư hiệp hội huy động nhân lực lần thứ nhất thiên khanh thăm dò tự lấy dây thừng chiều dài không đủ mà thất bại chấm ư ứ c ngoại trừ si va thiết thực mang về không tệ tình báo bên ngoài bọn hắn cơ hồ có thể nói là không thu hoạch được gì mà si va tại bị treo lên mặt đất sau dùng thân thể không khỏe vì do tránh về ma pháp trong thuyền đương nhiên Trên thực tế cái kia một điểm áp khí cái áp kia điểm dù sao i vào điều Hắn trốn đi vẫn là vì một kiện khác sự tình. Chính là là một i khác sự đ tra bọ cánh cứng chỉ là thành tựu trong cửa hàng mùa thương phẩm cho dù không đắt nhưng hiệu quả cũng có chút hơi c ặ bã ngay tại siva cân nhắc muốn hay không đem v h ệ t kêu đến hành động thoáng một phát hình người dây ê ê ê ê ê thời điểm hắn và bọ cánh cứng trong lúc đó lúc đứt lúc nối ma lực kết nối rốt cục rõ ràng một chút nếu như muốn hình dung hiện tại cảm giác đại khái chính là theo toàn bộ màn hình đều là bông tuyết t v biến thành cho dù vẫn có bông tuyết cùng xoẹt xẹt xoẹt xẹt dòng điện thanh âm nhưng tốt xấu đã có hình ảnh t v bọ cánh cứng hiện tại chỗ đường hành lang cũng không tính rộng không sai biệt lắm cũng tự chủ được địa liên tưởng tới kiếp trước chuyên môn dùng cho công thoát nước cái chủng loại kia bê tông quản chung q u n h không có một điểm hạ quang cực kỳ lờ cũng may bỏ cánh cứng bản thân cũng có nhìn ban đêm công năng cũng là không sợ tìm không thấy đường tại hơi chút bỏ động trong chốc lát về sau si va đột nhiên phát hiện đường hành lang dần dần bắt đầu biến rộng trên vách tường cũng xuất hiện một ít t r i ệ u tượng bích họa chỉ có điều bích họa bên trên nhân vật chính cũng không phải nhân loại mà là một đám mọc da thai nhọn người lùn trên tấm hình chúng đang tại tại thân hình cao lớn quái vật hình người chiến đấu đây là địa tinh hay vẫn là gỗ lìn si va nhìn xem vô cùng sai lệch bích họa muốn từ đó đoán được một ít hữu dụng tin tức nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện loại này cố gắng thuần phí chính là hợp phí vì vậy hắn cũng dứt khoát không còn lãng phí thời gian trực tiếp hạ một cái rất nhanh tiến lên chỉ lệ n h tại phía xa dưới mặt đất mấy ngàn mét ở chỗ sâu trong cái kia chỉ bỏ cánh cứng liền mở ra r ắ p sát mở ra mỏng như cánh vẽ cánh bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh về phía trước bay đi ước chừng đã bay hơn một phút đồng hồ bỏ cánh cứng cảnh tượng trước mắt thoáng cái chống trải si va tại ngược lại hút một hơi hơi lạnh đồng thời nhận được đến từ hệ thống hai cái chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở chi nhánh nhiệm vụ địa tinh vương bạo đ à n trong nhiệm vụ cho đ ế từ cờ các chi long huyết mạch cùng địa tinh gen kết hợp đã đản sinh ra ngoài ý liệu cường đại âm ủ quái vật hàn thống nhất hoang dại địa tinh nhất tộc tiêm phục tại thế giới phía dưới cười lạnh nhìn chăm chú lên nhân loại xã hội cũng cùng đợi tốt nhất đăng tràng thời khắc nhiệm vụ yêu cầu đánh bại đánh chết địa tinh vương cặp bạ là ghi chú cha ta gọi bi phong địa tinh vương cặp bạ là nhiệm vụ thứ nhất là khá là thông thường đánh chết nhiệm vụ bất quá trước kia chặn đánh g i ế t thường thường là h ấ p h u y ế t quỷ a thâm lên át m a a cái gì nếu như là thường ngày si va có lẽ sẽ cảm thấy địa tinh vương cường không đến chạy đi đâu dù sao gỗ lìn tất nhiên tinh họ hàng xa gỗ lìn vương đô là cái tia phó áp chế dạng địa tinh vương cái gì bất quá hiện tại xem ra tựa hồ có chút không đúng tạm thời không đi quản địa tinh v hiện tại xuất hiện thứ hai nhiệm vụ loại hình khá là hiếm thấy chi nhánh nhiệm vụ địa tinh luyện tập trong nhiệm vụ cho tại nhân loại huy nghiêm hạ ẩn n ố t mấy trăm năm đám đ ị a tinh dù dịch tại đ ị a tinh vương cặp bạ l à dưới sự dẫn dắt ngưu toan lật đổ nhân loại thành lập mới đ ị a tinh đế quốc là chính nghĩa đồng bọn đăng tràng thời điểm thỉnh bằng vào ngươi học viện lực lượng chính diện đánh tan đ ị a tinh đại quân nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ này chỉ có thể do ezit học viện học sinh hoàn thành ngoại trừ đ i ệ tinh vương cặp bạ lạ bên ngoài ngươi không thể trực tiếp tham dự đối với đ i ệ tinh quân tiêu diện hành động g i chú đây là một cái sân khấu bất luận đối với đ i ệ tinh quân đ hay vẫn là ezip các học sinh mà nói đều là nói ngắn gọn chính là muốn tại si va ít n ú n g tay dưới tình huống v à n g vào ezip học sinh cùng giáo sư nhóm chính diện đánh tan địa tinh quân đội dùng bình thường mạch suy nghĩ mà nói chỉ cần phân phối cho các học sinh nhân thủ một bộ ma tượng cho dù là võ trang đầy đủ địa tinh bày bọn hắn đều có thể qua lại cày lên hai lần có thể hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ như vậy không thể nghi ngờ nói rõ trong đó có cái gì chuyện ấn ở bên trong điểm này chỉ dựa vào si va trước mắt đích sự vật là có thể xác định đó là một mảnh quái vật mộ đ i ệ Bọ c á、si、những cứng cũng đường đến, n một theo bay Siva h cái kia không không trọn vẹn điều ư ợ c đầy đủ trong t h thể phát hiện rất hiện h i n này ổ i tiếng quái Chiêu Triều Hải Núi, vật. như Nghĩ Yêu, Ví dụ h o n Ngọc Long. Những n g điều à đều là thảo phạt đẳng cấp bốn mươi cấp đã ngoài một khi xuất hiện đối với nhân loại mà nói chính là thiên thai cấp b ậ c siêu cấp đại quái vật hắn thậm chí còn ở bên trong phát hiện một bộ cổ long loại thi thể mặc dù là đã bị chết tương đương lâu nhàn nhạt, nhạt long uy như chức tràn ngập ở chung quanh khiến cho bọ cánh cứng câm như hến bất luận si va như thế nào đem ra sử dụng cũng không dám tới gần một bước Cổ Long loại thế, nhưng、so、thế như m cứng cứng, vì vậy si va vô ý thức mà nghĩ muốn cự tuyệt rơi thứ hai nhiệm vụ với hắn mà nói từng cái học sinh đều cực kỳ quý giá tài phú nhưng mà ngay tại hắn muốn điểm tuyển cự tuyệt thời điểm hắn lại có chút do dự một mực giống như vậy c h e trở lấy các học sinh lại để cho bọn hắn trốn ở chính mình cánh chim phía dưới thật sự không có vấn đề sao đợi đến lúc bọn hắn tốt nghiệp về sau thật sự có thể trở thành một mình đảm đương một phía ma pháp sư sao chính mình có phải hay không có chút bảo hộ quá độ nữa nha cho dù hắn một mực đập vào rèn luyện các học sinh tên tuổi tuyên bố các loại nhiệm vụ bất quá những nhiệm vụ kia không có một cái nào là chân chính trên ý nghĩa vượt qua các học sinh năng lực pha vi nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chỉ có thể coi là, là thực tế mà không phải là rèn luyện đủ loại ma đạo khí cũng làm cho các học sinh đề phòng ý thức so về học viện khác mà nói tương đối bạc được yếu kém siva hơi chút nhịu n h ư mày dù sao chỉ là chi nhánh nhiệm vụ không yêu cầu hoàn thành đến lúc đó nếu như tình huống thật sự không đúng cái kia cùng lắm thì ta ra tay giúp đỡ lại để cho nhiệm vụ thất bại tốt rồi nghĩ tới đây về sau hắn tự quyết đoán điểm t u y ể n xác nhận nhiệm vụ cái lúc này bỏ cánh cứng chuyển đến hình ảnh biến đổi một đầu địa tinh lén lén lút lút chạy tới cái này mộ địa ở bên trong tìm kiếm trong chốc lát về sau ném ra một căn không biết cái gì động vật xương ống chân thỏa mãn gật gật đầu ý định đem hắn lôi đi cái lúc này nó ánh mắt xéo qua chú ý tới siva bỏ cánh cứng thình lình một móng đuốt đem trốn tránh không kịp bỏ chưa xong còn tiếp tỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười một địa tinh là an tạp động vật mặc dù lớn bộ phận đã quy phục và chịu giáo hóa tại xã hội loài người địa tinh ẩm thực cùng nhân loại không có gì khác nhau nhưng hoang dại địa tinh lại bất đồng chúng có thể sử dụng hỏa diễm nhưng bình thường sẽ không chủ động sử dụng đồ ăn cũng dùng thực vật cùng các loại côn trùng làm chủ đối với chúng mà nói một đoạn dài khắp ấu trùng bọ dừa cây khô làm đã có thể xem như phong phú dinh dưỡng nơi phát ra rồi về phân bọ cánh cứng các loại cho dù hương vị không tốt lắm bất quá vị rất tuyệt cắn rắ ngoa tạo ta đặc sao lần sau không bao giờ nữa mua điều tra bỏ cánh cứng rồi ma pháp thuyền cá nhân trong k h o a n g thuyền si va ôm đầu vẻ mặt t r ắ n g bệnh cũng không phải nói con kia điều tra bỏ cánh cứng được ăn đối với hắn đã tạo thành cái gì tổn thương trên thực tế coi như là dù thế nào cao minh ma pháp sư đều không thể thông qua con kia bỏ cánh cứng lịch hướng truy tung đến si va chỉ có điều chẳng biết tại sao v ố n tín hiệu còn không thể nào tốt côn trùng đang được ăn cái kia một khắc tín hiệu trực tiếp bảng báo cáo rõ ràng độ cái gì toàn bộ đạt đến một cái khó có thể tin trình độ thậm chí lại để cho si va đã có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạo giác vì vậy hắn tự bi rồi hiện tại bọ cánh cứng tại trước khi chết một khắc chứng kiến địa tinh cái kia một cái dài k h ắ p màu vàng cao răng cao thấp không đều răng hàm tràn đầy cóp r a giống như phiền phức khó chịu đầu lưỡi cùng với có chút sám ngắt nước b ọ t nương theo lấy động vật lúc cái chủng loại kia kịch liệt miệng thối thật sâu khắc ở si và trong óc lại đi không được vì sao chỉ có tại cái đó thời điểm tín hiệu sẽ đặc biệt tốt si va mơ hồ cảm nhận được thế giới ác ý hắn cảm thấy ít nhất chính mình bữa ăn tối hôm nay có thể tiết kiệm đến rồi không có lẽ cả ngày mai bữa sáng cũng thế chết tiệt bọ cánh cứng chết tiệt địa tinh ô n đầu bình phục một hồi lâu tâm tình siva mới một lần nữa ngẩng đầu bắt đầu cân nhắc về sau vấn đề muốn giải quyết địa tinh cách mệnh đầu tiên muốn giải quyết không thể nghi ngờ là cái k i a tên là cặp bạ lạ đ ị a tinh vương chỉ là siva hiện tại cũng không biết đ ị a tinh vương vị trí chẳng qua nếu như đối phương cách mệnh cùng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong q u á i vật mộ viên có quan hệ cái k i a rất có thể tên k i a cũng t i ị u trốn ở kề bên này dưới mặt đất siva nhớ tới trước đó gỗ l i n vương con k i a thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu nhưng lại có thể thao túng toàn bộ gỗ l i n quần thể quái vật nhưng nhiệm vụ trên mặt báo cũng nói rõ rồi cái tia tên là cặp bạ lạ đ i ệ tinh vương vốn có trình độ nhất định long tộc hệ thống đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt á long loại cái từ này hợp thành ý nghĩa cường đại ma pháp khẳng tính thiên phú loại pháp thuật năng lực cùng với cứng rắn long lân cùng cực lớn n ụ c thể lực lượng nhưng mà so về giả trang ra một bộ vô hại dáng vẻ trốn ở một góc nào đó bên trong thao túng toàn bộ quần thể mà nói si va tình nguyện đối phương chỉ là thể chất khó đối phó một điểm về phần đối phương tiềm ẩn tại dưới mặt đất điểm này si va ngược lại là không có gì hay lo lắng không nói đối phương rất có thể cũng lưu lại đi thông mặt đất cửa vào dù là thật sự tìm không thấy cửa vào ấn dưới đất thuật hóa thạch vi nê các loại một loạt ma pháp cũng là dưới mặt đất thám hiểm tốt giú đỡ nếu như ta hiện tại tự lẹn vào dưới mặt đất tìm được đối phương vị trí sau đó đem đối phương trực tiếp tiêu diệt xua tán mặt khác địa tinh căn bản là không tới phiên thứ hai chi nhánh nhiệm vụ a nghĩ nửa ngày cảm giác mình tình báo quá ít s i v a cuối cùng vẫn là quyết định ít nhất trước tiên đem chính lưu ly tại bên ngoài các học sinh hết thể triệu hồi edit s i v a cho rằng chỉ có tập hợp đủ toàn bộ edit học sinh mới có đầy đủ sức chiến đấu cùng địch nhân phân cao thấp đã ở chỗ này học sinh không cần tập hợp theo học viện xuất phát lại tới đây chỉ sợ cũng sẽ không tốn bao nhiều thời gian mà bởi vì toa ông mỉ hẹ kẻ học viện t i ê n khanh sự kiện đoán chừng thất diệu pháp sư hiệp hội người còn có thể ở chỗ này tiếp tục lề mề lên một thời gian ngắn rất rõ ràng trong khoảng thời gian này dùng để giám sóc cho các học sinh làm cuối cùng một điểm phụ đạo cũng đã dư x à i rồi yêu tinh đ ì n h v i ệ n lý tưởng hương nơi ở nút nói trở lại người ý định ở chỗ này lề mề lên bao lâu họ d ỗ hề phải không phấn chấn địa n g o ắ t n g o ắ t cái đôi thoạt nhìn tùy thời đều đi đời nhà mà tựa như nàng dùng suy yếu tới cực điểm thanh em hướng si va hỏi thiếp thân nhớ rõ ngơi lúc ban đầu mục đích căn bản không phải bang những này bản thân tồn tại tiểu cực kỳ kỳ quái tinh linh hòa mình s i v a tự nhiên biết rõ đây chỉ là họ dỗ đang giả bộ đáng thương mà thôi cố ý giả bộ làm không có chứng kiến đối phương cái kia phó thảm hề hề dáng vẻ cho nhiều chính mình cùng học sinh của mình nhóm lưu đầu đường lui khá là tốt hắn nghiêm trang nói có trời mới biết tận thế lúc nào sẽ phát sinh nếu như của ta một tay chuẩn bị toàn bộ đã thất bại ít nhất học sinh của ta nhóm còn có thể chạy trốn tới tại đây tới tìm cầu che chở vậy cũng là ma pháp hoàng đế alexander mở cái chỗ này ước nguyện ban đầu đi à nha ngay từ đầu đã nghĩ ngợi lấy chính mình thất bại về sau thế nào thế nào đây cũng không phải là một cái hợp cách dân cờ bạc trốn nên có tố chất họ rộ không chút do dự trầm trọng nói ta chỉ là ở chịu sau khả năng xuất hiện tình huống làm tốt xấu nhất ý định mà thôi s i v a cũng không chút do dự trả lời lại một cách n g điểm ai dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng là đã hiểu được họ dỗ tính tình mặc dù là giống như bây giờ tùy tiện cãi nhau cũng không có quan hệ gì rồi ngươi chỉ có nói xạo b u ồ n sự là nhất lưu họ dỗ cảm thán nói câu nói này ta coi như thành khích lệ nhận s i v a một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào chính mình bút ký b ộ n thượng bất quá ngay sau đó sắc mặt của hắn tự i trở nên kỳ kém vô cùng cái này lại để cho một bên họ dỗ lại càng hoảng sợ theo nàng biết s i v a song trọng tồn tại tựa hồ cũng không đối với song phương sinh ra quá lớn ảnh hưởng coi như là bên kia s i v a chết mất đối với trước mặt s i v a mà nói cũng không phải cái gì đáng được kinh ngạc đại sự nhưng bây giờ s i v a sắc mặt có thể không chút khách khí mà nói quả thực giống như là giấy đồng dạng t r ắ n g bệnh người làm sao vậy sao họ rồ theo trên sàn nhà ngồi dậy vẻ mặt ân cần mà hỏi thăm không có gì s i v a bất động thanh sắc địa khép lại trong tay mình bút ký bản thuận miệng nói ra chỉ là mặt khác một bên chính mình không cẩn thận bị địa tinh cắn một cái sau đó bên kia ra hòa thự thuận tiện đem cái loại cảm giác này cùng một chỗ cộng hưởng đi qua Cái c lại này để họ o trong cho ngoài. Siva sẽ thiếu Điệu nữa tay ra chút bút tinh. mình h bản ném đem ký dồ như lông mày h i ệ n nhiên không tin tưởng lắm siva cho nên nói ngơi ư ý định một mực sống ở chỗ này thẳng đến cái gọi là bí ma pháp hệ thống nghiên cứu hoàn tất sao gặp siva tựa hồ cũng không muốn nói lên chuyện vừa rồi họ dồ cũng không bắt buộc về tới trước đó chính là cái kia chủ đề cho dù tiếp h thân cũng không phải nhân loại ma pháp sư bất quá thiếp thân cũng biết muốn bằng không sáng tạo một cái hệ thống cho dù là nửa có bất kỳ cái c h ủ loại kia chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành làm gì lo lắng như vậy lâu này chương á n â n cũng là có chuyện n ta va có khác. là、si、lập lở Si ớ hướng c đôi đáp đó lại nói. lại thiếu lại nói tiếp, phía phân hắn nhìn thân nữ, nếu như n Sau sẹt ư g về rụt bờ i giờ bây rất r ả h nhờ rối, việc xin ta vừa vẫn có việc muốn n có ư Chương ơ i trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười hai từng cái ma pháp học viện tự nhiên sẽ không cùng thất diệu pháp sư hiệp hội một mực tại thiên khanh bên kia mang xuống tại pháp sư hiệp hội tỏ vẻ lần thứ hai thăm dò phải chờ tới một lần nữa tiến hành chuẩn bị về sau cũng đã bắt đầu có học viện tổ chức rời khỏi ly khai tại đây quay trở về chính mình học viện nếu như nói xồn mỹ nịp thai nạn thật không phải là ngẫu nhiên như vậy cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng hồi nhà mình học viện tại hạ một người thẳng xui xẻo xuất hiện trước đó chuẩn bị sẵn sàng có thể trở thành ma pháp sư không có một cái nào là đồ đần hiện tại phía đông bình nguyên lục tục xuất hiện thiên thai tự nhiên cũng đã khiến cái này trong đầu chất đầy tri thức cùng lịch sử các ma pháp sư cảm nhận được một tia không đúng ezit tự nhiên cũng là như thế cực lớn ma pháp thuyền hút không mà đi chỉ ở trên bầu trời lưu lại một đạo thất thải hoa mỹ lần lạ và nước chậm rãi chẳng ra cũng dần dần pha loạn trong không khí ezit đây là đan thị uy đại nợ gợ dựng râu chừng mắt phun ra chính mình học đồ vẽ mặt nước bọn chấm nhỏ Cái cái tuổi này khoảng trừng gần sau i、si、và o pháp sư vô cùng đ a đó ớ n n i bọn hắn đến thời điểm thời ta tiểu chú ý qua, ý lại ú c kia đấy thuyền h cũng không có không l o ạ này b ắ tiếp mắt hắn đích đó lô l na gần sóng. Sau ạ t i tục t i ể u ma pháp giới nhân văn chính trị các loại các phương diện nhân tố kéo đã đến viễn cổ thời đại trước dân tuyển cử biện pháp lợi và hại cũng vô cùng chú trọng mất giá trị địa công kích thoáng một phát t r ư ớ c mắt quốc vương hội nghị cái loại này rất lại phía sau ngu hội thể chế đây là hồ hệ hình kéo dài không suy chủ để một trong đều là thể chế sai rất nhanh quốc vương hội nghị sẽ ăn đủ đau khổ triệt để sụp đổ cuối cùng lòng hắn thỏa mãn đủ làm ra một cái khá là kinh điện kết luận lúc này mới không để ý tới hội vẽ mặt phiền muộn phản phất mới từ nước đường bên trong kiếm đi ra học đồ phối hợp xuất r a lông vũ bút tiếp tục ghi nổi lên sắp sửa gửi cho hổ h ẹ n hình báo cáo sách cho dù bên kia cái k i a có chút lớn người có lẽ từ lâu thông qua các loại thủ đoạn biết được bên này tình huống bất quá ít nhất vẫn phải là làm bộ dáng tạm thời bất luận theo đại di c h u y ể n thời đại chấm dứt tạo thế chân vạc cách cục thành lập bắt đầu đã bị các ma pháp sư phản đoán vì có thể tiếp tục sụp đổ mấy trăm năm quốc vương hội nghị không nói chuyện tại si và xả thân thăm dò thiên khanh về sau thất diệu pháp sư hiệp hội vì cam đoan không có cái nào hiếu kỳ ra hỏa tùy tùy tiện tiện chạy vào đi đặc biệt ở phía trên là một cái cái nắp chỉ l à bọn hắn khẳng định tưởng tượng không đến cái kia xả thân lấy nghĩa é dít học sinh trên thực tế tại sâu không thấy đáy thiên khanh trong để lại một cái ma lực tọa độ dù sao chỉ cần không phải ở đằng kia đoạn bị dị chất ma lực chỗ tràn ngập trong huy động ma lực t i ể u cũng không xói mòn vì vậy tại vốn là thâm thúy hác ám đưa tay không thấy được năm ngón trong huy động đột nhiên xuất hiện sâu kín ánh sàn tím đó là sẽ để cho người liên tưởng đến ám ảnh hỏa quang bất quá không bao lâu ánh sáng tím vẹn vẹn kéo vươn ra đến b i ế ngươi t h à cũng không nói g ư cho tiếp thân tại đây sẽ là như thế cái tình huống aaaaaa nàng kêu thảm thiết trong huyệt động bị bắt được lao trưởng thanh âm cũng có chút sai lệch rồi bất quá vẫn là có thể rất tốt phản ánh ra thiếu nữ hoặc sợ chớ khẩn trương dù sao ta và ngươi đều là cho dù chết cũng không có sao hệ liệt đồng dạng tại thể nghiệm lấy cái loại này nhảy cầu giống như mất trọng lượng cảm giác si va bất thời giờ hướng đối phương giơ ngón tay cái lên đáng tiếc tại đây thật sự quá tối nếu không nói không chừng còn có thể chứng kiến hắn hàm răng trắng l o á n phát gia đình loại lên không muốn đem tiếp thân phân loại tại làm sao kỳ quái hệ liệt bên trong thiếu nữ thử đối với si va thử nghe r ă n g bất quá phát hiện tại chỗ hát cám loại này cử động thật sự không có ý gì liền lập tức đình chỉ dù nói thế nào họ rổ cũng là x ẹ t bờ rụt phân thân rất nhanh nàng t i ể u bình tĩnh lại bắt đầu ý đồ ổn định lại thân hình của mình cái lúc này một đạo cây gai ánh sáng phá trong h u y ệ t động h ắ cám màu trắng thánh khiết và ôn hòa h à o quang chỗ cấu thành cánh chim tại nơi này chật hẹp h ắ cám trong h u y ệ t động chậm rãi mở rộng ra đến cái t i ê u mỹ hảo cao thượng thân ả n h thậm chí lại để cho họ rổ trong nháy mắt cho là mình thấy được thiên sứ đương nhiên cùng p h à m nhân bất đ ộ n g chứng kiến thiên sứ sau nàng phản ứng đầu tiên là nhào tới tốn rơi đối phương mao sau đó cắn đứt cổ của đối phương dù sao thiên giới loại này thánh linh sinh vật cùng địa ngục sinh vật cũng có thể được cho từ bất quá lúc này xuất hiện cũng không phải là thiên sứ đó là một cái họ dồ nhận thức ra hỏa nàng được s i va trở thành phết là ezit một cái ưu linh vốn nên là vong linh ưu linh trên người lại tràn đầy thần thánh ma lực loại này quỷ dị đối lập từng để cho họ dồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá ezit cái kia nho nhỏ trong học viên không thể tưởng tượng nổi đồ vật lại quả thực không ít nàng thậm chí còn phát hiện một ít được pháp tắc bao phủ kiến trúc rốt cuộc là cái kia truyền kỳ đại pháp sư xí、si、thiên sứ hoặc địa ngục tri chủ hộ rảnh rỗi đến nhàm chán chạy thỉnh thoảng cũng sẽ bị bị khiếp sợ đến khiếp sợ lấy khiếp sợ chính nàng rõ ràng t i ự u như vậy thói quen lúc này phép xuất hiện cũng đồng dạng làm cho nàng giật mình một ít xuống bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được đối phương xuất hiện mục đích ứ linh thiếu nữ dôi ra hai tay theo si va sau lưng ôm hắn sau đó đập động hai cái cánh t i ê u căn cứ vào thiên sứ c h i dược ma pháp h à n g nghĩa sinh ra trôi nổi hiệu quả vì vậy hiện tại cũng chỉ có họ rộ một người vẫn còn nhanh chóng hạ xuống mau tới hỗ trợ à tên hôn đàn này thú hai thiếu nữ cảm giác mình sắp khóc lên Xẹt ruột, địa ngục tam đầu địa ngục một đôi mắt nhìn chăm chú hiện tại quái vật trong quái vật có thể so với ma vương tồn tại địa ngục thủ vệ người nhưng là nó sẽ không phi hết thể năng lực kế thừa từ sét bờ r ụ t h ò rổ cũng đồng dạng cho dù si va cảm thấy đối phương cái loại này hù đến khỏe mắt rưng rưng dáng vẻ rất đáng yêu chẳng qua nếu như sét bờ r ụ t phân thân thật sự biệt khuất đến ngã chết tại một khối đột xuất trên mặt đá khó bảo toàn cái tia hàng bản thể sẽ không bởi vì cảm thấy quá thấp kém mà trực tiếp giết ra bán vị diện tới giết người diệt khẩu cho nên hắn tự tay một ngón tay chỉ cho thú hai thiếu nữ chụt vào cái phiêu phụ thuật thiếp thân không bao giờ nữa sẽ tin tưởng lời của ngươi rồi tuyệt、không? họ dồ một bộ tinh bị lực tận dáng vẻ nếu như ở chỗ này chính là nàng bản thể cho dù không biết bay muốn chạy đi phương pháp xử lý cũng phải bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng nàng dù sao chỉ là một cái phân thân cũng không thể hoàn toàn vận dụng bản thể lực lượng cho nên nàng mới có thể như vậy bi kịch đừng như vậy nha nói sau chúng ta tới đây bên trong lúc đó chẳng phải có chính sự sao cảm thấy mình sau l ư n g việt vậy có chút ít không thể làm gì thở dài si va c ư ờ i miệng nói nếu như ý của ngươi là lại để cho tiếp h thân cảm giác trong lúc này chuyển tới ma lực khí tức có phải hay không địa ngục đặc biệt ma lực cái kia thiếp thêm có thể tiếp mới nói cho ngươi biết cũng không phải mặc dù có điểm tương tự nhưng cùng địa ngục khí tức vẫn còn có chút bất đồng cho dù tương tự nhưng rất có thể sẽ là hai cái hoàn toàn bất đồng vị diện loại này thưởng thức ngươi cũng có thể biết họ rộ buồn bực thanh em hồi đáp quả nhiên không phải địa ngục cả si va nắm tay phải không nắm chống đỡ tại hạ ba bên trên có chút buồn dầu thầm nói cho nên nói ngươi hoàn toàn không có đi hoài nghi địa ngục tất yếu cái chỗ kia cùng chủ vật chất vị diện duy nhất thông đạo vẫn còn thiếp thân bản thể trong bụng rốt cục đã có điểm tinh thần họ giàu n g khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu ngạo mà nói ra người bản thể chính là bị cái kia đồ chơi chống được không nhúc nhích được đó à, cái này hoàn toàn không có có thể kiêu ngạo địa phương à. si va không tự chủ được địa trong lòng nhà danh nói tốt rồi đã không có việc gì đâu lời nói cái kia hay vẫn là về trước ngươi học viện à thật sự không được hồi cái kia lý tưởng hương nơi ẩn nút cũng có thể họ d ỗ l ô thai cùng cái đôi đều thả xuống x u ố n g dưới thoạt nhìn không có gì tinh thần thiếp thân một chút cũng không muốn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái tình nguyện đứng ở tràn đầy sinh mệnh khí tức lý tưởng hương nơi ẩn nút cũng không muốn ở chỗ này loại địa phương a xem ra nàng xác thực rất chán ghét tại đây ai chỉ mong chuyện vừa rồi sẽ không trở thành tâm lý của nàng bóng m ở s i v a lắc đầu đem những n à y không đáng tin cậy ý niệm trong đầu vung ra não hải đồng thời đối với họ dô nói ra cái này không thể được kỳ thật chúng ta tới đây bên trong còn có một cái khác mục đích cái gì thiếp thân hoàn toàn không b i ế ta t họ dô lỗ thai mạnh mà dựng thẳng lên đại khái muốn tới gần s i v a theo chỗ của hắn hỏi ra chút gì đó chỉ có điều tại giữa không t r u n g bơi chó hơn mười giây lại không có tiến lên mảy may về sau nàng mới chán nạn phát hiện mặc lên phiêu phụ thuật mình bây giờ hoàn toàn bị nắm giữ ở s i v a trong tay chớ khẳng chúng ta chỉ là đi đánh một đầu điệu tinh mà thôi si va lại lần nữa hướng thú thai thiếu nữ lộ ra hiền lành mỉm cười ta cam đoan không phải cái gì loạn thất bát tạo sự tình bung ra t h i ế p thân t h i ế p thân sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi á ồ thế nhưng mà ở chỗ này bung ra si va nhú v a i nhìn về phía dưới chân của mình nơi đó là phảng phất có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen giống như đen kịt một mảnh phát giác được điểm này về sau thú thai thiếu nữ cũng chỉ có thể bất đắc gì đã tiếp nhận si va cùng đi đánh điệu tinh a mời mặt khác một bên tàu hy vọng chi quang rời đi pháp sư hiệp hội giám thị không được về sau cũng không có lập tức đi vòng đèo edit mà là theo trong khoang thuyền thả ra một đầu tiểu nhân ma p h á p thuyền cái kêu ma p h á p thuyền tiếp tục tại không trung kéo lê thất thải lần nạ gần sóng cũng hướng phía e g y p t phương hướng chậm rãi bay đi mà tàu hy vọng chi quang bản thân t ắ c thì đóng cửa lần nạ lô ở chung quanh tạo ra cố hóa ẩn hình thuật khiến cho cả đầu y vũ hùng tráng thuyền lớn t i ự u như vậy tan giá tại trong không khí đang tiếp tụ h địa tinh nhiệm vụ về sau s i v a cũng đã hướng sophie ạ phát ra một đầu che giấu tin tức mà sophie ạ cũng rất nhanh cựu thông qua mệnh lệnh hình thức đem kê tiếp hành động trình tự chia phụ trách lần này xuất hành vin xen từ ngay từ đầu tàu hy vọng chi quang mở ra lần nạ lô loại này chỉ có tại tinh mạch lỗ hư tại trên bầu trời lưu lại dễ làm người khác chú ý dấu vết đồ vật chính là vì hấp dẫn những người khác lực chú ý về sau giao do tiểu nhân thuyền tiếp tục nhấc lên trận trận lần nạ g ọ n sóng hướng e t i ế n lên cho ven đường ánh mắt cùng thám tử nhóm một loại exit người s á t thực đã đi trở về h à o giác còn chân chính tàu hy vọng chi quan g tắc thì sớm đã mượn cơ hội tiềm phục tại sổn mini phụ cận chỉ là cấp thấp địa tinh không có gì đáng sợ không cần chờ học viện trợ giúp chúng ta trực tiếp rết đi qua là được rồi à tại v i n c e n công bố lúc này đây hành động mục đích về sau lập tức thì có học sinh đưa ra dị nghị án dở hữu an tâm một chút chớt ộ i bất luận gặp được chuyện gì đầu tiên muốn tỉnh táo thu thập địch nhân tình báo sau đó từ đó tìm được được điểm cũng dùng cái này đem giải thích quyết đây mới là chúng ta ma pháp sư ứng đi con đường mà không phải là nhất mội ngốc nết tiến công đối với pháp sư chi đạo đã có chính mình thể ngộ người từng trải vin s e n lời nói t h ô n g t h í a khuyên bảo nói mà si b a lại phát hiện chính mình nếu như không mang cái kia đ ỉ n h cơ t r í chi tư phân biệt pháp sư cái mũ mà ngay cả cái kia kháng nghị học sinh danh tự đều không nhớ nổi không khỏi có chút xấu hổ trong học viện bản thân cũng chỉ có vài trăm người nếu cả tên của bọn hắn đều không nhớ được cái kia với tư cách viện trưởng không khỏi quá thất bại một chút ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm cùng với bằng hữu tổ đội dễ dàng diệt trừ một cái chiếm giữ tại dưa dạn n h ỉ sơn mạch đ ị a tinh cường đạo đoàn chúng khoảng t r ừ n g gần ba trăm chỉ nhưng là phi thường yếu coi như là trong đó mạnh nhất chiến đấu đơn vị địa tinh cho giáp kỵ sĩ cũng ngăn không được của ta đốt tố pháp cầu bất quá cái kia được xưng là ản g i học sinh lại cũng không đồng ý lời của đối phương chỉ cần mạnh nhất chiến đấu đơn vị vừa chết đám đ ị a tinh dĩ nhiên là hội trở nên thất bại thẳng hại nhưng chúng ta lần này chỗ đối mặt cũng không phải là đ i ệ tinh cường đạo tập đoàn mà là một chi quân đội ngươi được muốn làm tinh tưởng cái này hay khái niệm chỗ bất đồng nếu không bảo ngươi sớ mượ thuận tiện nhắc tới địch nhân lần này số lượng còn bất định bất quá căn cứ đối với tháng hoàn cảnh chung quanh cùng với động quật đảo móc trình độ đến xem sợ là chúng ta địch nhân lần này số lượng đã phá vạn nhưng lại không phải ngươi gặp được cái chủng loại kia cả già yếu phụ nữ và trẻ em đều tính toán ở bên trong đơn thuần chiến sĩ t i ể u vượt qua một vạn tưởng tượng thoáng một phát cái loại này phô thiên cái địa cảnh tượng ngươi thật sự đã làm tốt chuẩn bị đối mặt sao cũng không biết có phải hay không là bị vincent cho thuyết phục hay vẫn là cạnh mình không có từ rồi thiếu niên cắn răng cuối cùng vẫn là không cam lòng lùi xuống đứng ngoài quan sát lấy đây hết thẻ xi、si、va hơi không thể cha gật gật đầu đối với vincent cử động cảm thấy hết sức hài lòng nghĩ thầm lấy lần này trở về muốn hay không cho cái này cẩn trọng trung niên ma pháp sư tăng lương cái gì cái lúc này hai cái thân ảnh ngồi xuống si va đối diện vừa nhìn thấy lần u cái k i a phó cười nhẹ nhàng biểu lộ si va t i ể u thẩm nghĩ một tiếng hòa tảo lại tới nữa hơn nữa lần này cả hộ vệ của nàng donan đều đã mang đến si va cảm giác cảm thấy cái này nhạy cảm tiểu nha đầu đã đã nhận ra chút gì đó không qua đối phương không nói ra si va cũng không có ý định tự buộc thân phận edo đồ đồng học cảm thấy vừa rồi vincent giáo sư nói như thế nào đây trong h i có có、si nghĩ nghĩ, e、chén nước trái cây bởi vì l à m lục hỗn hợp biến thành một loại kỳ diệu màu thiên thanh bất quá thiếu nữ như chức không co giường tay bắt đầu thai họa nổi lên dưới nhất tầng màu đỏ địch nhân của chúng ta mặc dù chỉ là địa tinh bất quá cụ thể số lượng không rõ chỉ biết là nhiều vô cùng cho nên vẫn là đem bọn hắn trở thành một chỗ hạ đế quốc đến đối đ a i khá là tốt hơi chút cẩn thận một điểm chờ đợi học viện viện trợ đến mở lại chiến có thể so với so xanh có phần thắng vốn si va còn muốn gật gật đầu tiếp tục hồ lộ qua bất quá ngẫm lại đây cũng là cho các học sinh đánh cho dự phòng châm nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút cơ hội vì vậy có chút nghiêm túc nói ra Đế đô đế biết quốc xuất A. nan Dân thân binh nhiên tự do nếu như chính là một cái bình thường học sinh nói như vậy lời nói thiếu niên hàng đầu phản ứng hẳn là hoài nghi mới đúng nhưng bây giờ donan rõ ràng là hoàn toàn đã tin tưởng s i v a như thế xem ra cho dù không nhất định là đoán viện trưởng bất quá luận xác thực là đoán được một điểm s i v a thân phận hơn nữa cái này suy đoán có lẽ vẫn cùng donan đã từng nói qua cũng chính bởi vì như thế tại s i v a nói ra lời nói này về sau donan cũng không có hoài nghi mà là lập tức đã tiếp nhận thì ra là thế luận dù thế nào khôn khéo cũng chỉ là một đứa bé đương nhiên không có khả năng biết rõ s i v a chỉ dựa vào d o nan một cái phản ứng t i ể u hoàn toàn đã minh bạch nàng bên kia át chủ bài nàng chỉ là tiếp tục học exit trong tiệm sách những cái kia trong tiểu thuyết cường thế nhân vật nữ chính một bên suy tư vệ như thế nào theo s i v a trong miệng móc ra thêm nữa tình báo một bên tiếp tục dùng anh đ ả o quay lấy chính mình nước trái cây hoàn toàn không có phát giác được ba màu nước trái cây sớm được hôn thành một ly như là nước nho đồng dạng màu tím nước trái cây tố chất không tệ chính là quá nó rồi đáng giá bồi dưỡng s i v a cho luận rơi xuống cái định nghĩa bất quá hắn cũng không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này rồi với tư cách một cái học sinh truyền trường t u y tiện ra mặt chỉ huy học sinh cái gì quá không đến điều rồi tăng thêm nhiệm vụ yêu cầu mình không thể tham gia lần này đối với bình thường địa tinh đại chiến cho nên không đợi luận tiếp tục đưa ra vấn đề gì hắn liền đứng lên đi vào v i n c e n n chỗ đó hướng đối phương xin h ồ i trường học cho phép n i ệ m tại si va thân phận bên trên v i n c e n n cho dù cảm thấy một cái học sinh chuyển trường giống như là muốn trôn tranh chiến đấu đồng dạng ngay tại lúc này xin h ồ i trường học có thể sẽ đả kích các học sinh sĩ khí có chút lỗi thời nhưng hắn hay vẫn là đáp ứng rồi dĩ nhiên đối với bên ngoài chính thức lý do thoái thác thì là ed đồ đồng học tại thiên khanh trong thương thế cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp không có biện pháp tham dự chiến đấu vì không liên lụy mặt các học sinh chỉ có thể sớm h ồ i trường học ngoại trừ luận bên ngoài các học sinh đều nhao nhao tỏ vẻ đã hiểu dù sao đối với tại edit người đến nói h ồ i trường học cái gì chỉ là một k h o a đường về thủy tinh sự tình một hồi lục mang hiện lên về tới edit thứ ba học khu s i va theo ra nguyên thạch phía dưới c h ậ m rãi đi ra khỏi đứng tại trống rông trên quảng trường nhìn nhìn đồng dạng trống rông không cảng ngẩng đầu nhìn về phía chỉ màu xám bầu trời tia ê chấp tung quá dài không xoay tròn mây đen ôn dịch chi nguyên ú ũ lục sắc qua mang toàn bộ bầu trời đều cho người một loại hùng vĩ mỹ lệ rung động nhân tâm cảm giác gió dần dần lớn hơn chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười ba tinh mịch địa đạo khúc chiết kéo dài chính giữa hiện đầy đường rẽ cùng công sự che chắn thương ngay mà nói loại này bốn phương thông suốt giống như mê cũng giống như địa đạo là địa tinh tủ cờ trợ thủ tốt nhất cho dù là cái kia người cao cùng thai nhọn da đen cũng đừng nghị ở loại địa phương này thắng qua địa tinh nhưng mà lúc này nó lại cảm thấy cái này trong địa đạo tràn ngập sợ hai cùng không thể diễn tả uy hiếp cùng cái kia hai cái ác ma chỉ là một cái đối mặt cùng nó cùng một chỗ tuần tra mấy cái bằng hữu đều bị biến thành hòn đá mà giấu ở bên hông dùng cho báo tin phong linh căn cũng chẳng biết tại sao không có một chút tác dụng nó giật ra c u ố n họng muốn phát ra kêu to hướng các tộc nhân của mình cảnh báo nhưng bất luận như thế nào cố gắng trong cổ họng đều không có lộ ra mảy may thanh â m đoán chừng cho dù đến chết này con sinh trưởng ở địa phương tại dưới mặt đất g a hỏa cũng không biết trên thế giới còn có lặng im quang hoàn truyện này địa tinh bản thân thì có nhìn ban đêm năng lực bất quá dạ quang loài nấm cũng khiến cho cái này giấu sâu ở dưới mặt đất đường hầm cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao hát đám tủ c ờ đột nhiên phát hiện trên tường bóng m ờ lắc lư có loại l ờ m ờ cảm giác không hề nghi ngờ tại nó ẩn nút tảng đá kia phía sau có cái gì đó đang tại đi tới con t h ỏ nóng này còn cắn người tuy nói điệu tinh đại bộ phận đều là nhát gan nhát gan bất quá tại phát hiện mình vô luận như thế nào đều vung không hết cái kia hai cái ác ma về sau bị buộc lên tuyệt cảnh tủ cờ cắn răng dốc sức l i ề u mạng không chế được chính mình run dày hai tay cẩn thận từng ly từng tí đ i ệ theo bên hông rút ra một cái thập tự sa beng động tác của nó chậm chạp mà cẩn thận sợ làm ra điểm động tính bị đã tại cách đó không xa cái kia hai cái ác ma phát hiện tuy nói tại lặng im quan g hoàn ảnh hưởng trong phạm vi cho dù nó đem thiết xà b ê n nện ở trên mặt đất cũng sẽ không có thanh âm là được cùng lúc đó tù cờ cái kia so dưa bở lớn hơn không được bao nhiêu trong đầu vẫn còn nhớ lấy chính mình khi còn bé nghe qua câu chuyện như loại này thời điểm chính mình có lẽ cũng có thể thuộc về hướng những cái kia người cao phản kháng liệt sĩ đi à nha trong chuyện xưa những cái kia anh hùng cắt tiền bối tại chịu chết trước còn giống như mướn hô to một cuống họ mãi mổ cờn và thuế địa tinh vương quốc bất quá trên thực tế nhân loại đại di chuyển đến phía đông bình nguyên chính là cái kia thời điểm ngoại m ồ cẩn đã phân liệt mới đúng bất quá hiện tại ngoại m ồ cẩn sớm đã biến mất chính mình hô cái gì mới đúng theo trên tường bóng người càng ngày càng rõ ràng tụ c ờ đầu góc cũng càng ngày càng loạn nếu không đơn giản điểm t i ể u hàm địa tinh và thuế không được như vậy quá không có sáng ý rồi vương tử cặp bạ lạ và thuế không đúng không đúng cặp bạ lạ điện hạ đã đăng cơ trở thành bệ hạ lại nói tiếp trước đó cặp bạ lạ bệ hạ đã từng nói chúng tân vương quốc gọi là cái gì nhỉ bất quá nói đến cặp bạ bệ hạ quả nhiên không thể không để hắn phát ra hiện d ư cầu căn cái tia đồ chơi cứu vớt không ít địa tinh tánh mạng khiến chúng nó sống qua đồ ăn thiếu trời đông giá rét ngọt ngào dưa cầu căn bắt đầu ăn thật sự là không tệ phục hồi tinh thần lại thời điểm cái tia hai cái người cao hát ma đã đi tới tảng đá phía sau thủ cơ bất chấp suy nghĩ nhiều dơ thập tự xà b e n nhảy ra ngoài hô to một tiếng dưa cầu căn vặt t huế t i ể u hướng phía đối phương đánh tới sau đó nó ngay tại một đạo xanh biết ma pháp quan g bên trong biến thành một tòa tạo hình đặc biệt tượng đá xa phát nữ yêu đích ng thị tam hoàn ma pháp bên trong tương đối cao sâu một loại thuộc về h ma pháp đó là sen vào âm ảnh ma pháp cùng chơ chú ma pháp ở giữa một loại đặc thù ma pháp hệ thống đồng thời cũng là si va vừa mới hướng họ dồ học ma pháp một trong dưa cầu căn là cái gì đem con kia đ ị a tinh biến thành tượng đá về sau si va mới quay đầu lại hướng họ dồ hỏi lặng im quang hoàn hiệu quả đối với quang hoàn kết phụ người bản thân là không có hiệu quả cho nên si va tự nhiên cũng có thể nghe được tên kia tiếng la không biết địa n g ụ c quyền thiếu nữ núi u v a i sau đó nàng lại bắt đầu dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá si va trên đầu ngược lại tam giác hình dáng lỗ thai cũng run lên run lên lại để cho si va có loại muốn sờ sờ xem xúc động người cái tên này ngay từ đầu thật sự một chút cũng sẽ không hắc ma pháp sao muốn nói nguyền rủa ta ngược lại là biết mấy cái tổn thương làm sâu sắc cá thống khổ quang hoàn a h ắ c tử bệnh l à m các loại si v à hai tay một quán ăn ngay nói thật bất quá h ắ c ma pháp cho dù ta trước đó cũng có qua muốn học ý niệm trong đầu nhưng bất kể là hộ lì ạn quốc gia ma pháp học viện đồ thư quán hay vẫn là thuần bạch giáo hội trong tiệm sách đều không có cái này một loại sách ngược lại là như thế nào phòng ngự h ắ c ma pháp các loại sách có không ít nói nhảm h ắ c ma pháp ma đạo thư theo trước đây thật lâu bắt đầu tự đều đảm bảo tại nữ vu c h â đó ngươi có thể ở cái loại này tự xưng là quang minh chính nghĩa địa phương có thể tìm được mới có quỷ Họ rổ đối với c á ân nhớ không lầm hát ma pháp lúc ban đầu là nữ vu nhóm ngợn nhờ triệu hoãn đi ra đám h á c ma lực lượng đem những cái kia đến từ thâm viên sinh vật không phải người thổ dân ma pháp hoặc loại pháp thuật năng lực cải tiến sau phóng ra ma pháp tại cái đó thời kỳ hát ma pháp cũng bị xưng là vũ thuật là nữ vu chính yếu nhất tiêu chí si va bản thân ma pháp học thức đẳng cấp không thấp tăng thêm đến đi đi cũng nhìn không ít ma pháp lý luận đối với h ắ c ma pháp đương nhiên cũng có tương đương trình độ rất hiểu rõ không sai bất quá trong đó cần sửa chữa một điểm là nữ v u nhóm triệu hoán đi ra sinh vật cũng không phải là thâm viên sinh vật mà là địa ngục sinh vật họ rồ hai tay chống lạnh vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ gật gật đầu thoạt nhìn giống như là tiểu hài t ử đang giả bộ đại nhân đồng dạng hết sức có loại đáng yêu cảm giác chỉ là nàng nói lời sẽ không như vậy đáng yêu cảm g i h ỉ là nàng nói lời sẽ k h n g n h vậy đáng yêu nữ vui nhóm n g qua n g cơ thể thu hoạch không thuộc mình lực lượng cũng coi đây là hạt giống khai phát cùng phóng g a vũ、thuật. chỉ là loại tình huống này ở trên cái kỷ nguyên t r u y ệ n cổ đại chiến trong lúc t i ể u xuất hiện biến hóa siva một lần nữa bắt đầu dựa theo chính mình trước đó cái kia hạ dò xét thuật chỗ dò xét đi ra phương hướng bước nhanh đi đến đồng thời tiếp tục nói lúc ấy sinh ra không ít kỷ quái tôn giáo có chút thì tại đã lấy được vu thuật pháp thuật kết cấu về sau đối với nó、no, tiến hành sửa cùng đơn giản hóa lúc này mới đã có đương kim hát ma pháp cơ bạc khung lại nói tiếp ngươi lại có thể biết cải tiến sau hát ma pháp điểm này thật sự là vượt quá dự liệu của ta ngươi cho rằng tiếp thân là ai a họ dồ cái mũi nhỏ nhô lên láo cao bất quá sau đó lại chằm chằm vào siva nói ra nhưng là có thể tại vài phút bên trong đi học hội cũng thành công phóng ra hát ma pháp người mặc dù tiếp thân đều là lần thứ n h ấ t gặp hơn nữa ngươi chỗ phóng ra hát ma pháp theo u y lực đi lên nói quả thực có thể cùng những cái kia chìm đắm vài thập niên hát vu sư đánh đồng rồi bởi vì ra có ô tô si va đem ra hỏa này nuốt vào trong bụng sau đó nghiêm mặt nói ra nói không chừng là sợ hai chi mẫu họ ủa ghi l à khá là thưởng thức quan hệ của ta ha <cười> ha họ dồ không hề vui vẻ n ở nụ cười hai tiếng với tư cách trả lời bất quá cái lúc này si va cũng không có tiếp tục cùng nàng so đo bởi vì lúc này đường hầm cuối cùng rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 614, hiện ra ở si va cùng họ rỗ trước mặt là một cái làm cho người sợ h a i thán phục dưới mặt đất vương quốc địa tinh không hề giống ải nhân như vậy có tuyệt vời kiến tạo thiên phú so với kiến tạo kiến trúc chúng đối với thực tế chính mình đủ loại nao động càng cảm thấy hứng thú mặc dù lớn bộ phận dưới tình huống nhưng cái kia nao động mang cho chúng cũng không phải cái gì kết quả tốt cái này dưới mặt đất vương quốc cũng tuân theo địa tinh trước sau như một tục tặng công nghệ được rồi trên thực tế ngoại trừ đem liệu hình dáng dễ cây đào g i n g với từ cách phòng ốc bên ngoài chúng tựa hồ cũng không có làm nhiều những thứ khác cải tạo Bất quả mặc dù g ầ nếu như h t chỗ tạo thành h tạo i ệ quả c ũ như g đủ để k i trải khoáng Siva hại Siva kiến ế n chống khoáng than. Không tính phó bản,、Siva、chứng hùng nhất tầm mắt thấy cảm đạc phó đều đồ sợ sộ vị qua là d ớ i i mặt đất k ế nói trúc c lẽ t ể u thuộc h p o này g nguyên ngâu đồng ấn lấy nguyên sơ 8 tộc nhân ngâu cấm nhân sơ tộc thức hồ h ma báo n Nếu như nói n h à tòa xuất từ hải nhân thủ bút đại kiến trúc làm cho người tán t h ư ở n g vậy bây giờ cái này tòa hoàn toàn chính là tự nhiên hình thành căn c h i đ ì n h viện cũng chỉ có thể dùng xem thế là đủ rồi để hình dung cái này dưới mặt đất t r ố n g r i ô n g cũng không phải là trực tiếp hình thành mà là do dễ cây tích lũy tháng ngày chậm rãi tăng ra điểm này theo cái kia được vô số dễ cây nơi bao bọc gần như biến thành bằng gô vách tường có thể biết rõ dễ cây bên trên kết xuất nhiều đám như thủy tinh d i ệ u tinh nương tựa theo bản thân ánh huỳnh quang cùng những cái kia phát sáng loài nấm cùng một chỗ cấu thành cái này dưới mặt đất vương quốc nguồn sáng vô số tráng kiện dễ cây từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống sáng tạo ra nguyên một đám lồng chim giống như treo trên bầu trời gian phòng những cái kia gian phòng tất bị thoạt nhìn có chút cùng loại dây leo dễ cây buộc chặt cùng một chỗ với tư cách gi ngoài ra còn có một căn nhất là tráng kiện dễ cây thẳng tắp rủ i xuống đến dưới mặt đất cũng tùy tựa hai mặt đất lan tràn ra giống như mạng nhạy mạch lạ cùng c hắn bên trên ký kết c â y lựu i cùng nhau cấu thành một cái diện tích viễn siêu một dịch vương quốc mà nhất là tráng kiện dễ cây trung ương tắc thì kết xuất một cái thể tích gần như ezit học viện lễ đường đại thụ lựu i tin tưởng cái này viên bên trong được đào giống cây lựu i bên trong t i ể u ở nhiệm vụ trên thuyết minh cái vị kia điệu tinh vương cặp bà la thật sự là không thể tưởng tượng nổi dù là họ dỗ đều bị trước mắt loại cảnh tượng này cho chấn kinh rồi thoáng một phát chủ vật chất vị diện không hổ là thần kỳ nhất vị diện rõ ràng còn Phải phảo bàn bên trên thực ì n u tế si va cảm giác mình cho dù từ nơi này bắt đầu phát lực một đường dết đến cái kia điệu tinh vương cặp ba là vị trí cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực dù sao tại đây ở dân đều là điệu tinh nga tối đa cũng chịu những cái kia kiếm giữ quái vật thi thể bản thân có cái gì cổ quái điệu tinh có thể sẽ cho hắn tạo thành một điểm phiền toái mà thôi chẳng qua nếu như hắn thật như vậy làm như vậy đoán chừng vừa mới tiếp hai cái chi nhánh trong nhiệm vụ thứ hai nhiệm vụ muốn ngâm nước nóng rồi cân nhắc liên tục về sau si va quyết định tăng ra một cái phong hoa thân ẩn ý định che giấu đứng dậy hình mang theo họ rổ cùng nhau trực chỉ bột hang ổ đáng tiếc đương hắn thử điều động phong nguyên tố thời gian lại phát hiện vốn là tùy mạ pháp nguyên tố bên trong nhất là sinh động phong nguyên tố giờ phút này lại không khí trầm lặng đừng nói phong hoa hệ liệt ma pháp coi như là hắn thử kêu gọi gió bão cuối cùng xuất hiện cũng chỉ có một hồi quạt điện nhỏ nhất đương cái loại này cấp bậc gió nhẹ mà thôi đây là nguyên tố tính trơ lắng động si va lại thởi mặt khác vài loại nguyên tố ma pháp phát hiện đều không sai biệt lắm sau mới dần mình cho dù không phải không có thể sử dụng nguyên tố ma pháp bất quá cái này hiệu quả chiết khấu đánh quá đ ư c gác áo thuật cùng hắc ma pháp hình như có thể dùng loại pháp thuật năng lực cũng không có gì vấn đề họ rổ r dôi ra một dễ hành bạch ngọc chỉ ngón giữa bên trên luồn lên một tiêu màu xanh lá ngọc lửa đại khái là cái này dễ cây quan hệ bất quá ta nhớ do kể bên này cũng không có cái gì cực lớn thực vật mới đúng ma pháp thuyền từ phía trên không xẹt qua thời điểm trên mặt đất cảnh quan cơ hồ có thể nói là nhìn một cái không sót gì bộ dễ phát đạt đến có thể sinh trưởng đến hơn một m trở xuống tại đây theo lý thuyết trên mặt đất bộ phận cũng sẽ không quá nhỏ mới đúng có thể si va nhớ lại một lần một cái khác chính mình ngồi ma pháp thuyền lúc chứng kiến cảnh tượng sửng sốt không có phát hiện phụ họa điều kiện thực vật loại sự tình này thế nào đều tốt n g ư ơ i kế tiếp định làm như thế nào họ d ồ tiêu diệt cái k i a m ộ t lùm ngọc hỏa hướng si va hỏi nguyên tố tính chơ lắng động về sau uy lực cường đại nguyên tố ma pháp cơ hồ phế không sai bền lắm dựa vào ma pháp đặc hiệu cùng pháp t ắ c tổn thương áo thuật đối mặt hốn có cự long huyết mạch ma lực cùng pháp t ắ c kháng tính đều cao đến tức lộ n ruột phi á long loại thật sự không phải cái gì biện pháp tốt càng đừng đề cập tùy mạ pháp không cách nào sử dụng dưới tình huống á long loại cái kia cường hãn nhục thể cũng đã trở thành làm cho người sợ hãi đại sắc khí tổng kết thành một câu nơi này chính là cái kia hàng sân nhà để cho chúng ta dùng hát ma pháp biến thành m è o lặng lẽ lẻn vào a si va nghiêm trọng nói làm không được huyễn thuật ma pháp còn dễ nói hát ma pháp vốn cũng chỉ là hứng thú mà thôi cải biến bản thân tồn tại bản chất cái chủng loại kia cấp bậc hát ma pháp tiếp thân làm sao có thể hội c h ẳ nói g n cho dù hội tiếp thân cũng sẽ không đem chính mình biến thành m è o đấy tuyệt không họ r ỗ lỗ thai cùng cái đuôi đều bị dựng lên không chút do dự đối với si va đ ề án phát ra có hay không một điểm khoan nhượng cự tuyệt bất quá si va lại vẻ mặt ta đã sớm ngờ tới biểu lộ cũng không có bởi vì chính mình kế hoạch bị không nhận và cái gì không k h á i đã như vậy vậy thì chỉ có thể dụng kế h o a h a y rồi hắn như là ảo thuật giống như mở ra vốn không có vật gì tay phải lúc này bên trong đã thêm một con nho nhỏ bình thủy tinh trong suốt cái bình có thể làm cho người liếp nhìn tới bên trong trong lúc này nở rộ chính là sáng long lánh màu bạc bực phấn nạp tung chi bụi ạn dợ dậy l à bảo vật truyền thuyết vải lên cái này có thể thông qua chìm q u ê n hoa đường hầm đến thần kỳ sinh vật đạ phờn mỹ cảnh cái này đương nhiên không thể nào là si va theo bán thân nhân quốc gia an đỗ dạ bên trong làm đến có trời mới biết cái kia cực độ bài ngoại quốc gia đến cùng còn có tồn tại hay không tại toàn bộ thế giới mà là xuất từ học viện hệ thống thành tựu i cửa hàng giá rẻ vật thẩm mỹ điển hình trừ phi có được đại ma pháp sư cấp bậc cảm giác nếu không là tuyệt đối sẽ không phát giác được nạp tung chi bụi người sử dụng chỗ dù là cao dai ma pháp sư đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khác thường mà thôi khuyết điểm duy nhất chính là tiếp tục thời gian có chút bi kịch hơn nữa không thể trời đang mưa cùng gió mạnh trời sử dụng mặt khác pháp sư cảnh báo cùng biết trước công kích cái này một loại ma pháp cũng có thể phát giác được nạc tung chi b ù i người sử dụng các chi long bi phong bản thân thuộc về h long cũng có vừa nói đối phương nhưng thật ra là cổ long loại bên trong dê thủ tà long bất quá bất luận cái kia đồ chơi đến tuột cùng là cái gì với tư cách con hắn tự cặp bạ là cảm giác tuyệt đối sẽ không rất cao cho nên nói bất định thông qua nạc tung chi b ù i hiệu quả có thể đơn giản làm này con ý định kéo lấy đ i ệ tinh nhất tộc gây sự điệu tinh vương một đầu địa tinh đem dùng cây mây xuyến lên d ừ a cầu căn treo ở chính mình hiện đang ở cây l i ề u cánh cửa bên trên hành động màn cửa một bộ phận đồng thời thuận tiện khiến cho có thể nhanh hơn hong gió biến thành dự trữ lương thực vốn là loại sự tình này đều có lẽ đi trên mặt đất hoàn thành bất quá hiện tại cách đó không xa t i ể u đóng quân lấy không ít to con địa tinh vương cặp bạ là cũng rơi xuống liều mạng lệnh không được tùy ý ra ngoài cho nên cũng chỉ có thể treo ở tại đây rồi đem chuyện này làm xong nó đang chuẩn bị đi xem chính mình nuôi nốt cái kia hai cái lòng đất đồn chốt lúc toàn bộ động q ậ t phảng phất đều chấn động một cái chấn động biên độ không lớn cũng chỉ là chuyện trong né mắt nếu như không phải cửa ra vào dưa cầu căn xuyến vẫn còn lắc lư không ngừng chỉ sợ nó đều không có biện pháp xác định là không phải mình l ậ m rồi đợi trong chốc lát không có phát sinh chuyện khác nó cho rằng con kia bất quá là ngẫu nhiên phát sinh địa c h ấ n lúc càng thêm mạnh mà chấn động chuyển đến mặt đất phảng phất run dày thoáng một phát giống như được nếu như không phải nó kịp thời đỡ lấy một bên bằng gỗ căn chỉ sợ muốn ngã nào h trên đất rồi đã xảy ra chuyện gì nó cái kia không lớn nào nhân dốc sức l i ề u mạng muốn lý giải tình huống hiện tại nhưng bởi vì không biết chấn động nơi phát ra ở địa phương nào có thể làm cũng, cũng chỉ có đưa mắt nhìn bốn phía mà thôi vì vậy nó đã nhìn thấy khiến nó khó có thể tin một màn cặp bạ n lạ căn chi cung điện vách tường vẹn vẹn nô lên t r ậ t lại để cho người gây răng một sợi đứt gây âm thanh không dứt bên hai hai cái h ắ t ảnh phá vỡ n ô lên chỗ vách tường theo cái kia huyền giữa không trúng cầu cằn trong cung điện bay ngược đi ra trên mặt đất ném ra không nhỏ hố cũng hướng về sau kéo lê tốt một khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại thính sai si va lắc lư hai cái nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình hắn và họ dộ mượn nhờ n ạ c tung chi bụi thành công tiến nhập địa tinh vương cặp bạ n l ạ trong cung điện nhưng cùng kế hoạch bất đồng chính là đối phương rất dễ dàng liền phát hiện bọn hắn nhưng lại có thể giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ đợi đến lúc bọn hắn tới gần thời điểm mới đột nhiên đã phát động ra công kích địa tinh vương công kích cũng có hay không cái gì dễ nói chỉ cần chỉ là cầm không biết cái gì đó xương đùi làm thành đầu đình truy vung mạnh tới mà thôi nhưng chỉ có như thế thô lậu vật lý công kích lại trước sau nện xuyên qua họ rộ đêm tối phù hộ cùng si va ma p h á p thuẫn mạnh xanh xanh đem hai người trực tiếp vanh già cây liệu cung điện cái này không thể nghi ngờ nói rõ bất luận lực lượng của đối phương hay vẫn là cái tia căn xương đùi đều là làm cho người sợ hãi tồn tại ít nhất s i v a cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dã man nhân hoặc cùng chiến sĩ có thể thuần túy dựa vào man lực đập phá ma p h á t thuẫn người còn năng động sao s i v a c h ắ t chát âm thanh hỏi hắn cảm giác mình có lẽ đứt đoạn mất vài căn xương s ư ờ n nói không chừng còn có xương cốt chắt đến nội tạng bên trong đi vô ý thức ngăn cản thoáng một phát tay phải cũng triệt để không có chi giác đoan chừng xương cốt đã biến thành mảnh vỡ rồi chỉ sợ thiếp thân cự sắp trở về bản thể rồi thật có lỗi giúp không được gì rồi họ dồ thanh n m nghe cũng có chút không ổn dù sao lúc kia thú hai thiếu nữ đứng so với hắn càng trước một điểm đã bị đả kích có lẽ cũng càng nặng một chú nàng thoạt nhìn lung lay sắp đổ làn da bên trên hiện đầy máu ứ động không biết lúc nào kéo lê đến miệng vết thương tắc thì ồ ồ địa chạy xuôi theo máu đỏ tươi si va nghe vậy chia l ạ i nàng một bình sinh mệnh thực t ề vì vậy nàng lại lập tức đ ẩ y trạng thái x n g lại ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt thật khó dùng tin ngươi lại là cả nhân loại chỉ là ta biết rõ ngươi có đ ủ cất giữ chân quý trình độ đều đủ để bằng được một cái long xào rồi họ dồ cầm bình chật chật tán thưởng s ế p bờ rút khí tức một lần nữa dâng lên đến lại để cho chung q u n h những cái kia muốn kiếm tiện nghi đám đ i ệ tinh c ô n như hến cũng không dám tiến lên cái này có thể cùng những cái kia luyện kim dược tề lại bất đồng sản xuất quá trình dườm giả phức tạp đầu nhập thành phẩm cực lớn dùng xong một bình thiếu một bình si va làm như có thật địa khẩu hồ nói kỳ thật hắn trong hòm giữ đồ cái này một loại dược tề số lượng đều nhanh đạt tới ba vị đ ế n từ khi tiến nhập đại ma pháp sư cấp bậc chiến đấu kịch liệt trình độ cũng thẳng tắp bay lên ít là hắn dây rơi địch nhân chính là địch nhân một cái đối mặt dây rơi hắn căn bản không có gì cơ hội dùng dược tề cũng có trách hội càng để lâu càng nhiều họ rồ hư nhẹ một tiếng cũng không đi quản si va nói có đúng không là lời nói thật chỉ là trên mặt biểu lộ chăm chú n h xem ra c ra hỏa đó không này đối với trên mặt đất chủng tộc cách cục cũng có trình độ nhất định rất hiểu rõ đáng tiếc nó hay vẫn là hiểu do xóa rồi si va xác thực là nhân loại không sai nhưng họ rồ cũng không phải là thú nhân cho nên đã chú định nó trào phúng chỉ có thể không công mà lui tại phát hiện si va cùng họ rỗ đều không có đáp lại ý định ngược lại cùng nhau bắt đầu thi pháp lập tức cặp bạ là cái kia màu vàng đất chân to bản đạc một cái mặt đất cực lớn phản tác dụng lực đem mảnh đất kia mặt toàn bộ n h ấ t lên đồng thời nó cũng hóa thành một hồi màu đen gió lốc trực tiếp xuất hiện ở hai người hoặc là nói một người một quyển trước mặt d ơ cao lên đầu đình truy vào đầu đèn xuống chỉ là cái lúc này si va lực trường tường đã hoàn thành do lực trường khối lập phương được pháp t á c chi tuyến chỗ sâu trôi cấu thành ma pháp sư nhận thức chính giữa kiên cố nhất hậu thuẫn nhưng mà cái này nhận thức lại muốn vào hôm nay bị đánh vỡ cái kia căn xương đùi giống như là đập nát thủy tinh đồng、dạng. dễ dàng đem lực trường tường tập trung chỗ trả giá cao chỉ là hạ vùng tốc độ bị ngăn c à n ngăn hơi chút chậm lại một chút mà thôi bất quá như vậy đã đầy đủ rồi họ dồ cái kia tới từ địa ngục độc hỏa đã đốt lên đối phương thân hình không đợi bọn hắn cảm thấy cao hứng đối phương cốt truy đãn n g ệ n vào trên mặt đất kích thích sóng sung kích trực tiếp đem hai người cho tung bay đi ra ngoài r i ê n g phần mình đụng vào bên đường hai cái cây liệu trong phòng những cái kia vốn chỉ là muốn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của hiện tại chuyển chức vi vây xem đi đánh xì dầu đám đ i ệ tinh tắc thì n h o nhao bởi vì một kích kia tạo thành kích chấn mà ngã trái ngã phải ngay cả đều đứng không sau đó c á c b ạ n làm ớ i một tay lấy chính mình chính tiêu đốt lên hừng hực lục hỏa cái kia một khối liền dây l ư n g thịt xe xuống mày cũng không nhăn thoáng một phát ném đến một bên mặc cho màu tím huyết dịch c h ả y xuôi chỉ là đi nhanh hướng phía họ rổ chỗ bay vào cái kia tòa nhà cây lựu i phòng đi đến ngoa tạo coi như là long r u ệ cái này cũng không tránh khỏi quá sinh mãnh liệt một điểm a vị tường đi tới s i và thấy như vậy một màn không khỏi có chút trận mắt há hốc m ồ m mà thầm nghĩ bất quá hiện tại cũng không phải lúc càng khái họ rổ bên kia cũng không có dư thừa d ự t ề nếu lại bị đến lên như vậy thoáng một phát đoán chừng nha đầu kia phải biến thành sủi cạo nhân bánh rồi siva còn không có ý định ăn địa ngục tam đầu khuyển nhân bánh sủi cảo cho nên hắn rất lưu manh bay thẳng đến đối phương ném ra đại giải lý thuật kết quả tại hắn dự kiến ở trong địa bị đối phương ma pháp kháng tính cho chống cự rồi chỉ là lần này cũng đem đối phương cựu hận dẫn tới trên người mình họ r ổ ngươi chạy mau siva rút ra một căn ma trượng cùng đ ị a tinh vương cặp bạ lạ rằng c o đồng thời hô to lên ngươi cũng đừng đã cho ta không biết nếu như ngươi ở nơi này chết mất dù là s ẹ t bờ rụt một lần nữa chế tạo ra một cái phân thân cũng cùng ngươi là hoàn toàn bất đồng hai cái tồn tại vậy còn ngươi họ rổ căng ra một chỗ ngục bụi gai đem chung quanh những cái kia điệu tinh chắt điệu kêu t r a gọi mẹ đồng thời cũng không để ý có thể sẽ một lần nữa gây nên cặp bạ lại chú ý lớn tiếng hỏi lại an tâm ta sẽ không chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 616. t r i s egit trong học viện đang tại cùng phệ thương thảo về sau hành động đại khái si và cả người d ừ n g thoáng một phát trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc làm sao vậy sao mật thiết chú ý si và ưu linh thiếu nữ tự nhiên lập tức liền phát hiện hắn khắc thưởng con kia đ i ệ tinh vương ngoài ý mức thưởng có chút không dễ làm vừa mới thu một cái khác chính mình bị một đầu địa tinh chơi chết loại này khó có thể tin tin tức hắn lập tức phục hồi tinh thần lại tuy nói địa phương chiến đấu đối với ma pháp sư mà nói có chút bó tay bó chân không chỉ nguyên tố lắng động hơn nữa bởi vì hay vẫn là dưới mặt đất vì phòng ngừa sụp xuống cũng không thể toàn lực ra tay nhưng dù vậy đường đ ư ờ n g đại ma pháp sư lại có thể biết chết ở một địa tinh trong tay không khỏi cũng quá châm chọc hơi có chút dựa theo kế hoạch dự đoán bảng giờ d ố t đến xem hiện tại trợ giúp bộ đội có lẽ đã đ ạ đến muốn ngăn cản xuất kích i ệ n tại còn kịp fed cũng không có kỹ càng hỏi si va tình huống bên kia chỉ là nghiêm túc nói ra bởi vì chợ giúp đội cũng là do ma pháp truyền thống nhất vận chuyển mà ezid hết thẻ ma pháp trên thuyền đều kèm theo học viện t í n tiêu trừ phi một đầu tiến đụng và o có chút có thể ngăn cách tin tức kết giới nếu không có thể nói là đã hoàn mỹ giải quyết thông tin bất lợi tình huống cho dù tại có chút địa phương ú linh thiếu nữ hội biểu hiện ra các loại không đáng tin cậy ráng vẻ chỉ khi nào liên quan đến đến các học sinh an toàn nàng lại tổng hội cùng sophie a đồng dạng trở nên hết sức chăm chú bất đồng duy nhất chính là sophie a bởi vì cá nhân kinh nghiệm đối với học sinh có chút bảo hộ quá độ rồi so sánh dưới p h ả ngược lại có thể nhận rõ cái gì mới được là đối với học sinh tốt nhất không cần ngăn cản gần đây những tiểu tử kia xuôi gió xuôi nước tựa hồ có chút coi trời bằng vùng tự đại cảm xúc bắt đầu nảy sinh rồi thừa cơ hội này lại để cho bọn hắn ăn điểm đau khổ thanh tỉnh thoáng một phát cũng không thể thoáng suy nghĩ một chút si va hay vẫn là cự tuyệt v ệ t đề nghị hiện tại chúng ta còn có thể nhúng tay lớn nhất hạn độ cam đoan an toàn của bọn hắn đợi đến lúc bọn hắn tốt nghiệp về sau sẽ không có loại cơ hội này rồi cho đến lúc đó bọn hắn muốn sửa lại tự đại tật xấu muốn chịu khổ đầu t i u không chỉ như vờ ơ ý điểm rồi nếu là ý của ngươi song đuôi ngựa u linh thiếu nữ nhu, nhu mai không có tiếp tục tựu cái đề tài này nói tiếp mà là hỏi bất quá đơn thuần địa tinh thực sự lợi hại như vậy sao cho dù làm cho người khó có thể tin bất quá chỉ sợ cho dù chiến trường không tại dưới mặt đất bình thường thâm niên cao dai ma pháp sư cũng không phải tên kia đối thủ vừa nghĩ tới đối phương cái kia bề ngoài giống như so tầm thường cự long cao hơn ra một bậc đối với ma lực si va thiệu đau răng đại giải ly thuật tuy nói là thiên pháp tác hướng tương đối dễ dàng được miễn loại hình bất quá d ầ u gì cũng là tứ hoàn ma pháp rõ ràng cả cái phao đều không có bước lên liền trực tiếp không có hiệu quả mất so về đối với ma lực càng phát rộ chính là lực công kích của nó lực trường tường theo trên lý luận mà nói thì không cách nào thông qua vật lý công kích phá hư ma pháp sư đụng phải loại tình huống này cũng chỉ có phân tích người hiểu biết ít đi ma pháp phản chế hoặc thông qua một ít ma pháp hiệu quả đem bên t r o n g hỏa có thể bỏ qua lẽ thường thông qua thuần túy vật lý công kích lực phá hoại trường tường nguyên nhân si va bất kể thế nào nghĩ đều chỉ có một cái kỳ tích chỉ là không biết cái này kỳ tích là đến từ điệu tinh vương c á c bạ n l à bản thân hay vẫn là lai nguyên ở cái kêu bản thể không rõ xương lùi đương nhiên nếu như có thể mà nói siva hay vẫn là hy vọng có thể là thứ hai dù sao một cái cầm bổ sung kỳ tích hiệu quả vũ khí địa tinh vương tuyệt đối muốn so với một cái bản thân t i ể u l ĩ n h nộ kỳ tích địa tinh vương muốn tốt đối phó nhiều cũng không biết họ r ổ về sau có hay không chạy thoát mà ngay cả có chuẩn bị cao dai ma pháp sư đều vậy nó không có biện pháp sao địa tinh có thể đ ả bại cao dai ma pháp sư loại này rõ ràng đối với người bình thường mà nói không thể tưởng tượng nổi sự tình p h i ê lại không chút nghi ngờ đã tiếp nhận siva thuyết pháp nàng tân nổi lên thanh tú lông mày cũng cùng siva một đạo đau khổ suy tư nổi lên đối sách tóm lại tiếp tục như vậy trầm tư suy nghĩ cũng không phải biện pháp siva đem trước mặt mình cái kia chén xuất từ chính mình chi thủ hưởng trà được rồi cái đồ chơi này đại khái chỉ có thể coi là nước cấm cùng lá trà chất hỗn hợp uống một hơi cạn sạch bởi vì thoáng cái sông tới c â y đang n h u n h u mày về sau hướng chân châu sắc cũ linh thiếu nữ dặn dò phiền thoái ngươi ở nơi này lợi dụng ba h i ể n nhân năng lực thẩm tra thoáng một phát nhìn xem có hay không chỉ dựa vào nhục thể có thể phá hoại lực trường tường sinh vật ta trước tiến đến chiến trường rồi nếu như hắn không tại trường chỉ dựa vào lần này đi theo cái kia mấy cái lao sư chỉ sợ thật đúng là cầm địa tinh vương không có gì biện pháp ta hiểu được phép nhìn xem siva muốn nói lại thôi trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần cuối cùng mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười vậy thì chúc ngươi võ vận hương thị n h á không có phát hiện ú linh thiếu nữ biểu lộ dị trạng si và hiên ngang cười cười thoả thoả ta thế nhưng mà nhân loại thứ hai nói xong một đạo hư không khe hở t i ể u xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cuối cùng hướng ú linh thiếu nữ khoát tay áo liền cất bước đi vào trong cái khe sau đó cái kia đạo khe hở cũng biến mất không thấy gì nữa p h é t thở dài lầm bầm l ầ bầu ta khi còn sống t i ể u không am hiểu xem bói học lần này khẳng định cũng không được ga nói sau cổ đại cùng hiện đại tiến xu cũng bất đồng rồi xuất hiện sai lầm cũng có thể lý giải nói xong nàng lại nhìn về phía trên bàn trà cái k i a m ấy miếng không ngờ tiền su tiền su hiện lên nam thiên bạch sư ngũ t i n h vị dùng lô ân phủ văn giải đọc phương thức đến xem thuộc về dạ quạ bắc thiên ngôi sao đ e m vẫn sắc trời không tại n g u y ệ t châu bất luận chi giống như tại cổ đại tiền su xem bói ở bên trong là hung hiểm nhất một loại q u ẻ tượng âm ảnh tế đàn một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong chỉ là tại áo đen đ ỉ n h khảm lấy hai cái sừng dê hình kim loại trang trí thân ảnh từ trong bóng tối dần dần hiện hiện cái này thân trang điểm chỉ nói sáng tỏ một sự kiện cái này thân ảnh là một cái hát dương giác giáo đồ hát dương hội là một cái truyền lưu thời gian cùng thuần bạch giáo hội gần tà giáo. nghe nói bọn hắn thờ phụng tượng trưng ôn dịch cùng hỗn loại bóng mờ chi t ử hát sơn dương ca rộng cũng dùng đem hết thệ phá hư xã hội loài người trật tự khơi mào phân tranh thậm chí chiến tranh hành vi làm vui theo cái thứ nhất thân ảnh hiện hiện còn lại thân ảnh cũng vây quanh hình tròn tế đàn dần dần xuất hiện không bao lâu cái này âm trầm địa phương tự xuất hiện nhiều vô số gần hơn ba mươi hát dương giác giáo đ ổ ta đã sớm nói địa tinh chính là một đám n g u n g ố c chúng cả mặt đất đều không có thể lao ra đã bị edit học viện người cho phát hiện đối mặt ma pháp sư tập kết những người kia chở mình không xuất ra sóng gió gì một cái đầu đội kim sắc sừng dê thân ảnh phẫn nộ nói lãng phí một cách vô í c h chúng ta một cái hủ cốt bộ hầm ở tại bọn hắn trong kế hoạch xé chắn ra lẻ chia thành tốt nhỏ truyền lưu tại xã hội loài người đ ị a tinh mới có thể tạo ra c à n g lớn dối loạn đừng quá sớm kết luận ezit chủ nhân tựa hồ quá tự đại một điểm không có thông chi học việc khác muốn bằng vào dưới tay mình đám kia tài học không đến một năm tiểu gia hòa t i ể u giải quyết chuyện lần này thái một cái đầu đội đồng đỏ sừng dê thân ảnh tắc thì buồn bực thanh âm nói ra thanh âm của hắn dĩ nhiên trải qua xử lý hiển nhiên cũng không muốn làm cho mặt khác giáo đồ biết do chính mình vốn tiế nếu như chúng ta ra tay giúp đỡ cái k i a cơ hội thì càng lớn hơn đừng làm loại này không thực tế m ộ t rồi lần này tìm các ngươi tới là có những chuyện khác cái lúc này cái thứ nhất xuất hiện ở chỗ này đầu đội bí ngừng dê thân ảnh trầm giọng nói ra thân ảnh bên trong mang theo làm cho người khó có thể kháng cự uy nghiêm trước đó có hai cái tiểu côn trùng chui vào địa tinh căn cứ vốn đó cũng không phải cái đại sự gì nhưng trong đó một cái người xâm nhập trên người lại xuất hiện địa ngục khí t ứ c nói xong hắn v ư ơ n tay mang theo thiết thủ bộ đ ồ cái k i a cánh tay bên trên nắm chặt một k i ê u màu nâu bộ lông ở đây tất cả mọi người có thể từ nơi này sợi bộ lông bên trên cảm giác được cái kia đến từ một cái khác vị diện thâm thúy và tà ác khí tức các người nên biết cái này ý vị như thế nào tại tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại về sau hắn mới chậm dãi nói ra vĩ đại hát sơn dương c ả d ù n g tại thần trong chiến đấu bị thần thánh chi quang chỗ tuyển ra tài quyết giả đánh rất tiến vào không có cuối cùng địa ngục mà thần thánh chi quang sợ hai c ả d ù n g lực lượng ở đằng kia về sau tịu i chặt đứt địa ngục cùng chủ vật chất vị diện hết thể liên hệ cho dù thần thoại thời đại một lần chuyển lưu trạm đất ngục chi môn lại lần nữa mở ra tin tức nhưng trên thực tế ngoại trừ một ít tới từ địa ngục t chúng ũ n g k ta muốn làm chính là tìm được nàng cũng đem này tòa không biết ở nơi nào địa ngục chi môn móc ra lại để cho vĩ đại hát sơn dương cả dùng lại lần nữa đến cái thế giới này hết thảy vì hỗn độn cuối cùng hắn như thế tuyên tệ nói Hết chương hát sáu trăm mười bảy cơ thể tổng c ắ n một cái thịt khô cái này quả thực không tính là cái gì mỹ vị bất quá tại chưa nhập hạ bên trong ruộng thu hoạch cũng còn không có thu hoạch thời điểm thịt khô đã có thể xem như khá là xa xỉ đồ ăn rồi nếu như không phải hôm nay vừa vặn cùng với phụ thân cùng đi trong rừng hiện tại hắn chỉ sợ chỉ có thể ở nhà uống mồ dô lộ dễ nấu cháo cơ lợi tống một chút cũng không thích mổ rỗ lộ rễ nấu cháo một lượng đất mùi tanh nhưng lại thường xuyên tham ăn đến trốn ở căn bên trong côn trùng cố gắng theo thịt khô bên trên c ắ n xuống một ít khối như là nhai dây thun đồng dạng cố gắng nhai nuốt lấy đồng thời hắn đem còn lại bộ phận thả lại bên hông ra trong túi láo hắn đã không phải là lần đầu tiên tới trong rừng rồi cùng phụ thân săn bắn món ăn dân dã bất đồng hắn chỉ là phụ trách thu thập một điểm mới lạ rau d ạ i cùng hoa quả tại cây nông nghiệp chưa thu hoạch thời điểm trong thôn trang nhỏ các cư dân ở trên giao nộp cho lãnh chúa cố định thuế sau trong nhà ít hội còn lại cái gì tồn lượng tốt một thời g cơ h i tổng một nhà tự nhiên cũng là như vậy bất quá so trong thôn những người khác muốn tốt một điểm chính là cơ h i tổng có phụ thân là trong thôn tốt nhất thợ săn mỗi lần vào rừng đều không hề sai thu hoạch đồng thời cũng ý nghĩa trong nhà có thể ăn được mới là thịt nghĩ đến thơm nào ngạc hầm cách thủy thịt cơ h i tổng cựu không tự chủ được địa nuốt ngụm nước miếng căn cứ ngài thôn trưởng theo như lời phụ thân đã từng một mình săn giết qua một đầu thảo phạt đ ẳ n g cấp năm cấp m ấ y gấu nữa coi như là nội thành đám binh sĩ đều đối với phụ thân vo dung tôn sùng không thôi cơ hệ tổng nho nhỏ trong đầu lớn nhất mục tiêu chính là biến thành cùng phụ thân đồng dạng lợi hại người phụ thân hắn hiện tại đã xâm nhập trong rừng chỗ đó có không ít hung mạnh sinh vật ít nhất hiện tại c ờ lợi tổng còn không dám đi theo phụ thân hắn cùng một chỗ tiến vào trong đó chỉ có thể ở bên ngoài thu thập một ít rau dại ngay tại hắn đem một nhóm lớn kham khổ nhưng có thể kê khai bụng h u e quỳ diệp để vào ba lô lúc cách đó không xa trong bụi cỏ chuyển đến sàn sạt tiếng vang chúng ta tiểu thợ săn thoáng cái cảnh dắt lên nhẹ chân nhẹ tay buông ba lô rút ra bên hông gần một mét dài cầu tối đao có chút khẩn trương mà đối với cái kia phiến van xào sạt bụi cỏ tuy nói giới bình thường tình huống rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong quái vật cũng không đi tới nơi này, loại rừng nhiệt đới có thể mọi thứ đều có ngoại lệ hàng năm phụ cận thôn xóm đều có tại rừng nhiệt đới biên giới bị quái vật tập kích nghe đồn đừng nói quái vật hiện tại cho dù địa vị t r a i t r a i lợn rừng tử cơ l ệ t ổ n g đều không nhất định khiến cho định nhưng ngoài dự liệu của hắn là theo trong bụi c ó chui đi ra cũng không phải quái vật hoặc giã thú mà là một cái thoạt nhìn có chút chật vật nữ h ả i tử không đợi cơ l ệ t ổ n g nghĩ kỹ làm như thế nào mở m i ệ n g lúc đối phương trên đầu nhuyễn sập sập túi cái mũ đã bị bụi cỏ cảnh cho treo rồi xuống lộ ra bên trong màu nâu tóc dài cùng cái kia một đôi t h o t nhìn xúc cảm rất tuyệt tam giác thu thai thú nhân, không biết có phải hay không là thần kinh đã sụp đổ đã đến cực hạn hay vẫn là tình huống thân thể không thể lạc quan tại cớ lê tổng kêu sợ hai phát ra lúc đối phương t i ể u lay động thoáng một phát ngã trên mặt đất thú nhân xâm lấn vừa mới qua không bao lâu hiện tại đột nhiên toát ra một cái thú nhân t i ể u nữ bất kể thế nào nghĩ tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt có thể dù vậy chính mình là có thể đem nàng nhét vào nguy cơ tứ phía trong rừng sao hiển nhiên không được thiếu niên cùng đại đa số nông dân đ ồ n g dạng nhiều thế hệ đều kế thừa những này thụ lấy thổ địa cùng thời tiết tấn huệ được tự nhiên nuôi sống mọi người cái loại này mỹ hào phẩm chất cân nhắc thoáng một phát đối phương cùng ba lô tầm quan trọng sau thiếu niên cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cong lên thiếu nữ đồng thời đem ba lô kéo trong tay từng bước một lung la lung lay hướng ngoài rừng đi đến hắn đối với thảo dược nghiên cứu không nhiều lắm hiện tại cả cầm máu đều làm không được lên một lần hái sai dược thiếu chút nữa đem thuốc cầm máu biến thành b ạ i huyết dược kinh nghiệm còn rõ mồn một trước mắt lại để cho hắn đối với khó phân phức tạp thảo dược học nhìn mà phát khiếp bất quá tỉ tỉ của hắn là trong thôn vui ỉ đối với thảo dược nghiên cứu kế thừa từ lao t h ô n trường về sau thanh xuất vu lam mà thắng vu lam tại toàn bộ trong thôn cũng là không ai bằng. Địa tinh bên ngoài hang tàu hy vọng chi quang chúng ta bị phát hiện rồi donald lo lắng lo lắng nói những cái kia địa tinh đã bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo mới công sự phòng ngự không đúng ta thấy bọn nó tự hồ muốn đem động phong ta đã sớm thấy được vincent thở dài bất quá tại hành động trước đó chúng ta được phải đợi trợ giúp đến mới được nói thực ra chiếu hắn xem ra hiện tại có lẽ trực tiếp động thủ đ o ạ t tại đối phương phong động trước đó một đường đánh tiến đối phương l ã n h đ ị a chỉ có điều thượng diện đến mệnh lệnh là lại để cho bọn hắn đợi đến lúc hở ơ ưu viện đến mới có thể bắt đầu tiến công cẩn thận ngẫm lại kỳ thật mệnh lệnh này cũng không sai tàu hy vọng chi quang đến người không nhiều lắm căn bản không có khả năng phân thành mấy đường mà nếu như tất cả toàn bộ nện vào về phía sau những cái kia địa tinh đột nhiên làm cho sập đường hầm phong tỏa ở cửa vào vậy thì thật sự phiền thoái đương nhiên hắn cũng không biết cái này đầu địa đạo kéo gần n g ắ n mét khúc chết vượt quanh cho dù nhân số nhiều hơn nữa gấp đôi cũng sẽ lâm vào khẩu chiến hơn nữa tại địa đạo cái kia đầu còn có một đầu cả đại ma pháp sư đều vô ý ăn hết một thiếu địa tinh vương cặp bạ lạ thế nhưng mà tiếp tục mải ở chỗ này thuần túy cũng chỉ là lãng phí thời gian a d o n a l không cam lòng địa hô cách đó không xa dọn đối với hắn cũng câu nói này nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý thật có lôi đây là mệnh lệnh hơn nữa ta đối với an toàn của các ngươi phụ trách vincent bất vi sở động vừa lúc đó một mực nghe lén lấy thổ nguyên tố động tĩnh không nói lời nào luấn đột nhiên mở mắt vincent giáo sư có rất nhiều địa tinh bắt đầu theo trong động đi ra cái gì vincent cả kinh vội vàng vài bước chạy ra cầu tàu quả nhiên thấy cách đó không xa mấy cái không nở bên trong hốc cây bắt đầu tuôn ra không ít thấp bé xấu xí địa tinh đã chúng chính mình chạy đến rồi vậy ngươi cũng không có ngăn cản chúng ta tất yếu đi ả nha d o n a l rút ra chuôi này lai nguyên ở si và tặng ma pháp kiếm nhìn qua xa xa địa tinh cấu thành thủy triều kích động mà dọn tắt thì sắc mặt có chút trắng bệnh tay khoác lên chính mình sau l ư n g trường đ a u bên trên sắc mặt b ấ t an h i ệ n nhiên hỏa thân trên người qua chiến trường trải qua thú nhân chiến tranh đ ô nan bất đ ộ n g hắn bị loại này có thể được xưng tụng đại tràng diện cảnh tượng hủ đến, đến rồi không nên chủ động xuất kích cố thủ đợi vệ i n binh đợi một chút đó là cái gì thanh âm vincent vừa mới hô lớn hai câu lập tức tự ngừng lại có chút kinh ngạc địa bốn phía nhìn quanh không chỉ là hắn cũng không có thiếu học sinh đều chú ý tới mặt đất bắt đầu sinh ra khe dun có đồ vật gì đó đang muốn theo đ i ệ tinh huy động bên trong đi ra số lượng không nhỏ hơn nữa chúng còn có cùng đ i ệ tinh hoàn toàn bất đồng thể trọ Luân lời nói lập nói t ứ c tiêu c h u y ể n tới. i Mà v n c e g trình ủng hộ thương hiệu t thấy được việt kia gì của h tàng thư i n ế v n i à n chương hẳn sáu trăm mười tám đã từng có một quý tộc phi thường sùng ái nữ nhi của mình chuyên môn bỏ ra vô số hoàng kim tìm tới lúc ấy tốt nhất họa sĩ v bức bức theo ắ mộ địa sau khi trở về quý tộc tự thỉnh thoảng mà nhìn xem cái kia phó xinh đẹp bức tranh lâm vào khó có thể bình phục nôn nóng chính mình chỗ sùng ái chính là cái kia đáng yêu nữ nhi cuối cùng là không phải cũng sẽ bởi vì thời gian ăn mòn biến thành như vậy lâu nay không được này làm sao có thể vì vậy hắn nhảy ra khỏi chính mình lúc tuổi còn trẻ theo tà giáo tay không nộp lên trên lấy được cái k i a bản ra đen sách theo cái k i a bị nghiêm hình tra tấn tà giáo đổ theo như lời quyển sách này tên là là một vốn có thể câu thông địa ngục cùng trong địa ngục tà linh làm giao dịch hoàn thành nội tâm nguyện vọng ma đ ạ o thư hắn ở đằng kia một ngày giết chết nốt tại dưới mặt đất nhà tù tăm tối bên trong hết thẻ tù phạm dùng máu của bọn hắn cùng thịt với tư cách tế phẩm tỉnh lại cái này bổn nhất thẳng ở vào trong lúc ngủ say ma đạp thư sau đó hắn lưng thuận nguyện vọng của mình hy vọng nữ nhi của mình có thể một mực như bức tranh lên như vậy vĩnh sẽ không già yếu từ đó về sau thiếu nữ phát triển t i ể u thật sự đình chỉ thời gian rốt cuộc không cách nào tại trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết quý tộc đối với cái này hết sức hài lòng đem hắc mục thành sách giáo khoa cùng cái t i a phó bức tranh cùng nhau đem gác xó dù sao nữ nhi của mình đã sẽ không già yếu bức tranh cũng không có tất yếu thiếu nữ sẽ không phát triển cùng già yếu dáng vẻ tự nhiên cũng đưa tới người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ nữ vu ma nữ các loại thuyết pháp tầng tầng lớp lớp bất quá quý tộc đối với cái này không chút nào chú ý mai cho đến chết hắn đều không có chút nào hối hận thiếu nữ cho dù với tư cách bị ngờ vực vô căn cứ đối tượng luôn bị người chỉ chỉ điểm, điểm. nhưng bởi vì có quý tộc che chở sinh hoạt thật cũng không cái gì không t i ệ n một số năm sau thiếu nữ đột nhiên cao hứng một mình quét dọn nổi lên cái này tòa tổ tông truyền thừa khu nhà cũ thời gian tại trong lầu các phát hiện bị giấu ở cùng một chỗ da đen sách cùng dùng giấy dai bọc lại bức tranh đương nàng mở ra bên ngoài giấy dai lúc lại bị bên trong bức tranh lại càng hoảng sợ không có người phát hiện tại thiếu nữ đình chỉ phát triển đồng thời bức tranh bên trong cái k i a nàng nhưng dần dần lớn lên g i yếu cũng chết đi mà bây giờ bức tranh bên trong biểu hiện ra cho nàng thì là đã mục nát thi thể theo thi thể ngàn vết lở l o t trăm lỗ trên mặt miên cưỡng còn có thể nhìn ra một điểm thiếu nữ dấu vết đối với phụ thân sở tác sở vi có nhất định h i ể u do thiếu nữ lập tức t i ể u đoán được sự thật trong tay nàng bức tranh rơi xuống đất cả người cũng ngồi liệt tại tràn đầy bụi đất trong lầu cát cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới theo một ư ơ i năm tuổi chính là cái kia hạ thiên bắt đầu chính mình cũng đã chết rồi sau đó cái kia bản h ắ c n g ụ c thành sách giáo khoa không gió mà bay lật đến vẽ lấy cực lớn tam đầu khuyển cái kia một tờ bên trên làm lòng người vì sợ mà tâm dung động t à áp theo trang sách bên trong tràn ngập đi ra màu đen âm ảnh thôn vệ hạ quang đem trọn cái lầu cắt trở nên âm u vô cùng một thân ba thủ quái vật theo hát vụ bên trong dạo bước mà ra thô hí cuồng ách tiếng nói dường như tiếng sấm giống như oanh tạc lấy thiếu nữ mà nghĩ n vĩnh hằng giá trị muốn vượt xa tưởng tượng của các ngươi ta đến thu năm đó phụ thân ngươi chỗ thiếu nợ ở dưới phí tổn thân thể của ngươi linh hồn cùng hết thảy ta nhận nói xong đầu kia quái vật liền đem thiếu nữ một cái nốt xuống không có quá nhiều yêu mị nhớ thiếp h a lâu chấm dứt thần thoại thời đại cái kia trường đại chiến tranh giành tự đột một địa bạo phát phân cách tuyến ô họ rộ chậm rãi mở hai mắt ra cơ cơ có chút c h ó n vắng đầu làm một cái nhàm t r ắ n động ngay sau đó nàng phát hiện mình chính bản thân ở vào dùng nhánh cây cùng lá cây đắp lên vô cùng đơn sơ trong cũng nằm ở lá cây phố t i ệ u đơn sơ dê bên trên trên người còn đang đắp một đầu cũ nát vải bố ồ ngươi đã t ỉ nhà cái lúc này ôm một chồng lá cây thiếu niên từ nơi không xa chậm quá mà thẳng bước đi tới nơi này là chỗ nào thiếu niên họ rộ xốc lên vải bố nhanh chóng đứng lên cũng nuốt ve treo ở trên người lá cây c ả m trịt biên cảnh tĩnh lặng rừng rậm bên ngoài cơ tổng hồi đáp đại khái là vì phòng ngừa thiếu nữ sở không được ý nghĩ còn đặc biệt bổ sung nói cùng tại đây cách một đầu sông đúng là đại danh đỉnh đỉnh lễ tệ công quốc rồi đáng tiếp điều này hiển nhiên là đàn gậy thai châu họ dồ hiện tại cả phía đông bình nguyên có mấy cái thủ đô đế quốc còn chưa hiểu càng đừng để cập công q u ố c rồi là người giúp tiếp thân a tạm thời trước tạ ơn rồi có cơ hội tiếp thân hội báo đáp nhắm mắt lại cảm thụ thoáng một phát bản thể truyền đạt tới tin tức xác nhận khế ước vẫn còn nói rõ si va cũng chưa chết về phía sau nàng ý định đi trước cùng ezit học viện cái kia chút ít các học sinh tụ hợp có thể thế nhưng mà trên người của ngươi không phải có thương tích sao thiếu niên lắp bắp nói nhà của ta ngay ở chỗ này cách đó không xa ngươi trước tiên có thể đi tu dưỡng một thời gian ngắn không cần thiếu niên họ dồ cơ cơ đầu đem túi cái mũ một lần nữa mang tốt che lại cái kia một đôi khuyển sau thai cự t u y ệ t nói thiếp thân tồn tại đối với người bình thường mà nói bản thân cũng không phải là cái gì chuyện tốt tùy tiện cùng thiếp thân sống chung một chỗ có thể sẽ thu nhận không tất yếu thái họa dù sao xét bờ rụt vốn coi như là thiên thai một loại chi ê u mộ binh lính coi như là trong địa ngục t a m đầu khuyển loại này cấp bậc tồn tại cũng không phải cái gì vật biểu tượng vì thế họ dồ thậm chí liền đối phương danh tự đều không có ý định hỏi về phần bị thương cái gì vốn họ dồ cũng chỉ là một cái phân thân chỉ cần có bản thể tiếp tục cung cấp lực lượng lại nặng hơn nữa thương đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục khép lại lần này cũng thực xem như là tuyển trong m ư ớ c rồi đường đường xẹt bờ rụt p h â n thân tăng thêm một cái đại ma pháp sư rõ ràng bị chính là một đầu địa tinh treo lên đánh thậm chí nếu như không phải si và pháp sư cảnh báo tại đối phương đánh lén thời điểm đã đi xuống ý thức triển khai phòng ngự chỉ sợ một cái đối mặt họ rổ phải quỳ cái này đối với với tư cách xẹt bờ rụt p h â n thân tâm cao khí nạo g họ rổ xem như một cái vô cùng nhục nhã nếu như không phải bản thể hiện tại không có biện pháp ra mặt chỉ sợ nàng đã sớm dùng bản thể đem con những tia gỗ lìn dừng lại đánh cho tên người rồi có thể thế nhưng mà cơ tổng vụng trộm liếc một cái họ rộ mặt trướng đến vỏ bừng tựa hồ còn muốn nói chút gì đó đang tại cái lúc này họ r ồ túi cái mũ bên trong lỗ thai run dày nàng chỉ hướng tây nam phương hướng cớ lệ tông hỏi như lời ngươi nói thôn có phải hay không tại nơi này phương hướng thiếu niên trừng mắt nhìn liên tục không ngừng gật gật đầu quả là thế họ r ồ r ơ lên đầy cái cằm n h a o mắt lại ngắm nhìn bị cây cối chỗ vật che chắn tây nam phương chỗ đó đang có một loại không hiểu ma lực chấn động cho dù không có biện pháp biết được nàng b ả n thể nhưng họ r ỗ lại vô ý thức cảm thấy cái loại này chấn động có điểm giống trong địa ngục ma lực mà ở chủ vật chất vị diện địa ngục ma lực chấn động không thể nghi ngờ đại biểu cho đang tại phát sinh cái gì không quá diệu sự tình xem ra thiếu nợ nhân tình của ngươi lập tức có thể trả c h ư ơ nói g ủng thương Tàng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, n hộ hiệu của thực ra vincent cũng không ý kỵ những cái tia như thủy triều theo trong động đất dâng trào mà ra địa tinh dù nói thế nào bọn hắn đều tại ma pháp trên thuyền mà ma pháp thuyền cơ bản cơ năng chính là đi thuyền trên bầu trời nói cách khác ít nhất tại đám địa tinh tiến hóa ra năng lực phi hành trước đó bọn hắn cơ hồ có thể được cho vô tư cho nên làm hắn đau đầu ngọn nguồn thực sự không phải là những cái k i a càng ngày càng nhiều địa tinh mà là lao sư lao sư để cho chúng ta xuất kịch ta chúng ta thế nhưng mà e d i t học sinh Đối mặt địch nhân khiêu khích sao có thể đủ co đầu khiêu mặt thể khích có co nhân sao rõ ú t tiến. Đến, trên cái đau nhất.、Của、ta ma trượng cổ cái Của không khát khao khó không nhịn phận hùng hải nhóm. Đến, bọn này an rồi. đau đã ma Mà là ràng chỉ học tập không đến một năm ma pháp nhưng ezid các học sinh tuy nhiên cũng có gần như thâm niên sơ dai ma pháp sư thực lực mà ngay cả v i n c e n n đều không thể không thừa nhận bọn này lũ tiểu gia hỏa tùy tiện phóng tới cái nào vương quốc đều có thể được cho làm cho người ghé mắt sức chiến đấu rồi càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là Cung đ vincen h lần đầu trên đầu h i trong lòng yên lặng suy đoán mới đến hắn tự nhiên sẽ không biết ezit cơ hồ hết thể học sinh đều từng tại thú nhân xâm lấn thời kỳ đối mặt qua quái vật thủy triều trung kích cũng tại vô tận chi bầu trời tháp cao trải qua các loại sinh tử đại chiến cho dù là tiến nhập ngắn ngủi hòa bình kỳ bọn hắn như trước tại hoàn thành các loại nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm đừng nói là tiểu công quốc h ộ quốc pháp sư đoàn cho dù cùng họ nhẹ i ặ t hai tuyến ma pháp sư quân đoàn so sánh v ớ i ezic các học sinh bình quân tố chất đều đã hơn một chút phải biết rằng cùng cái kia đoàn đội ở bên trong đã theo ma pháp sư bắt đầu hướng quân nhân chuyển biến cái kia chút ít ra hỏa so sánh v ớ i ezic các học sinh mới học không đến một năm mà thôi đương nhiên cho dù vincent biết do những tiểu tử này thực lực bất p h ẳ m hắn cũng sẽ không đơn giản đáp ứng bọn hắn xuống dưới tiến hành chiến đấu cho dù là xa xa phóng mấy cái ma pháp đem những cái kia đ i ệ tinh tặc người ngã ngựa đ ầ cũng đã là cực hạn dù sao các học sinh dù thế nào thiên tài cũng còn chỉ là sơ giai ma pháp sư mà ngay cả luấn đều chỉ khó khăn lắm bước vào nửa bước chung giai tuy nhiên đối với ma pháp sư mà nói loại tốc độ này đã nhanh đến như ngồi h ỏ a tiễn tại loại này biển người trong chiến tranh cũng không thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng ngược lại còn dễ dàng đem mình góp đi vào trong lịch sử bởi vì tự đại trên chiến trường hết sạch ma lực cuối cùng bị bình thường quân tốt một loạt trên xuống băng thành thịt nát ma pháp sư cũng không ít húng chi hiện tại phía dưới đã bắt đầu có hùng địa tinh qua lại rồi những n à y khổ người tiếp cận ba mét người cao to danh tự bên trong cho dù cũng có địa tinh hai chữ hơn nữa nghe nói còn có trình độ nhất định m á u huyết thống nhưng trên thực tế chúng cùng địa tinh cũng không có quá lớn quan hệ hùng địa tinh bên ngoài càng giống nó danh tự bên trong một chữ khác chúng khôi ngô trên thân thể ăn mặc đơn sơ ra thảo khỏa thân lộ tại bên ngoài thân thể lớn bộ phận bộ vị đều cơ từng cục thoạt nhìn vô cùng to lớn chúng trong tay cầm không rõ sinh vật xương đuổi chế tắc đầu đinh truy cùng m ắ t khác cỡ lớn sinh vật sọ làm thành thuẫn giống như là lớp kín tường đồng dạng chạy tới tàu hy vọng chi quan g phía dưới đương nhiên v i n c e n lo lắng cũng không phải những cái thứ này b ả thân hùng địa tinh cũng chỉ là địa tinh không biết bay lớn lên lại cao cũng không có khả năng có được trên bầu trời mà phát thuy chính thức lại để cho hắn lo lắng lo lắng chính là những cái thứ này xuất hiện ở chỗ này sau l ư n g hàm nghĩa tổng chỗ đ ề u biết với tư cách địa tinh bà con xa trên thực tế hùng địa tinh cũng không thể nào ưa thích cùng gây yếu địa tinh sống chung một chỗ chúng đã từng gia nhập qua ăn lông ở lỗ người đội ngũ ý đồ từ dưới đất sống ra cướp lấy trên mặt đất quyền khống chế nhưng lại bị nhân loại mấy cái cường lực ma pháp sư treo lên đánh giá o là người cuối cùng vứt bỏ gần ba thành đồng bào thi thể sau mới trốn về dưới mặt đất sau bởi vì nhân loại đối với thành thị dưới mặt đất thăm dò tiến triển vô cùng không thuận cho nên cũng không có quá nhiều tình báo chuyển đến chỉ là có đồn đái nói là ăn lông ở lỗ người dẫn hùng địa tinh đầu hàng ám dạ tinh linh nếu như lời đồn đái này thật sự như vậy hiện tại tại đây sẽ xuất hiện hùng địa tinh rất có thể ý nghĩa ám dạ tinh linh cũng nhúng tay chuyện này địa tinh đến nhiều hơn nữa đều không đáng sợ nhưng với tư cách cao đẳng tinh linh hậu duệ một t r o n g ám dạ tinh linh thực lực lại làm cho người không thể coi thường ngắn ngủi mấy giây bên trong vincen trong t đầu tựu i chạy qua rất nhiều ý nghĩ mà lúc này đây những cái kia chạy đến đáy thuyền ở dưới hùng địa tinh nhóm bắt đầu đem bình thường địa tinh vận chuyển tới rất nhiều hòn đá hướng ma pháp trên thuyền đ ậ tới hòn đá nện ở ma pháp thuyền hộ thuẫn bên trên đùng đùng bị đơn giản bắn ra ngược lại nện đám địa tinh lũ lụt p h i ế n giã nhưng hùng địa tinh lại không có đình chỉ tiếp tục lấy loại này nhìn như vô dụng công kích ma tiểu hà yêu nhóm ít gián đoạn về ma pháp thuấn bền hạ thấp báo tin tắc thì đã chứng minh những cái thứ này sách lược vẫn có hiệu ma pháp thuấn bền hàng đến một mươi hai công kích của bọn nó bên trong sen lẫn cùng loại ma pháp công kích hiệu quả chúng ta không thể kiên trì thời gian quá dài đối với hùng địa tinh ma pháp đà kích cũng không có phát ra nổi trong dự liệu thành quả những này dày da ra hỏa cơ hồ có thể bỏ qua rơi một khâu ma pháp mà khi hai hoàn ma pháp nện xuống đi thời điểm thoạt nhìn khờ ngốc vụng về những này người cao to lại có thể sớm cảm giác đến cũng thông dòng địa tránh đi là hư thuật những cái kia hùng địa tinh nhóm đeo đích cái vòng cố hóa hư phụ ma chúng ném ra tới trên hòn đá đều được gia trì hư thuật một cái đối với luyện kim cùng phụ ma vô cùng có nghiên cứu học sinh lập tức nhìn ra trong đó huyền bí nếu như là chính diện giao thủ loại này thô hư thuật chúng ta có thể trực tiếp tiến hành phản chế nhưng là hiện tại cho dù hắn cũng không có nói xuống dưới nhưng tất cả mọi người nghe được ra hắn ý ở ngoài lời những cái kia hùng địa tinh đều chạy tới đáy thuyền xuống coi như là trên thuyền trọng nọ cùng ma đạo pháo đều cầm chúng hết cách rồi các học sinh ma pháp cũng không có biện pháp móc lấy loan đánh tới phía dưới hùng địa tinh trước mắt xem ra duy nhất phương pháp giải quyết chính là rất nhanh hạ thấp trực tiếp đẻ chết chúng nhưng này dạng đến một lần cũng sẽ cho chung quanh r ầ m rạp chẳng c h ị đám địa tinh phun lên tàu hy vọng chi quan cơ hội mặt khác tại cây cối trở ngại xuống cũng không thể trăm phần trăm nhất định có thể đủ đẻ chết những cái k i a hùng địa tinh đến cùng phải làm gì vincent cắn răng một cái đang chuẩn bị hạ lệnh hạ thấp chuẩn bị tới một lần gần tiếp chín lúc một đạo ma lực cấu thành dòng lũ từ đằng xa phong tới đem trốn ở đại thuyền ở dưới những cái tia hùng địa tinh triệt để hóa thành cho tản tàu h y vọng chi quang bên trên các học sinh vốn là s ư ơ n g sở bất quá sau đó l u ậ n lập tức phản ứng đi qua viện quân của chúng ta đến rồi nàng kinh hỷ thanh âm tỉnh lại mặt khác học sinh bọn hắn hướng phía ma lực dòng lũ phóng tới phương hướng nhìn lại ở nơi đó tàu thiên tri khu trục giả chính mang theo mặt khác một chiếc ma đạo tàu cần cầu gạt ra chưa tán đi ma phát quang hướng bọn hắn lại tới đổi mới nhanh không ổn một tinh khiết văn từ trường trình đủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương sáu trăm hai mươi đang cùng tàu thiên tri khu trục giả hợp lưu đã lấy được vượt quá tưởng tượng hỏa lực trợ giút về sau vin xen bọn hắn dễ dàng đánh lưu cái này một lớp địa tinh sau đó ba chiếc ma pháp thuyền song song lơ lửng trên không t r u n g cũng không có đối với những cái kia tàn binh bại tướng tiến hành truy kích cho dù viện trưởng đại nhân tại trong chỉ lệnh dặn do chúng ta phải cẩn thận cẩn thận bất quá đối với tay dù sao chỉ là đ ị a tinh a các mỹ dô ghé vào mạn thuyền bên trên nhìn qua một mảnh đống bừa bộn mặt đất chỗ đó chất đầy đ ị a tinh chân cụt tay đ ứ t cùng chưa kịp nhặt đi một ít thô lậu vũ khí đối với cái này chút ít dễ dàng sụp đổ đ ị c h nhân các mỹ dô thật sự là không động dạy nổi chiến lược cái gì hoàn toàn không cần một đường truy kích không được sao sao v i n c e n t cùng về sau chạy đến ezid cao tầng nhóm chính tụ tập tại tàu t h i ê n tri khu trục giả cầu tàu bên trong thương thảo bước tiếp theo kế hoạch cho dù với tư cách bốn lớp trưởng ca mỹ dô bọn hắn có dự tính quyền lợi bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có hứng thú đi ngay nhằm vào địa tinh chỗ chế định kế sách dù sao tại ca mỹ dô trong ấn tượng đối mặt loại này nhát gan nhu n h ư ợ c sinh vật chỉ cần chiếu vào trúng mặt gấu hồ đi qua là được rồi cái này có thể không nhất định một bên d ị c h lễ đảo mình ở trên lớp học ghi chép bút ký một bên suy nghĩ vừa nói cho dù nhiều khi địa tinh đều cho người một loại trí lực rất thấp ảo giác nhưng loại tình huống này chỉ là bởi vì chúng không có luân lý xem luôn họ hàng gần sinh sôi nảy nở chỗ tạo thành trên thực tế địa tinh có được cùng nhân loại gần trí tuệ nghe nói tại thần thoại thời đại địa tinh thậm chí còn một lần sáng tạo qua một loại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng hơi nước văn minh đáng tiếc cuối cùng bởi vì ma vương xâm lấn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát nói xong hắn còn theo chính mình bút ký bổn t ư ợ n g g ầ m đầu nghiêm túc đối với ca mỹ dồ nói ra ta trước kia ở nông thôn phụ cận cũng có địa tinh. Chúng cạm hội mang đi trong đi bởi ấ rất y này. con mồi, trộm cắp hoạch, chúng coi côn có hại, có có được cái trong ngồi, đồng ruộng bên thôn dân muốn trùng nhưng người những hại, trộm thu ít thể bắt được những cái thứ đều b là vì chúng vô cùng rảo hoạt thậm chí so về diễm vĩ hồ còn muốn rảo hoạt diễm vĩ hồ là nửa nguyên tố sinh vật g a lông mặc dù là đối với ma pháp sư mà nói cũng là dị thường c h â n quý thảo phạt đẳng cấp cho dù chỉ có ba cấp nhưng có vượt quá thường nhân trí tuệ chúng vô cùng khó có thể bắt càng đừng đề cập lấy tới nguyên vẹn hồ ra rồi thậm chí rảnh rỗi đến nhức cả chứng học thuật hình mà pháp sư còn muốn không được đem loại sinh vật này gia nhập thần kỳ sinh vật phạm chủ triển khai quá dài lâu thảo luận dù thế nào giảo hoạt tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt cũng lên không đến cái tác dụng gì các mỹ rỗ vẫn không nói gì bên cạnh tiểu b à n đồn tàn i n h cựu trước tiên mở miệng nói ra cho nên những cái kia địa tinh mới chỉ có thể ở vụ n trộm như là con chuột đồng dạng dựa vào đánh cắp nhân loại lao động thành quả duy sinh mà không phải thay thế nhân loại trở thành đại địa chủ nhân mấy ngày nay tới giờ lũ tiểu ra hỏa đối với lẫn nhau cá tính từ lâu vô cùng hiểu được tàn i n h là đến từ một cái nhà giàu người ta tổ tiên hay vẫn là một cái đất phong q u tộc đang tiếp theo hắn tổ phụ cái kia một đời đã xuống dốc rồi dù vậy tiểu bàn đôn chỗ tiếp thu như cũng là quý tộc thức giáo dục ngày bình thường ngoại trừ có chút ưa thích khoe khoang bên ngoài thật cũng không cái gì thói quen nhưng đối với địa tình cái này á nhân loại hắn nhưng lại có cùng những cái kia quý tộc đồng dạng có loại phát ra từ thực chất bên trong kinh nghiệm năm đó đại di c h u y ể n thời kỳ cuối nhân loại cùng phía đông bình nguyên dân bản địa nhóm trận đại c h i ế n kia đã lại để cho thân là nhân loại bọn hắn không tự chủ được đã có một loại cao cao tại thượng cảm giác trên thực tế không chỉ có là quý tộc phía đông bình nguyên không ít địa phương mọi người có loại nhân loại so hết thể hình người sinh vật cũng cao hơn quý tâm tính cũng may tạm nên chúng độc không sâu tại thú nhân nữ buộc cùng bán nhân mã tiến vào chiếm giữ học viện cùng bọn họ ở chung được một thời gian ngắn về sau loại tâm tính này đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều dù vậy tiểu bàn đôn vẫn không thể tin tưởng điệu tinh loại này cấp thấp sinh vật có thể chơi ra cái gì bị bậm đến cho dù ta ninh nói có chút quá mức bất quá ta không sai biệt lắm cũng là ý tứ này các vị dô lập trường tươi sáng do nét đứng ở tiểu bàn đôn một bên hắn ngáp một cái dùng có chút buồn ngủ thanh âm nói ra so về cùng điệu tinh chiến đấu ta càng muốn nhanh hồi học viện tiếp tục của ta luyện kim nghiên cứu dù sao ngươi làm ra đến cũng sẽ không là vật gì tốt đòi di tức giận địa mắt trắng không còn chút máu n g ư ơ i biết ngơi ư những cái kia luyện kim phát minh cho chúng ta tác phong và kỷ luật h ủ thêm bao nhiêu phiền tại sao ăn hết sẽ thả ra hòa âm cái rắm bánh kẹo một khi dính lên trong vòng một ngày t i ể u không cách nào c á c h ra nhựa cao su lục nhập mắng chửi người cũng tại học viện bay loạn đưa tin pháo hoa đầu của n g ư ơ i bên trong đến tột cùng trang một chút cái gì đó nhưng là của ta hộ khách nhóm rất hài lòng c ả m bị rổ theo ly cố gắng ta hiện tại đang nghiên cứu uống hội toàn thân phát sáng d ư tề cái này tại trong mạo hiểm tuyệt đối sẽ có thực dụng giá trị đấy ngoại trừ lại để cho người sử dụng trong đêm biến thành rõ ràng bia ngắm bên ngoài ngơi cái kia cho nên nhanh dừng lại cho ta mặt khác nếu như ngươi không muốn cùng p h ở g i trèn tiền giáo sư thân mật thoáng một phát tốt nhất đem miệng ngươi bên trong hộ khách danh sách giao ra đây dẹn n h ỉ giáo sư h ò a âm chi đánh giám kiện phạm nhân đến bây giờ chúng ta cũng còn chưa bắt được đò dịt lập tức cưỡng bức nói tại đem chủ mưu đem ra công lý trước đó dẹn n h ỉ giáo sư đã tỏ vẻ sẽ không tiếp tục đi học coi như là ngươi ta cũng có không có thể thỏa hiệp đồ vật khẩu răng quay mắt về phía từng bức ép sát thiếu nữ cả mỹ dô lập tức tự thối lui ra khỏi đến mấy mét hai tay ôm ngực một bộ sắc bị người vạm vỡ xâm phạm nhu nhược thiếu nữ giống như biểu lộ huống hồ d ẹ n ni giáo sư luôn dùng cách xử phạt về thể xác học sinh vốn cũng không phải là người tốt chúng ta đây là cho bị nàng trừng phạt qua học sinh xuất khí loại này ngụy biện không được chính khí nghiêm nghị ân đọ dịt hai tay chống lạnh đang chuẩn bị h ả o hảo giáo dục thoáng một phát đều là lớp trưởng nhưng tổng đám kia một bụng ý nghĩ xấu tuổi mất dịch cùng một ruột c ạ mỹ dỗ lúc đột nhiên ngu ngơ thoáng một phát sau đó nàng nhắm lại hai mắt có chút nghiêng đi đầu như là như muốn nghe cái gì đồng dạng không chỉ có là nàng lúc này ở cầu tàu bên trong dự t í n h lấy thương thảo hội. sở trường phong nguyên tố đang tại từng ngụm từng ngụm ăn lấy bơ bánh ngọt tì ồ cũng dừng tay lại bên trong động tác không để ý chính mình bên miệng dính đầy trắng bóng ơ trên mặt có chút lộ da nghi hoặc biểu lộ làm sao vậy sao chú ý tới tiểu nữ hài biểu hiện bệnh nặng mới khỏi ạ l ì y x a nhẹ giọng hỏi cho dù các nàng đã ở dự tính h thương thảo hội nhưng trên thực tế chủ yếu thảo luận chỉ có dùng sổ phi ạ làm chủ mấy người ạ l ì y x a tì ồ những này h ắ c ban tiểu gia hỏa thuần túy chỉ là đến góp đủ số cộng thêm uống chút trà chiều có đồ vật gì đó đi ra số lượng rất nhiều biết bay tì ô cảm thụ tho á n g một phát ph Cùng lúc đó bên ngoài khoang thuyền thuyền dây cung bên cạnh cái kia mấy cái lớp trưởng nhóm t ắ c thì tận mắt nhìn thấy một màn này tính bằng đơn vị hàng nghìn địa tinh cưới sư t ử đại màu đen con rơi theo hiệu việt bên trong bay vút mà lên cấu thành phô thiên cái địa cực lớn màn tre hướng phía ba chiếc ma pháp thuyền bao vây tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi mốt là dạ kỵ sĩ mặc dù có điểm kỳ quái ta ninh thoáng cái tự nhận ra địch nhân bản thể nhưng trong giọng nói lại lộ ra nghi hoặc cái loại này cực lớn con rơi tên là sao vi chuẩn bức sinh hoạt tại sâu đậm cột hoặc dưới mặt đất trống g i n g bên trong cặp mắt của bọn nó sớm đã thoái hóa. nhưng cùng trên địa cầu các thân thích bất đ ộ n g loại này con rơi cũng không có nắm giữ tiếng vang định vị loại này khoa học kỹ thuật hàm lượng mười phần k ỹ xảo ngược lại thai ngén ra cùng hắn gần loại pháp thuật năng lực t h ă m dò chấn động đỉnh đầu của bọn nó không giây phút nào hướng ra phía ngoài tản ra một loại khó có thể phát giác ma lực chấn động loại này chấn động tại va chạm vào vật thể hoặc ma lực lúc hội phản hồi ra bất đồng tín hiệu vì sao vĩ chuẩn bực do phía trước tình huống ngoài ra sao vĩ chuẩn bực còn có đối với ma lực vô cùng mẫn cảm, cảm giác cho dù là ngoài ngàn mét một cái ma pháp sư sử dụng một hoàn ma pháp nó đều có thể đơn giản địa cảm ra đến cũng dùng cái này đến xác định đối phương vị trí cái gọi là dạ kỵ sĩ chỉ đúng là dùng loại này cỡ lớn con rơi vi toạ kỵ một cái binh chủng nương tựa theo sao v ị chuẩn bức loại pháp thuật năng lực mặc dù tại đưa tay không thấy được nằm ngón ban đêm bọn hắn cũng có thể có không tầm thường sức chiến đấu vì vậy mà được gọi là chỉ có điều khiến tạ ninh cảm thấy nghi hoặc chính là dạ kỵ sĩ đều là ám dạ tinh linh hoặc h u y ệ t cư nhân nếu không tế cũng là t í c h dịch nhân các loại lúc nào nhu nhược địa tinh cũng có thể khống chế loại này h u n g mánh con rơi rồi hả hiện tại cũng không phải là lúc cảm khái nhìn xem đùng đùng đánh vào ma pháp thuyền phòng hộ kết giới bên trên hòn đá vũ khí các bị r ổ phát ra chính mình m à trượng nhìn cũng không nhìn t i ể u kích hoạt lên thượng diện cố hóa vịnh sướng được miễn trong chấp mắt hoàn thành song thi pháp chỉ thấy chậu rửa mặt đại h ỏ a cầu trống rông xuất hiện gặp gió mà trướng cuối cùng hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ q u a n cầu trực tiếp bay về phía thuyền bên ngoài không bao lâu cái kia miếng kim sắc h ỏ a cầu muốn nổ tung lên biến thành rộng lớn sông lửa theo giữa không trung lấp lánh rất xuống phản phất giống như lưu h ỏ a như thác nước sáng lạn vô cùng nổ chết bỏng dạc kỵ sĩ khó có thể tính toán mà ngay cả trên thuyền các học sinh đều cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt có loại cả tóc đều nhanh bị nướng cháy vừa rồi cái kia thoáng một phát giải quyết địch nhân đoán chừng đều theo kịp trước đó còn lại học sinh vội vàng gian phản kích sát thương tổng rồi đồng dạng cũng bởi vì này một tay cho ma pháp thuyền tài công nhóm tranh thủ đã đến thở dốc thời gian khiến cho cục diện theo bị đánh lén hỗn loạn bắt đầu dần dần ổn định lại ma pháp này là cái gì ta chưa từng có gặp ngươi dùng qua đò dì phất tay tại phía trước chế tạo ra một vòng xương giá l ự c t r ư ờ n g đồng thời còn không quên quay đầu lại hướng c ả mị rồi hỏi mà ngay cả nàng đều bị vừa rồi cái kia thoáng một phát cho lại càng hoảng sợ kim dương mạnh vỡ c ụ đại hỏa nguyên tố ma pháp tạm thời chưa có hoàn mấy đánh giá cái c mỹ v ì cái kia đầu nhập cùng hồi báo kém xa chu thường nhiệm vụ phía trước bong thuyền chạy tới chạy lui vội vàng cứu trường tạ ninh thờ hồng hộ địa xem bảo rõ ràng thực sự có người làm xong sao trước đây thật lâu được rồi kỳ thật cũng không tính thật lâu shiva đã từng đạt được qua một cái tên là cờ dạ điệp chi hộp đạo cụ cái đồ chơi này cùng học viện nhiệm vụ hệ thống có liên động đơn giản mà nói chính là làm xong một cái vừa thối lại dài nhiệm vụ có thể đạt được một cuốn sách bất quá cái này thu hoạch là si va chính mình đối với học sinh mà nói nhiệm vụ kêu bản thân ban t h ư ở n g so về độ khó mà nói quả thực không đáng mỉm cười một cái cho nên cơ hồ không có người làm xong qua bất quá hiển nhiên c ả mị rỗ chỗ có tìm tòi nghiên cứu tinh thần muốn xa xa lỗi nặng mặt các học sinh hãng từng tại làm luyện kim phát minh lợi nhuận giao tiền gian ngoài bất thời giờ hoàn thành qua một lần chu thường nhiệm vụ mà lần kia si va đạt được ban thường chính là cổ đại hỏa nguyên tố ma pháp kim dương mảnh vỡ truyền thừa quần t r vấn đề là lúc kia si va đã sớm tập được giới hỏa c h i môn ma pháp này với hắn mà nói cùng gân gà không có gì khác nhau vì vậy hắn tự dứt khoát đem cái này cho rằng nhiệm vụ thêm vào ban thưởng đưa cho cả mì rô với tư cách cổ đại ma pháp kim dương mảnh vỡ không có được pháp sư hiệp hội bình luận qua hoàn mấy vốn dựa theo bình luận hoàn tiêu chuẩn c ả mì rô loại này sơ giai ma pháp sư đ ỉ n h phong có thể sử dụng tối đa cũng chính là hai hoàn có thể kim dương mảnh vỡ chẳng những có được lấy đại lựa vịnh xứng tử trong đó còn kèm theo không ít cổ đại n ữ cùng long n ữ toàn bộ chú văn thần bí độ sớm đã thẳng truy tứ hoàn đại ma pháp uy lực của nó càng là chưa từng nhấp n ấ y nay tại thấp hoàn ma pháp bên trong độc lĩnh làm dáng để ý biết đến điểm này về sau các mỹ dô liền đem chính mình tích góp từng tí một rất lâu học phần hết thẻ tiêu hết hối đoái một cái tốt cấp ma trượng tán ca truy tục giả căn này ma trượng phương diện khác thuộc tính thường, thường thậm ư ờ n g t h chí cả đổ trắng đều so ra kém nhưng nhưng lại có cao hoàn ma pháp v ị n h sướng giảm miễn thấp hoàn ma pháp v ị n h sướng được miễn cái này hai đầu thần thuộc tính trực tiếp đem nó đẩy lên tốt cấp ma trượng bảo tọa t h u n tiện nhắc tới tại exit hết thẻ tốt cấp ma trượng ở bên trong cái thanh này hối đ á i giá cả chưa bao giờ t phối hợp lên tán ca truy tụng giả về sau vốn là kim dương mảnh vỡ cái kia càng lớn lên v ị n h sướng cũng không còn là nó khuyết điểm hiện tại mặc dù là thâm niên trung giai ma pháp sư cùng ca mỹ rỗ giao thủ một cái sơ xẩy nói không chừng cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn không được những người kia lại vây quanh rồi dịch lệ thở dốc một hơi ma pháp của hắn đã giết chết không ít dạ kỵ sĩ nhưng đối phương số lượng không chỉ có không có giảm bớt ngược lại hình như càng nhiều ca mỹ rỗ vừa rồi cái kia chiêu còn có thể lại dùng một lần sao hiện tại ba chiếc ma pháp thuyền đã hoàn toàn bị dạ kỵ sĩ vây quanh từ xa nhìn lại giống như là ba cái cực lớn màu đen trùng kén làm lòng người vì sợ mà tâm r u n g động nào có đơn giản như vậy c ạ m bị dỗ một cái uống cạn trong tay ma lực dược tề tiện tay đem cái chai ném qua một bên không chỉ có là hắn chung quanh các học sinh đều đang làm lấy cùng loại động tác địch nhân số lượng xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ngay từ đầu ném loạn ma pháp quả đáng rất nhanh cựu h i ể n lộ đi ra cũng may tuy nói so về sinh mệnh dược tề ma lực dược tề muốn tới hy hữu một điểm nhưng e t cũng không thiếu một loại vật này chỉ cần hào hào làm nhiệm vụ hoặc đi vô tận chi bầu trời tháp cao thí luyện tổng có thể lấy được một ít đây đã là c ả mỹ dỗ uống hết thứ ba bình ma lực dược tề rồi cho dù cái thế giới này cũng không có là dược ba phần đ ộ c thuyết pháp bất quá tại đây dược tề cũng xác thực không giống trong trò chơi như vậy uống bao nhiêu tiểu tăng t h ê m thiếu trên thực tế ma lực dược tề uống càng nhiều hiệu quả lại càng y ế u ớt nghe nói là cùng nhân thể kháng dược tính có quan hệ bất quá ngoại trừ phờ g i ả c h e n s t e n bên ngoài ai cũng không có hứng thú nghiên cứu điểm này mà phờ g i ả c h e n s t e n rồi lại là cả edit duy nhất uống dược tề đều đồ vô dụng bởi vì hội từ phía dưới dỏ dì ra đến、Sách、ma lực dược tề bắn ngược bệnh trạm đã xuất hiện vừa rồi ma pháp ta đại khái còn có thể lại dùng một phát chỉ là thật sự tại dùng một lần đoán chừng hắn cũng kém không nhiều l ắ m được quỳ càng bị rồ khe cắn ngôi lộ ra một cái bất cứ giá nào biểu lộ như thế này ta đem phía trước đốt lên một cái lỗ hổng lại để cho tài công trực tiếp thoát khỏi vòng vây ở này cái lập tức trên thuyền tất cả mọi người đã có một loại cảm giác kỳ diệu thế giới phản phất đột nhiên biến thành t ắ t hình chung quanh những cái k i a diện mục khả tăng dạ kỵ sĩ giống như là kịch đèn chiếu đồng dạng dương n anh múa vuốt lại không hơi có chút uy hiếp hết thầy thanh em giống như là bị chậm thả gấp mấy chục đồng dạng nghe vô cùng bờ cười không gian chung quanh bị thoáng cái kéo dài sau đó lại lần nữa khôi phục bình thường ngay sau đó thanh âm sắc thái nhiệt độ mùi lại lần nữa trở về đã đến bọn hắn bên người tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc sau đó bọn hắn mới phát hiện ba chiếc ma pháp thuyền chẳng biết lúc nào đã theo cái kia ba cái dạ kỵ sĩ trô vây quanh trùng kén bên trong đào thoát đi ra cho tới giờ khác này xa xa những cái kia dạ các kỵ sĩ cũng mới phát hiện mình mục tiêu rõ ràng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới biến mất cũng xuất hiện ở mấy cây số có hơn lập tức giống như là vỡ tổ o n g mật đồng dạng theo ba cái cực lớn trùng kén bên trên một loạt ma tán lại lần nữa phô thiên cái địa, địa hướng ph không cần sợ hãi không cần sợ hãi một cái cũng không thể nào to rõ thanh â m lại chuyển khắp e g y p t tất cả mọi người bên hay ánh mắt của bọn hắn đều bị thanh â m truyền đến phương hướng hấp dẫn nơi đó là tàu thiền tri khu trục giả cột b ộ n chính nhìn xa đại đ ỉ n h trong nháy mắt liền đem ba chiếc ma pháp thuyền theo trùng trùng điệp điệp đang bao vây truyền thống đi ra si va pháp bảo bay tán loạn trong tay ma trượng một ngón tay chỉ trước mặt mà đến vô số đ ị c h nhân ta đem cùng các ngươi cùng tồn tại lại để cho những cái kia ngu hội tồn tại biết một chút về exit uy nghi ma chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi hai si va kỳ thật đã đến một hồi lâu chỉ có điều cũng không có trực tiếp hiện thân mà là trốn ở một bên nhìn xem lấy nhà mình các học sinh tình huống mà thôi tại địa tinh vương cặp bạ lại đăng tràng trước đó các học sinh có thể một đường quá quan trọng tướng thẳng đạo địch nhân hộ đây là tốt nhất tình huống chỉ là không nghĩ tới khai chiến không đầy một lát các học sinh đã bị một đoàn loại kém dạ kỵ sĩ cho làm k h ó rồi tiểu hấp huyết quỷ xạ r è n không tại từ linh pháp sư phở giả c h è n t i ế n bị si va lệnh cưỡng chế không đến nguy cấp thời khắc không được ra tay đã không có exit ngoại trừ si va bên ngoài duy hai lượng cái cao dai ma pháp sư trợ r ú t chỉ dựa vào mặt khác so các học sinh cường không đến chạy đi đầu chung dai ma pháp sư chống đỡ lấy tình hình chiến đấu không thể lạc quan đương nhiên hồ lì ạn quốc gia ma pháp học viện cũng có mấy cái cao dai ma pháp sư bất quá lần này hoạt động si va liền một cái hồ lì ạn giáo sư đều không mang dù sao nhiệm vụ mặt trên bảng viết do chỉ có thể do exit các học sinh hoàn thành những cái kia chung gia hệ ma pháp sư thống không so đo nhưng hồ lì ạn cường giả cắm xuống tay đoán chừng nhiệm vụ lập tức sẽ phán định thất、bại. cho dù loại kém d ạ n kỵ sĩ xuất hiện siva cũng không có vội vã hỗ trợ mà là tiếp tục đứng ngoài quan sát cho dù học sinh cùng giáo sư nhóm khả năng không có phát hiện nhưng trên thực tế tại nhẹ nhóm đánh lui địa tinh cùng hùng địa tinh quân thế nếu như cái loại này kêu loạn tình huống có thể gọi quân đội về sau lòng tự tin của bọn hắn thì có điểm bành trướng quá mức rồi đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt d ạ n kỵ sĩ xuất hiện vừa vặn có thể cho những n à y đầu nóng lên phát nhiệt lũ tiểu ra hỏa lánh tính một chút thẳng đến ba chiếc ma pháp thuyền phòng hộ kết giới cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại các học sinh cũng bắt đầu có người sau khi bị thương siva mới ra tay đem ba chiếc ma pháp thuyền mỏ đi ra c h u y ể n thống đến khoảng cách dạ kỵ sĩ vòng vây trọn vẹn mấy cây số bên ngoài làm hắn kinh ngạc chính là tại như vậy một phen đại động t i n h về sau học viện hệ thống nhiệm vụ mặt trên bảng thứ hai chi nhánh nhiệm vụ như trước không có xuất hiện thất bại chữ cái này khiến cho hắn trong lòng có một cái mơ hồ phỏng đoán hẳn là chỉ cần không trực tiếp đối với địa tinh đ ộ n thủ gián tiếp bang thoáng một phát các học sinh cũng không có sao bất luận như thế nào phát hiện này lại để cho hắn bỏ đi mở đại t r i ề u tiêu diệt dạ kỵ sĩ bầy ý định si va cũng không phải một cái ưa thích trên chiến trường nói nhiều người sở dĩ vừa rồi hội cao như vậy điều nói ra ta với ngôi nhóm cùng tồn tại các loại lời nói t h u ầ n túy là bởi vì hắn quyết định tạm thời không trực tiếp ra tay mà là đổi dùng một ít khá là gián tiếp phương thức đến trợ giúp học sinh ví dụ như dân quan g hoàn thêm mở uff mở kết giới thêm mở uff mở quần thể tăng thêm mở uff các loại đợi đến lúc mấy cái phạm vi lớn tăng ma pháp có hiệu lực về sau hệ thống như trước không có chuyển đến nhiệm vụ thất bại phán định đây càng gia tăng lên si và đối lại lúc trước cái suy đ o á n khẳng định cơ bản chiến thuật xác định còn lại t i u đơn giản thông qua tâm linh kết nối hướng thờ già trẻn hạ đặt chỉ lệnh về sau các học sinh cứ dựa theo chỉ thị hất lên si và cho đa trọng tăng hóa thân thành nguyên một đám pháo đài bắt đầu giúp nhau mải thu về cỡ lớn trên chiến trường nên có phương thức chiến đấu mỗi khi dạ kỵ sĩ sắp sửa hình thành vòng vây thời điểm si va tổng hội hợp thời dùng vị diện mảnh vỡ làm chung truyền điểm đem ma pháp thuyền một lần nữa truyền t ố n g đến địa phương khác xử những cái kia dạ kỵ sĩ lần lượt làm lấy vô dụng công đến đáp lại mấy lần về sau dạ kỵ sĩ số lượng rõ ràng thưa thớt đồng thời chúng tiến công thế cũng chậm lại không có ngay từ đầu cái chủng loại kia c ủ người rồi mà e d i t bất luận là học sinh hay vẫn là những người mới tới giáo sư nhóm đều đắm chìm tại loại này chiến đấu phấn khở cảm giác bên trong khó có thể tự kiề bọn hắn tự nhiên biết không phải là dạ kỵ sĩ trở nên yếu đi mà là si va tăng ma pháp khiến cho bọn hắn đều trở nên mạnh mẽ rồi không ít giáo sư đột nhiên ý thức được bọn hắn người trong t r u y ề n thuyết kia viện trưởng đại nhân sở dĩ không tự mình ra tay mà là dùng loại này quanh co lòng vòng phương thức chán l ờ dê lẽ lại chính là vì rèn luyện học sinh cùng bọn họ những n à y tân nhiệm giáo sư ư quen thuộc không khí chiến trường đồng thời còn có thể làm cho vốn chỉ là người xa lạ tân nhiệm giáo sư cùng học sinh bởi vì cầu treo hiệu ứng mà trở nên càng thêm thân mật nhiều khi cùng nhau trải qua sinh tử khảo nghiệm chiến hữu xa so thân thuộc tới càng thêm tin tệ không hổ là viện trưởng đại nhân, được rồi các ngươi thậm chí nghĩ xóa rồi kỳ thật con hàng này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi tạm thời bất luận si va mục đích thực sự tại tổn thất gần một phần ba số lượng về sau dạ kỵ sĩ、si、rốt cục bị triệt để làm mất sĩ khí bắt đầu không tự rút lui không biết có phải hay không là vì hiểm hộ dạ kỵ sĩ、si、rút lui trong huyện động lại bắt đầu liên tục không ngừng đã tuân ra rất nhiều địa tinh cùng hùng địa tinh một ít mắt sắc học sinh thì tại một ít địa tinh trong ngực phát hiện kỳ quái bao k h ỏ a sau đó ngoài dự liệu của bọn họ đã kích đ ế n đến, đến rồi những cái kêu hùng địa tinh không còn ném hòn đá mà là trực tiếp đem bên chân địa tinh hướng é rít ma pháp thuyền ném đi tới mà những cái kêu hoài ước lượng bao k h ỏ a điệu tinh tại bị ma pháp đánh trúng hoặc đụng vào ma pháp thuyền phòng hộ kết giới bên trên thời điểm sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc vẹn vẹn một cái đối mặt ba chiếc ma pháp thuyền vốn t i u chưa hoàn toàn khôi phục phòng hộ kết giới bền giá trị thoáng cái tự rớt xuống cực kỳ nguy hiểm tình trạng là không ổn định r ư ợ tinh dưới mặt đất chỉ sợ có r ư ợ tinh mạch khoáng Cũng không biết chính mình lại thêm mấy cái nao t ả n phấn si v à thoáng cái liên tưởng đến cái khác mình ở dưới mặt đất lúc chỗ đã thấy bốn phương thông suốt đường hầm nói không chừng trong đó có một đầu hoặc mấy cái chính là đi thông mạch khoáng tiếp tục như vậy xuống dưới ma pháp thuyền rất nguy hiểm vạn nhất bị dẫn để nổ rồi tinh mạch lô vậy thì thật sự phiền thoái nghĩ tới đây si v à quyết đoán hạ lệnh toàn bộ hạm l u i về phía sau toàn bộ viên chuẩn bị lui hạm để cho chúng ta trên mặt đất hảo hào giáo h â n thoáng một phát chúng không có người nghi vấn mệnh lệnh này các học sinh tự nhiên có thể cảm giác đến phòng hộ kết giới đã trở nên yếu ớt vô cùng mà nếu như ma pháp thuyền bị kích rơi ngoại trừ am hiểu phong nguyên tố ma pháp học sinh bên ngoài mặt khác khoa mục học sinh chỉ sợ đều rơi quá s ư ớ c cùng hắn khảo nghiệm vận khí của mình nhìn xem có thể hay không bị ma pháp thuyền kéo đi t r h n cùng còn không bằng trực tiếp xuống đất cùng đối phương đánh một hồi hơn nữa như lô nan d ọ n cùng với số ít chọn môn học chiến đấu ma pháp học sinh cũng đã sớm bởi vì chính mình cánh tay quá ngắn đánh không đến bao nhiêu địch nhân mà buồn bực tấu rồi mệnh lệnh này thoáng một phát bọn hắn rốt cục đã có đất dụng võ ma pháp kiếm của ta đã khát khao khó nhị rồi đô nan không để ý bên cạnh mình luẩn vẻ mặt bất đắc dĩ nâng g chán lất đầu d ơ cao lên loe r a mà pháp quang t r ư ở n g kiếm hưng phấn hô to ngẫu nhiên không cần đem hồn cụ chém giết mục tiêu định thành nhân loại cảm giác cũng không xấu giò n tắc thì khẽ v ư ớ t thoáng một phát sau thắt lưng màu tím khảm đau lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười cùng hưng phấn các học sinh bất đồng sophie ạ tắc thì đối với sắp phát sinh chiến đấu ôm lấy mười hai vạn phần đích khẩn trương trước đó chiến đấu cơ hồ đều có thể xem như bọn hắn đắp ma pháp thuyền phóng điệu tinh cùng dạng kỵ sĩ con d i u cho nên về sau chiến đấu từ loại nào trên ý nghĩa mà nói mới được là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương 623 của ta thôn đã xảy ra chuyện gì sao họ dồ đang hỏi rõ ràng cờ lệ tổng thôn phương hướng về sau liền trực tiếp hướng bên kia chậm rãi đi đến cho dù ngay từ đầu do dự một chút bất quá nam hải rất nhanh tựu dứt bỏ rồi bắt văn nhắm mắt theo đôi u theo sát tại thiếu nữ sau lưng cũng tỏ mò hỏi cho dù không biết họ dồ thân phận chân thật nhưng cờ lệ tổng hay vẫn là vô ý thức địa cảm thấy nàng bất thường vậy đại khái chính là chính mình luôn bị tỷ đùa dẫn xưng là g ã thu trực giác cái chủng loại kia cảm giác a cả không biết họ dồ gọn gàng hồi đáp nàng ngẩng đầu nhìn lên bởi vì đã tiếp cận ven rừng rậm đỉnh đầu tán cây thưa thất rất nhiều chỉ cần ngẩng đầu có thể trông thấy mảng lớn bầu trời mà ở thiếu niên thôn trang chỗ phương hướng phản g p h ấ t giống như khói báo động giống như màu đen sương mù bay lên dường như màu đen cự mãng giống như bay thẳng đến chân trời loại cảnh tượng này người bình thường là phát giác không đến coi như là ma pháp sư cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được quỷ dị ma lực chấn động chỉ có họ dỗ loại này tới từ địa ngục sinh vật mới có thể thông qua mắt thường xác nhận đó là đại lượng địa ngục ma lực dành dụng chỗ hình thành dị tượng bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt là được rồi họ dỗ lệnh giọng trả lời ngoại trừ si va bên ngoài trên cái thế giới này nàng thật đúng là không có nhiều để mắt nhân loại người tốt nhất làm tốt bếp bắt nhất chuẩn bị tâm lý nói xong nàng t i ể u không nói thêm gì nữa chỉ là tiếp tục lẳng lặng l i ê n tại trong rừng đi về phía trước cơ tổng sừng sốt một chút cuối cùng vẫn là không dám hỏi lên nhất hỏng bét trong nội tâm chuẩn bị rốt cuộc là chỉ cái gì chỉ là bước nhanh đi theo không bao lâu hai người trước mắt t i ể u rộng mở trong sáng bị người công thanh lý qua gò đất mặt chỗ một tòa cơ hồ toàn bộ bằng gỗ thợ săn thôn nhỏ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt vượt quá họ rồ đoán trước chính là thôn trang bản thân cũng không có lọt vào phá hư ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đi lên y nguyên chỉ là một cái yên lặng tường hóa thôn nhỏ bất quá cờ lễ t ổ n g lại đã nhận ra dị thường chỗ thôn thật sự là quá an tĩnh ngày xưa không dứt bên thay rất cầu nào náo động cảm giác gà gây chó sủa nhưng bây giờ yên lặng xuống cả những cái kêu kêu to không ngừng côn trùng cũng yên tĩnh quỷ dị mặt khác loại này thời điểm nhà hèn có lẽ đã muốn chuẩn bị bữa tối rồi nhưng trong thôn lại không có một điểm khói bếp dấu hiệu trong lòng của hắn không hiểu có chút sợ hãi vụ trộm nuốt nhổ nước miếng về sau lo sợ thấp giọng nói thầm một câu không nghĩ tới tại chủ vật chất vị diện cũng sẽ nghe thấy được vẻ này dê mùi khai liền lần nữa lại cất bước đi về hướng trong thôn trong thôn nhân hòa x ú c vật đều mất tích mặc cho cỡ lê t ổ n g làm sao tìm được đều không thấy được nửa cái bóng người thằng đến bọn hắn đi vào thôn trên quảng trường tại đây vốn là tại gặt hái được ngũ cốc về sau dùng để tiến hành phơi nắng địa phương ngẫu nhiên cũng sẽ cử hành một ít mít tinh hội nghị cái gì bất quá lúc này cố ý san bằng qua trên mặt đất lại giải đầy máu đỏ tươi cấu thành một cái cực lớn ma phát trận hơn mười cái ăn mặc màu đen áo choàng cả mặt đều bị túi cái mũ chỗ vật che chắn vì vậy trong né mắt hết thảy tà giáo đồ ánh mắt đều tập trung vào vừa mới đến trên thân hai người cái này thật sự là hạn gì may mắn bên trong một cái cầm trong tay liêm đao người run giọng nói ra nghe được đi ra hắn đang tại cố gắng để nén xuống chính mình trong thanh nhâm cái t r ủ n g loại kia cùng hỉ chỉ có điều tựa hồ không thể nào thành công hắn đ u i cái mũ bên trên kim loại trang trí vật và những người khác bất đồng tựa hồ là làm bằng bạc dưới ánh mặt trời thoạt nhìn loẹ loẹ tỏa sáng xem ra ra hỏa này có lẽ chính là bọn này tà giáo đồ thủ lĩnh rồi vốn chỉ là ý định tại nơi này cằn coi địa phương nhỏ bé là một cái trung chuyển t i ế t điểm không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà đưa tới cửa đến rồi hắn đem tay phải đặt ở chính mình trên ngực cái này nhất định là cả d i n g các hạ tặng cùng ta lễ vật họ dồ một tay lấy muốn tiến lên nam h ả i tốn trở lại về sau nhìn qua cái kia chính vẫn cao hứng không thôi hắt dương giác giáo đồ n ư ờ i lạnh nói ngươi xác định tiếp thân là lễ vật mà không phải đem bọn ngươi đưa vào địa ng tiến vào địa ngục cung ca dùng các hạ cùng tồn tại đối với chúng ta mà nói cũng không phải là trừng phạt nam tử trong cổ họng phát ra khạc khạc nụ cười q u ỷ quyệt vung lên trôi này cực lớn liêm lao một đạo theo ma pháp trận bên trong mở rộng đi ra xiềng xích hư ảnh đã bị hắn thương nhiên chém đứt trật ma pháp trận trung ương thiếu nữ phần bụng bị dùng máu tươi bôi lên đi ra t ử ma pháp trận lóng lánh ra c h ó i mắt sắc thái mượn nhờ thuần khiết thiếu nữ tử đem địa n g ụ c ma vật triệu hoán đến chủ vật chất vị diện đây là hát sơn dương giáo đồ tham khảo ma nữ sinh ra sáng tạo ra được triệu hoán ma pháp một loại chui thế giới quy tắc hệ thống chỗ chống lại bất quá dùng loại phương pháp này triệu hắn đi ra quái vật thực lực cùng với tư cách môi giới thiếu nữ tư chất hiện lên có quan hệ trực tiếp ngoài ra còn cần hiến tế rơi đại lượng sinh mệnh rất dễ dàng để lại đầu mối bị thuần bạch giáo hội cùng pháp sư hiệp hội phát hiện lần này môi giới là hai mươi năm đến tốt nhất một cái làm cho nàng ở lại đây loại thôn trang nhỏ đương một cái vui thật sự quá lãng phí rồi t ự để cho chúng ta hắc dương rác giáo đồ để phát huy nàng chính thức lực lượng a nương theo lấy cái kia hắc dương rác tín đồ cùng thiếu huyết sắc vòng xoáy theo thiếu nữ thiếu nữ bụng dưới bắn tung t o á mà ra ngay sau đó một đầu chừng bình thường xe cá nhân lớn nhỏ móng đuốc đuốt sau đó là như cự long thân thể dê rừng cùng châu được bút chân cùng với mặt khác một đầu cực lớn đáng sợ đầy móng u ố t cuối cùng huyết sắc tan hết lộ ra đối phương cái kia đeo bạch cốt cấu thành mũ bảo hiểm đầu vừa mới xuất hiện ở đây tất cả mọi người cảm nhận được đập vào mặt ác ý lực ý chí không đủ cơ lệ tổng thậm chí trực tiếp quỷ giảm xuống đất bên trên nôn mửa Bạ bạ nạc gì Nguy trong, chuyên môn làm người thực hiện tràn ngập ác ý nguyện vọng ý cả. ác chuyên thực ác môn hiện tràn tồn dĩ dồ thư một tại. th Họ ma làm cái kia h ắ c dương r ắ c tín đồ phát ra làm cho người khó chịu cười nhẹ dùng tràn ngập tốt sắc ngựa khí trầm r ọ n g nói ra ngươi nếu như có thể thúc thủ chịu c h ó i ta ít nhất có thể cam đoan về sau thuật thức cắm vào sẽ không đối với ngươi tạo thành quá lớn thống khổ ngụy dĩ n ạ c thư lại xưng hắc n g ụ c thành sách giáo khoa bản sao hoặc tiểu hắc n g ụ c thành bản sao thực diện hết thể ma pháp đều là phục k hắc hắc n g ụ c thành sách giáo khoa có được mà cái kia mười hai ác ma cũng là dùng để thay thế hắc n g ụ c thành sách giáo khoa bên trong mười hai vị địa ngục quân chủ tồn tại họ dồ không chỉ có không có trả lời đối phương ý tứ ngược lại phối hợp nói nhưng hắc n g ụ c thành sách giáo khoa chỉ là truyền thuyết mà thôi liền phải t r ă n g tồn tại cũng còn là một câu đố đến nay mới thôi cái kia bản ma đạo thư cũng không có ở chủ vật chất vị diện xuất hiện qua mà ngụy dĩ nặc thư tắc thì bất đồng chúng ta sớm đã đã chứng minh nó chân thật cho dù không biết họ rồ vì sao lại đột nhiên nói ra đoạn văn này bất quá cái kia tà giáo đ ổ thủ lĩnh hay vẫn là rất phối hợp tiếp một câu đơn giản là chính mình chưa thấy qua t i ể u không nhận nó tồn tại hạn gì ngu muội họ rồ đối với cách đó không xa đầu kia thực lực viễn siêu đại ác ma quái vật không có chút nào sợ hãi trên mặt cười lệnh ý tứ hàm xúc càng lớn ừ miệ càng lợi hại cũng vô dụng bà bạ gì ỵ c ả đại nhân t h ỉ n h giúp ta bắt lấy nàng tựa hồ ý thức được chính mình cũng không cần cùng đối phương đấu v õ c mồm cái kia t à giáo đồ thủ lĩnh rốt cục đã mất đi tính nhẫn lại liêm đao một ngón tay chỉ họ rộ hướng về sau lưng chính là cái kia cực lớn ác ma hạ chỉ lệ nhưng mà hắn mà nói vừa nói xong toàn bộ thế giới đều phảng phất tối xuống bầu trời biến thành một bên s o n g cả mãnh liệt đỏ sầm hải dương dưới mặt biển một đạo h ắ t ảnh hiện hiện cũng dần dần rõ ràng hiển nhiên có cái gì quái vật khổng lồ đang tại tiếp cận cho tới giờ khắc này cái kia hát dương giác giáo đồ mới thình lính phát hiện kể cả bà bạ bạ di �� bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng đều tại chút bất chi bất giác bị bao phủ tiến vào một cái trong kết giới mặc dù biết kết giới này phóng thích n g ư ờ i trăm phần trăm chính là cách đó không xa chính là cái kia thiếu nữ nhưng bất luận như thế nào hắn đều không có biện pháp hướng đối phương độc thủ thực sự không phải là bởi vì thương hương tiếp ngọc các loại cũng không phải bởi vì đối phương tới từ địa ngục trên thực tế cả người hắn đều đang l ạ n h run đ ế từ sâu trong linh hồn sợ h ã i khiến cho hắn ngoại trừ run dày bên ngoài liền đầu ngó nút đều không nhúc n í c được nói cho ngươi biết hai kiện chuyện tôi ta họ dộ thanh em ghé vào lỗ t a i hắn văng lên thứ nhất hát ngục thành sách giáo khoa là xác thực tồn tại đỉnh đầu màu đỏ sầm hải dương phía dưới quái vật khổng lồ phá nước mà ra nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời cũng làm cho những cái kia hát dương rác giáo đồ trong lòng sợ hãi đạt đến đ ỉ n h phong thậm chí trong đó có người trực tiếp bị t r ô n s i n h s i n h hụ chết đó là chiếm hơn nửa cái bầu trời ba cái cực lớn đầu sói thứ hai thiếp thân chính là hát ngục thành sách giáo khoa mười hai địa ngục quân chủ một trong s ẹ t bờ rút đáng tiếc những cái kia hát dương rác giáo đồ kể cả con kia bạ bạ gì ị cả ở bên trong cũng đã nghe không được lời của nàng linh hồn của bọn hắn sớm đã đang xét bờ rút bản thể xuất hiện trong nháy mắt bị gắm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái thể mà với tư cách địa ngục sinh vật bạ bạ di ỵ cạ tắc thì cả thể sắc cũng bị mất cho dù thực lực đã đã vượt qua trong vực sâu đại á p ma nhưng cùng địa ngục m ộ ư ơ i hai quân chủ so sánh với con hàng này hay vẫn là kém một mảng lớn dù là hiện tại xét bờ rụt vẫn còn dạ dày trướng tiêu hóa bất lương ở bên trong nó đều chỉ có bị treo lên đánh gió tiếp theo trong n y mắt kết giới phá thành mảnh mà nhỏ màu đỏ sấm huyết chi hải dương cũng tùy theo biến mất bầu trời lại lần nữa khôi phục vốn trời trong thanh minh đầu sói cùng cái loại này có thể đem người hù đến can đảm muốn nước uy áp đã ở cùng một thời gian biến mất vô tùng nếu như không phải những cái kia như trước t h ế trên mặt đất hắc dương rác giáo đồ cùng ma pháp trận bên trong chính mình sống chết không rõ t ỷ t ỷ còn ở đó nói không chừng hắn đều muốn đem đây hết thể trở thành ảo giác rồi bởi như vậy nhân tình có lẽ t u trả hết nợ rồi họ rồ thở dài khẩu khí mang tốt bị cực lớn đầu sói xuất hiện tạo thành cuồng phong chỗ s ố c hết lên túi cái mũ vẻ mặt nhẹ nhõm là thời điểm đi tìm s i va rồi hy vọng tên kia thật sự như hắn theo như lời cái kia dạng còn sống a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi bốn tiếng nổ mạnh trên chiến trường nối liền không dứt văng lên khói đen theo nguyên một đám trong hố sâu ch không chỉ i ế n n t r ư có là hắn cơ hồ hết thể e d i t học sinh đều cảm thấy có chút cố hết sức hùng địa tinh các loại cao giai binh t h ủ n g chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lưu bước chỉ có loại kém giặc kỵ sĩ còn có thể ngẫu nhiên theo bọn hắn đỉnh đầu xe qua chế tạo trận trận khủng hoảng đồng thời phòng ngừa exit các học sinh lên không hiện tại các học sinh đối mặt chủ chiến trên trận địch nhân tắc thì chỉ có thuần túy địa tinh chỉ có điều những n à y địa tinh tựa hồ nuốt qua cái gì đó tại tử vong đồng thời lại đột nhiên bạo tạc đối với chung quanh một vòng đều tạo thành một lần ma pháp tổn thương vừa mới giao thủ thì có không biết sâu cạn học sinh bị loại này đặc tính âm thoáng một pháp bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc nổ thành trọng thương do đối với chiến đấu dùng ma pháp không thể nào am hiểu bộ phận luyện kim khoa học sinh đưa đến phía sau tiến hành trị liệu đương nhiên tại đây cái gọi là trị liệu tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là do thoáng một phát sinh mệnh dược tề xong việc cho nên hiện tại các học sinh cũng đã không dám để cho những cái k i a điệu tinh tới gần thường thường tại đối phương khoảng cách mình còn có tốt một khoảng cách thời điểm t u tiến hành viễn trình đa kích cũng có một ít tinh thông phòng hộ loại ma pháp hội học sinh đỉnh cái vỏ trứng gà các loại đồ chơi n mạnh kháng bạo tạc bất quá theo bọn hắn càng lúc sắc mặt tái nhợt đến xem cho dù có ma pháp thuẫn chịu lên như vậy thoáng một phát cũng không phải cái gì chuyện tốt tuy nói đến bây giờ mới thôi cũng còn không có nhận được có học sinh bỏ mình báo cáo bất quá chiếu như thế số g ư ớ i chỉ sợ xuất hiện tử vong h n lệ chỉ là vấn đề thời gian rồi nhưng mà si va cùng thợ giả trẻn như trước không có ra tay u tứ chỉ là tăng ma pháp không ngừng ngẫu nhiên còn có thể cho tiền tuyến học sinh bổ cái chỉ rũ thuật các loại cái lúc này một cái thân ảnh khôi ngô theo địa hiện u bên trong xuất hiện đại ị a tinh vương cặp、si、sĩ hiểm hộ tiếp theo đao đem một đầu điệu tinh chém thành hai nữa sau đó t r ợ tay đem tùy theo mà đến bạo tạc cũng nhất đao lưỡng đoạn triệt để hóa thành hư hảo về sau ngâng lên tràn đầy mồ hôi mặt có chút khẩn trương mà nhìn xem cái kia xuất hiện trên chiến trường thân ảnh hắn mà nói tốt lắm thể hiện ra chiến trường bên trong hết t h ể học sinh tiếng lòng cặp bạ n là bản thân hình thể cũng không phải các học sinh sợ hãi căn bản nhưng là tại nó trên người nhưng lại có số lượng cùng hiệu quả có thể so với phía sau s i và tăng q u a n hoàn đồng thời nó còn có làm cho người sợ hãi khủng hoảng long uy cho dù là trộn lẫn nước kém hóa bản nhưng đã đủ để cho các học sinh thi pháp không khói rồi chỉ là vừa lộ mặt hết thể học sinh lập tức đã cảm thấy đối diện đám địa tinh điên cuồng trình độ lại tăng lên không ít lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng ư ơ n g mạnh rất nhiều ứng phó cũng càng phát ra cố hết sức thậm chí có mấy cái địa phương phòng tuyến đã bị địa tinh p h á tan đại lượng địa tinh bắt đầu hướng exit phía sau trận doanh vọt tới phía sau exit các học sinh lập tức tổ chức lên m ố i phòng tuyến bắt đầu chống cự địa tinh xâm nhập theo chúng ta giải pháp sư chi nhãn trở lại hình vẽ đến xem xa xa pháp sư hiệp hội chưa bỏ chạy người tựa hồ phát hiện tại đây dị thưởng phái không ít xử ma hướng bên này tới xem xét tình huống cái lúc này phờ già trần báo cáo thông qua tâm linh kết nối truyền lại cho s i v a không sao ta vốn là sẽ không hy vọng huyễn thuật kết giới có thể tiếp tục giấu giếm những người kia bao lâu thời gian si va khuôn mặt nghiêm túc sột mỹ niệm thiên khanh phụ cận nhìn trộm chính mình cái kia hai cái đại ma pháp sư bên trong chỉ cần có một cái không có ly khai thì có không nhỏ khả năng phát giác được chính mình thiết t r í huyễn thuật kết giới dù sao huyễn thuật ma pháp không phải si va sở trường hơn nữa bên trong chính cử hành lấy như thế chiến đấu kịch liệt cần ta đi đem những cái kia sử ma giải quyết hết sao thơ gia chenston lại hỏi không cần ta dù thế nào không am hiểu huyễn thuật kết giới đều khó có khả năng bị chính là mấy cái sử ma phá hư bất quá kết g i ớ i bên ngoài nhất định sẽ có một chút dị thường tiếp theo bọn hắn đến có lẽ cũng không phải là xử ma rồi si va n h a o mắt lại nhìn xem cái kia dần dần tiếp cận é dít các học sinh cấu thành chiến tuyến khôi n g ô thân ảnh cho nên được muốn ở tại bọn hắn trước khi đến giải quyết hiện tại tình thế cho dù dùng quy mô mà nói trước mắt chỉ có thể coi là là tiểu nhân chiến tranh nhưng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chấm dứt ta p h ơ ra c h è n xin luyện c h u y ể n mà tỏ vẻ chính mình hoài nghi người ở nơi này nhìn xem là được nếu có học sinh lâm vào gần chết nguy hiểm không cần do dự trực tiếp ra tay giúp đỡ si va nói chuyện đồng thời đưa tay vẽ một cái một đạo u màu tím vết nước không gian t h u xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp theo trong n y mắt xuyên qua vết nước không gian hắn t i u xuất hiện tại cặp bạ lạ trước mặt cùng bởi vì trước mặt đột nhiên thêm một người mà ngây người thoáng một phát cặp bạ lạ bất đồng si va không chút do dự lại lần nữa kéo ra một cái vết nước không gian đem hắn kéo đi vào kết quả chính là lấy lại tinh thần cặp bạ lạ đột nhiên phát hiện mình đã không tại cái kia ồn ào náo động chiến trường rồi t r u n g quanh là đen kịt không có một điểm ngôi sao bầu trời đêm cho dù dưới chân có mặt đất xúc cảm nhưng đưa tay không thấy được năm ngón dưới tình huống hắn hay vẫn là không dám tùy tiện di động mà làm mở ra máu huyết mạch bên trong số lượng không nhiều l ắ m khá là thực dụng loại pháp thuật năng lực hát ám tầm mắt kết quả nó bên này nhìn ban đêm năng lực vừa mở chung quanh lại đột nhiên nhiều ra mười mấy cái nguồn sáng đem chọn khối đại địa chiếu sáng ngời thấu triệt đồng thời cũng làm cho nó thiếu chút nữa tự bụng lấy con mắt hô to của ta k h ắ c kim mắt chó nơi này là một khối phiêu phủ ở bao la bắt ngát trong bóng tối không trung hòn đảo không đúng có lẽ nói là quần đảo nhỏ khá là tốt cực lớn chủ đạo ở vào trung ương sau đó do tràn ngập gỗ thị phong tỉnh bằng đá hành lang đem còn lại l tạo t h à ngoài h chính một thể. cái n ra bất luận chủ đạo hay vẫn là lần ở trên đảo phần lớn đều có được đủ loại kiểu dáng kiến trúc vừa rồi thiếu chút nữa tránh mù nó con mắt hào quang chính là do mấy c h ụ tòa hải đ a n g hình dáng kiến trúc đ ỉ n h phát ra nó thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình dưới chân còn bắt đầu khởi động lấy đương lượng cực kỳ khủng bố ma lực nếu như không phải cảm thụ không đến hỏa nguyên tố nó đại khái hội cho là mình đang đứng tại một tòa sẽ phải phun trào miệng núi lửa trước đó tại dưới mặt đất nhận được ngươi chiều cố đem nó đưa đến cái chỗ này nhân loại mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ hiện tại đội thành của ta sân nhà lại đến đánh một hồi、à. Trong ra không gian hiện ra vô số gần sóng, vô sau đó số đây ó là ư n kinh người ma pháp vũ khí xuất hiện tại hắn sau lưng, g pháp ma một sau vũ xuất tại rút n ngạc h kiếm bảo n trên dương thuật cùng bắn mũi tên thuật kết hợp đã từng được si va dùng để uy hiếp qua ám giả quý tộc cái vị tia đại công chúa điện hạ chẳng qua là khi lúc cũng không có chính thức phóng xuất ra bảo dương thuật cùng bắn m ũ i tên thuật hoàn mấy đều không cao nhưng này chút ít bổ sung các loại hiệu quả hơn nữa bản thân tựu i có không tầm thường lực công kích ma pháp vũ khí lại khiến cho cái này hợp lại ma pháp sinh ra kinh người uy lực chỉ t i ế c loại trình độ này công kích cũng không thể uy hiếp được địa tinh vương cặp bạ lạ cặp bạ lạ trên người cũng không có long lân nhưng nguồn gốc từ cực các chi long bi phong huyết mạch lại khiến cho da của nó độ cứng viễn siêu sắt thép tăng thêm trong tay cái thanh kia cốt truy đón đỡ mất đại bộ phận vũ khí tại binh khí mưa to qua đi trên người của nó vỡ ơ im mà chỉ khó khăn lắm bị vạch phá một chút b trên thực tế coi như là tìm lượt toàn bộ phía đông bình nguyên có thể nhận ra si va theo như lời cái môn này ngôn ngữ Các bà lại đoán chừng thời đại này cũng, cũng chỉ có si va một người thân ngôn cũng gọi là nguyên sơ ngữ liệu là trong truyền thuyết thần minh n h ó nói chuyện với nhau sử dụng ngôn ngữ từng cái âm tiết từng cái một chữ độc nhất đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng đương nhiên đây cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi dù sao cái thế giới này trong thần thoại thần minh rất nhiều liền có thể hay không nói chuyện đều là cái vấn đề ví dụ như suốt ngày treo ở bầu trời chính là cái kia đại quan cầu cái gì chỉ có điều mặc dù là tại hệ thống đánh giá ở bên trong thần ngôn loại này cùng phù văn đồng dạng chuyên môn vì ma pháp mà sinh ngôn ngữ thần bí độ cũng đã đ ạ t đến lv bảy so về long ngữ cao hơn bên trên một cấp húng chi si va hiện tại sử dụng hay vẫn là cao tốc thần ngôn đem ba trăm cái âm tiết tổng cộng bảy câu chú văn toàn bộ áp xúc tại ngắn n g i mấy cái âm tiết bên trong nếu như không phải cặp bạ là cảm giác năng lực rất mạnh đoán chừng cũng chỉ có thể nghe được một tiếng thét lên t h ầ n ngôn chố mang đến uy lực cực lớn ma pháp tại đối phương ngực bạo tạc áp suất gấp mấy trăm lần ma lực nguyên tố nhất lên kinh người không bạo mà ngay cả người làm phép si va đều bị phản tác dụng lực nổ đi ra ngoài tại trên bầu trời đánh nhiều cái lăn mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà bị linh khoảng cách thẳng kích cặp bạ lạ tắc thì muốn thê thảm lên rất nhiều nó bị bạo tạc trực tiếp cuốn ra vài trăm mét trong tay cốt bổng cũng không biết bay đến nơi nào trên đường đi bất luận là hoa có cây cối hay vẫn là điêu khắc kiến trúc đều bị hết thể đâm cháy cuối cùng đâm vào có học viện hệ thống quy tắc bảo hộ g a nguyên thạch bên trên nương theo lấy văng khắp nơi máu tươi mới miễn cưỡng ngừng lại d ọ c đ ư ờ n g chỗ một mảnh đống bờ b ộ n nước cà chua đồng dạng màu đỏ chất lỏng không cần tiền giống như được gắn trên đất l ô n g ngực của nó xuất hiện một cái trống giống trống giống biên giới mơ hồ có thể chứng kiến đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim cùng phổi chẳng i ế u xương cốt cùng đỏ tươi sợi cơ đ ụ c đều bạo lộ trong không khí dị sắt vị cùng nhàn nhạt thịt nướng vị phiêu đãng trong không khí bất quá dù vậy nó hay vẫn là rất nhanh liền đứng lên. Vẻ mặt phẫn nộ cùng thống khổ mà nhìn chằm chằm vào si va sớ biết như vậy cũng không cần tài quyết chi kiế đội dùng lai ngõ đinh chi nổ rồi không ngờ rằng đối phương sinh mệnh lực ương ngạnh đến loại trình độ này si va đáng tiếc lắc đầu ta cũng không tin toàn thân đều bị biến thành thịt nướng còn có thể còn sống sót nhưng bởi như vậy si va cũng có thể xác nhận ra hỏa này phụ thân trong truyền thuyết c ự các chi long bi phong hẳn là cổ long loại mà không phải là tầm thường cự long vừa mới chịu lên như vậy thoáng một phát đừng nói là á long loại sinh vật cho dù thật sự cự long đoán chừng cũng, cũng chỉ thừa nữa sức lực rồi cũng, cũng chỉ ũ n g c có cổ long loại trong kia chút ít có thể cùng xí thiên sứ ẩu đà quái vật mới có thể có phần này ương ngạnh sinh mệnh lực cặp bạ la nổi giận gầm lên một tiếng dùng đại địa ngữ chử t khoảng khoảng nếu như g hay vẫn là tại dưới mặt đất nói không chừng si va sẽ đối với gia hỏa này công kích có chỗ cố kỵ nhưng được quên nơi này là exit học viện thứ hai học khu si va có vượt qua nửa số kiến trúc tài nguyên toàn bộ đầu nhập vào cái này học khu ở tại ẩn lui về sau hắn càng là làm tẩm trọng thêm đem cái này tòa không đào bày cải tạo thành trên bầu trời mà pháp thành lũy chỉ thấy những cái kia vốn chỉ là phát sáng chiếu sáng hải đăng trên thực tế là c h ạ m canh gác giới tháp đều tại cùng thời khắc đó phóng ra ra đại đường k í n h ma pháp xạ tuyến ngạnh xanh xanh đem cặp bạ n là đánh bạc tại n ử a đường cho dù cặp bạ n là thể hiện ra chính mình cái loại này cả lực t r ư ờ n g tường đều có thể đại phá loại kỳ tích năng lực đại phát thần uy đem vài đạo tiểu hài t ử eo thô ma pháp xạ tuyến cho đánh tan nhưng như trước đưa cho si va đầy đủ thi pháp thời gian lần này si va không có tái sử dụng thần n ôn dù sao cái kia đồ chơi dù cho dùng hắn hiện tại tiêu chuẩn phóng ra số lần càng nhiều cũng sẽ có di chứng cho nên hiện tại hắn sử dụng chính là mình sợ trường trò hay một trong thư chỉ có điều lâu như vậy đến nay hư không ma kiếm từ lâu được hắn cải tiến mấy lần cùng lúc ban đầu cái loại này thô giáp thí nghiệm thuật thức hoàn toàn bất đồng đã đã trở thành vô cùng hoàn thiện một cái ma pháp vô số lốm đa lốm đốn quang bụi hiện hiện tại đại khí ở bên trong đây là si va theo trong hư không đưa tới thật giống như tế bào so với cùng nhân loại đồng dạng đối với hư không sinh vật mà nói nguyên thủy nhất phôi thai dùng đương kim ma pháp giới học thuật tiêu chuẩn cùng với phát triển tình huống đến xem bọn hắn phát hiện loại này tồn tại ít nhất còn phải lại đếm rõ số lượng trăm năm mà thông qua trong khe hở cùng hư không đã thành lập nên liên hệ si va tắc thì bất đ ộ n g tại phát hiện trong hư không có loại vật này về sau lập tức liền đem nó đầu nhập vào thuật thức xây dựng bên trong những này lốn đa lốn đốn hư không nguyên chất được si va tác động bán vào tại dùng q u á tính d ẻ o cự kiếm phía trên lẫn nhau kết nối tổ hợp cuối cùng biến thành một cái c h ì n h thể đương cấu thành hư không sinh vật cơ bản đơn vị tại si va điều khiển hạ cấu thành một cái mới c h ì n h thể về sau sẽ là tình huống như thế nào đâu này cuối cùng đoạt được ra kết quả chính là cái này hư không ma kiếm bản bệ tạ một bốn si va vung trong tay trôi này đã xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa ma kiếm vẻ mặt nghiêm túc thấp tụng ra ma pháp này danh tự nếu như sổ phi ạ hoặc v i ệ t ở chỗ này nhất định sẽ tận hết sức lực chửi bậy a bất quá điệu tinh vương cặp bạ là cũng không biết chửi bậy loại nhân này nghệ thuật chỉ là quăng co vòng vẻo thoáng một phát muốn nhiều loạn si va cảm giác sau đó mạnh mà nhảy lên hai tay ôm q u y ề n về phía si va hung hăng oanh đến ma lực sinh ra một luồng động lực rơi rạc tại đại khí bên trong chưa tán đi dư thừa hư không nguyên chất phảng phất lại lần nữa đã bị tác động bình thường tự phát tập hợp tại si va sau lưng thiên cứ g y hào quang khiến cặp bạ l ạ trong mắt si va sau lưng phảng phất đột nhiên sinh ra một đôi nhìn không thấy cực lớn cánh、chim. Tiếp theo trong mắt, chương o t n sáu trăm hai h ư ơ n i sáu tại siva đem cặp bạ lạ đầu mang về chủ vật chất vị diện về sau những cái k i a địa tinh cũng hết thể tán loạn trốn về địa huyệt bên trong đem ngoại bộ chiến trường hơi chút chuẩn bị thoáng một p h á t ngụy trang thành một địa tinh bộ lạc cùng ma thú nổi lên xung đột dáng vẻ đến tê liệt pháp sư hiệp hội phái tới trừ ma sau siva liền mang theo các học sinh cùng một chỗ sắp nhập vào địa tinh xào huyệt tại cặp bạ lạ tử vong về sau hai cái chi nhánh nhiệm vụ cũng lần lượt hoàn thành đã lấy được hai trường cường giả chi chứng ngoài còn có thành tựu không nhỏ điểm cùng các loại tài nguyên nhập s ố sách càng thêm khả quan chính là lần này còn không tính là chiến tranh trong chiến đấu mặc dù có không ít học sinh bị thương nhưng không chỉ có k h ô người có n g tử vong hơn nữa hiện tại ezic các học sinh đều ở lần để lộ ra một loại bình thường mà pháp sư không sở hữu d g n g mánh hương vị sắp nhập địa tinh xào huyệt cũng không phải nhất m ỗ i đội theo địch nhân chạy lung tung trên thực tế si va đối với địa tinh cái kia chút ít tàn binh bại tướng đã không có bất cứ hứng thú gì dù sao cho dù bỏ mặc những cái thứ này chạy trốn cũng thành không được cái gì khí hậu hắn chính thức mục tiêu là xào huyệt ở chỗ sâu trong q á i vật kia mộ đ i ệ giá trị liên thành quái vật thi thể là một sự việc vì sao lại hình thành quái vật kia mộ địa nguyên nhân cũng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa chẳng biết tại sao hắn cảm giác cảm thấy tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp cùng loại cảnh tượng tiểu đội thứ hai tao nộ bệnh nhân là dễ c â y ma a tự chúng ta có thể làm thứ ba tiểu đội an toàn không qua chúng ta hình như là đường thứ tư tiểu đội phát hiện rượu tinh mạch khoáng số lượng dự trữ không rõ nơi này là thứ năm tiểu đội chúng ta phát hiện địa tinh trốn chết dấu vết e g i t các học sinh chậm rãi đẩy mạnh gặp được đường rẽ lúc tự phân ra một chi phân đội nhỏ tiến hành giản dị thăm dò mỗi tiến lên một đoạn tiêu chen vào một quả học viện tín tiêu dùng cấu thành một trường cực lớn thư từ qua lại mạng lưới tùy thời nắm chắc hết t h ể tiểu đội tình huống ngoài ra còn có thể thông qua loại phương pháp này áp xúc địch nhân hoạt động không gian ngay tại si va mang theo tiểu đội thứ nhất hướng chính mình trong trí nhớ quái vật k i a mộ địa đi đến thời điểm h á n pháp sư chi nhãn phản hồi ra phía trước cảnh tượng mấy người mặc màu đen áo choàng áo choàng túi cái mũ bên trên còn s u y ế t lấy sừng dê hình dáng kim loại đồ trang sức khả nghi phần tự trốn ở chỗ bóng tối tựa hồ ý định ở tại bọn hắn trải qua lúc tiến hành đánh lén đánh lén d á vẻ siva đối với hắn sau lưng mấy cái học sinh dựng thẳng lên ngón trỏ phóng tới bên miệng làm ra chớ có lên tiếng động tác sau đó hắn triệu hồi ra một cái âm ảnh sinh vật theo bóng dáng bên trong chậm rãi tiềm h ảnh tới cũng không lâu lắm phía trước một hồi gào khóc thảm thiết k ê u thảm thiết chuyển đến đem siva sau lưng mấy cái còn không làm hiểu tình huống tiểu ra hòa sợ tới mức quá sức siva tắc thì bước nhanh đi tới những cái kia muốn đánh lén hắn lại bị hắn đánh m u ộ n côn ra hỏa bên người là hát dương giác giáo đồ cẩn thận xem xét thoáng một phát mấy người trang điểm siva lập tức phải biết rồi thân phận của bọn hắn, khó trách bọn này điệu tinh đ o á n chừng cũng là bởi vì đã có đám người kia ở sau l ư n g hiệp trợ quan hệ hát dương giác giáo đồ thờ phụng hát sơn dương ca rộng tôn trọng hỗn loạn cùng tai h nạn tại xã hội loài người bên trong thanh danh phi thường kém cho nên bọn hắn không có ý định chính mình ra mặt chỉ tính toán đem địa tinh vương quốc căn này gậy q u ấ y phân heo ném vào xã hội loài người nhấc lên sóng to gió lớn để bọn hắn đục nước béo cỏ trên thực tế nếu như không phải exit tại chúng động thủ t r ư ớ c đó liền đem nó bóp tắt trong trứng nước một khi chiến tranh bộc phát chỉ sợ xã hội loài người thật sự sẽ ở trong một thời gian ngắn lâm vào vũng bùn bên trong tuy nói địa tinh sức chiến đấu muốn xa xa kém hơn thú nhân cùng hấp huyết quỷ nhưng bản thân chúng cùng với nhân loại có ngàn vạn lần quan hệ xã hội loài người bên trong không ít địa vị hèn m ọ n l o à i nhân sinh vật cũng cùng chung có không tệ giao tình nói cách khác chiến tranh còn chưa mở đánh nhân loại hậu phương lớn cũng đã bị địch nhân thẩm thấu ngàn vết l ợ lét trăm lỗ rồi nếu là thật đánh nhau nhất định sẽ trở nên dị thường thiệt thái đối với cái này si va cũng là thầm nghĩ may mắn không nghĩ tới chính mình chỉ là thả ra một đầu côn trùng sẽ đem nhân loại một cái thai họa ngầm cho giải quyết hết phải biết rằng hiện tại nhân loại vừa mới từ thú nhân xâm lấn trong dư âm khôi phục lại vui sướng hướng quang linh có thể chịu không được loại này đánh lâu dài trả tấn tại lại để cho các học sinh đem những n à y hát dương rác tín đồ đào hầm c h n kỹ hát dương rác giáo đồ trên đầu lưỡi đều khắc lấy đặc thù ma pháp trận cái kia tên là ngôn tỏa ma pháp trận có thể cam đoan bọn hắn không có biện pháp nói ra bất luận cái gì cùng mình tôn giáo có quan hệ tin tức đúng là bởi vì như thế si va tại phát hiện những cái thứ này về sau mới có thể khiến âm ảnh sinh vật trực tiếp thống hạ sát thủ tại đây về sau si va liền mang theo các học sinh tiếp tục đi tới hát dương g i á c giáo đồ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng đã nói lên hắn cũng không có đi nhầm đường lại đi tới ước chừng nửa cái giờ đánh lui mấy sóng địa tinh tạc binh về sau thể chất hơi chút thiếu một ít học sinh đã m ỏ i m ệ t không chịu nổi dù sao tại không lâu bọn hắn mới đánh xong một lần đại chiến cái lúc này si va bọn hắn rốt cục đạt đến chỗ mục đích đó là một cái cực lớn dưới mặt đất trống rỗng cái này trống rông rõ ràng đã từng sổ xuống qua có chừng gần sáu thành đô bị bùn đất giấu đi dù vậy cái này trống rỗng lớn nhỏ cũng đủ để cùng ezit học viện không đảo học khu cái kia tòa chủ đạo đánh đồng rồi trống rỗng bên trong khắp nơi đều là thi thể cùng hải cốt bất quá cùng điều tra bỏ cánh cứng chứng kiến bất đồng tại đây hải cốt đại bộ phận đều là nhân loại hoặc loại nhân sinh vật ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cổ cỡ lớn ma vật thi cốt theo một đoàn người xâm nhập trên mặt đất hải cốt cũng dần dần bắt đầu đã xảy ra biến hóa hắn chủ nhân khi còn sống thực lực rõ ràng muốn so với bên ngoài những cái kia hải cốt mạnh hơn không ít đợi đến lúc xi、si、va bọn hắn đi vào vách tường biên dưới lúc trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện cự long hải cốt siva vô vũ cái tia do trầm tích lên bùn đất chỗ hình thành vách tường sáu thành không gian bị vùi hẳn là cái biểu hiện giả dối chân chính có giá trị thi thể khẳng định đều bị dùng bùn đất ngăn cách ra rồi ngay từ đầu do xét bỏ cánh cứng truyền lại nhập mộ địa chính là một trong số đó chỗ đó quái vật hài cốt cần phải so tại đây đẳng cấp cao hơn nhiều cái cấp bậc bất quá tại đi tới cái này mộ địa về sau siva tức xem cảm giác trở nên càng ngày càng mạnh nhưng chính là nghĩ không ra đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào loại cảnh tượng này không chỉ có có r à n h động hơn nữa chống giống đúng trọng tâm không chừng có một người trọng yếu phi thường tồn、tại. phía sau hắn sổ phỉ ạ quét một vòng một phía trầm ngâm nói ngươi không có phát hiện tại đây thi cốt đại bộ phận đầu đều là hướng phía một cái phương hướng ngã xuống đấy sao được nàng vừa nói như vậy si va mới ý thức tới điểm này cái này trong động quật tuyệt đại bộ phận thi thể s á t thực đều là hướng phía một loại điểm chỗ ngã xuống thật giống như tử vong trước một khắc vẫn còn hướng chỗ đó chạy đi bình thường chỉ có điều bởi vì ánh sáng quan hệ tăng thêm kể cả cái t i ê u điểm ở bên trong đại bộ phận mộ địa đều bị đất đá cho che đậy cho nên ngay từ đầu cũng không có phát giác được mà ở phát giác điểm này về sau tại đây chàng cảnh cùng với si va trong trí nhớ cái nào đó cảnh tượng trọng điểm lại với nhau hình như chúng ta lại phát hiện cực kỳ khủng khiếp đồ vào ta hắn cười khổ nói tại đây cùng hắn tại đầu gió cao nguyên phát hiện cái kia tòa quỷ thành cùng với quỷ thành bên trong thi sơn phi thường tương tự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của táng thư viện chương 627. đám kia ngu xuẩn địa tinh quả nhiên đã thất bại âm ảnh tế đàn bên trong đầu đội kim dương r á c đồ trang sức thân ả n h phẫn nhiên nói ra mà ngay cả sâu cấp giáo đồ đều bởi vậy hao tổn bạc cái nếu như thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia chút ít lũ tiểu tử đã nhận ra kế hoạch của chúng ta ngươi muốn như thế nào phụ trách nhiệm này được rồi ta thừa nhận chính mình không nghĩ tới trong truyền thuyết cực các tri l o n g con nối dõi lại có thể biết như thế không chịu nổi bị một nhân loại giết chết mà thôi đầu đội tử đồng dương giác thanh âm đã trầm mặc sau nửa ngày cuối cùng mới giang tay ra dùng bất đắc dĩ ngự a khí nói ra bố lô tô n g ư ơ i tự tiện mệnh lệnh thủ hạ hành động trừng phạt như thế này lại tính toán hiện tại ta có là trọng yếu hơn sự t ì n h chủ trì cái hội nghị này như cũng là đầu đội bí ngân dương giác chính là cái kia thân ảnh hai tay của hắn làm ra một cái ép xuống động tác vốn là còn có chút ầm ĩ âm ảnh tế đàn lập tức tự yên tĩnh trở lại là ta không có gì nghị tử đồng dương giác giật mình đón lấy liên tục không ngừng hồi、đáp. lần trước cùng các ngươi theo như lời cái kia tới từ địa ngục vị diện tồn tại thực lực vượt ra khỏi ngay từ đầu dự đoán mà ngay cả ngụy dĩ nặc thư bên trong mười hai ác ma một trong bạ bạ di ỵ c ả cũng không phải đối thủ của nàng bí ngân dương g ắ c thâm trầm thanh â m làm cho cả tế đàn hào khí lộ ra càng thêm âm trầm trầm trọng mười ba cái sở lệ cấp cùng một cái sở cấp giáo đồ đều bởi vậy bị chết đợi một chút nàng một mực nút ở nơi hẻo lánh không thể nào nói chuyện một thân ả n h phát r a kinh ngạc thanh â m không sai nàng căn cứ những cái kia giáo đồ lúc sắp chết lưu lại tin tức chúng ta muốn tìm chính là cái kia tồn tại tại chủ vật chất vị diện hóa thân là một nữ tính. bí ngân dương giác nhẹ gật đầu có thể đả bại ngụy dĩ nặc thư bên trong ghi lại m ộ ư ơ i hai ác ma nói do đối phương c h í ít có địa ngục l ĩ n h chủ thực lực cấp bậc bất quá bởi vì chủ vật chất vị diện gần đây cũng không có sinh ra cái gì cực lớn d ị biến cho nên địa ngục quân chủ cấp bậc tồn tại có thể bài trừ địa ngục quân chủ bản thân cũng đã đại biểu nào đó phát tắc đương bọn hắn cương ép tiến vào chủ vật chất vị diện trăm phần trăm hội bởi vì phát tắc xung đột làm cho chủ vật chất vị diện phát sinh một ít rõ ràng d i biến ví dụ như tháng sáu tuyết rơi hơn nữa vừa rơi hay vẫn là mười ngày nửa tháng c á i c h ủ loại kia cái kia đầu đội anh cương、dương、giác thanh âm tiếp tục suy lu hóa thân thành nữ tính tồn tại cũng không nhiều đợi một chút ai nói gần đây chủ vật chất vị diện không có gì biến bí ngân dương giác đột nhiên lên tiếng đã cắt đứt lời của đối phương theo ta được biết hiện tại phía đông bình nguyên các nơi đều đang xuất hiện cơ thể sống thiên hai đây cũng không phải là cái gì bình thường hiện tượng tự nhiên hắn mà nói âm vừa rơi xuống tế h đàn tịu lâm vào một loại mê dạng trầm mặc hết thể thân ảnh suy nghĩ sự tình cơ hồ đều giống như lúc c h á n l dê lẽ lại thật sự có địa ngục quân chủ cấp bậc tồn tại chạy đến, chủ vật chất vị diện đến rồi được rồi cho dù suy đoán quá trình ra điểm độ lệnh bất quá từ loại nào trên ý nghĩa mà nói coi như là chó ngáp phải rồi, rồi. nói ngắn lại đối với cái kia chữ chân phương không rõ tồn tại ta sẽ cẩn thận làm việc sau nửa ngày bí ngân dương giác mới chậm rãi nói ra thật sự không được đối với cái kia tồn tại t i ể u tạm thời dùng giám thị làm chủ đem chủ yếu tinh lực tiếp tục đặt ở kế hoạch của chúng ta bên trên chớ vì này hao phí quá đa tâm tư tại như vậy tổng kết một phen về sau bọn hắn thương thảo đề tài thảo luận lại thay đổi một cái ezid đang mở xử rất này chút ít tan tác địa tinh về sau đại bộ phận cũng đã tiến nhập địa việt bên trong chúng ta muốn hay không dứt khoát dùng địa c h i n thuật đem bọn họ trôn ở phía dưới từ đồng dương giác hiển nhiên đối với phá hư hắn kế hoạch si và cùng ezit cái kia chút ít học sinh hận tấu xương lập tức tự u đưa ra ý kiến của mình đừng quá xem thường một cái đại ma pháp sư đặc biệt là tại đối phương cả cổ long loại hậu duệ đều có thể đơn thương độc mã giải quyết hết dưới tình huống kim dương giác lập tức biểu thị ra phản đối z nói không sai ezit học sinh không đáng để lo mấu chốt là cái kia tân tấn đại ma pháp sư cựu giáo đã từng vì linh hồn lãnh thổ quốc gia cái chìa khóa mà đi tìm phiền phức của hắn bất quá lại bị hắn đơn giản hóa giải mất bí ngân dương giác trầm giọng nói ra nhưng sau đó hắn lại bổ sung nói bất quá ezit biểu hiện ra cái chủng loại kia độc chiếm muốn ngã là có thể lợi dụng thoáng một phát bố lô tô để cho chúng ta chôn ở pháp sư trong hiệp hội nội tuyến nghĩ biện pháp để lộ ra ezit giải quyết hết một ổ địa tình cũng tại sao huyệt của bọn nó bên trong phát hiện một cái viễn cổ ma vật mộ địa không hổ là giáo thủ đại nhân vốn đang có chút tức giận bất bình từ đồng dương giác lập tức hiểu ý kinh h ỉ đ ị a đáp pháp sư hiệp hội chắc chắn sẽ không bỏ mặc trọng yếu như vậy ma pháp tư liệu sống bị ezit độc chiếm bởi như vậy sớm muộn sẽ có một hồi xung đột chúng ta chỉ cần ở một bên sống chết mặc bay là được rồi nói nhảm không cần nói nhiều tóm lại các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc cẩn thận đừng để bên ngoài thuần bạch giáo hội cái kia chút ít sắt lá cầu cùng pháp sư hiệp hội cái kia chút ít ra hỏa phát hiện manh mối gì bí ngân dương g i á c đối với định nọ không hề hứng thú chỉ là thuận miệng một câu thân ảnh t ự u dần dần làm nhạt biến mất sau đó mặt khác tham gia hội nghị thanh âm cũng dần dần tiêu tán chỉ có cái kia từ đồng dương g i á c còn ở lại tại chỗ h ừ e z i chính là một cái vừa thành lập một năm ma pháp học viện hắn dùng cái mũi hư nợ nụ cười một tiếng sau đó mới quay người biến mất tại cái này yên tĩnh trong không gian quái vật mộ trường tại lại để cho tiểu đội thứ nhất các thành viên chia nhau xem xét thoáng một phát quái vật mộ trường l õ a lộ tại bên ngoài bộ phận không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ về sau si va mới quyết định muốn đem bị cắt đá che đậy kín cái kia bộ phận một lần nữa thanh lý đi ra toàn bộ cho ta lấy được đường về thủy tinh còn lại tiểu đội người cũng là như thế này phát hiện không đúng liền trực tiếp sử dụng đường về thủy tinh hồi edit thông qua thư từ qua lại mạng lưới si va hướng hết t h ể học sinh liên phát ba lượt cái này cảnh cáo lúc này mới ngừng lại dù sao ezid các học sinh mặc dù đối mặt địa tinh đại quân đều không có bất luận cái gì giảm quân số nếu bởi vì không nghĩ qua làm mà bị bản thân cho trôn x n g rồi vậy cũng quả thực quá xui xẻo một điểm coi như là si va cũng không có tin tưởng có thể ở cách mặt đất bề ngoài ngàn đ e m mét địa phương chuẩn xác mà đem học sinh cho móc ra tại xác nhận các học sinh có lẽ đều chuẩn bị kỹ càng về sau hắn mới đem tay đệ tại tường đất bên trên phóng ra một cái hóa thạch vi nê hóa đá thành bùn vốn là bởi vì áp lực mà trở nên kiên cố vô cùng cho dù cùng nham thạch so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho tường đất lập tức tự biến thành một bãi b ụ n não như là vỡ đê thủy chi bất quá bị si va thuấn phát sức đ ẩ y thuật ngạnh xanh xanh tại chính mình bên người chế tạo ra một cái khô mát khu vực đằng sau các học sinh sẽ không tốt như vậy thân thủ cả đám đều bị đột nhiên xuất hiện bùn sóng khiến cho có chút đầy bụi đất chỉ có điều si va cái lúc này đã không có tâm tư đi quản bọn họ rồi một tòa cùng đầu gió cao nguyên bên trên cái kia tử thành bên trong không kém bao n h i ê u thi sơn xuất hiện tại hắn trước mắt duy nhất cùng đầu gió cao nguyên bên trong này tòa thi sơn bất đồng chính là cái này tòa thi sơn đỉnh cũng không có thiên sứ các loại sinh vật chỉ có một nắm lấy trầm trọng cự kiếm nhân loại hải cốt mặc dù đã chết đi này là ăn mặc giáp ra hải cốt nhưng như cũng dùng cự ki chống thân thể của mình không có nga xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 628 si va cẩn thận từng ly từng tí đã đến gần này tòa thi sơn phát hiện cùng đầu gió cao nguyên bất đồng cho dù đã bị nguyên tố lắng động ảnh hưởng nguyên tố ma phát phóng ra tính ổn định cùng uy lực đều đã có trên phạm vi lớn hạ thấp nhưng cũng không có xuất hiện ma lực bị rút lấy tình huống đạp trên nào đó đầu cổ long loại thi cốt dọc theo cái kia rộng t h ù n g t h ì n h dường như con đường sương sống đi tới thi sơn đình si va phát hiện càng là hướng cái kia cụ nhân loại thi thể tới gần lại càng sẽ phải chịu một loại áp cái này lại để cho hắn có chút tối tự kinh hãi chết không biết bao nhiêu năm như trước hấp hối lấy loại này cấp bậc h u y áp da hỏa này khi còn sống nên mạnh bao nhiêu suy nghĩ một chút s i v a hay vẫn là không dám dây vào cả nhân loại kia thi thể dù sao nhị trọng tồn tại còn không khôi phục nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn cái kia thật là cả muốn khóc cũng không kịp đem tại đây phong ấn vì vậy hắn quay người nhảy xuống đống sắt chết hướng tiểu đội thứ nhất học sinh cùng giáo sư nhóm hạ đạt chỉ lệnh hiện tại còn không phải nghiên cứu cái này thời điểm minh bạch tâm cũng đã nâng lên cổ họng sổ phỉ ạ vô ý thức nhẹ nhàng thở ra xuất ra đầu mình ma đạo thư từ đó triệu hồi ra một bộ chế tác phong ấn tài liệu Đại bộ phận phong ấn tại h phù học u ộ một c về văn l o các học sinh tự nhiên cũng có chỗ đọc được có thực tế cơ hội. Bọn hắn đều có loại kích c sinh nhiên khó hội, hắn bọn loại động tự lượt tế đều qua, ả mấy giác. Tại m cái đơn sơ phong ấn hoàn thành đồng thời si va mình cũng vụng trộm thiết hạ mấy cái mắt xích phong ấn dùng cam đoan không sơ hở tí nào rơi đi trước hắn còn đặc biệt làm mấy cái h u y ễ n thuật kết giới dùng che giấu rơi cái này đầu đi thông q u á i vật mộ địa con đường hiện tại coi như là pháp sư hiệp hội đệ nhất nhân xạ mãn lại tới đây cũng không dễ dàng như vậy tìm được mộ địa cho dù thực bị hắn đã tìm được đoan chừng cũng chỉ có thể đối với cái kia mắt x c phong ấn vào đầu làm xong đây hết thể về sau s i v a mới mang theo hết thẻ học sinh cùng nhau tối lui ra khỏi địa tinh xào h u y ệ t đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi tại một lần chính thức trong chiến tranh đã lấy được thắng lợi đứng tại tàu thiên tri khu trục giả buồng nhỏ trên tàu đ ỉ n h hắn hướng phía dưới các học sinh nói ra tàu thiên tri khu trục giả bong tàu tại ba chiếc ma pháp trong thuyền là lớn nhất nhưng giờ phút này cũng bị các học sinh lách vào được c h ầ n đ ấy khiến cho không ít lao sư chỉ có thể mượn nhờ phiêu phụ thuật hoặc phi hành thuật phiêu tại bong tàu bên ngoài phòng ngừa có học sinh bị chen đi ra s i v a thanh ấm cho dù không lớn nhưng ở phong nguyên tố dưới sự trợ giút cũng chuyển khắp học sinh bên hai. Lần này, trong chiến tranh, Các chưa chỗ. có chỗ. Chiến tranh cũng không phải mục đích, cái cách. cách học ngươi hiện không Nhưng nhiều nên tranh không tăng lên mình một cái cách. Với tư phải Với giết thể ít rất một ghe ra đủ là là mà sau i ngươi n cùng không h các làm vô tệ, t rất hài lòng. s a đó ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức siva nhất ngôi lộ ra một cái trò đùa dai bàn dáng t ư ơ i cười lần này chiến tranh chính là các ngươi cuối kỳ bình luận chắc thành tích xem các ngươi trong chiến tranh biểu hiện mà định ra phiếu điểm tại trở lại exit về sau hội phát đến các ngươi riêng phần mình đầu cuối lên đến lúc đó xin chú ý kiểm tra và nhận tin tức này lại để cho các học sinh sôi trào đánh ngã không ít địa tinh học sinh vui mừng lộ rõ trên nét mặt bị điệu tinh quật ngã các học sinh than thở càng nhiều thì là mặt mày hớn hở cùng bằng hữu nói chính mình trong chiến tranh kinh nghiệm cũng suy đoán h ẳ n có thể tại đánh giá bên trong đạt được thêm phân hay vẫn là giảm phân si va tại các học sinh ồn ào trong chốc lát cảm thấy kích động cảm xúc thổ lộ không sai biệt lắm về sau mới thò tay hướng phía dưới để ép áp tại học sinh bên trong sùng k í n h độ khá cao hắn động tác này xử các học sinh lập tức tự yên tĩnh trở lại hiện tại tự để ta làm nói rõ một chút về sau vài ngày hành trình tại các học sinh một lần nữa an tĩnh lại về sau si va mới tiếp tục nói đầu tiên tại trở lại exit về sau chúng ta hội tổ chức một hồi hiến hội phải chăng dự h ọ p là của các ngươi tự do nhiệm vụ hệ thống sẽ tiếp tục cung cấp nhiệm vụ học phần không đủ đồng học t h ỉ nằm h n chặt thời gian kiếm đủ học phần nếu không sau học kỳ cũng chỉ có thể cùng các ngươi niên đệ học m ộ i cùng tiến lên khóa hắn mà nói lại để cho các học sinh phát ra thiện ý cười vang một ít học phần xác thực không đủ học sinh e lệ gái gái đầu k h thật quang dùng học phần mà nói từng học sinh đều ít nhất lợi nhuận đã đủ rồi gấp hai tiêu chuẩn học phần chỉ có điều ezit học viện trong cửa hàng cung cấp đồ vật hấp dẫn thật sự quá lớn bất kể là ma pháp vật phẩm hay vẫn là các loại tài liệu đều có thể lại để cho bất kỳ một cái nào ma pháp sư thấy cái mình thích là thèm hoa mắt điều này cũng làm cho một ít quản lý tài sản năng lực độ trên lệnh học sinh không tự chủ được sẽ đem học phần bỏ ra cái tinh quang muốn trong đoạn thời gian này một lần nữa kiếm đủ học phần cũng là không phải là không được chỉ có điều những học sinh kia có nếm mùi đau khổ rồi nghĩ đến sau học kỳ an vừa thấy khôn ngoan nhìn xa trông rộng bọn hắn có lẽ sẽ có thu liễ đây cũng là edit thừa hành giáo dục nguyên tắc một trong cùng hắn khuyên bảo các học sinh một sự kiện tại sao là cấm kỵ vì cái gì không thể làm còn không bằng lại để cho chính bọn hắn thể nghiệm thoáng một phát làm về sau sẽ có cái gì hậu quả thông qua thực tế lưu lại ấn tượng khẳng định phải khắc sâu không ít cái này là vô tận chi bầu trời tháp cao tồn tại lý do cho dù ở bên trong không chết được bất quá có lẽ không có gì so lại để cho người chết một lần lưu lại ấn tượng càng thêm khắc sâu được rồi hiến hội mở liền ba ngày sau khi kết thúc chúng ta hội tổ chức một lần tu học lữ hành lữ hành chỗ mục đích tại hiến hội lúc thông qua bỏ phiếu sinh ra Các người mỗi người hữu hiệu phiếu vé chỉ có một chuyến cho nên bỏ phiếu muốn cẩn thận bởi vì sồn mi nịp học viện sự t ì n h ma pháp học viện người người cảm thấy bất an hai mươi mốt trường học liên hợp trao đổi phỏng vấn là làm không được si va nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định cùng các học sinh cùng đi tu học lữ hành làm sâu s ắ c thoáng một phát cảm tình cũng tốt hắn cười cười nói tiếp tại tu học lữ hành về sau chính là ngày nghỉ rồi nghỉ hè một tháng về nhà hay vẫn là lưu trường học chính các ngươi lựa chọn chỉ có điều muốn về nhà người tỉnh h đi phở dạ trẻn giáo sư bên kia tiến hành đăng ký học viện hội chia các ngươi một cái bữa hậu mệnh tùy thân mang theo có thứ ể hai học kỳ báo danh thời gian cùng yêu cầu các loại tin tức chờ trở lại exit về sau các ngươi có thể thông qua ba hiển nhân tiến hành thẩm tra tốt rồi lời ta muốn nói chính là những này hiện tại l a m ban đồng học tỉnh h tiến về trước tàu hy vọng chi quang lục ban thỉnh leo lên tàu hẹ i a cỡ để cho chúng ta lên đường về nhà đáp lại hắn chính là các học sinh cái kia hải khiếu b ả n tiếng hoan hô đương ma pháp thuyền chậm rãi lên không bắt đầu hướng e d í t chạy tới thời điểm si va tắc thì ngồi ở mũi thuyền tắm rửa lấy các học sinh cái kia tôn kính ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc cảm giác cảm thấy hình như quên cái gì rốt cuộc là cái gì đâu này hắn trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ xa xa cái nào đó trong thôn trang ngồi ở hạt t ó c trồng chất bên trên nhìn xem thiếu niên xử lý những cái kia bị ẩn nút đi thôn dân thi thể họ rỗ đánh cái sâu sắc chương trình sáu t r n g h a t h ư ơ i ệ chín cỡ hệ thống một bên cho trong thôn các thôn dân đảo lấy phần mộ một mặt rút thuốc tha thuốc tít đáp chảy nước mắt vốn nên là, là loại à l hoa màu thổ địa bị hắn dùng cái quốc đảo ra nguyên một đám dài ước chừng hai m rộng một t h ước chiều sâu cũng kém không nhiều lắm chỉ có chừng một mét tiểu thổ danh mương mà ở khoảng cách những n à y tiểu hố đất cách đó không xa t i u chất đóng lấy thôn dân thi thể những thi thể này đều bị hát dương giáp tín đồ khô màu tươi làn da đều bày biện ra không bình thường màu chẳng bệnh con rồi các loại côn trùng ngửi được mục nát hữu vị ông ông long đất ủ n g mà đến lại trở ngại ôm đầu gối ngồi ở một bên họ rồ trên người phát tán đi ra khí thế chỉ có thể ở giữa không trúng xoay quanh không dám rơi xuống thường xuyên sẽ cho hắn tươi mới nhất hoa quả rau quả dài n ở đại thẩm mỗi lần đi ra ngoài trở về đều cho hắn mang lễ vật kẹ gì thúc thúc bắt cá tiêu chuẩn nhất lưu thường xuyên cho nhà hắn tiễn đưa cá tươi mì gần đại thúc cho dù trên miệng luôn nói rất nhỏ khí nhưng lại sẽ cho cờ lệ tổng làm mạch đường quật ra ra ở tại bên cạnh bình thường cờ lệ tổng luôn cảm thấy nàng rất nhao nhau nhưng nàng nhưng vẫn rất dính chính mình còn nói lớn lên muốn làm hắn tân nương lì lịt muộn toàn bộ đều biến thành những cái trong vòng một đêm thân bằng hảo hữu toàn bộ chết hết sự thật đối với cờ lệ tổng cái này còn tuổi nhỏ đại nam hải mà nói quả thực tựa như một hồi không cách nào tỉnh lại ác ngộng nếu như không phải trong lòng của hắn chỗ rửa cuối cùng họ rộ còn ở nơi này tăng thêm t ỷ t ỷ của mình cho dù khí tức yêu ớt nhưng xác thực còn sống chỉ sợ hắn thật sự hội bởi vì đã kích quá lớn mà trực tiếp biến mất thân là một nam hải tử luôn khóc sức mất như cái gì bộ dáng xem không xem qua họ rộ lên tiếng cờ chết nói đã chính mình còn sống chuyện tiêu t i ể u còn có cứu vãn chỗ trống bất kể là dốc lòng báo thù hay vẫn là mang theo thân nhân bằng h ữ u phần cùng một chỗ h à o h à o sống sót đều được giống như vậy chỉ là chỗ nơi hẻo lánh khóc nước nở mới được là k é m cõi nhất lựa chọn mặc dù là tại chủ vật chất vị diện sinh sống ngàn năm xét bờ r u ộ t cũng như t r ư ớ c không cách nào lý giải nhân loại cảm tình chỉ là dùng mình ở trong địa ngục dưỡng thành ánh mắt đến đối đai chuyện này cơ lệ tổng thân thể rụt rụt không có trả lời chỉ là như t r ư ớ c ở nơi đó thút thít nỉ non họ d ồ khó chịu sách xác h miệng cái lúc này nàng đột nhiên như là cảm thấy cái gì đồng dạng vốn là giút cụp lấy l ô thai thoáng cái bị dựng lên bởi vì bị túi cái mũ chỗ vật che cho nên thoạt nhìn giống như là đầu của nàng bên trên đột nhiên đột xuất một khối lớn đ ồ n g dạng có chút b u ồ n c ư ờ i đồng thời nàng hai con ngươi tắt thì không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa chỉ thấy chỗ đó không gian đột nhiên sinh ra một vòng không nhìn kỹ tựu không thể nhận ra cảm giác đến gợn sóng sau đó một tay theo gợn sóng trung tâm đưa ra ngoài làm ra một cái cùng loại với kéo kéo liên động tác vì vậy không g i a n tựu như vậy bị mở ra rồi bên trong đi tới chính là mang trên mặt một điểm không có ý tứ s i v a g i a hỏa này cuối cùng là tại trở lại ezit trước đó nhớ tới chính mình quên chính là cái gì hhh ngươi quả nhiên không chết ta họ rổ con mắt sáng lời đánh ra thoáng một phát siva ngữ khí nghe có chút cao hứng ta không phải đã nói ta không dễ dàng như vậy chết đến sao siva cũng vẻ mặt tự nhiên hồi đáp sau đó hắn t i u thấy được cách đó không xa cái tia trồng chất thi thể hắn phản ứng đầu tiên là xét bờ rụt lực lượng bạo đi đã tạo thành loại này cảnh tượng thế thảm bất quá rất nhanh hắn t i u ý thức được sự tình có lẽ cũng không phải là như thế đầu tiên nếu thật là họ rổ đã làm loại sự tình này nàng t i ệ u cũng không như vậy tâm bình khí hỏa cùng siva chào hỏi rồi Còn nữa những tại kia đây chuyện i gì xảy ra sao vì vậy hắn rất dứt khoát hướng họ dồ hỏi đến rồi mấy cái con dệp ngợm nhờ nhân loại huyết dịch ý định muốn kêu gọi cao hơn đẳng cấp con dệp nữ hải khoe miệng biết lên d ơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình bất quá đều bị thiếp thân nghiền chết rồi con rệm si va lông mày hơi chút nữ h thoáng một phát không phải là ăn mặc màu đen áo choàng túi cái mũ bên trên còn có sừng dê đồng dạng đồ chơi ra hòa à. ờ ngươi biết nào tạp t r ù n g lai、like、lịch sao họ dộ dựng lên lỗ thai áo choàng ở dưới cái đuôi cũng thoáng một phát thoáng một phát lọ o choạng những người kia tự xưng hắc dương giác giáo đồ tóm lại không phải vật gì tốt là được si va lời ít mà ý nhiều giải thích nói sau đó hắn ho khan thoáng một phát nhìn nhìn cái kia đang có chút ít nơm nớp lo sợ không biết có phải hay không là có lẽ đi tới thiếu niên họ dộ ngươi không giới th Một nhân loại thiếu niên. họ rộ、si、mang si va nhìn chính là trước đó bị những cái kia hắc dương Đúng rác giáo đồ dùng làm triệu hoán môi giới thiếu nữ lúc này nàng đã được mặc lên sạch sẽ quần áo chỉ có điều họ rổ đám người mặc quần áo kỹ xảo không được tốt lắm đối phương thân thể tuyệt đại bộ phận đều lỏa lổ tại bên ngoài phủ lên trọng điểm bộ vị t h u vải bố y ngược lại gia tăng lên thiếu nữ chọc người trình độ với tư cách toàn bộ trong thôn trang duy nhất không cần làm việc nặng vui Gia nàng giống như là nội thành cái kia của thịt thành chút ít như là u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý Siva cái lại người cũng không có cho không định dùng cái gì h để cho mặt ồ n g tình h bệnh phương pháp, chỉ thả thuật, thuật chỉ cần mang theo bên trên khác nhau mấu chốt chữ, có thể đạt được không đồng dạng như vậy phản hồi, a ra mang i liên cái cái tới biết muốn biết đỏ đoán đạt được đồng trần tục xét từng xét trên tin tức. cần bên dạng dùng này muốn có là mấy mấu vậy dò dò Ồ, tình huống của nàng có chút đặc thù cho dù bản thân có ma pháp tư chất lại không có học tập qua ma pháp nhưng hiện tại thân thể nàng tình huống có chút cùng loại phóng ra ma pháp sau khi thất bại lọt vào ma lực cắn trả dáng vẻ siva phân tích thoáng một phát sau hồi đáp chỉ có điều đây đều là việc nhỏ mấu chốt nhất chính là nàng tử cung tựa hộ bị người làm cái gì tay chân tại ma lực cắn trả sâu đã triệt để hủy hoại trừ phi là thuần bạch giáo hội trong kia loại có thể tái tạo thân thể t h ầ n tích nếu không cơ hồ chưa có trở về phục khả năng nói xong si va tổng kết nói nói ngắn lại ta có thể đủ trị hết nàng nhưng chỉ sợ nàng không có biện pháp cùng bình thường nữ tính đồng dạng nối roi tông đ n g rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi trải qua nghĩ sâu tính kỹ si va cuối cùng vẫn là quyết định đem cờ lễ tổng tỷ đệ đưa vào exit học viện cấp dưới thương đội hỗ trợ exit là ma pháp học viện mà không phải từ thiện cơ cấu tự nhiên sẽ không nhìn thấy có khó khăn giá hỏa cự tiếp nhận đi ăn chùa ở không ngoài ra cơ lễ tổng vẫn còn nhà mình trên bàn gỗ dùng truy thủ để lại sự tình c h â n tướng nếu như phụ thân của hắn không có bị độc thủ thuận lợi trở lại có lẽ có thể chứng kiến đến lúc đó có phải hay không muốn trèo non lội suối kỳ vọng một sự chính là hắn chuyện của mình rồi tiếp được đi vài ngày không có gì hay nói tại nhị trọng tồn tại khôi phục về sau si va mạ bắt đầu bắt tay vào làm đối với quái vật k i a mộ đ ị a tiến hành rồi nghiên cứu nhưng trừ ra cái k i a cụ sừng sững tại thi sơn đỉnh nhân loại thi thể đã từng hẳn là cái chiến đấu pháp sư bên ngoài cũng không có mặt khác thu hoạch về phần những cái tia thi thể cho dù niên đại đã lâu đương ạ i bởi sói biến bộ bình phận thành h mòn đều vì ma lực sói mòn mà lực t si va đem truyền tống môn thành lập đang trách vật mộ địa về sau những cái k i a thi thể mà bắt đầu bị đại lượng mang đến một tiến hành xử lý đương đại bộ phận thi hải bị rời đi về sau bị trôn ở thi sơn chính giữa đồ vật cũng h i ể n lộ ở trước mặt hắn đó là một khối hổ phách chuẩn xác mà nói là một khối hổ phách một bộ phận nhưng chỉ vẹn vẹn là lộ ra cái này một bộ phận cũng đủ để khiến si va cảm thấy kinh ngạc tại núi nhỏ hình dáng hổ phách ở bên trong cái nào đó sinh vật một bộ phận bị ngưng kết ở trong đó sau chỉ hiện lên hai nhóm xéo xuống xếp đặt màu xanh lá quỷ dị kết tinh hình dáng con người song tầng tre kín hàm răng miệng rộng cùng với tràn đầy chất sừng gai nhọn hoắt thân thể bất kể thế nào xem lấy đều hẳn là nào đó không rõ sinh vật đầu mới đúng nhưng mà cái này đầu cũng đã có như ngọn núi cực lớn khiến si va hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nó bản thể đến tột cùng cực lớn đến loại trình độ nào cùng với có thể đem nó triệt để bao khỏa cái này khối hổ phách lại là như thế nào hình thành mà ngay cả vốn là mọi việc đều thuận lợi vụ sư cái mũ đều ở đây khối chỉ lộ ra một góc của băng sơn hổ phách bên trên nếm mùi thất bại không có cho thấy bị g a m ở bên trong cái tia c sĩ va hoài ô n nghi hổ p h á p hình thành khả năng cùng hắn động tác này có quan hệ gì để n g ừ i vắng nhất mặc dù là rời ngoại trừ mặt khác thi thể hắn đều không có đi động cái kia cụ nhân loại thi hải để cho chúng ta trước tiên đem sĩ、si、va và lâm vào bình cảnh nghiên cứu điều tra để một bên đem thị giác chuyển rời đến ezit học viện đi thôi các ngươi nghỉ hè ý định như thế nào qua phong viện trưởng bên trong egiz học viện hạch tâm nhân viên nhóm khó được tụ tập cùng một chỗ chỉ có điều hai cái si va một cái vẫn còn nghiên cứu thi sơn một cái tắc thì chạy tới lý tưởng hương trôi tránh nạn tiếp tục bang bạch tinh linh mân mê ma pháp hệ thống cho nên cũng không tại trường phiêu ở giữa không trung phiệt dẫn đầu hỏi si va nói trong ngày nghỉ không chỉ có là học sinh giáo sư cũng có thể tạm thời ly khai học viện hưởng thụ một đoạn tự do thời gian của ta lời nói hẳn là ở lại học viện a sophie ạ cơ hồ không chút do dự hồi đáp cho dù lắn gia tộc một mực ý định để cho ta trở về bất quá nói thực ra ta không cho rằng mình có thể tại loại này tràn đầy tính toán cùng lợi dụng trong nhà ngủ ngon rớt nói xong nàng còn vỗ vỗ tay mình bên cạnh dạy đặt ra đen sách nói sau ta còn có sách không có xem hết đây này tại hồ lý ạn quốc gia ma pháp học viện tiền nhiệm viện trưởng bờ juno l n m hy sinh vì nhiệm vụ về sau làm gia tộc t i ể u bày biện ra suy sụp cực hạn đúng là bởi vì như thế vốn là cực không chào đón sophie ạ cái này tư sinh nữ gia tộc mới có thể vội vã mà nghĩ muốn lôi kéo đã đã trở thành si va tâm phúc nàng muốn dùng cái này đến gián tiếp lớn mạnh gia tộc quy danh chỉ tiếc s o p h i ạ không hề giống bị trở thành gia tộc thẻ đánh bạc si va ở nơi nào người ta có lẽ hội hồi một chuyên gia bất quá ta ra hiện tại đã rời đã đến một gi... trên thực tế cùng ở lại trong học viện cũng không có cái má a lì xạ đem tỷ ô ôm vào trong ngực cái cằm đặt tại tỷ ô màu lam nhạt trên đầu khẽ cười nói tỷ ô tựa hồ cũng rất hưởng thụ a lì xạ ôm ấp hoài báo cũng không có kháng nghị ngược lại neo lại con mắt xem ra tựa hồ muốn chấm mắt của ta lời nói còn phải hồi một chuyến hoàng cung gần đây hồ lì ạn bên kia không thể nào thái bình Y vị chỉ thở dài trong khoảng thời gian này bởi vì các loại thiên thai liên tiếp phát sinh quan hệ phía đông bình nguyên các nơi đều nhảy ra không ít tà giáo nhao nhao thổi cổ tận thế mà nói loại lời đồn khiến cho toàn bộ quốc gia lòng người bàng hoàng vì cái gì luôn luôn chút ít ra hỏa ưa thích làm loại này hại người không lợi mình sự tình đây này á lì xạ con lên miệng đối với những cái kia tà giáo phần từ cách làm cũng cảm thấy á n giận đụ phải thiên t a i rõ ràng hẳn là đoàn kết lại cùng một chỗ cố gắng mới đúng chứ. bởi vì bọn họ trong tiềm thức t i ể u minh bạch một khi cái thế giới này hỗn loạn lên đ ụ g nước béo có cơ hội đã tới rồi Y vì c h t c ư ờ i nhạo lấy hồi đáp p h ả n phất đang cười nhạo những cái kia không biết lượng sức vợ hài kịch đồng dạng đương nhiên cũng có một ít dụng tâm kín đáo ra hỏa minh bạch si va cùng họ rộ gần đây đụng phải qua hát dương giác giáo đồ hơn nữa đều đã nhận ra đối phương tựa hồ đang nhu đồ cái gì v h ẹ t cũng tiếp một câu hào khí thoáng cái trầm trọng xuống tất cả mọi người không nói gì tại đã trầm mặc vài giây sau thờ già trèn xen méo n h o trên đầu ốc vít dẫn đầu phá vỡ cái này phiến y lặng ta sẽ ở lại trong học viện cho dù rất muốn nói như vậy bất quá cớ lẩu gần đây chạy thoát đi ra ngoài ta phải đem hắn tìm ra sau đó hảo hảo giáo dục hắn thoáng một phát đạo lý làm người có thể là bởi vì cải tiến nói chuyện công nghệ gần đây phở giả trèn x tiền ngữ khí nghe so trước kia thiếu đi vài phần đông cứng giống như thật rất nhiều loại này âm trầm ngữ khí càng làm cho ở đây mấy người cũng không khỏi tự chủ đánh cái dù mình lại nói tiếp hạ l i n h ngươi định làm như thế nào ta nhớ được phụ thân ngươi cũng là một cái quý tộc ta sophie hạ vội vàng nói sang chuyện khác ân nếu có thể ta cũng là muốn về nhà nhìn một chút bất quá bởi như vậy với tư cách nữ buộc cự mất cách rồi ta từ nhỏ tự mẫu thân bên kia tiếp nhận nữ b u ộ c giáo dục không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữ b u ộ c thiếu nữ trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên hừng hực h ỏ a diễm cho dù tại hệ vợ dưới sự dạy bảo nhưng trở thành c h á c tuyệt nhân n g ẫ u sư thậm chí đã có được quân đội một người cấp bậc sức chiến đấu nhưng á l i n h tựa hồ vẫn là đem chính mình đặt ở si va nữ b u ộ c trên vị trí này cái kia thật đúng là làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể lòng trung thành liệt Y v ị c h í t nhấp một hớp hồng trà, lúc này mới không, bao không dáng trước nói ở lấy lị h tiểu thư cùng thật dạ tiểu thư đều bị thánh vực gọi về đi tiến hành thông lệ thân thể kiểm tra rồi không biết lúc nào mới có thể trở lại mà xã r ẻ n lì ạ tiểu thư thì tại không lâu gửi trở về t i n đến nói là trong lúc nghỉ hè hội bất thời giờ trở lại chơi alin h theo chính mình nữ buộc b ầ y đằng sau trong túi láo móc ra một phong thơ bỏ lên trên bàn lại nói tiếp cái lúc này một mực đem cái cầm đặt tại t ỷ ổ cái đầu nhỏ bên trên ạ lì xa đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi có ai biết rõ lao sư nghỉ hè ý định như thế nào an bài sao tất cả mọi người thoáng cái đều trầm mặt lại đúng nga si va tên kia ngày nghỉ ý định như thế nào an bài chương sáu trăm ba mươi mốt dịp lễ vài sẽ sửa sang lại thoáng một phát chính mình áo choàng Có thể là bởi vì edict học ăn viện phong phú cửa hàng đại thẩm nói hắn cái tuổi này lũ tiểu i a hỏa vóc dáng đều lớn lên nhanh chóng cho nên khuyến khích hắn mua một kiện số đo hơi chút lớn hơn một điểm mà pháp bảo tinh khiết tơ l ụ a bệnh thiếp thân thoải mái dễ chịu đông ấm hẻm á t áo lót cô hóa kể cả phòng hộ m ũ i tên ở bên trong sáu cái ma pháp còn kèm theo một cái nho nhỏ thứ nguyên túi mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói cái này ma pháp bảo đều có thể được cho thực phẩm nếu như không phải tại exit như dịp lệ loại này vừa học được một năm ma pháp thái đ i ề u khẳng định làm cho không đến tốt như vậy độ vật khuyết điểm duy nhất chính là số đo hơi đại làm cho pháp bảo và táo luôn kéo dài tới trên mặt đất tại tu học lữ hành thời điểm hắn cũng bởi vì dẫm lên và táo ngã một phát vị ca mị rổ tên kia cười nhạo cả buổi khẽ lắc đầu đem cái kia bạn xấu nhìn có chút hạ hê biểu lộ ném ra sau đầu. d ị cái h hít h một lúc này hắn trong tầm mắt xuất hiện mấy cái vô cùng bẩn tiểu hài tử bọn hắn chính cười toe toét cầm lấy cái gì tại bờ ruộng bên trên chạy loạn một năm trước mình cũng là những cái tia kéo lấy hai hàng nước mũi cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài từ bên trong một thành viên a n g h ị tới đây dịp lệ không khỏi có chút cảm thái cái này đã qua một năm kinh nghiệm giống như là cảnh trong m ơ bản làm cho người khó có thể tưởng tượng còn nhớ rõ lúc trước chính mình chứng kiến đen ở ma pháp thời điểm còn đần độn hỏi c ả m ỹ rổ cái loại này cao cao treo ở đèn trên trần nhà muốn như thế nào nhen nhóm thời điểm cái kia bạn xấu cười đến đầy đất lăn qua lăn lại dáng vẻ tri thức chính là tài phú trí tuệ được gọi là lực lượng viện trưởng đại nhân thường xuyên treo ở bên miệng câu nói này quả nhiên có đạo lý cái lúc này những cái kia chơi đùa tiểu gia hỏa cũng chú ý tới đứng tại đồng ruộng bên cạnh dịch lệ chỉ có điều dịch lệ cái này đã qua một năm cái đầu trường không ít m ặ t cũng trở nên càng thêm thành thục còn có cái kia một thân màu xanh đậm ma pháp b à o cùng cái kia đ ỉ n h tiêm tiêm pháp sư cái mũ hơn nữa đã trải qua thường nhân cho dù cả đời đều không nhất định có thể kinh nghiệm những mưa gió trên người mang theo một loại lao thành khí c h ấ t cho nên bọn hắn thoắng cái không có thể nhận ra trước mắt cái này pháp sư láo ra chính là trước kia b ạ n chơi ngược lại là dịch lệ trước hướng bọn này tựa hồ không có gì biến hóa tiểu thí hài nhóm đã ra động tác mời đến ờ, sợ tố lời ngươi cái tên này lại đi dịu lạt đại thuốc thiên lý c h à o t o m ô sao cẩn thận g i ố n g hư mất dễ cả hắn đánh ngươi lò ngươi nước mũi vẫn là cùng trước kia đồng dạng như thế nào đều lau không khô sạch tony hai chúng ta cùng một chỗ t à n g ngọt mạch nhưỡng sẽ không phải đều bị ngươi ăn hết sạch rồi à mỹ lạ làm gì vậy một bộ sợ h ã i dáng vẻ ta cũng không phải người xa lạ những cái kia tiểu quỷ đầu đều là người sau đó được xưng là mỹ lạ tiểu nữ hải mới mở to hai mắt nhìn có chút nút h nhát é lệ mà hỏi thăm chẳng lẽ là dịt lệ ca ca ta mới rời đi một năm mà thôi rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem ta quên rồi sao t h t l d ị lệ vẻ mặt bị đả kích lớn r á n g vẻ đồng thời thao xuống cái kia đỉnh pháp sư cái mũ đã mất đi r ộ n g thủng t h ì n h vành nón vật che chắn về sau mặt mũi của hắn tin h tưởng hiện ra ở này một ít h à i từ trước mặt thực tiễn đối ta còn nhớ các ngươi đặc biệt dẫn theo không ít trong đại thành thị điểm tâm đây này nói xong hắn còn lắc đầu phản phất thật sự vô cùng thương tâm r á n g vẻ bởi như vậy những cái kia điểm tâm cũng chỉ có thể ta một người ăn hết thật là d ị c lệ a tony rốt cục phản ứng đi qua cái này đã từng đề nghị qua muốn đem ẻ dít đưa tin thương hào đánh rất xuống đến nướng ăn quả vặt hàng lau miệng ta thoáng cái tự nhận ra rồi thật sự không lừa ngươi mặt khác tiểu quỷ cũng phản ánh đi qua. vẻ mặt hưng phấn mà đem dịt lệ vây lại bắt đầu bảy mồm tám l ư ớ i mà thảo luận hỏi nổi lên dịt lệ các loại vấn đề đồng thời còn không quên hướng hắn đòi hỏi trong truyền thuyết điệp thơm có một đừng lòng hiếu kỳ khá là trọng tiểu quỷ vẫn còn hỏi vấn đề đồng thời đưa thay sờ sờ dịt lệ trên người ma pháp bảo kết quả ở đằng kia kiện phóng tới ma pháp giới có thể được thâm niên trung giai ma pháp sự coi là chân bảo pháp vào bên trên để lại một cái bùn thủ ấn mà khi sự tình đám người dịt lệ lập tức đã cảm thấy chính mình phán phất rơi vào om sò ma xào huy bản bị bọn hắn làm cho có chút đầu tráng váng nào chướng ngừng, ngừng. các ngươi cùng một chỗ hỏi ta trả lời thế nào tới hắn tự tay ngăn lại những cái k i a tiểu đồng bọn hỏi thăm đồng thời có chút rợ khóc rợ cười nhìn một chút chính mình đầy người b u ồ n thủ lớn nếu như hay vẫn là tại exit đem quần áo làm dơ đến loại trình độ này nhất định sẽ bị phụ trách giặt quần áo thú nhân nữ bộ q á n trách buổi sáng a bất quá cũng may bộ y phục này cố hóa ma pháp bên trong cũng có một sạch sẽ thuật loại ma pháp này dưới bình thường tình huống là thanh lý chiến trường lữ hành dấu vết thí nghiệm cặn các loại sử dụng bất quá đối với quần áo cũng sẽ có tác dụng hắn kích hoạt lên pháp bảo bên trên cố hóa sạch sẽ thuật chỉ thấy bạch quan l o ạ lên cái t i ê kiện ma pháp bảo tiểu trở nên vô cùng sạch sẽ dường như mới tinh đồng d loại này tại edit trong học viện vô cùng tầm thường cử động thực sự đưa tới những tiểu tử kia sợ hai thang phục cảnh tượng trước mắt lại để cho bọn hắn thật sâu rất hiểu do đến dịp lệ cùng quá khứ khác nhau cũng biến thành trong truyền thuyết ma pháp sư láo ra rồi ta muốn về trước một c h u y ế n gia các ngươi có vấn đề gì cơm nước xong xuôi lại đến nhà của ta tới hỏi tốt rồi tony đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta yên tâm ta nhất định sẽ đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng nhìn xem những cái kia con mắt tỏa ánh sáng tiểu quỷ đầu cho dù chính hắn cũng không lớn là được dĩ lệ không khỏi địa lui về phía sau một bước phòng ngừa bọn hắn vì tiếp tục xem sạch sẽ thuật hiệu quả mà đặc biệt một lần nữa cho trên người mình ấn mấy cái bùn ấn ta cũng là theo mừng chạy đi đến bên này có chút mệt mỏi dù sao cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút thở một ngụm a thật vất vả dỗ dành đi này chút ít trước kia bạn chơi dĩ lệ không khỏi có chút cảm giác mệt mỏi cảm giác cảm thấy cho dù tại bầu trời chi trong tòa tháp cùng đâm ma bác đấu đều phản đối giao những tiểu tử này đến mệt mỏi vừa nghĩ tới chính mình trước kia cũng là trong đó một thành viên dĩ lệ t ự lập tức có loại người và vật không còn cảm độ đương nhiên bất luận như thế nào thành thủ. Muốn một chương á i tuổi tiểu gia năm gần ỏ a cảm khái buổi trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi hai mẹ ta đã trở về đem hướng về phía chính mình ông ông la hoảng một đầu tiểu cầu dỗ dành đi rồi dít lệ cũng sắp chạy bộ vào quen thuộc sân nhỏ đồng thời đã kèm nén không được hô to lên e dít học viện mỗi tuần đều có hai lần cơ hội thông qua thương hào đem thư gửi đến trong nhà mình bất quá vì cho cha mẹ một kinh h ỉ dít lệ thậm chí không có ở trong thư lộ ra nghỉ hệ sự tình trước kia cái lúc này p h ụ thân của mình có lẽ vẫn còn bên trong ruộng canh tác mà mẫu thân thì tại trong nhà chuẩn bị c ơ m t r ư a quả nhiên tại hắn hô không bao lâu về sau trong sân môn tựu i mạnh mà mở ra mẹ của hắn bước nhanh đi ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ bất quá sức quan sát mạnh rất nhiều dịp lệ cũng tại mẫu thân mình trên mặt thấy được khó có thể che giấu yêu thương mụ m ũ đã xảy ra chuyện gì hắn thao xuống chính mình pháp sư cái mũ trong nội tâm dâng lên không thể nào tốt dự cảm p h ụ thân của người hắn dịp lệ mẫu thân chỉ nói nửa câu tựu nói không được nữa d ị lễ lại càng hoảng sợ liên hội hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng mới từ mẫu thân hắn trong miệng đã được biết đến phụ thân của mình chính ốm đau tại giường tin tức chỉ có điều trước đó các thôn dân cùng nhau ít tiền tiện đưa hắn đi nội thành mục sư lão ra bên kia nhìn bệnh kết quả đối phương thu tiền về sau lại cáo chi dịch lệ mẫu thân trượng phu của hắn được chính là bệnh nan y n g h ĩ khó có thể trị liệu lập tức dịch lệ mẫu thân đã cảm thấy trời sập rồi chỉ có thể đem chính mình trượng phu mang về nhà bên trong nhìn xem ngày khác biến mất dần dày lại không có một chút biện pháp loại sự tình này vì cái gì không nói cho ta dịch lệ trong đầu ông vừa vang lên vội vàng chạy vào cũ nát trong phòng sau đó tại phòng ngủ thấy được phụ thân của mình Vốn vô cường trắng vô cùng hắn hiện nên như là gầy tại trở nên gầy như quét b i m lặng nằm ở trên g ở i ư ờ n nếu như không g h p ả i ngực phòng, cũng không có có chút phồng, chỉ phập sợ ba i ế t hắn còn sống. b ba. ba. dích lệ vừa nhìn thấy phụ thân của mình biến thành như vậy nước mắt tựu i ngăn không được rớt xuống ba của ngươi sợ hai hắn sinh bệnh tin tức ảnh hưởng học tập của ngươi cho nên mới không có nói cho ngươi biết đúng rồi dích lệ ngươi vì sao lại đột nhiên trở lại mẹ của hắn theo sát phía sau điệu tiến vào gian phòng nhẹ nói đạo bất quá nói đến phần sau sắc mặt của nàng tựu trở nên càng kém khó chẳng lẽ thứ hôm nay trở đi một tháng đều là ngày nghỉ cũng may dịch lệ lập tức bỏ đi nàng nghĩ kỵ cái lúc này có thể là bị bọn hắn nói chuyện với nhau đánh thức dịch lệ phụ thân mở mắt nhìn xem chủ hàng bên cạnh dịch lệ khó có thể tin địa mở to hai mắt người trở lại rồi ân học viện nghỉ rồi dịch lệ trả lời ngay đạo sợ hắn và mẹ của mình đồng dạng hiểu sai rồi thật sự là quá tốt phụ thân của hắn khỏe mắt có chút tức á t ta còn tưởng rằng tại tắt thở trước đó đều không thấy được ngươi rồi ba ba ngươi không có việc gì đấy cái lúc này d ị c lệ lại lớn tiếng nói hắn tự tay theo áo choàng bên, bên trong túi thứ nguyên móc ra một bình màu đỏ d ư tệ cỡ nhỏ sinh mệnh d ư tệ cùng trước kia si và cho các học sinh pha loáng bản khác nhau cái này chính là tránh bản cỡ nhỏ sinh mệnh dược tề hắn cẩn thận từng ly từng tí đem c h a i này giá trị nhiều cái học phần thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng dược tề đốt cho cha mình đối với người bình thường mà nói c h a i này dược tề có thể tại lập tức bổ đầy hắn nhiều lần sinh mệnh lực đây cũng là ma pháp sư đạo cụ sao ta cảm thấy được tốt hơn nhiều dít lệ phụ thân khỏe miệng ngậm lấy vui vẻ nhẹn ó i nói nhưng trong đeo lại phát hiện cha mình cái kia tái nhợt lo mở đôi má cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp cái đó và sinh mệnh dược tề trước sau như một dựng xào thấy bóng hoàn toàn bất đồng phát hiện liền trăm phát trăm chúng sinh m ệ n h dược tề đều mất đi hiệu lực về sau dịch l ệ rốt cục có chút luôn c uống quả thật sinh m ệ n h dược tề có thể bổ đầy sinh m ệ n h lực bất luận cái gì dạng miệng vết thương đều có thể rất nhanh khỏi hẳn nhưng trong đ e o phụ thân cũng không có bị thương mà là sinh mệnh、rồi. Hiển nhiên rồi. đối với tật bệnh mà mệnh nói, sinh giống gồn bản có Tiêu với giờ chút dược dạ lực. tề bất rồi t trong tiên tim bên sần bệnh không gỗ dụng đầu đối đ với cụ có tác n dạng. Không g được chính là đã có n g ư ỡ n như thế một cái có thể trở thành mà pháp sư lao ra như tử dít lệ phụ thân ngược lại là rất thấy mở nếu như ngay cả thân nhân mình vận mệnh đều không có biện pháp cải biến ta coi như cái gì mà pháp sư dít lệ cắn chặt m ô i cố nén t h i ế u chút nữa muốn đến rơi xuống nước mắt sau đó hắn kiên quyết đứng người lên đi tới cửa ra vào cha n g ư ơ i nhất định phải chờ ta nhất định sẽ cho ngươi sẽ khá hơn nói xong hắn t i ể u vén l ê n cửa bước nhanh chạy ra ngoài đợi đến lúc mẹ của hắn đổi tới cạnh cửa thời điểm đã nhìn không tới dít lệ thân ảnh rồi cha nó ơi dít lệ hắn cũng hiểu chuyện rồi dít lệ mẫu thân dựa tại cạnh cửa có chút xuất thần nhìn qua không có một bóng người rất nhỏ ezit học viện ta đang tại hướng cái k i a xưởng mập mạp xưởng chủ biểu hiện ra kiệt tác của ta cho hắn biết hắn lúc trước đổi u đi một cái bao nhiều cao minh thiên tài hối hận đến ruột đều thanh đấy c ả c mỹ dô bất mãn hướng dịt lệ kêu la nói nếu như ngươi không có gì đặc biệt sự tỉnh tiểu để cho ta gấp trở về ngươi cái k i a k i ệ n mới ma pháp bảo tiểu d ự không được nhé đồng dạng bởi vì nhận được dịt lệ tại học viện tập hợp khẩn cấp liên lạc mà quay về đến ezit ta nín cùng đỏ d ị cũng tò mò mà nhìn xem có chút thất hồn lạc p h á c dịt lệ ngay sau đó dịt lệ tay phải hoành đặt ở trong bụng hướng ba người bọn hắn cúc một cái gần mời các ngươi nhất định phải giúp đỡ ta đây là pháp sư lễ bên trong nhất là long trọng một loại cùng thiên triều cổ đại ba quỷ chiến khấu không sai biệt lắm một cấp bậc m a pháp sư cho dù nhìn thấy lao xa m à n loại này cấp bậc tồn tại cũng sẽ không đi loại trình độ này đại lễ cả mỹ r ổ ba người bọn họ đương nhiên bị sợ đã đến tại giải sự tình từ đầu đến cuối về sau ba người mới bừng tỉnh đại ngộ thật sự là quá k h á c h khí rồi bằng hữu loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định phải hỗ trợ a ta ninh vui tươi hớn hở nói không sai thơ già trèn giáo sư suốt ngày lầm bầm tử dục dưỡng mà thân không đợi cái gì đò dịt cũng gật gật đầu nghe nói câu nói này hay vẫn là xuất từ viện trưởng đại nhân biên soạn sách cho nên chúng ta hỗ trợ khẳng định không sai á chính là như vậy các mỹ rồ c ư ờ i vô vô dịt lệ bà vai cho dù hắn là một đứa cô nhi nhưng đúng là bởi vì như thế mới có thể càng thêm minh bạch thân nhân đáng ngưỡng mộ cho nên ngươi ý định làm như thế nào đợi đến lúc dịt lệ tâm tình hơi chút bình phục một điểm về sau các mỹ rồ mới hỏi nói dịt lệ hít hít cái mũi đem đồng thời dùng ống tay háo lau cảm động nước mắt sau đó ngóc lên mặt nói ra ta muốn khiêu chiến vô tận thiên khổng c h ĩ tháp tầng thứ năm đạt được tầng thứ năm ban thưởng vạn linh dược chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 633 có quyết tâm là chuyện tốt nhưng nhiều khi cho dù có quyết tâm sự tình cũng sẽ không giống chính mình suy nghĩ cái kia dạng phát triển đương dịch lệ lần thứ ba xuất hiện ở g i a nguyên thạch phía dưới thời điểm trong lòng của hắn đã tràn đầy cảm giác như đưa đám cái gì a cái kia thủ hộ thần cự tượng quá xấu đi à nha k h ô n g chế loại ma pháp một cái không ăn da dày có thể kháng lực lớn vô cùng đáng hận nhất chính là đánh không lại thời điểm rõ ràng còn biết bay các h ị y rộ vẻ mặt thất bại ngồi liệt tại tu bộ địa chỉnh tề trên bãi cỏ lớn tiếng phát ra bực tức thủ hộ g i ả c ự tượng là vô tận chi bầu trời tháp cao lần thứ năm cuối cùng nhất b u ồ n cũng là vẹn vẹn xuất hiện tại bầu trời trong tháp cao tồn tại hiện thực cũng không có nó ghi chép tự nhiên cũng sẽ không có thảo phạt đẳng cấp các loại tham khảo hạng mục rồi bất quá dựa theo những t i ể u t ử này cảm giác mà nói đầu kia nhìn như cồng k ề n trên thực tế động tác nhanh đến làm cho người khó có thể phản ánh cự tượng thảo phạt đẳng cấp chí ít có hai mươi lăm cấp t à hữu đây cũng là hết thể học sinh tiến công chiếm đóng đến tầng thứ năm lúc bị ở chỉ có thể nhìn qua phong phú ban thưởng mà than thờ nguyên nhân lớn nhất mà với tư cách bốn người tiệu tổ bên trong kiêm giữ lực trường kiếm duy nhất có năng lực đối với cự tượng tạo thành tổn thương cả mỹ rộ càng là liên tục ba l ư ợ t bị trọng điểm chiều cố đoán chừng hắn tại trong thời gian ngắn hẳn là không thể quên được chính mình bị này tòa cự tượng một cái tắt đập thành bánh thịt đã trải qua hơn nữa hơn nữa rõ ràng đã nghỉ rồi vì cái gì tiến thiên không tháp còn muốn giao học phần á còn chưa mở học ta cũng đã thiếu nợ sổ phi ạ giáo sư thật nhiều học phần rồi sau học kỳ nhất định sẽ bị sai x ử đến t r ư ớ đấy cả mỹ rộ ông đầu a i t h á n nói ai bảo ngươi tại tan học trước đem còn lại học phần toàn bộ tiêu xài mất cái này là cái gọi là tự làm tự chịu đò dịt ở một bên bỏ đá xuống g i ế nói chỉ có điều tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng có chút tinh bị lực tận ý tứ cho dù dùng truyền thống trường ma trượng chống không đến mức ngã s ắ p xuống nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chân của nàng đang tại có chút run dày dù sao bất kể là người nào đều khó có khả năng tại liên tiếp chạy đi gần km liên tục chịu chết ba lượt sau còn có lưu quá nhiều khí lực ta khẳng định gầy một tờ o u nờ giờ chỉ cần mỗi ngày đến lên như thế một lần có thể chứng kiến ta giảm béo thành công tương lai có thể chứng kiến a đồng dạng cũng mệt mỏi có cấp đâu tạ n g n tắc thì mặt hướng bầu trời nằm trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời chính l à lấy đền đáp lại thức vận động điều tra ma tượng t r o nếu g mồm k như chỉ là bình thường tập bệnh căn bản không dùng đến loại này truyền thuyết dược tế a chàng nói nếu như không phải đang ở ezit loại này hoàn toàn phá vỡ bên ngoài ma pháp giới thưởng thức địa phương vạn linh dược loại này truyền thuyết dược tề căn bản liền ảnh đều không thấy được nhưng là mẹ của ta nói mà ngay cả trong giáo đường cha xứ đều nói cha ta bệnh tình đã nghiêm trọng đến không cách nào trị liệu d ị c h lệ cắn chặt b ờ m ô i một lát sau mới lên tiếng ta cũng thử sinh mệnh dược tề nhưng căn bản không có gì dùng đoán chừng ngoại trừ giáo đình bên trong cao cấp nhất cái kia vài loại thánh thủy bên ngoài cũng chỉ có vạn linh dược có thể cứu ta cha đợi một chút ngươi nói trong giáo đường cha xứ đều nói không cách nào trị liệu cho nên mới cảm thấy c h ỉ có thể dùng vạn linh dược sao mẹ của ta sẽ không gặp ta dích lệ nặng nề mà nhẹ gật đầu ta đương nhiên sẽ không hoài nghi là a di lừa ngươi nhưng vấn đề là dích lệ ta nhớ được nhà của ngươi là ở một cái rất xa xôi tiểu sơn thôn a các mỹ dỗ đột nhiên hỏi ngược lại ân bộ kỳ t à i thôn chúng ta bên kia thổ ngữ ý là thủ hộ ánh trăng mùa hè dích lệ mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là thản nhiên hồi đáp như vậy nàng theo như lời giáo đường lại là ở đ â u giáo đường các mỹ dỗ hỏi tiếp cái kia còn phải nói đương nhiên là thị trấn a nói đến đây dích lệ cũng rốt cục đã nhận ra thuần bạch giáo hội cao thủ không ít sở trường thần thánh ma pháp dùng trị hết người khác v ì nhiệm vụ của mình cha sứ mục sư cũng nhiều vô số kể nhưng phía đông bình nguyên dù sao diện tích lãnh thổ ba o la không có khả năng từng địa phương đều có một cái tạo nghệ cao thâm cha sứ toa c h ấ n trên thực tế đừng nói về thành mỗi mười cái tiểu thành thị mới có thể có vừa đến hai cái đối với thần thánh ma pháp rất có tạo nghệ cha sứ mục sư nói cách khác trong bang đeo phụ thân xem bệnh chính là cái kia cha sứ rất có thể chỉ là một cái không có thực học gia hỏa loại người này đương nhiên không thể trông cậy vào hắn có thể chữa bệnh rồi e dứ sao cũng là thuần bạch giáo hội minh hữu nếu không ngươi thử xem hướng phật giả tỉ cầu viện nhìn xem đỏ dịt thì tại một bên r a nổi lên chủ ý đi đi đi làm gì vậy vô duyên vô cớ muốn người khác ban ơn lấy lòng a các mỹ d ồ đối với đỏ dịt làm ra một cái xua đổi động tác lại để cho thiếu nữ hận đến nghiến răng nữa cùng hắn đi tìm những cái kia không nhất định đáng tin cậy người hỗ trợ ta xem còn không bằng tìm viện trưởng đại nhân hoặc là phờ g i ả chenstin ề giáo sư các mỹ d ồ nói tiếp si va tại đây một ít gia hỏa cảm nhận sớm đã biến thành không gì làm không được tồn tại mà phờ già c h e n t i n mặc dù không có để lộ ra chính mình thân là vong linh pháp sư huy bí bất quá cho dù tại ngày bình thường cũng thường xuyên làm lấy sinh hóa thí nghiệm đối với nhân thể cơ chế hiểu do trình độ thậm chí muốn vượt xa siva đương nhiên càng nổi danh nguyên nhân là gia hỏa này luôn bắt cóc tống tiền cơ lầu đi làm thí nghiệm cũng k h ó trách tu học lữ hành thời điểm cơ lễ hội thừa cơ đào tẩu rồi chỉ có điều trước đó theo sổ p h ì ạ giáo sư theo như lời nói đến xem cơ lễ chạy thoát không bao lâu đã bị p h ở giả trèn tiền giáo sư chắn v ừ a vặn đã bị đã xin nghỉ p h ở giả trèn tiền giáo sư kéo đi cái nào đó địa phương tiếp tục làm sâu sắc cảm tình rồi nguyễn t ấ t diệu nữ thần có thể phù hộ cơ lầu nghĩ tới đây các v ị rộ yên lặng trong lòng cho vị kia cùng bọn họ niên k ỷ cũng không có tranh l ệ n h bao nhiêu đại ca ca kỳ thoáng một phát đảo nhưng là cho ta chính mình tư nhân sự tỉnh mà q u ấ y d à y viện trưởng đại nhân thật sự được không nào dít lệ hẳn là bốn người tôn kính nhất siva nếu như không phải cái k i a m ộ t phần đến từ edit h chúng tuyệt tín hắn hiện tại có lẽ cùng trước đó ở quê hương gặp được cái k i a m ộ t ít đồng bọn đồng dạng tiếp tục kéo lấy nước mũi tại đồng rộn g chơi đ ù a cho dù gặp loại này bi kịch cũng chỉ có thể mặc cho số phận liền dây ruột đều làm không được ta nhớ được viện trưởng đại nhân gần đây tựa hồ một mực đang bận chuyện rất trọng yếu những người khác ta không dám khẳng định Bất quá viện trưởng đại nhân tuyệt quả viện đại đối nhân sau ẽ hỗ trợ. Mì nhét hắn trợ. t rồ Cạm cười cười, chúng mì môi bởi vì hắn là chúng ta viện vĩ đại giới đại người. trưởng nhân. Trên toàn thế giới vĩ đại nhất thế s a đó nụ cười của hắn lại biến thành cười miệng chỉ có điều đang giúp hết bệ b ộ i về sau hắn khẳng định lại hội dùng cái thế giới này không có hưởng phí được cơm t r ư a loại này cớ đuổi chúng ta đi làm loạn thất bát tao nhiệm vụ a yên tâm đi ta một người đi khẩn cầu viện trưởng đại nhân là được rồi lần này lãng phí các ngươi nhiều thời gian như vậy thật sự là không có ý tứ dịch lễ cũng bất chấp nhiều lời sẽ cực kỳ nhanh chạy hướng về phía học viện tòa thành thế là tiên tiêu một mực đều quá chăm chú rồi chẳng lẽ không có thể thư giãn một t í à? cả mị dỗ nhìn xem cái kia thân ảnh không tự chủ được thở dài ta ngược lại là cảm thấy ngươi cái tên này có lẽ càng thêm chăm chú một điểm đò dịt rất buông tha tổn hại cả mị dỗ cơ hội ồ đợi một chút nói như vậy lời nói ta thiếu nợ ở dưới học phần chẳng phải tương đương bạch thiếu sao vì vậy tại e d i t h đình chi truyền đến một tiếng ngũ h o á n kêu gen lại để cho những cái kia cắt tộc tốt một thời gian ngắn cũng không dám đến đây đình quản lý nghề làm vườn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu ảng kỳ đỏ là một cái lịch sử cực kỳ lâu thành thị nghe nói nhân loại tại trải qua đại di chuyển đi vào phía đông bình mới lúc tại đây cũng đã đã có kiến trúc di chỉ, lúc ban đầu lại tới đây một nhóm người chỉ là đem những cái kia di chỉ đổi mới thoáng một phát ngay ở chỗ này ở đây một ở tiểu ở cho tới bây giờ bất quá lịch sử lâu cũng không có nghĩa là nó phát triển tốt trên thực tế đừng nói là họ nẹ giặt cái loại này cường quốc đô thị mà ngay cả hồ lì a n một ít ở nông thôn đều muốn tới so cái này cổ thành tốt nếu như nhất định phải nói lời đại khái chính là gần so với ôn dịch c h i nguyên chưa bị phong ấn một dịch tốt hơn như vậy một chút xíu trình độ si va mở to mắt khoe miệng mang theo có chút vui vẻ ngay tại vừa rồi một cái khác chính mình tiến về trước dịp lệ thôn trang hỗ trợ chữa cho tốt tiểu gia h ỏ a phụ thân dù là không nhìn tới phòng viện trưởng trong kia mặt m a k í n h si va cũng có thể theo dịp lệ mắt phát hiện tiểu gia h ỏ a đối với ezit lòng trung thành quá nặng rồi đương nhiên sau đó hắn t u lại để cho dịp lệ đi quét học viện q u a n g trường rồi làm hắn cảm thấy cao h ứ n g chính là kể cả mặt khác ba cái lớp trưởng cùng hắc ban mấy cái thành viên ở bên trong không ít còn ở lại trong học viện học sinh tại giải đến sự t ì n h từ đầu đến cuối về sau đều tự phát bắt đầu giúp dịp lệ cùng nhau quét sạch nổi lên học viện quảng trường siva đối với cái này cảm động hết sức sau đó phạt cả m ì r ổ quấn quảng trường chạy mười vòng con hàng này đang giúp bệ b ụ n thời điểm còn kế hoạch lấy cho siva bữa tối bên trong c ă n cái g i ắ m dược đây là một loại cả m ì r ổ chính mình mân mê đi ra luyện kim dược thể uống về sau sẽ thả cái g i ắ m không đất nhưng đối với thân thể cũng không có bất cứ thương tổn lợi gì tại ngăn ra cùng cái khác chính mình đồng bộ suy nghĩ về sau siva lúc này mới lộ ra phục hồi tinh thần lại bàn biểu lộ sau đó hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay cách đó không x a một cái gậy như que tuổi ra hỏa lại đột nhiên ngã nào trên đất b ụ n lấy tay của mình một bên trên mặt đất lan qua lan lại một bên kêu thảm thiết một cái cổ túi túi túi tiền theo độ ngực hắn mất đi ra cảm giác đau lừa gạt cho dù cái này hảo thuật si va tại học hội về sau cơ bản không sao cả dùng qua nhưng không thể phủ nhận loại này có thể đã lừa gạt nhân thể cảm giác lại để cho người lăng không sinh ra mãnh liệt thống khổ hoặc là lại để cho người cảm thụ không đến đau đớn ma pháp phi thường thực dụng si va nhàn nhã dạo chơi bàn chậm rãi dạo bước đến đối phương bên người nhặt lên số tiền kia túi nhét hồi trong ngực về sau trộm đồ vật thời điểm con mắt phóng sáng một điểm không phải từng ma pháp sư cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện tại đi vào hàng kỳ đỏ về sau đây đã là si va lần thứ ba bị trộm hai lần trước phân biệt ăn cắp chính là một căn ứng phó nhu cầu bức thiết đoạn trượng cùng một quả bằng bạc ma pháp thủ trạc bởi vì cảm giác cảm thấy chính mình ma pháp vật phẩm bị bị người làm ra làm cho đi có chút khó chịu siva dứt khoát theo chính mình trong hòng g i ữ đồ cầm một cái túi tiền mang tại trên thân thể quả nhiên thứ ba cái tặc sẽ không có lại đi trộm ma pháp vật phẩm mà là nhắm ngay túi tiền đọc thủ mà siva cũng không còn hạ thủ lưu tình lại để cho hắn hung hăng ăn hết một lần đau khổ t r u n g b u n h không ít người ánh mắt đều thu liêm thoáng một phát vốn là mấy cái thoạt nhìn có chút hung thân á c sát phản phất tùy thời đều xông lại du côn lưu manh đang nghe ma pháp sư ba chữ về sau lập tức trung thực không ít làm ra một bộ không biết cái kia thê thảm ăn trộm dạng mặc dù là đối với cái này chút ít dân liệu mạng mà nói ma pháp sư thân phận cũng là một cái cực lớn c h ấ n n hiếp dù thế nào bỏ mạng người ta động động môi cũng có thể dính ngươi hơn nữa cuối cùng thành còn sẽ không có bất kỳ trách nhiệm tuy t ù y tiện tiện tựu bồi lên một cái mạng hơn nữa cái gì đều không có kiểm đến cái này cũng qua không có lợi nhất đi ả nha không đi quản những này thời kỳ hòa bình đưa dân hôn luận thời kỳ sơ tặc si va dựa theo chính mình theo g i ớ i chướng thương đội c h ỗ đó lấy được tin tức đổi qua lần lượt lan tràn gạch đá góc đường đi qua một đầu lại một đầu cầu đá rốt cuộc tìm được mục đích của chuyến này địa phương đó là một cái liền mặt tiền của cửa hàng đều tản ra một luồng cũ kỹ mục nát khí tức nhà trọ phòng không chỉ là cái này t ò a phòng mà ngay cả chúng quanh kiến trúc đều một bộ lâu năm thiếu tu sửa dạng cửa sổ từng cái có lỗ thủng trên vách tường hiện đầy dây thường xuân cùng vết dạng mặc kệ lúc nào sụp đổ đều không kỳ quái hắn cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào mà là vây quanh nhà trọ bên cạnh tại dùng màu đỏ tường gạch xây thành trên mặt tường đã tìm được duy nhất một khối màu xanh tường gạch rỗi ra ngón trỏ ở phía trên nhẹ nhàng khấu ba cái cho dù vách tường không có bất kỳ biến hóa nào nhưng si va lại từ phía trên cảm thấy một luồng yếu ớt ma lực chấn động suy tư thoáng một phát hắn hướng cái k i a khối tường gạch vươn tay nhưng lúc này đây lại không có thể đụng chạm đến gạch xanh mà là toàn bộ tay đều chui vào trong vách tường quả là thế si va cảm thấy hiểu rõ tại vừa rồi ám hiệu chính xác về sau trước mặt hắn trên vách tường cũng đã xuất hiện một cái cửa động chỉ có điều mặt trên huyễn thuật cũng không có biến mất cho nên thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào t ư ờ n g gạch tại đã trải qua mấy trăm năm những mưa gió về sau khẳng định rách nát không chịu nổi ít nhất một mảnh pha tập rồi nhưng trước mặt cái này bức tường lại vô cùng mới tinh rồi tối đa cũng chính là vừa mới thế tốt rồi một hai năm dạng hắn đột nhiên lộ ra một cái dáng t ư ơ i cười nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy lần này tới h n g k ỳ đỏ cũng không phải là vì nghiên cứu u y ê n thuật mà pháp vì vậy tại xác định thoáng một phát trước mặt kia bức trên tường nhìn không thấy cửa động lớn nhỏ về sau hắn tự xoay người đi vào bên trong là đi thông dưới mặt đất bậc thang trên đường tối như mực cái gì đều nhìn không tới bất quá mượn nhờ gần đây vừa mới mân mê đi ra mắt nhìn được trong bóng tối si va có thể rất rõ ràng địa chứng kiến hai bên trên vách tường vẽ lấy không ít bích họa này vài đoạn càng là tựa hồ có người trực tiếp đem một chỗ bích họa chuyển đi qua sau đó thế tại trên vách tường đồng dạng càng là tiến lên trên vách tường họa lại càng là huyết tinh tàn khốc đợi đến lúc si va phát hiện cuối thông đạo bắt đầu có ánh sáng m a n g lúc hai bên trên vách tường cuối cùng không có bích họa mà chuyển biến thành chính là bị thế nhập tường biểu lộ thống khổ nhân loại bọn hắn tựa hồ bị thi triển cái gì ma pháp toàn thân cứng ngắc vẫn duy trì trước khi chết động tắc cùng biểu lộ t h o ạ nhìn vạn ph coi như là không có hát cám tầm mắt người ở phía trước như vậy một đống lớn dưới đường đến bắt đầu thích đứng hát cám về sau lại mượn nhờ phía trước hơi mang tự nhiên cũng có thể thấy rõ hai bên trên vách tường rốt cuộc là cái gì đó còn không nhìn thấy lần này đến đây mục tiêu khi thế cũng bởi vì hai bên thịt người bích họa mà rơi xuống đã đến đáy cốc đại khái đại bộ phận lại tới đây mọi người sẽ có như vậy kinh nghiệm a rốt cuộc đi đến đường hành lang hiện ra ở si va trước mặt là một gian cực kỳ to lớn gian phòng cùng một cái chiếm cứ cái này cực lớn gian phòng không nhỏ không gian ngoại hình có chút cùng loại kiên chúa nhưng nửa người trên lại càng giống là có người mặt con ru nồng dạng làm cho người sởn hết cả gai ốc khủng bố sinh vật ngươi chính là lão nhuyễn t r u n g sao si va thử dùng thâm viên ngữ hỏi không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau còn có thể nghe thế loại ngôn ngữ bất quá tuổi trẻ cơn ư giả g ngươi không cần nhân nhượng ta sử dụng loại này ngôn ngữ ta tại thế giới loài người sinh sống mấy trăm năm hugh ngôn ngữ nói khẳng định cũng sẽ không so ngươi kém mang người mặt nhưng mặt mũi tràn đầy đều là nếp ốn quái dị sinh vật nói ra vậy được rồi ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi si va cũng đi thẳng vào vấn đề nói ta biết rõ quy củ của nơi này ta có không ít thứ tốt can đoan ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 635 t ạ i phía đông bình nguyên thương nhân bên trong truyền lưu lấy một cái truyền thuyết nghe nói có một cái theo thần thoại thời đại một mực sống đến hiện tại siêu cổ đại sinh vật lẳng lặng yên ẩ n nút tại mọi người dưới chân nó biết được theo thần thoại thời đại bắt đầu đến bây giờ mới thôi trên thế giới hết t h ể huyền bí nhưng mỗi hỏi nó một vấn đề đều phải muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn nếu như tiền trả không được cũng sẽ bị biến thành tảng đá đ ồ i hồi tại sống hay chết trong lúc đó vịnh viễn thống khổ s ù n dưới truyền thuyết này bên trong sinh vật t h thật chính là sinh hoạt tại h n g kỳ đỏ cổ xưa n h i trùng nhắc tới hàng là từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ siva khẳng định cái thứ nhất không tin mà cái gọi là hiểu rõ thế giới hết thẻ huyền bí càng là lời nói vô căn cứ bất kỳ một cái nào có chút kiến thức ma pháp sư cũng biết đưa một cái sinh vật đụng chạm đến chân lý đồng thời hắn cũng sẽ bị thăng hoa thành cao hơn thứ nguyên tồn tại căn bản không có khả năng đáng thương tiếp tục ghé vào hạng kỳ đỏ cùng đợi khách nhân đến thăm đương nhiên muốn nói đối phương nắm giữ rất nhiều t ấ t truyền c h i thức điểm này siva vẫn tin tưởng mặt khác tạm thời bất luận chỉ là nó có thể đối với sự hiện hữu của mình bản thân thi pháp chuyện này cũng đủ để nói do nó chỗ nắm giữ tri thức là đáng sợ cỡ nào toàn bộ phía đ biết cái trùng tên rõ cổ xưa nhuyễn cái tên này nhân sự ố cố lượng là cố định. Phương chính là, phương như một người đã được người định. chính nếu đến chuyện này, sau đó đem cái này tình báo nói cho, cho người khác, vậy hắn chính mình sẽ quên. cái cho cho khác, đã đó đem Vĩ vậy biết sau một báo sẽ s thật cũng xác thực như thế tại si va g i ớ i chướng cái kia thương đội rõ ràng hợp lý đem mình không biết từ chỗ nào nhi dò t h a m tình báo nói cho cho si va về sau vừa quay đầu hắn cũng đã đem những n à y quên không còn một m g n h rồi bất kể là dùng bút viết ra dùng cùng loại máy ghi âm ma pháp tiến hành gián tiếp truyền lại hay vẫn là những thứ khác phương thức đều không có biện pháp ngăn cản loại tình huống này bởi vì học viện hệ thống quan hệ siva có được chi thức dự trữ lượng muốn xa xa cao hơn mà pháp sư khác phóng nhãn toàn bộ phía đông bình nguyên chi thức lượng so với hắn càng nhiều dùng một tay tựu đ ế m được đi ra trong đó cổ xưa n h u ễ n trùng nhất định là xếp hạ n g vị thứ nhất đúng là bởi vì như thế siva mới ý định ngay tại chỗ hạ cái kia cực lớn hổ phách bên trong quái vật cho dù trước mắt chỉ lộ ra một cái đầu hướng nó đặt câu hỏi đương nhiên tại trước khi đến siva cũng cân nhắc qua cái kia bánh kẹo phòng phó bản phó bản bên trong lao thái bà từng gọi hắn tại nửa năm sau một lần nữa đi xem đi chỗ đó chỉ bất quá bây giờ khoảng cách nửa năm ước định còn có một thời gian ngắn hơn nữa vạn nhất việc này đối phương muốn nói cho hắn biết sự tình hoàn toàn không việc gì đâu lời nói tiêu thật sự phiền thoái không chỉ có cái gì tình báo đều được không đến còn có thể lãng phí rơi cái thanh tia có thể tiến vào phó bản g cái chìa khóa đúng là căn cứ vào loại này cân nhắc si va mới có thể lựa chọn tới gặp gặp truyền thuyết này bên trong siêu cổ đại sinh vật cổ xưa n h i ễ n trùng cổ xưa n h i ễ n trùng trả lời nghi vấn sau thu phí tổn có hai chủng một là nó chưa từng gặp qua sự vật hoặc nó chỗ không biết tri thức hai là vấn đề người thời gian tại lối vào cái tia trồng chất người đã chính là bị hấp thu toàn bộ thời gian sau mới biến thành cái loại này bộ dáng cùng hoá đá linh khí t h i ra ngưng thị cái kia loại hóa đá m à pháp khác nhau cổ xưa nhuyễn trùng lực lượng là một loại cùng loại khế ư ớt năng lực đã bị thế giới pháp tắc bảo hộ nếu như không có có thể ứng đối hoặc phản chế kỳ tích mà ngay cả truyền kỳ đại pháp sư đều không thể được miễn bất quá si va cũng không phải dùng lo lắng điểm này tựa như hắn theo như lời cái kia dạng hệ thống sản xuất không ít loạn thất bát tao đồ vật trừ phi cổ xưa nhuyễn trùng loại này đồ chơi có thể biết rõ khởi điểm văn lưới nếu không si va có năm chắc cam đoan chính mình có đầy đủ chi thức cùng lạ lẫm đồ chơi đến tiền trả vấn đề phí tổn tại si va hơi chút miêu tảoáng một phát chính mình chứng kiến đến chính là cái kia đ cổ xưa nhuyễn trùng đã trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới lắc đầu ta biết rõ đó là cái gì nhưng rất đáng tiếc ta cũng không thể trả lời người người trẻ tuổi cổ xưa nhuyễn trùng thanh â m tại cũng không chống trải trong phòng tiếng vọng lại để cho si va có loại chính mình đang ngồi ở một cái chuông lớn bên trong ảo giác đối phương cái k i a hai đôi lam sắt trong ánh mắt phản chiếu lấy si va nhữ mày khuôn mặt vì cái gì không thể trả lời si va kỳ quái mà hỏi thăm vậy cũng là một vấn đề cổ xưa nhuyễn trùng t r ầ m rãi hồi đáp ngoa tạo thật sự là gian thương si va tiện tay ném ra một chương giấy trắng thượng diện ghi lại lấy một ít địa cầu vật lý tri thức cổ xưa n h u y ễ n t r ù n g cái kia thoạt nhìn vô cùng dài rộng phần bụng đột nhiên t u é t ra một đầu thịt vù vù k h ẽ hở một đầu g ầ y trơ cả xương nhưng lại hiện đầy dính đắt đắt màu trắng chất lỏng tay từ bên trong đưa ra ngoài nắm lên tờ giấy k i u phiến rút về trong cái khe ân thù lao thỏa mãn không biết có phải hay không là sống thời gian quá dài quan hệ gia hỏa này nói chuyện lên đến luôn chân quá lại để cho si va có loại vi d i ệ u căm tức cảm giác ta không thể nói nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tên của tên kia bản thân chính là một loại đặc dị ma pháp bất luận là ai bất luận đang ở phương nào chỉ cần nói tên của nó, nó có thể lập tức cảm giác được nói thực ra bị cái loại này cấp bậc gia hỏa nhìn chằm chằm vào cũng không phải là cái gì tin tức tốt danh tự bản thân thì có ma pháp ý nghĩa si va kinh ngạc địa có chút há hốc miệng ra danh tự bản thân tự nguồn gốc từ phù văn các loại sự tình cũng không hiếm thấy si va đời trước tại du lịch đại lục thời điểm còn đụng phải qua một cái tên đầy đủ chính là thứ cấp hỏa cầu thuật chú ngữ ma pháp sư nhưng phóng gia ma pháp cùng nói ra một người tên là hoàn toàn khác nhau hai chủng sự tình dưới bình thường tình huống si va cho dù gọi cái tên đầy đủ là hoạ cầu thuật chú n ữ gia hỏa cũng sẽ không đột nhiên bay ra một cái hỏa cầu đem đối phương đốt cái bị g à y vỏ tại siva gặp phải hôm nay loại sự tình này trước đó biết rõ danh tự bản thân t i u có ma pháp ý nghĩa hơn nữa phải nói có thể tạo thành ma pháp hiệu quả danh tự kỳ thật toàn bộ đều là các loại giáo hội cung phụng thần minh như vậy chẳng lẽ sẽ không có biện pháp nào gián tiếp nói cho ta biết không siva hay vẫn là không quá cam tâm cổ xưa n h ễ n trùng không nói gì mà là cười nhẹ nhàng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào siva cảnh này khiến siva chỉ có thể không cam lòng vứt bỏ một cái bóng đá đây là trong học viện gần đây sản xuất một ít sản phẩm phụ như trước thông qua phần bụng cùng quỷ dị cánh tay đem bóng đá nuốt vào phần bụng về sau cổ xưa nhẫn trùng mới thỏa mãn tiếp tục nói cho dù tiến hành viết cũng không cách nào tránh khỏi bị đối phương phát giác được khả năng biện pháp duy nhất chính là tìm được một cổ đại văn hiến tại cái đó quái vật danh tự biến thành cấm kỵ trước đó đã đem nó ghi chép lại thế nhưng mà phía đông bình nguyên không có lịch sử như vậy đã lâu văn hiến a si va lại lần nữa n h ư mày hộ lì ả n quốc gia ma pháp học viện đồ thư quán hộ lì ả n hoàng thất đồ thư quán é dít tự trang bị nhưng lại đang chậm chạp gia tăng tăng thư đồ thư quán thánh vực đồ thư quán si va loạn đi dạo địa phương cũng k ô n g ít chính thức trên ý nghĩa vượt qua năm trăm năm cổ đại văn hiến ít khả năng tìm được giấy chất văn hiến tự nhiên không có khả năng tìm được loại này cấp b cổ xưa nhuyễn trùng nhúc ních thoáng một phát chính mình dài rộng thân hình tựa hồ muốn đổi lại tư thế nhưng rất đáng tiếc đã thất bại n g ư ơ i muốn tìm là trong truyền thuyết cái thế giới này đệ nhất bộ sử thi được tuyên khắc tại nham thạch cùng đúc bằng đồng bên trên chân lý thiên văn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 637 n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là người nào tôi sẽ cực kỳ nhanh theo trên mặt đất bỏ lên lau đi khỏe miệng cũng không tồn tại h u y ế t dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem si va hỏi mà kinh nghiệm chiến trận si va tắt thì phát hiện đối phương chiến y đã phi tốc hạ lạc dựa theo dị vãng kinh nghiệm mà nói tiếp được đi đối phương muốn làm hành vi không đợi đến si va trả lời tôi tự hét lớn một tiếng làm ra cùng với hắn quyết nhất t ử chiến g á n g vẻ ngay sau đó sau lập tức hắn liền xoay người tá trợ lấy âm ảnh sinh vật cung cấp lực lượng dùng sức đ ạ c mạnh trên mặt đất dâm ra một cái cái hố nhỏ giống như một đạo mũi tên nhọn mạnh mà phòng nghỉ đỉnh n m y tới xem ra tựa hồ là muốn từ nơi ấy chạy trốn lại sau đó hắn t ự u một đầu đánh lên si va thiết t r í kết giới như chỉ giải phâu trên đài hết xanh như vậy tứ chi tám xin rán tại nhìn không tới kết giới bên trên sau đó chậm dài trở xuống cho dù từ loại nào trên ý n g h ĩ mà nói cái này tràng diện rất một người nhưng ngoại trừ si va bên ngoài ở đây chỉ sợ không có người có thể cười được mà s i v a là bởi vì thói quen giả bộ cao nhân không có khả năng làm ra chỉ vào đối phương cười ha ha cái loại này không phù hợp thân phận của mình tự động quả nhiên chỉ là miệng cọc gan thỏ ra hỏa đối phương hành vi cũng xử s i v a khẳng định suy đoán của mình ngay tại s i v a cho rằng tổ đã không có năng lực phản kháng chuẩn bị n ố t lại hỏi ra cái kia âm ảnh sinh vật lai l ị c h lúc thân thể của đối phương lại như là bị đút đại uy lực pháo cả chua đồng dạng mạnh mà nổ tung mang theo dị sắt vị màu đỏ sền s ệ c chất l ỏ n g sen lẫn thị nát dường như như mưa rơi tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống sắp đến đem c h ạ m đến đến si và thời điểm bị trên người hắn trang bị bắn ra ngâm mặt khác vội vàng không kịp chuẩn bị du côn một thân lão lão đại bị hắn giết rồi quái vật quái vật a ma pháp sư đổ sát người bình thường rồi mọi người chạy mau a chật tê tâm liệt phế kêu thảm thiết liên tiếp mắt thấy tổ cái kia thê thảm tự trạng những cái kia mới vừa rồi còn ngăn ở con đường hai bên cho tổ cường tráng thanh thế du côn nhóm t h o n g cái chạy cái s ạ c á s ạ mà ngay cả si va đều bất thình lình bạo tạc cho dọa s ư n g sở với tư cách đại ma pháp sư hắn tự nhiên sẽ không cho là mình dùng sức quá mạnh đem đối phương bóp chết rồi trên thực tế tại hắn còn không có tấn thăng đến cao giai ma pháp sư thời điểm hắn cũng đã có thể sử dụng pháp sư chi thủ nhất trứng gà ném l â y chơi trở thành đại ma pháp sư về sau đối với ma lực không chế càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió ít có thể sẽ xuất hiện loại trình độ này sai lầm t ô khẳng định không có dũng khí tự sát như hắn loại này bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh người thờ phụng núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun khả năng xa so ngọc thạch câu phần lớn mà trong cơ thể hắn âm ảnh sinh vật khoảng cách thành thục cũng còn có một thời gian ngắn không phải tự s á t cũng không phải bởi vì âm ảnh sinh vật thành thục phá s á t mà chết như vậy còn lại khả năng cũng chỉ có một cái rồi có người nào đó tại siva không coi vào đâu giết chết cái này chưa đắc chí long n ạ o thiên cho dù tổ chết rất thảm bất quá siva nhưng có thể khẳng định cái kia trốn ở âm thầm g i a hỏa cũng không phải thông qua ma pháp các loại viễn trình giết chết tổ dù sao có thể tạo thành loại này từ t r ạ n g ma pháp v y lực hiển nhiên t i ể u không đến chạy đi đâu có người đối với tại đây phóng ra loại ma pháp này siva pháp sư cảnh báo không có khả năng liền chi đều không chi một tiếng càng lớn khả năng là tốc độ ánh sáng trong lúc đó siva cũng đã làm ra phán đoán hắn vung tay lên những cái kia huyết vũ đã bị hết thể bắn bay vốn là tá trợ lấy huyết vũ hiểm hộ ý định vụ trộm chạy trốn cái kia chỉ âm ảnh sinh vật cũng thoáng cái bại lộ đi ra không có làm ra cái gì dư thừa động tác siva t u một cái kết giới đậy đi qua kết quả con kia âm ảnh sinh vật lại làm ra ra ngoài ý định phản ứng lập tức liền đem chính mình vốn cũng không lớn thân thể chia làm mười hai phần bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng hơn nữa tốc độ chạy trốn c ự c nhanh lại để cho người có thể không tự chủ được liên tưởng đến vỡ tổ con chuột si va thấy thế như mày cũng không còn đi từng nhóm bắt âm ảnh sinh vật trực tiếp mở ra một cái cực lớn kết giới đem chính mình chung quanh kiến trúc cùng những cái kia âm ảnh sinh vật thân thể toàn bộ vây lại âm ảnh sinh vật cũng lập tức đối với cái này làm ra phản ứng trong đó có vài chỉ âm ảnh sinh vật đột nhiên mở ra bóng dáng hóa thành cánh hướng bầu trời bay đi còn có mấy cái giống như là con ru nồng dạ chui còn có chút chui dưới lại vào vào trong mặt đất, không i ế n trúc, có c ú chút t trong, dứt khoát phát huy âm ảnh sinh vật bản năng, trực tiếp tiềm trong. nhảy nước đường bên còn ảnh sinh bản năng, nhập bóng dáng bên huy h vào Siva có k âm lại có tục kích của cười cái khác trực đó tiếp truy vật, trên mặt thẳng một tiếp sinh nhiên, phía ra sau ảnh hắn hướng hướng âm mỉm lộ bao ắ n r dẫn dắt e Không bao lâu một người mặc pháp sư trường bảo trường bảo bên trên lên còn đừng lấy thất diệu pháp sư hiệp hội công nhận huy chương ma pháp sư t i ể u không hề chống cự chi lực bị nắm chặt tới、h không có biện pháp cho ta một lời giải thích, ta nhất định biện giải có lời ta một ta Si ẽ đ pháp phát, hội nghị trách trách thể thích thoáng sư người. trước trước một Tại giải cùng ta ta cứ cứ có đó, va ì gì cái cái chỉ pháp tháp diệu hội loại sinh trưởng, hương, thân thất thầm vật đạt phân ảnh hạ lệnh âm âm này là sư sẽ s ở o Si ba lại bình tĩnh c h ầ m rãi tới gần đối phương. âm ảnh sinh vật tuyệt đại bộ phận đều không có gì đầu óc vừa rồi đối phương sở dĩ có thể ở dưới tình thế cấp bách làm ra nhiều như vậy phản ứng hoàn toàn là vì có người đang không ngừng đối với nó tiến hành chỉ huy đoán ra điểm này về sau siva mà ngay cả tục mấy lần đối với âm ảnh sinh vật tiến hành truy kích sau đó âm thầm bắt đầu nghịch hướng n g ư ợ c dòng tìm hiểu cái loại này dùng cho chỉ huy ma lực chấn động nơi phát ra cuối cùng cái này trốn ở thất diệu pháp sư tháp giá hỏa đã bị hắn tìm hiểu nguồn gốc tóm đi ra người đang nói cái gì cái gì âm ảnh sinh vật ta mới không biết đối phương tiếp tục tiến hành giả biện siva lại không có cùng hắn vô nghĩa xuống dưới trực tiếp đối với hắn đưa tay ra chỉ. sau đó một đạo bạch quang liền từ đầu ngón tay bắn về phía đối phương ma pháp sư kia hiển nhiên không ngờ rằng siva hội không chút do dự độc thủ cho dù vô ý thức thấp người một trốn nhưng lại như c ũ bị đánh vội vặn chỉ là trong dự liệu bị ma pháp đánh giết cảnh tượng cũng không có xuất hiện ma pháp sư kia kinh ngạc thoáng một phát về sau phát hiện mình trên người chính lóe r a màu đen hào quang với tư cách phân hộ i trưởng hắn tự nhiên cũng biết không ít ma pháp cực kỳ hiệu quả đang nhìn đến loại cảnh tượng này về sau đầu của hắn bên trong lập tức i ể u toát ra dò xét tà ác bút chữ ngay tại hắn chuẩn bị phản chế si v à ma pháp đồng thời chạy trốn thời điểm hắn lại phát hiện mình đã đã mất đi đối với thân thể k h ô n g chế chỉ có thể thoáng cái t h ế trên mặt đất không cách nào nhúc đ í c h an tâm ta g i u gì cũng là một cái ma pháp học viện viện trưởng s i va vẻ mặt hiền lành triệu hồi ra một đầu cường tráng dùng quá sinh vật lại để cho nó như là sách con gà con đồng dạng một tay lấy đối phương theo trên mặt đất ôm vận dụng hình phạt riêng không phải của ta yêu thích ta sẽ đem ngươi đưa về pháp sư hiệp hội đến đó bên trong lại thỉnh ngươi hào h ả o giải thích thoáng một phát vì cái gì ngươi bị phán định là ta aka phân hội trưởng đại nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi tám thì ra là thế hồ hệ thần h pháp sư hiệp hội tầng cao nhất đương đại nhân loại mạnh nhất xạ mạn lao nhân đối với trước mặt khách không mời mà đến chậm rãi nhẹ gật đầu chúng ta hội hào hào đối với hắn tiến hành thẩm vấn Trực tiếp vượt tới gian lại tới đây, Siva cũng không đây sau i và thẳng i pháp sư ném đó n trên mặt đất, hơn nữa còn xạ mặn lao nhân mượn lên trên bàn g i a o động linh nhẹ nhàng lay động thoáng một phát chỉ thấy trên vách tường bức tranh bên trên t i ự u đi ra hai cái v õ trang đầy đủ binh sĩ đem cái k i a t h ẳ n g xui sẹo pháp sư trào tiến và o họa bên trong xe trở tù ở bên trong ngay sau đó xe trở tù t i u phát ra két t i ế n vang chậm rái chạy nhanh đi nha si va tràn ngập tò mò quan sát sau một lúc mới một lần nữa đem lực chú ý quay lại lao nhân trên người mà lao nhân từ lâu dừng tay lại bên trong công tác dù bận v ậ n ung dung mà nhìn xem s i v a ngươi biết ta còn có chuyện khác muốn nói sao s i v a nhìn xem lão nhân một bộ tùy thời dựa t hai lắng nghe dáng vẻ không khỏi t ỏ mò hỏi lao phu chỗ nhận thức s i v a e d i t cũng không phải là cái loại này chỉ là một cái không quan trọng gì sa đọa pháp sư sẽ không lịch sự thông báo tùy tiện xâm nhập lao phu gian phòng người lao Sa mạ n cười tùng tìm nói có lẽ ta chỉ là tiện đường đến uống chén cà phê đây này s i v a phối hợp tại không tính gian phòng rộng rãi bên trong tìm cái vị trí đặt mông làm xuống dưới cái tia thật đúng là thất lễ lao xạ mạ huy động thoáng một phát giàn mua nhưng nhưng như cũ ngón tay t h o n dài hai cái màu trắng bao tay sẽ không biết từ chỗ nào bay tới bắt đầu vi s ì và pha cà phê thuận tiện kéo tại cà phê bên trên vẽ lên một bộ cực kỳ tả thực phong cách tranh chân dung nhìn xem cái kia phó vẻ mặt con người rắn giỏi dạng phản p h ấ t là theo thời kỳ quấy chúa cứu thế phiến trường chạy đến ra hỏa si va chỉ có thể cười khổ mà đối đãi tốt ta xác thực còn có những chuyện khác trải vớt thoáng một phát cảm xúc hắn v a i cũng không đi thẳng mình tại đối phương chỗ đó đánh giá như thế nào đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm ta mới biết các ngươi thất diệu pháp sư hiệp hội bảo tồn bao nhiêu đại di chuyển chức sách cổ văn hiến muốn nói đông bộ bình nguyên lịch sử dài lâu nhất thế lực ngoại trừ những cái kia chưa hình thành văn minh thổ dân bên ngoài đại khái là chỉ có pháp sư hiệp hội cùng tuần bạch giáo đình rồi mà ngay cả quốc vương hội nghị cùng cái này hai cái cự đầu so sánh với tại lịch sử nội t ì n h phương diện còn hơi kém hơn một mảng lớn cho dù sớm muộn muốn đi trung thổ tìm kiếm cổ xưa nhuyễn trùng trong miệng cái kia khối chân lý thiên văn nhưng nói không chừng pháp sư trong hiệp hội bộ tự bảo tồn loại vật này đâu rồi cái kia chẳng phải giảm đi không ít phiền t o ạ i à xác thực là có không ít bất quá đại bộ phận đang được theo đại đồ thư quản sửa sang lại sau khi đi ra bản thân cũng bởi vì niên đại đã lâu cùng tài liệu lâm vào vừa chạm vào tức xấu có cảnh tại chúng ta nghĩ đến xử lý phương pháp xử lý trước đó đoán chừng ngươi là nhìn không tới rồi lao nhân cũng là không che che lấp lấp ngắn gọn hồi đáp bên trong có thứ gọi là chân lý thiên văn văn hiến sao si va lập tức truy vấn nếu có ta có thể phụ trách giúp ngươi tiến hành bảo quản cùng trở lại như cũ chân lý thiên văn n h a ngươi nói là đệ nhất sử thi a vốn không có báo bao nhiêu hy vọng thuận miệng vừa hỏi không nghĩ tới đối phương rõ ràng thật sự nhận ra chỉ bất quá hắn lắc đầu đánh nát siva kỳ vọng cái loại này so về dĩ nặc thư càng thêm truyền thuyết lâu đời bên trong đồ vật chúng ta tại đây làm sao có thể sẽ có t ố t xem ra thuần bạch giáo hội có lẽ cũng sẽ không có rồi ta hay vẫn là đường lãng phí thời gian siva thất lạc thở dài dù sao nếu như nói pháp sư hiệp hội tại đại di chuyển trước đó coi như có chút năng lượng cái kia thuần bạch giáo hội tại đại di chuyển trước đó cùng với hiện tại tất yếu tri ác giáo hội không sai biệt lắm chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu thế lực nếu như không phải ra thánh nữ lời tiên đoán chỉ sợ mọi người lực chú ý thật đúng là rơi không đến nó trên người như vậy lần này đến đây cuối cùng một sự kiện s i v a giữ vững tinh thần tiếp tục cùng đối phương nói ra sột mị niệm học viện siêu cứu công tác thế nào thật đáng tiếc như trước không có tiến triển lão xạ m ạ n lắc đầu chúng ta vẫn đi qua gần năm vạn mét lớn lên dây thừng nhưng đến nay đều không có thể phát hiện cái k i a thiên khanh cuối cùng quả thực cùng với không đáy đồng dạng a s i v a trong lòng âm thầm chửi b ậ y bất quá đáng được ăn mừng chính là đến bây giờ mới thôi chỗ đó cũng không có phát sinh cái gì những thứ khác gì t r ạ n g trừ ra cái nào đó học viện cũng có khả năng cao một không bên ngoài S ạ m ạ n lao nhân có ý riêng nói ý của ngươi là sa màn lao nhân cười dịu rằng mà hỏi thăm theo hát dương giác các tín đồ hiện tại làm những chuyện như vậy nhập thủ điều tra ra bọn hắn gần đây đến cùng đang làm những gì si va không chút do dự nói ra đối phương chỗ kỳ vọng đáp án tìm mọ xin hát cám liên minh tây lục chi nay người rốt cuộc đã tới ạ ra dẻo âm trầm thanh âm tại h ắ cám trong phòng q u a n quẩn bên trong còn tràn ngập một loại nói không rõ đắc ý cái lúc này bình thủy tinh đã không giống lúc trước như vậy tùy ý bày đặt trên bàn rồi hơn mười đạo dùng đặc thù ma pháp hợp kim chế tạo công s i ề n g đem nó chăm chú khóa lại phòng ngừa con kia hình thể lớn đến tựa hồ tùy thời đều tràn ra bình thủy tinh khoái vật bỏ trốn tại hấp huyết quỷ đại công chúa chưa trở về thời điểm chỉ có trợ thủ của nàng ạ da dẻo mới có thể mở ra những n à y công s i ề n g nhiều như vậy thời gian đi qua ngươi có lẽ đã nghĩ kỹ ạ da dẻo màu đen nước bùn bên trên lại lần nữa dài ra vô số miệng không ngừng đóng mở phát ra làm cho người bực đ người có biến mạnh tư chất có biến mạnh c h ỗ t r ố n g vung r a hết thể trói buộc ô m chính người da tâm câm miệng À d ạ d ẻ o vốn là thói quen giống lớn một tiếng sau đó mới không khoái chật chật l ư ớ i hắn lông mày thật sâu nhăn lại phản phất ở sâu trong nội tâm vẫn còn làm lấy kịch liệt đấu tranh bất quá cái này mấy lần xuống hắn kiên trì cũng đã qua đi hơn phân n ữ a muốn trở nên mạnh mẽ rốt cuộc muốn làm như thế nào hắn nhìn xem cái k i a càng ngày càng buồn nôn bùn đen trên mặt lộ r a chán ghét sắc thái nói rõ trước nếu như muốn thông qua dùng ăn thân thể của người để đạt tới trở nên mạnh mẽ mục đích ta là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy đấy không cần khẩn trương ẩm hạ ta thân thể một bộ phận mượn này đến đạt được ta bộ phận lực lượng cái k i a vốn chính là ta suy yếu lúc cách làm thời gian trôi qua gần với ma vương ta đây cũng sẽ chậm rãi khôi phục hiện tại đã không cần cái loại này quanh con lòng vòng cách làm rồi chỉ cần ngươi làm ra hoàn thành một cái nho nhỏ nghi thức ngươi sẽ đạt được minh hà c h i vương lực lượng có thể cùng ngươi ngưỡng mộ cái vị k i a cân sức ngang tài lực lượng hiện tại thỉnh thể tòa t h á n h bên ngoài một đạo thiểm điện nghiêng nghiêng địa bổ hôn khắc không lại để cho bị hắc cám bao phủ ở giữa thiên địa trở nên trắng bệnh một mảnh phản phất biểu thị cái gì sắp sửa phát sinh đồng dạng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 639 h í n ộ i ly ản hoàn thành tại trải qua vài lần chiến hỏa hoàng cung trước hai cái võ trang đầy đủ binh sĩ đang đứng tại cầu treo trước thông lệ trách nhiệm bên trong một cái hơi chút thay đổi hạ tư thế cái tia thân thể giáp t i ự u phát ra chói thai cốt kết h âm thanh chói trang ngày mùa hè bị buồn bực tại hộp sắt bên trong cảm giác cũng không hay thụ a lại kiên trì thoáng một phát có thể thay cả rồi bởi vì mũ bảo hiểm quan hệ thanh âm của hắn nghe có loại ồm cảm giác sớm biết như vậy vệ binh công tác khổ cực như vậy ta tình nguyện đi rảo luân thất công tác đừng có lại b á n trách ngươi biết lên một lần chiến tranh đến cùng chết bao nhiêu người sao mà ngay cả hoàng thành bên này cũng bởi vì nội loạn mà đã xảy ra đại quy mô chiến đấu ngươi có thể vượt qua thời kỳ hòa bình đã tính toán v ậ n khí tốt được rồi đại khái là nghe không quen đối phương lại nhại phàn nàn bên cạnh cái kia hộp sắt cũng lên tiếng nói ra hôm nay không khí tựa hồ đặc biệt oi bức mà ngay cả trên cây biết rồi đều không tại kêu to trên đường liền cái nhân ảnh đều không có cả đầu hoàng thành đại đạo thậm chí cho người một loại không khí trầm lặng cảm giác vệ binh bắt buộc chính mình đem suy nghĩ từ nơi này loại oi bức yên tĩnh cảnh tượng chuyển rời đến như thế này sau khi tan việc lạnh như băng rượu mạch cùng mâm lớn thịt nướng bên trên dùng cái này đến vượt qua cái này khó có thể chịu được thời gian nhưng mà một lát sau bên trong một cái vệ binh đột nhiên đánh cái dùng mình phục hồi tinh thần lại tại hắn cuối tầm mắt một người mặc thoạt nhìn vô cùng trầm trọng ma pháp bảo thiếu nữ tóc vàng chính chậm dại hướng phía tại đây dạo bước mà đến người là ai hắn có chút khẩn trương nắm chặt trong tay trường âu tại đối phương khoảng cách tại đây còn cách một đoạn thời điểm tự liên tục không ngừng mà hỏi thăm hắn cũng không phải là cái loại này phân không do nặng nh biết rõ ma pháp sư cái này thân phận ý vị như thế nào nếu như chờ đối phương gần chút nữa một điểm nói không chừng chính mình muốn trở thành b i ệ n g ắ m rồi đồng thời hắn còn lắc chính mình cái tia trải qua lần trước thú nhân xâm lấn chiến dịch đồng bạn theo vừa rồi bắt đầu tên tia thật giống như đã không có bất kỳ phản ứng nào kết quả hắn chợt nghe đến bên người truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. t r ư ờ n g trưởng công c h ú a Điện Hạ. trường công chúa không phải nói đế quốc trưởng công chúa điện hạ đã qua đời sao hắn có chút kinh ngạc địa quay đầu nhìn mình tiền bối ngươi nhận l ầ người ta là e dít học viện mà pháp sứ giáo sư thiếu nữ tóc vàng dáng tươi cởi chân thành hướng cái kia nhận ra nàng vệ binh nói ra có thể thỉnh ngươi thông báo thoáng một phát tòa thành tửu i nói ta tới rồi sao đương đương nhưng không có vấn đề cho dù đeo mũ bảo hiểm biết rõ thiếu nữ không thấy mình b i ể u lộ nhưng hắn hay vẫn là thẳng lên lưng vẻ mặt nghiêm túc nện cho truy ngực ngay sau đó quay người đi về hướng nội thành cùng những cái kia thái đ i ề u khác nhau đã tham gia hai lần trước chiến tranh hắn đã sớm theo chính mình tiền bối cùng một ít cao tầng trong miệng biết được đế quốc trưởng công chúa điện hạ c ó lần trước chiến tranh hát qua bị câu bắt tại hồ hộ n hình lập phương trong lao tù về sau mới bị e t í c viện trưởng đại n h i n cứ vì không để cho đế quốc mang đến thêm vào phiền thoái còn tại đảng k i a tòa thế ngoại tịnh thổ bên trên cho các học sinh đương giáo sư cho dù tuyệt đại bộ phận nội dung bởi vì bị truyền miệng mà trở nên vô cùng văn n g h è o ví dụ như tại trong chuyện xưa si v à quả thực quán triệt cùng tránh khốc bá điêu nguyên tắc có nhiều chỗ tức thì bị nghệ thuật gia công thành cùng thần thoại không sai biệt lắm tình huống bất quá vẫn là có thể nhìn trộm đến một chút việc thực chân dung cho nên bọn hắn cái này đồng lứa binh sĩ đều là phi thường k í n h n g h ệ cái này vì đế quốc mà hy sinh trường công chúa rất nhanh ý vị t ị c h tiến vào cho phép đã bị hạ xuyên qua thật dài sông đào bảo vệ thành nàng hãng hãy đang cùng một ít văn phong mà đến quý tộc lá mặt lá trái cả buổi sau nàng liền mang theo dáng tươi cười đi tới nữ hoàng thư phòng tại đây đã từng là nàng đã tới tối đa địa phương ngoại trừ mẫu thân của nàng bên ngoài ít sẽ có những người khác có quyền đi vào nơi này mẫu thân đại nhân quả nhiên hộ lì ạn đương nhiệm nữ hoàng đang lẳng lặng ngồi ở bên trong tựa hồ đang đợi nữ nhi của mình đến vất vả ngươi rồi ị vì nữ hoàng so về dĩ vãng thoạt nhìn muốn càng thêm giàn mua hơi có chút tóc cũng trở nên có chút hoa dâm ta trước đó cho ngươi làm sự tình thế nào trong học viện cấm công khai kéo bẹ kết phái y vì c h ỉ đứng tại trước b à n sách trật tự rõ ràng hồi đáp bất quá rất nhiều học sinh đều đã đáp ứng sau khi tốt nghiệp đến đây hồ l ì ả n vi đế quốc hiệu lực tốt nghiệp cái tiêu phải đợi bao lâu coi như là sgt giờ dạ gồng học cấp tốc lớp tại sáu năm ở trong có thể bồi dưỡng được hợp cách sơ d a i ma pháp sư cũng đã rất giỏi rồi nữ hoàng nhữ mày bất mãn mà nói bất quá vừa nói xong nàng tựu i không được ho khan mẫu thân đại nhân ngài không có việc gì y vì c h ỉ có chút bận tâm mà hỏi thăm không có việc gì chỉ là một ít tiểu m a bệnh mà thôi nữ hoàng bệ hạ lao đi khoe miệng sau đó mới tiếp tục nói tóm lại ngươi cũng có thể biết rõ hiện tại chúng ta hổ lì ạn đang đứng tại một cái phi thường xấu hổ vị trí nếu như không thể mau trong kéo một c h i sức chiến đấu sung túc đội ngũ rất có thể sẽ tại quốc vương hội nghị bên trong bị ăn phải cái thiệt thòi lớn ngài an tâm ezid dạy học hình thức chỉ là ba năm chế m à thôi ỵ vị trị thử an ủi bất quá đáng tiếc cũng không có tác dụng quá lớn không nói trước các ngươi ba năm có thể dạy ra cái dạng gì học sinh đến vấn đề là hiện tại là m bọn chúng ta đây đã đợi không được ba năm rồi nữ hoàng thở dài ngươi cũng biết ngươi cái kia không nên thân đệ đệ đối với chính sự hoàn toàn không có thiên phú ngươi cũng đã rời đi gần một năm nhưng hắn đến bây giờ liền ngươi đi qua một phần ba trách nhiệm đều không có thể gánh vác đến nếu như không phải ra cái kia việc sự tình Y vị c h ị tiếp nhận hồ lì hạn kế tiếp nhiệm nữ hoàng cơ hồ đã là v á n đã đóng thuyền sự tình rồi mà nữ hoàng bệ hạ con cái tổng cộng chỉ có năm người đã qua đời con trai trưởng hệ thản trưởng công chúa Y vị c h ị thứ tử t h u cô cùng với tư sinh nữ thị hệ thản là cái triệt triệt để, để kỵ sĩ chủ nghĩa tại trưởng thành trước kia tự vụ trộm chạy ra khỏi hoàn thành mang theo chính mình toác kỵ An、si、cấp cấp, m ặ có kỵ s thể ô i g là mắt thấy huynh trưởng từ trạng hiệu cổ cá tính khá là nhu nhược tâm tư cũng tương đối là đơn thuần hiện tại có nữ hoàng, nặng khá tốt, đợi đến lúc nữ hoàng hạ vị về sau con hàng này đoán chừng sẽ bị những cái kia cố tình mắt đại thần đùa nghịch xoay quanh mà không biết tị ô là ngoài ý muốn kết quả chỉ là tồn tại cho hấp thụ ánh sáng cũng đủ để đối với nữ hoàng uy tín sinh ra ảnh hưởng càng đừng đề cập cùng quyền kế thừa nhắc lên cái gì quan hệ vốn là thích hợp nhất ỷ vị trịt lại ra loại chuyện đó mà ngay cả nữ hoàng đều muốn ngửa mặt lên trời thở dài rồi kỳ thật còn có một cái khá là đơn giản phương pháp giải quyết nữ hoàng đem ánh mắt của mình theo ỷ vị trịt trên mặt c h u y ể n qua trên tay của mình vớt vớt trong chốc lát chính mình bảo thạch giới chỉ sau mới mang theo có chút vui vẻ nói ra nếu như ngươi không có dị nghị vậy thì đi s á c dụ edit tiên sinh nếu quả thật có thể cùng hắn quan hệ thông ra vậy bây giờ hết thể vấn đề cũng không phải vấn đề hát dương giác tín đổ đến cùng muốn làm gì loại sự tình này đoán chừng chỉ có đám k i a tên điên tự mình biết siva cũng không có trông cậy vào tại làm ra quyết định sau lập tức thì có một chuyến tên điên chính mình nhảy ra nháo sự sau đó bị hắn bắt lại bước cùng một phen chẳng nói hiện tại đông bộ bình nguyên có chút ánh mắt tên điên đều tránh đi chính mình cùng pháp sư hiệp hội điều tra đang âm thầm vụ n trộm hành động rời đi hồ hẹn hơinh về sau siva thở dài ngẩng đầu nhìn qua xanh t h ẳ m bầu trời ez hiện tại nghỉ ở bên trong bạch tinh linh bên kia tắc thì đang tại p h é dưới sự chủ trì tiến hành chuyên môn ma pháp thí điều lì xạ cùng cùng ý đã cùng đi thơ ừ cổ c r ừ gia la ạ trần ngàn g n xin đang có l tại, tại, tại, tại đầy đồng bộ bình nguyên đội giết hiện ta nói là tìm kiếm hắn khi còn sống nhi từ cơ đầu tiểu hấp huyết quỷ xạ d ẹ n xin phép nghỉ cùng ezit các học sinh tại tu học lữ hành lúc cùng một chỗ điên chơi hai ngày sau đã bị tương kim mân tôi chủ nhân mang về tiếp tục thao luyện hấp huyết quỷ chuyên môn ma p h á p rồi hồi q u y ế quán thánh v ự c thánh nữ đại tiểu thư cùng thánh ngân kiếm cơ cũng còn chưa có trở về bán nhân mã cùng nghỉ thú nhân này bị si va ném đến bán vị diện cái kia tòa kỳ quan bên trong đi lại để cho bọn hắn ở bên trong thăm dò đồng thời thuận tiện đem có chút mất trật tự cái kia bên trong quét dọn thoáng một phát mà ngay cả các tộc gần đây đều đang tổ đội tiến vô tận thiên không độ cao thắp tiến hành thí luyện nghe nói là vì thứ hai học kỳ trong lúc nhất thời s i v a đột nhiên phát hiện mình tựa hồ không có việc gì tốt làm thuận tiện nhắc tới một cái khác s i v a đang tại tiếp tục hướng phía trung thổ xuất phát từ khi đi tới nơi này cái thế giới về sau ngoại trừ lúc ban đầu vài ngày bên ngoài hắn cơ hồ mỗi ngày đều bị đủ loại sự tỉnh q u ấ y đến sức đầu mẹ chán nếu như không phải bởi vì về sau đã thức tỉnh n h ị trọng tồn tại cái này kỳ tích hắn đoán chừng đã sớm mệt mỏi suy sụp rồi thanh nhàn xuống về sau ngược lại có loại cảm giác không thoải mái hắn hoạt động thoáng một phát bà vai có chút g i u dĩ không vui nói chẳng lẽ ta là jun m ạ đem cái này đáng sợ ý niệm trong đầu dao động ra đầu về sau siva tiện tay mở ra không gian về tới exit phòng viện trưởng phòng viện trưởng bên trong alin đang dùng một cái cái phất trần thanh lý lấy gian phòng định cho bụi thiếu nữ hiển nhiên không có phát giác siva đã trở lại rồi chính nhẹ nhàng mà ngâm nga lấy nhẹ nhàng ca khúc thân thể cũng theo tiết tấu vạn béo lắc lư lấy cùng bình thường cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ hoàn toàn khác nhau tràn ngập nàng cái t u ổ i này có lẽ có thanh xuân cùng sức sống tuy nhiên đối với bình thường siêng năng alin cũng rất hài lòng bất quá siva lại cảm thấy hiện tại mới được là nữ buộc thiếu nữ chính thức dáng vẻ tại thưởng thức trong chốc lát alin g ọ n hát về sau hắn nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng dùng biểu hiện, sự hiện hữu của mình lập tức nữ bột thiếu nữ động tác tựu cứng lại rồi sau đó nàng chậm rãi quay đầu lại động tác cứng ngắc giống như là gỉ xét cương thiết ma tượng đồng dạng khi thấy siva đang dùng nghiền ngâm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình lúc nữ bột thiếu nữ cả khuôn mặt đều trở nên một mảnh đỏ bừng phản phất tùy thời đều có giọt màu xuống đồng dạng lao lao sư ngài là lúc nào trở lại hay sao nữ bột thiếu nữ ô m cuối cùng một phần vạn may mắn hỏi a mẫu đại khái là theo ngươi hát thứ hai đại đoạn đệ nhất tiểu tiết chỗ đó bắt đầu siva nghiêm trang hồi đáp a ô đó không phải là ngay từ đầu hạ mặt của cô gái trở nên càng thêm đỏ lên siva thậm chí có t r ù n g tại đầu của nàng bên trên có thể chứng kiến màu trắng hơi nước ảo giác thuận tiện nhắc tới ta thích nhất thứ hai đại đoạn thứ ba tiểu tiết thỉnh thỉnh không được cầm ta hay nói dẫn rồi a l i n s nhỏ giọng kháng nghị nói siva từ chối cho ý kiến n mới vay bất quá hắn hay vẫn là biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy cùng có chừng có mực vì vậy hắn cũng không còn trêu chọc nữ hải mà là hỏi lại nói tiếp chân hồng đâu này nàng không phải một mực đều cùng ngươi cùng một chỗ đ ấ y sao đã mất đi thần minh bộ kiện chân hồng chỉ là một cái tinh xảo nhân n g ẫ mà thôi thường ngày đều đi theo tại a i n s sau lưng hiện tại đột nhiên biến mất không thấy s á c thực có chút kỳ quái trước đó hệ vợ tiểu thư cùng chỗ cổ tiểu thư đến rồi một chuyến nói là muốn dùng chân hồng làm một cái thí nghiệm tại được đồng ý của ta về sau sẽ đem nàng mang đi cho dù trên mặt còn có chút đỏ ửng bất quá cuối cùng là hồi phục xong alin nhẹ dọn hồi đáp sau đó nàng lại có chút bất an mà hỏi thăm cái kia chẳng lẽ ta làm như vậy nhanh nhanh n g ạ i mang đến làm phức tạp sao không không có sao ta chỉ là hiếu kỳ hỏi thoáng một phát mà thôi si va khoát tay áo lộ ra một cái ánh mặt trời dáng tươi cười dù sao chân hồng ta đã truyền thừa cho ngươi rồi ngươi bây giờ mới được là chủ nhân của nàng sau đó si va lại hỏi bất quá khó được học v i ệ n nghỉ ngươi thật sự không trở về nhà nhìn một chút sao ta nhớ được ngươi cũng là quý tộc hậu đại mẹ của ta là phụ thân nữ b u ộ c tại ta sinh ra thời điểm cha ta gia tộc tựu tức đoạt của ta quyền kế thừa cho nên mẹ của ta mới có thể từ nhỏ đem ta trở thành nữ b u ộ c đến bồi dưỡng alin có chút cười bất quá trong tươi cười có nhàn nhạt, nhạt cô đơn đối với gia tộc kia mà nói chỉ cần đừng có dùng gia tộc kia dòng họ ta ở bên ngoài cho người khác đương nữ b u ộ c muốn xa sống khá giả xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt si va là người cũng không biết nên nói cái gì đó cuối cùng đành phải không nói gì thò tay vớt ve thoáng một phát thiếu n ư tóc nữ bộ thiếu nữ m e o mắt lại lộ ra một chút hưởng thụ biểu lộ tại đỏ đỏ khuôn mặt nâng đỡ xuống thoạt nhìn có ra ngoài ý định đáng yêu cảm giác a a một hồi da t i ể u phá vỡ chúng ta viện trưởng đại nhân g i a n t ì n h ta nên làm thế nào cho phải a đột nhiên xuất hiện thanh â m phá vỡ giữa hai người yên t ì n h ăn nhàn hào khí lại để cho ạ l ì n x như là chấn kinh bé thỏ con đồng dạng mạnh mà chạy trốn ra ngoài mà s i va tay còn dỗi tại chỗ đó hắn có chút dở khóc dở cười thu tay lại quay đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chân châu sắc hơi mở hũ linh thiếu nữ phiêu phủ ở cái bàn bên cạnh hai tay bưng kín con mắt làm ra một bộ phi lễ chớ nhìn chỉ có điều đầu ngón tay khe hở lớn đến đầy đủ có thể chứng kiến lũ linh thiếu nữ cái tia đen lúng liếng con mắt là được nhân ra còn có những thứ khác công tác cáo từ trước alin sôm khay cùng thanh lý công cụ hướng si va túi mình vái trào sau đó sẽ cực kỳ nhanh trốn ra phòng viện trưởng mà si va t ắ c thì vẻ mặt dở khóc dở cười chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem việc không liên quan đến mình vết bạch tinh linh bên kia ma pháp nhanh như vậy tự điều chỉnh thử tốt rồi si va hỏi làm sao có thể á tham khảo thần thuật làm ra đến chuyên môn ma pháp cũng không đơn giản như vậy điều chỉnh tóm lại ta lần này tìm ngươi là có những chuyện k h Phải theo tay vung lên một cái hơi mở hình ảnh cựu xuất hiện tại si va trước mắt t h ư ợ n g diện là nhiều cái ăn mặc màu đen túi cái mũ túi cái mũ bên trên còn mang theo sừng dê đồ trang sức thân ảnh có nghỉ ngơi bên trong học sinh phát hiện h ắ c dương rác giáo đồ tung tích t h ư ớ n g ba hiển nhân hồi báo cho mà si va t ắ c thì nhìn màn ảnh thì thào tự nói cợt mờ n ở c h á n ở dê lẽ lại thực sự một chuyến tên điên chính mình nhảy ra nháo sự ts các ngươi bọn này tăng thi ý của ta chỉ là cảm thán thời gian cực nhanh mà thôi là cái gì cái hồn nhạt nói ta tỉ không đấy ta thế nhưng mà cố định la l ụ không a khẩu cầu nguyện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi mốt h n kẹ vốn là một cái thợ săn da h à i tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu người trong nhà vẫn đối với nàng quán tâu h lấy tự nhiên c h i thức trong rừng rậm làm như thế nào phân biệt rõ phương hướng muốn như thế nào căn cứ phân và nước tiểu phân biệt rõ động vật chủng loại cái dạng gì dấu vết đại biểu có con mồi gặp được ma thú nên làm cái gì bây giờ mà ngay cả ẻ n kẹ mình cũng cho rằng lớn lên về sau nàng hội kế thừa phụ thân công tác trở thành trong thôn thợ săn hoặc là tìm trong thôn ưu tú thợ săn gà cho trở thành cùng mẫu thân mình đồng dạng hiền lành cô gái nông thôn thẳng đến con kia thương hảo, hảo c ú n mẹo xuất hiện đ ư ơ n g thương hào lúc ầ n nhất xuất hiện trong thứ xuất tốt l ẻn kẻ còn học cha mình ráng cung tiện bắn qua nó, kẻ học cha cầm chỉ có qua mẻ, đó i ề u không chỉ c k h ô n g xuống ngược Ngay có cho còn cho lúc nó nó đó thể bắt tên hàm nha. bắn bị đến, nuôi đem đi lại kệ vì thế sinh ra vài ngày khí thằng đến tại edit trải qua hệ thống học tập về sau h n kệ mới biết được ngay lúc đó chính mình là cỡ nào vô tri edit thương hào khởi s ư ớ n g hung á c đến có thể đánh lui thảo phạt đẳng cấp năm cấp nha lan loại mà đối với thợ săn mà nói thảo phạt đẳng cấp cao tới năm cấp lúc chính là bọn họ phải làm tránh đối tượng trừ phi có bẫy dập các loại hiệp trợ nếu không còn không biết ai mới là thợ săn ai mới là con mồi tại nhận được ezit học viện nhập học thông chi về sau h n kệ cha mẹ cơ hồ là lấy hết hết thẻ tích xúc mới gom góp ra một mai kim tệ học phí đem nàng đưa vào học viện cũng may ezit phương tiện phồn đa phúc lợi hoàn thiện cho dù không có gì tiền sinh hoạt cũng sẽ không đói bụng tại ezit học tập gần một năm không ngừng bổ sung cho chính mình khai thác tầm mắt h n kệ đã không còn là năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài từ rồi đương ezit nghỉ h n kệ trở lại chính mình thôn trang lúc mới đột nhiên phát giác được trước kia cảm thấy vô cùng cực lớn t ô n xóm hiện tại xem ra dĩ nhiên là như thế nhỏ hẹp không chịu nổi trước kia cho rằng vô cùng giàu có thôn trưởng đại nhân thậm chí còn so ra kém một ít trong đại thành thị bình thường cư dân trước kia cảm thấy giống như thần binh lợi khí trường mậu c u n g tiễn chân chó khảm đau hiện tại xem ra dĩ nhiên là như thế thô lậu không chịu nổi vừa nghĩ tới cha mình chính là dùng cái này loại này thô lậu không chịu nổi vũ khí săn bắt khó có thể tính toán giá thú vì chính mình chủ lấy học phí hẹn kệ trong nội tâm thì có loại ấm áp ghê ẩm cảm giác bởi vì cùng học viện hiệp nghị các học sinh tại tốt nghiệp trước đó tại không có đạt được cho phép dưới tình huống là không phải exit nhân viên dùng thu hoạch tài chính cho nên hẹn kể cũng không có biện pháp thoáng cái xuất ra rất nhiều tiền đến cải thiện thôn tình huống bất quá nàng tốt xấu cũng có thể xem như kiến thức rộng rãi rồi trong thôn vốn là tồn tại tai h hại tự nhiên thoáng cái có thể phát hiện không ít tăng thêm nàng cái kia tại người bình thường trong mắt thần bí m a pháp sư thân phận nói ra được lời nói đương nhiên cũng có được không nhỏ sức nặng được rồi trên thực tế hiện tại nàng nói chuyện so về chính mình cái kia với tư cách trong thôn tốt nhất thợ săn phụ thân còn có tác dụng tại đề nghị của nàng xuống trong thôn rất nhiều địa phương đều tiến hành rồi cải tiến mà ở hấp tấp cải biến công trình ở bên trong nàng lại hợp thời sử dụng qua ma pháp hỗ trợ ma pháp thần kỳ thoáng cái sẽ đem trong thôn những cái kia ngoi đầu lên bất mãn thanh nhâm toàn bộ đẻ d ư ớ i đi cho dù trong học viện đồ vật không thể tùy tiện lấy ra cho thôn dân bất quá exit là có luyện kim chương trình học lại để cho các thôn dân gom góp đã đến tương ứng tài liệu về sau hẹn kẽ cũng có thể án chiếu lấy sách giáo khoa bên trên viết máy móc chế tạo ra không ít cấp thấp luyện kim vật phẩm đưa cho trong thôn lại để cho các thôn dân sinh hoạt càng thêm tiện lợi an toàn cũng càng có bảo đảm tại làm xong đây hết thể về sau nàng mới bắt đầu tiến về trước thôn bên cạnh trong rừng rậm bởi vì ezit phương châm giáo dục cơ hồ hết thể ezit học sinh đều có đủ lấy học viện phái ma pháp sư trên người khó gặp thám hiểm tinh thần đương nhiên cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ ezit cái kia chuẩn bị chu toàn bảo hộ biện pháp phải biết rằng do si va tự mình chấp giáo chương một tự phòng vệ khóa bên trên giáo sư cho các học sinh cũng không phải là cái gì phòng ngự tính ma pháp mà là như thế nào cao nhất chỗ hiệu quả phát động đường về thủy tinh đây cũng là si va mình ở phó bản bên trong trải qua các loại bị treo lên đánh về sau lục lọi ra đến kinh nghiệm h n kệ vốn là suy nghĩ chính là trước diệt trừ phụ cận tính chất uy hiếp khá lớn ma、vật. mặc dù nàng tại edit chỉ có thể coi là là ba tuyến học sinh bất quá tại đã trải qua vô tận thiên không chi tháp tôi luyện về sau chỉ cần cẩn thận một điểm giải quyết thảo phạt đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp trở xuống ma vật đối với nàng mà nói hay vẫn là không có gì độ khó tại đem cái loại này không ổn định nhân tố thanh trừ rơi về sau lại vãi lên một ít phân và nước tiểu rồng đến giả tạo ra một cái cự long n g h ỉ lại đ ị a dáng v ẻ đến phòng ngừa mặt khác ma vật nhập chú cái này phiến nơi vô chủ bởi như vậy cây bên này tính nguy hiểm có thể xuống đến tương đối thấp trình độ thuận tiện nhất tới phân và nước tiểu rồng tuy nói tại học viện cửa hàng cũng có được bán bất quá chỗ đó được muốn thưởng điểm mới có thể mua Hèn kẽ trong là đến rừng i rậm ư giải đ nhân chăn n u lấy không ít kiến trúc hài cốt ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một ít trải qua gió táp mưa xa mà nhìn không ra tướng mạo sắt có pho tượng nghe nói đây là một cái tiểu thành thị di chỉ, chỉ có điều rừng rậm tại nào đó đoạn thời gian đã xảy ra bùng nổ tăng trưởng đem cái thành nhỏ kia thành phố triệt để nuốt sống nhưng ở ẻ n kệ đã có tương ứng ma pháp tri thức về sau nàng lại phát hiện những n à y di tích cùng hắn nói là tiểu thành thị chẳng nói là một tòa cực lớn tế đàn một bộ phận cảm thấy sự tình có kỳ quặc nàng tạm thời đem lúc ban đầu ý niệm trong đầu để ở một bên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi kỳ quái địa phương kết quả thật đúng là bị nàng đã tìm được đó là ở vào rừng rậm trái tim bộ vị một khối trên sân nam thường xuyên sẽ có một ít đeo túi cái mũ thân ảnh hội chạy đến nơi đây tiến hành tụ hội những cái kia thân ảnh thực lực sai biệt rất lớn có chút ẻn kẽ cảm giác mình hoàn toàn không phải đối thủ của bọn hắn có chút ẻn kẽ lại cảm giác mình một cái có thể đánh nhau ba cái mà ngay từ đầu những hắc ảnh này cũng chỉ là đang tụ hội mà thôi thế nhưng mà về sau hắc ảnh nhóm cựu dần dần bắt đầu trở nên có chút điên cuồng các loại quỷ dị ma pháp nghi thức lệnh ẻn kẽ ra đầu run lên có đôi khi bọn hắn hội đem nhân loại cùng quái vật thử dung hợp làm như vậy kết cục là người cùng quái vật đều chết hết cũng có thời điểm bọn hắn sẽ thông qua hát vụ triệu hồi ra không thuộc về cái thế giới này quỷ quái còn có thời điểm thì là những cái kia thí nghiệm thể liền chết đều không chết được thống khổ kêu đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo cho học viện ba hiền nhân về sau nàng cứ tiếp tục kiên trì nhìn xem lấy những cái kia thân ảnh thằng đến hôm nay ẻ n kệ đột nhiên phát hiện đối phương đem trong thôn thôn dân buộc đến rồi không ít tựa hồ định dùng làm giờ khác này nàng rốt có biết mình đã không thể tiếp tục nặng như vậy lặng yên đi xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi hai ngay tại ẻ n kệ bắt đầu vụ n trộm lẻn vào những cái kia tà giáo đồ cứ điểm thời điểm d ừ n g d ậ m trên không một chiếc đã ẩn tàng chính mình thân hình ma pháp thuyền chính chậm rãi ngừng chú làm như vậy thật sự không có vấn đề sao ma pháp thuyền cầu tàu ở bên trong phép nhìn xem pháp sư chi nhãn truyền về hình ảnh có chút nghi hoặc hướng si va hỏi cái này chiếc ma pháp thuyền cũng không phải exit mạnh nhất ba chiếc ma đạo khu trục h ạ n một trong chỉ là bình thường lượng sản ma pháp thuyền mà thôi dù sao cái kia ba chiếc ma đạo khu trục h ạ n đã biến thành exit tượng trưng đồng dạng đồ vật tùy tiện thuyên chuyển nhất định sẽ bị thế lực khác ở lại một thám tử nhóm phát hiện si va cũng không muốn chính mình ra ngoài tình báo như vậy mà đơn giản t h u tiết lộ ra ngoài ta đã cho phụ cận mấy cái học sinh ban bố ứng cấp mệnh lệnh bọn hắn rất nhanh sẽ chạy tới cùng cái này gọi h n kệ hải tử cùng một chỗ hành động nói sau có chúng ta tại cũng không cần vì bọn họ an toàn lo lắng、à. siva ngược lại là đối với cái này không có một điểm do dự đã như vậy vì cái gì chúng ta không trực tiếp tự mình động thủ đâu này phải đối với siva quyết định hay vẫn là hết sức kỳ quái bởi vì ta nhớ tới phật giả tại trở về t h á n h vực thời điểm nói với ta để cho ta có một điểm nhân vật c h u y ể n kỳ tự giác siva c ư ờ i khổ nói nếu quả thật do ta tự mình động thủ đối phó lên bên ngoài những cái kia giáo đồ tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay không chịu nổi một kích nhưng là sẽ cho bên trong địch nhân g õ vang cảnh báo bởi như vậy nói không chừng chúng ta phải một chuyến tay không rồi ý của ngươi là những cái k i a hắc dương giác tín đồ rất có thể sẽ nhận ra ngươi tới sau đó không cùng ngươi trực tiếp đối kháng mà là lựa chọn tiêu hủy tư liệu cùng mặt k h ắ c manh mối sao phải có chút hiểu được gật đầu c h ậ t nang lại hỏi vậy tại sao không dễ cho thoáng một phát động thủ lần nữa ta nhớ được ngươi có một cái tên là mặt nạ da ma đạo khí a vấn đề là ta quá mạnh mẽ tại tiêu diệt bên ngoài địch nhân về sau n g ư ơ i ở bên trong nói như thế nào đều phát giác được không đúng tại gặp được không cách nào chống cự địch nhân thời gian ta nghĩ không có người sẽ ngốc đến chịu chết ta si va thở dài nếu như giả dạng làm khá là nhỏ yếu dáng vẻ nói thực ra có chút khó khăn rất dễ dàng sẽ lộ ra chân ngựa dùng khá là nhịm à nói chính là ta đã quên nhỏ yếu tư vị cùng hắn làm như vậy còn không bằng lại để cho các học sinh dùng lịch lãm rèn luyện danh nghĩa xông vào một lần chúng ta đã có thể lựa chọn việc thủ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này vượt qua xung đột địa điểm trực tiếp lẻn vào bên trong đạt được manh mối si va hai tay đem nắm trụ tại hạ ba bên trên vẻ mặt hết thạy đều trong kế hoạch biểu lộ ta cảm thấy cho ngươi càng lúc càng giống kỵ sĩ trong tiểu thuyết nhân vật phản diện rồi phật trâm mặc một hồi sau đó đột nhiên nói ra khâu khục vui bừa mà thôi bất qu ngẫu u y ê n ngươi cũng nhìn n lai loại vào ta. g vào đồ nhiên bất quá bởi vì lập sách quá phiền thoái cho nên nhiều khi ta đều là tại cái khác người xem thời điểm lặng lẽ trốn ở phía sau bọn họ cùng một c h ỗ xem ví dụ như phật dạ phật dạ còn có phật dạ cái gì được rồi xem ra thánh ngân kiếm cơ tiểu thư ham muốn nhỏ lại một lần tại chính mình không biết rõ tình hình dưới tình huống triệt để bại lộ bỏ qua một bên đang tại cao mấy ngàn thức không nhìn trộm lấy phía dưới một người một du linh không nói chuyện hẹn kệ giờ phút này đã tiến nhập tế đàn trong phạm vi cái này tế đàn vốn là lớn nhỏ hết sức kinh người chỉ có điều những cái kia tà giáo đồ đến bây giờ mới thôi tự hồ chỉ chữa trị trung tâm bộ phận bên ngoài tắc thì như t r ư ớ c bảo c h ì phế tích giám vẽ thông qua edit thẻ học sinh hẹn kệ đã cùng đến đây trợ giúp mặt khác mấy cái đồng học có liên lạc đáng tiếc trợ giúp người cũng không phải bạn tốt của nàng hoặc người quen nhiều nhất chỉ có thể coi là là nhận thức trình độ đã như vậy nàng tự nhiên không có quyền lợi vì giải cứu tôn h dân mà đưa bọn họ đạt hiền điệm vì vậy tại thỉnh cầu bọn hắn tận lực hấp dẫn tà giáo đồ chú ý về sau nàng liền định một mình tiến về trước địch nhân đại bản doanh dùng cứu vớt những tôn dân kia ngược lại là si va thấy được mấy cái chính chậm rãi tới gần tế đàn trung tâm thân ảnh t i ế u vui vẻ bọn hắn vừa vặn chính là giải quyết xong một loạt phiền phái đang tại tiến hành hoàn đông bộ bình nguyên lữ hành bốn cái lớp trưởng nghe nói bọn hắn không biết từ nơi này đã biết si va đợi trước đã từng cũng du lịch quá lớn nửa cái đông bộ bình nguyên cho nên quyết định án lấy si va đợi trước dấu chân một lần nữa du lịch một lần vị kia bọn hắn chỗ sùng kính viện trưởng đại nhân đã từng đi qua địa phương chỉ tiếc lần này lữ hành trạm thứ nhất cũng bởi vì khoảng cách sự tính phát địa điểm gần đây mà bị bắt t r á n đinh cái này cũng khiến cho bọn hắn lữ hành tràn đầy tiền đồ nhiều khó h ư ơ vị cho dù ẻ n kệ nói muốn chúng ta hấp dẫn những cái kia tà giáo đ ổ lực chú ý bất quá cụ thể nên làm như thế nào tà ninh có chút phiền náo gãi gãi lô thay nói thực ra hắn cũng không muốn cùng tà giáo đ ổ nhắc lên quan hệ toàn bộ đông bộ bình nguyên đại khái không có so tà giáo đ ổ bên trong cuồng tín người càng thêm làm cho người phiền nao đối thủ nếu như không thể cam đoan duy nhất một lần đem đối phương tiêu d i ệ t chỉ sợ ngươi nửa đời sau đều sinh hoạt tại đối phương bóng ma bên trong tuy nói tà ninh chính mình cũng không sợ tà giáo đ ổ trả thù b ấ đọ dịt ố dẫn đầu đâu ra lời nói hẹn kệ là chúng ta lớp học sinh với tư cách lớp trưởng đây là ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm đừng làm rộn chúng ta muốn làm chính là hấp dẫn địch nhân lực chú ý của người thủy nguyên tố ma pháp bất kể là chạy trốn hay vẫn là phòng ngự đều không được tốt lắm rất khó hoàn thành nhiệm vụ này hay vẫn là ta đi thôi dịt lễ lập tức đã cắt đứt đọ dịt tự đề cử mình ta am hiểu phong nguyên tố ma pháp ít nhất có thể bảo chứng những người kia bắt không được ta nói sau trước đó bởi vì ta phụ thân sự tình cũng phiền thoái qua các ngươi hiện tại coi như là buổi lễ đi ngươi nhận nào có dễ dàng như vậy c ả c mỹ dỗ nhẹ nhàng nện cho thoáng một phát dịch lệ bà vai ngươi cũng nói chúng ta muốn làm chỉ là hấp dẫn đối phương lực chú ý mà thôi nhưng chưa từng người đã từng nói qua muốn tự chúng ta làm mồi dụ à. c ả c mỹ dỗ ngươi có biện pháp nào sao ta nín con mắt sáng ngời có lẽ bốn người bên trong cả mỹ dỗ thành tích cũng không phải tốt nhất trên thực tế lý luận khảo hạch thành tích cả mỹ dỗ tại bốn người bên trong cơ hội nhiều lần đều là cái quối nhưng tuyệt đối là cực kỳ có tiểu thông minh điểm này theo cái kia tầng tầng lớp lớp hiệu quả khác nhau lệnh không ít giáo sư đều d ở khóc dở cười luyện kim sản phẩm có thể đã biết dùng sophie a mà nói chính là nếu như gia hỏa này có thể đem hoa tại luyện kim bên trên tâm tư dùng đến ma pháp học tập cùng trên tu hành chỉ sợ đã có thể thử t r ủ n g kích trung g i a i ma pháp sư đương nhiên là có ngươi cho rằng ta là ai a ca mị rộ vẻ mặt đắc ý ngần đầu sau đó một cái thoạt nhìn giống như là hòn đá màu đen điều chế mà thành cái chìa khóa xuất hiện trong tay hắn đây là ngươi từ nơi nào làm đến đ ó à? nói nhảm đương nhiên là mình làm c ả m ị d ồ tiếp tục đắc ý nói thế nhưng mà thạch tượng ủy chế tác phương pháp đã thất truyền nữa à đọ dịt hay vẫn là khó có thể tin học viện trong tiệm sách có rồi thất truyền luyện kim thuật ngươi cũng có thể trở thành đại luyện kim thuật sư cho dù luyện chế phương pháp vượt qua linh hồn phát tắc thành phẩm cũng không phải chính thức luyện kim sinh mệnh bất quá đối phó loại tình huống này đã đầy đủ rồi c ả m ị dỗ huy động thoáng một phát trong tay cái chìa khóa một đầu chừng xe cá nhân lớn nhỏ thạch tượng ủy liền từ thiên mà hàng ôn thuần nằm sấp tại cạ mỹ dỗ bên chân thế nào rất phong cách t mà đổi thành bên ngoài ba cái tiểu g i a hỏa lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó trăng miệng một lời nói cái này thạch tượng quỷ lớn lên sâu quá ta thạch điêu tay nghề không được thật đúng là xin lỗi rồi thạch tượng quỷ ngoại hình đều là thông qua điêu khắc để hoàn thành cuối cùng mới có thể trong tiến hành bộ cấu tạo xử lý cho nên đại bộ phận thạch tượng quỷ tại không cần khởi động thời điểm đều có thể trở lại như cũ thành điêu khắc cũng có ma pháp sư lợi dụng loại này đặc tính đem thạch tượng quỷ giấu ở một đống điêu khắc ở bên trong đương có kẻ trộm lúc sẽ xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén chủ yếu dùng cho thủ hộ tài sản của mình cùng bảo vật các mỹ r ổ vừa rồi không có trải qua chuyên nghiệp thạch điêu huấn luyện thạch tượng quỷ thạch điêu trên thị trường cũng cơ hồ không thấy được cho nên tạo hình đi ra đồ vật khó tránh khỏi có chút trừu tượng chủ nghĩa khoe miệng của hắn có lại được rồi mặc kệ xấu không xấu chỉ cần có thể dùng là tốt rồi nói xong các mỹ r ổ lại lần nữa huy động trong tay cái chìa khóa đồng thời trong miệng thốt ra một cái một chữ độc nhất thạch tượng quỷ giống như là nhận được chỉ lệnh mở ra cánh thoáng cái bay lên hướng phía tế đàn trung ương rất nhanh lướt đi mà đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện cỡ l à u mở to mắt đầu tiên chứng kiến chính là theo gió nhẹ không ngừng đong đưa tán cây cùng với theo là cây dệt thành bung dù khe hở gian bỏ ra điểm điểm vết lốm đốm a trước đó chi nhớ tại hắn hôn độn trong đầu dần dần xuống lại bởi vì thời tiết quá tuyệt vời tăng thêm gió rất thoải mái cho nên không nghĩ qua là ngay ở chỗ này ngủ rồi hắn lắc đầu nhưng không có có thể đem trong đầu cái loại này đục ngầu t r ọ c cảm giác cho vứt bỏ vì vậy hắn giơ tay lên muốn vô vô đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm nhưng mà tay của hắn lại không thể va chạm vào đầu của mình mà là trực tiếp theo trong đầu xuyên qua hắn đem bàn tay đến trước mặt phát hiện hiện ra ở trước mặt mình cũng không phải nhân loại tay mà là một đôi tay màu xanh nhạt mang theo nửa trong suốt cảm giác lại tới nữa sao cỡ lầu thở dài quay đầu lại quả nhiên tại hắn vừa mới nằm địa phương thấy được chính mình đó là thân thể của hắn lúc này cỡ lầu thân thể trên mặt còn mang theo thích dí biểu lộ hai tay gối lên đầu đằng sau nằm ở mềm mại trên bãi cỏ một bộ hưởng thụ dáng vẻ lần trước tại chiến đấu lúc đều đem mình thân thể cho mất rồi nếu như không phải cái kia phở dạ chén đột nhiên xông ra nói không chừng thân thể của ta cũng sẽ bị đám kia răng nanh con heo ăn t h ị rồi cỡ lầu dựa theo thân thể bày ra tư thế chậm rãi nằm trở về qua một hồi lâu mới một lần nữa mở mắt cái loại này trên linh hồn phong phú cảm giác cùng bị sức hút của trái đất bắt lấy trầm trọng làm cho hắn hiểu được chính mình rốt cục lại nhớ tới trên thân thể ưu quỷ t r ứ n g càng ngày càng nghiêm trọng rồi còn như vậy xuống dưới có thể không làm được l ặ p lại mấy lần nắm chặt nằm đấm sau đó lại bông u ra động tác khiến cho chính mình có chút cứng ngắt thân thể hơi chút khôi phục một điểm về sau cỡ đầu mới đứng dậy v ô v ô trên người cây cỏ cùng bụi bậm cho dù bên ngoài hắn lần này ly khai exit là vì tránh né phở ra trần sten bất quá trên thực tế lại không phải như thế đại khái là tại exit được nghỉ hẹ trước giờ cỡ nào đã từng trong lúc vô tình đã nghe được s i v a cùng phở g i a chenstin nói chuyện theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết mình tình huống hiện tại đến cỡ nào không xong đồng thời cũng đã minh bạch phở g i a chenstin kỳ thật cũng không có ý tứ thương tổn hắn ngược lại một mực đang ý đồ trợ giúp hắn tiến hành trị liệu chỉ có điều cơ hồ không có gì hiệu quả là được ngoài ra hắn còn theo hai người đối thoại phát hiện đây cũng không phải là phở g i a chenstin lần thứ nhất vì tình huống của hắn mà khẩn cầu s i v a hỗ trợ cái này lại để cho hắn tại cảm động ngoài lại có chút nghĩ hoặc vì cái gì cái kia thoạt nhìn quỷ dị vô cùng phở ra chenstin sẽ đối với cái kia sao tốt chỉ có điều v ị kia cứu vớt mặc dù là tại cờ lầu trong mắt cũng không có so v ĩ đại viện trưởng đại nhân tựa hồ cũng không có gì hay phương pháp xử lý chỉ có điều tại nói chuyện với nhau lúc trong lúc vô tình bị để lộ linh hồn lãnh thổ quốc gia cái từ này cho dù không biết rõ đó là cái gì ý tứ nhưng theo giữa những hàng chữ cờ lầu vẫn có thể đủ minh bạch nói không chừng cái gọi là linh hồn lãnh thổ quốc gia bên trong có trị liệu hắn hiện tại loại tình huống này phương pháp xử lý bởi vì cảm giác mình đã phiền toái e d i t học viện quá nhiều không có ý tứ nhắc lại yêu cầu cờ lầu cũng không có đối với những người khác nói cái gì chỉ là lấy cơ tranh n ẽ phờ già trends đến quấy dối một mình bước lên tìm kiếm linh hồn lãnh thổ quốc gia con đường sau đó hắn ở đằng kia con đường bên trên đi đại khái một km đã bị phờ già trends đến bắt lại trở về ở đằng kia về sau cỡ lầu muốn tiếp tục độc lập tìm kiếm mà phờ già trends đến tắt thì cố ý không cho phép hai cha con ở giữa đấu trí đấu dũng mà bắt đầu rồi tình ngủ rồi hả một cái đột nhiên xuất hiện không có gì cảm tình thanh em khiến cỡ lầu lại càng hoảng sợ sau đó hắn mới phát hiện phờ già trends đ n an vị tại khoảng cách chính mình không muốn địa phương đang dùng khác hẳn ánh mắt nhìn chính mình phía trước đoạn thời gian truy đuổi bên trong luyện tiểu bản n ă n g khiến cỡ l à o m ộ t cái sau t r ở mình cực nhanh cùng p h ờ già trèn s t i n kéo ra khoảng cách bất quá ngoài dự liệu của hắn là p h ờ già trèn s t i n cũng không có tiến hành truy kích hắn chỉ là dù bận b ậ n ung dung địa đứng lên vớt ve trên người bụi đất sau đó vặn vặn úp vít dùng có chút chờ mong thanh em nói ra đã tỉnh ngủ rồi vậy thì cùng ta cùng đi một chuyện a thứ vừa muốn hồi học viện à cỡ l à o biết rõ chính mình lần khẳng định lại chạy không thoát bất quá hắn cũng không có nhận thức kính sợ chỉ là vẻ mặt không sao cả đường đấy không ta phát hiện một tòa di tích bất quá thờ già trèn xin lại ngoài dự liệu của h Ta c ầ ngay c ù n n g ư tại đ tiến về trước. Vẫn về không, không, không, không lâu có lính gác báo cáo nói có bên ngoài đột nhiên xuất hiện rõ ràng có người sử dụng thạch tượng ủy cho dù đã tổ chức nhân thủ đem đầu kia thạch tượng ủy đánh xuống nhưng loại này cũng không phải vấn đề vấn đề là cái kia thạch tượng quỷ chế tắc còn phi thường mới cho dù rất khó coi đã cam lòng dùng giá trị xa xỉ thạch tượng quỷ cho rằng tiêu hao phẩm tùy ý ném đến trước mặt bọn họ đến tiến hành thăm dò nói rõ có một cái khá cao trình độ luyện kim thuật sư hoặc ma pháp sư theo dõi tại đây đây là những bóng người kia đoạt được ra kết luận cho nên bọn họ t i u đều sẽ cực kỳ nhanh rút lui rồi liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại đáng kia người nhắc a n hiện tại vừa rồi không có xác định nhìn chằm chằm vào chúng ta chính là pháp sư hiệp hội nói không chừng chỉ là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tuổi trẻ pháp sư lâu này lại bị loại tình huống này cho hù đến còn ý tứ tự xưng là Hắc sơn dương tín ý tứ tự hát là được ộ Cái cao chỉ có chút chỉ có cho cũng chính quát. Pháp quán kia người Hiệp hội theo dõi, ta cũng phải triệt chính mình tín nghiệm. Không, không danh nghĩa ta trên nhất thế, thật theo tín vùng loạn như mình dù huy Sư ư sự bị đ rồi cho dù c ả mỹ d ộ s á c thực có chút thiên phú nhưng khoảng cách cái gọi là có khá cao trình độ luyện kim thuật sư hoặc ma pháp sư mà nói còn có khoảng cách không nhỏ hơn nữa cùng pháp sư hiệp hội chứng quan hệ đều không có hàn phái thạch tượng vì đến đây điều tra duy nhất nguyên nhân là không có thể nghĩ đến những cái kia mang theo túi cái mũ thoạt nhìn thần thần bí bí điên điên khủng khủng tín đồ rõ ràng có thể phóng xuất ra một ít quỷ dị ma pháp hơn nữa cờ mở nở cái loại này quỷ dị ma pháp rõ ràng còn có thể đánh rơi ma kháng năng lực không kém thạch tượng quỷ trên thực tế tại xác nhận dù là nguyên vật liệu cũng đã giá cả xa xỉ thạch tượng quỷ bị giết chết về sau cả mỹ dô giữ vững tương đối dài thời gian thất ý thể trước mất cũng chính là tục xưng vật động tác ta thật ngốc thật sự đơn biết rõ tà giáo đồ hội triệu hoán ma pháp lại không nghĩ rằng rõ ràng còn có loại này công kích từ sa ma pháp tạm thời không đi quản cả mỹ dô bi thương toái tái niệm ít nhất bọn hắn hấp dẫn địch nhân lực chú ý nhiệm vụ này đã hoàn mỹ hoàn thành. thật lâu trước đây thật lâu địa ngục đại môn đã từng mở ra qua từ bên trong xuất hiện không ít cường đại tồn tại trong đó thậm chí còn có thể dùng bằng được ma vương quái vật nhưng một ngày nào đó chẳng biết tại sao những cái kia cường đại sinh linh đột nhiên trong lúc đó tựu mai danh nhận tích rồi mà ngay cả cái kia phiến tính cả chủ vật chất vị diện cùng địa ngục vị diện đại môn đều đã mất đi vòng dáng không còn có xuất hiện qua cái này đoạn truyền thuyết chân tướng sớm đã bao phủ tại lịch sử quần quận dòng lũ bên trong muốn v ứ t đến chân thật có thể thực hiện phương pháp xử lý chỉ có một theo người trong cuộc trong miệng đạt được những cái kia tới từ địa ngục quái vật sao chưa kịp gây sóng gió tiểu triệt để biến mất không thấy gì nữa cái này cũng khiến cho sự hiện hữu của bọn nó không hề giống thâm viên ác ma rộng như vậy làm người biết tại nhân loại thần thoại sử thượng để lại đôi câu vài lời ghi lại hàng thật giá thật địa ngục sinh vật chỉ vẹn vẹn có ba đầu địa ngục ngôn viên seppa rút tây địa ngục tri vương gộ bệ chư thần tri địch phú mò va lô seppa rút bị địa ngục ý chí và mèo hóa thân thành c h ấ n thủ tại hết thể địa ngục lối vào mỗi một đầu đều có đại ác ma thực lực cấp bậc nghe nói lúc trước thông qua địa ngục chi môn đi tới nơi này cái thế giới thực sự không phải là chín mươi chín trong đầu là bất luận cái cái gì một đầu mà là hết thể bị vặn vẹo xét b ờ r u ộ t tập hợp thể cũng chính là chính thức trên ý nghĩa địa ngục tam độc huyền gỗ bệ cùng ái mòn cùng nhau trưởng quản lấy tây địa ngục nghe nói gỗ bệ là sa đ o ạ năng t i ê n sứ nhưng loại này nghe đồn cũng không chân thực căn cứ hắc dương r i á c tín đồ trong truyền lưu thần thoại đến xem cho dù toàn bộ thiên giới năng t i ê n sứ cùng tiến lên chỉ sợ đều đánh không thăng ác ma này chi chủ đã từng có người cho rằng gỗ bệ chính là dĩ n ă n thư h á c mục thành sách giáo khoa tác giả bởi vì dĩ nặc thư bên trong vị trí đầu nào ác m à chính là gỗ bệ bất quá cái thuyết pháp này cũng không có tương quan chứng cớ phụ mò vạ lộ duy nhất ghi lại đến từ thuần bạch giáo hội thánh điện cựu thư phụ mò là một chủ tộc mà vạ lộ thì là đã lấy được ma nhãn mạnh nhất phụ mò chúng có được lấy như núi cao thân thể vô cùng lực lượng cùng với thôn p h ệ hết thể năng lực bởi vì đối với thế giới nguy hại vô cùng cực lớn từng bị thần thánh chi quang đánh rất địa ngục địa ngục chi môn mở ra về sau đem hết thầy thần minh hoặc là nói bị l à i người trở thành thần minh sùng bái đồ vật đều liệt vào đ ị n nhân ba người này ở bên trong địa ngục môn phiên bội phản địa ngục ý chí chỉ cùng nhân loại giao thủ qua một lần sau đó tự i triệt để biến mất không thấy gì nữa mà ngay cả hát dương giác tín đồ cũng hoàn toàn không có biện pháp nắm giữ nó hạ lạc hiện tại trong vực sâu cái k i a chút ít địa ngục tam độc h u y ề n trên thực tế cũng chỉ là năm đó xẹt bợ rụt lông mọc trên thân thể chỗ sinh ra quái vật tây địa ngục chi vương gỗ bệ cho dù đồng dạng biến mất không thấy gì nữa bất quá thần thoại thời đại có nghe đồn nói hắn tại địa ngục chi môn biến mất trước cũng đã về tới địa ngục cái này tắc thì nghe đồn thiệt giả tạm thời bất luận cho dù đối phương cũng không trở về đến địa ngục trừ phi hát dương rắc các tín đồ có thể tìm được hát ngục thành sách giáo khoa nếu không căn bản không có khả năng từ đối phương chỗ đó đạt được bất luận cái gì tin tức cuối cùng chính là chư thần chi địch phú mò vạn lộ gia hỏa này kết cục hay vẫn là rất bi kịch tại đi vào chủ vật chất vị diện sau vạn lộ đầu tiên gặp được cũng không phải là hắn muốn báo thủ đối tượng thần chi mà là đồng dạng mới vừa tới đến nơi này cái vị diện sợ hai chi chủ cùng ôn dịch chi chủ vạn lộ ma nhan thiếu chút nữa liền giết chết sợ hai chi chủ bất quá một chuyến này vi cũng chọc dẫn t â m viên hai cái người mạnh nhất ba cái siêu cấp cường giả triển khai khủng bố đại chiến chiến đấu kết quả là sợ hai c h i chủ đem vạ lộ linh hồn theo trong thân thể ra khỏi đi ra ôn dịch c h i chủ đem vạ lộ ra thịt cũng lẫn nhau mở ra cũng đem hắn thịt đã làm ra ôn dịch c ă m h ậ n mà ra tất bị dệt thành một cái túi dùng để chở vạ lộ ma nhãn cùng trái tim về sau vạ lộ ý đồ mượn nhờ trái tim phục sinh nhưng bị ôn dịch c h i chủ nhìn đấu đáng tiếc khi đó sợ hai c h i chủ đã bị nhân loại cùng thiên giới liên quân đánh lui một mình hắn cũng không thể lại lần nữa kích diệt vạ lộ cuối cùng hắn chỉ có thể đem vạ lộ dây lưng làm thành một cái phong ấn ma đạo khí đây e m một nửa bám mà tim mặt ngầm lộ độ trái tại trong, đất nhiệt trong. nửa linh hồn mà nhãn cùng trái tim cùng nhau phong ấn bên cũng định không băng sông ngầm bên đưa kia cái vào vạ vào là lấy dưới dưới cố 012.730C đ là đột phá vật lý học thường thức độ không tuyệt đối trở xuống nhiệt độ thấp trên lý luận không có khả năng tồn tại nhiệt độ mà ôn dịch c h i chủ cũng bởi vì phong ấn vạ lộ làm cho nguyên khí đại thương bị một nhân loại chém mất một đầu cánh tay Qua nhiêu sau, đầu bao không Hát đỉnh năm Dương tín căn con biết về các rắc cứ đồ chỉ có điều không băng sông ngầm vô cùng quỷ dị làm cho bọn hắn đến nay đều không có biện pháp chính thức khai triển mở rộng tìm tòi hành động bất kể là cái dạng gì ma đạo khí chỉ cần để vào sông ngầm bên trong nhất định sẽ mất đi hết thể phản ứng bất kể là cái dạng gì ma pháp tại trạm đến đến mặt sông lập tức người làm phép sẽ lâm vào ma pháp cắn trả trạng thái ngay tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm có một thiên tài luyện kim thuật sư đưa ra ý nghi hao huyền đề nghị đã nhân loại không có biện pháp đem vã lộ kiếm đi ra vậy hay để cho những sinh vật khác đến kiếm tốt rồi đề nghị của hắn đã nhận được ra ngoài ý định ủng hộ h ắ c dương g i á c tín đồ dùng một cái khó có thể tin tốc độ vận chuyển thông qua dùng nhân loại với tư cách tế phẩm triệu hoán địa ngục sinh vật thí nghiệm cũng h g ừ n g h ự c khí thế triển khai thí nghiệm rất thành công cho dù triệu hoán khoản độ có hạn bất quá dù sao bọn hắn có thể cung cấp tế phẩm cũng rất có hạn vì vậy cái kết l u y ệ n kim thuật sư lại đưa ra một cái khác đề án dùng một cái ma pháp học viện cực kỳ hết thể học sinh cùng giáo sư với tư cách tế phẩm tiến hành địa ngục sinh vật triệu hoán kế hoạch này vô cùng nghe rợn cả người thế cho nên hát dương rác tín đồ bên trong không ít tại ngoài sáng bên trên có uy tín danh dự cao tầng nhân viên đều kinh sợi nhưng kế hoạch này cuối cùng vẫn là gi hoặc là nói tiền trạm hậu tấu mà với tư cách người bị hại bất hạnh nằm thương ma pháp học viện chính là sổn mì nịp học viện loại hành vi này chọc giận không ít hắc dương giác tín đồ cao tầng bọn hắn ngao nhao rút lui khỏi âm ảnh tế đàn chỉ để lại cùng loại với hình chiếu thiết bị dùng cho trao đổi hơn nữa kế hoạch lần này cũng không có đạt được thành công không biết là cái gì một khâu xảy ra vấn đề sổn mì nịp học viện bị với tư cách tế phẩm hiến tế rơi đã mất đi tung tích về sau cũng không có địa ngục sinh vật triệu tập mà đến trên thực tế bọn hắn thậm chí đều không có thể kết nối với địa ngục vị diện cũng chính bởi vì như thế họ rộ mới có thể nhận định thiên khanh trong ma lực khí tức cùng địa ngục cũng không có bất luận cái gì quan hệ ngay tại h ắ c dương giác tín đồ bên trong cái kia còn thừa không nhiều l ắ mấy m cái cao tầm v ộ i vàng chùi đít thời điểm ezit dũng giả nhóm đang chẳng rồi cho dù người đến chỉ là ezit mấy cái học sinh bất quá vốn âm ảnh tế đàn phòng vệ t i ể u không hư không ít cương vị cũng còn không có bổ sung tăng thêm bọn hắn cũng không biết người xâm nhập chỉ có mấy cái tiểu h ả i tử cho nên lập tức t i ể u loạn thành h ố n loạn mà cái này cũng cho hẹn kẻ cung cấp tiến vào tốt nhất thời đoạn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi lăm tại đây thật là hát dương giác tín đồ cứ điểm sao siva vẫn nhìn âm ảnh tế đàn đại sảnh nhìn xem bị hắn buộc thành một đoàn đang tại cố gắng nhúc nhích lấy hát bào nhân tại bốn cái tiểu gia hỏa hấp dẫn bên ngoài đại bộ phận lực chú ý ẻ n kẻ hấp dẫn bên trong đại bộ phận lực chú ý về sau siva thông qua tế đàn ma pháp trận di tích đoán được ma pháp trận trung tâm về sau dễ dàng thông qua hóa thạch vi nê pháp thuật này từ phía trên trần nhà bên trên sâm lấn âm ảnh tế đàn trung tâm đại sảnh đem đang tại bên trong chuẩn bị đánh lén ẻ n kẻ hát dương giác tín đồ thủ đánh bắt lại bởi vì hết thầy đều quá mức thuận lợi siva thậm chí còn sinh ra đầy thật ra đầy thật ra là một cái bất quá tại cẩn thận tìm tòi một lần về sau hắn mới phát hiện nguyên lai、like、cái kia thật đúng là chỉ là h ảo giác phòng giữ nhân số chỉ có không đến hai trăm người trong đó nửa số còn liền sơ dai m a pháp sư cũng không phải nhiều nhất tính t o à n cái học đồ bởi vì t ế đàn di tích quan hệ chỉ cần đối với cổ đại phù văn học có chút nghiên cứu mọi người có thể trên đại thể đoán ra bị đan núi che lại cái kia bộ phận gian phòng cấu tạo bên trong phương tiện càng là bụng dạ thẳng thắn liền mê hoặc địch nhân mê cùng cùng một ít phòng ngự tính biện pháp đều không có thư tử qua lại cơ bản dựa vào giống di động cơ bản dựa vào đi theo xuyên việt bắt đầu một mực thân bất do kỳ bị quấn vào các loại tình thế bên trong làm cho nhìn quen các loại cường đại đ ị c h nhân các loại khó nói lên lời siêu cấp thế lực cùng với phó bản bên trong những cái k ê u bản thân nội dung cốt truyện t i ể u phức tạp đến dối tinh dối mù nhiệm vụ độ khó càng là đ ổ phá hoại tới cực điểm si v à trợ đụng một cái đến nhẹ nhàng như vậy giải quyết sự tình thật đúng là có chút không thói quen các ngươi đặc sao tốt xấu là có thể dừng lại trẻ con khóc đêm tà giáo tổ chức cho ta chuyên nghiệp một điểm được không bất quá tại thông qua sử dụng h u y ễ n thuật ma pháp đối với cái kia áo đen thủ lãnh tiến hành thẩm vấn về sau si va mới phát hiện nguyên lai là chính mình lý giải sai lầm、Âm、ảnh tế đàn quả thật có thể xem như hắc dương giác tín đồ cứ、điểm. bất quá hắc dương g i á c tín đồ đáng sợ nhất địa phương cũng không phải bản thân thế lực mạnh cỡ bao nhiêu trên thực tế tại đã biết trong lịch sử thuần b ạ c h giáo hội cùng thất diệu pháp sư hiệp hội tự đối với họ tiến hành qua nhiều lần vây quét hơn nữa cơ hồ mỗi lần đã thành quả nổi bật mãi cho đến cuối cùng hắc dương g i á c giáo đồ dứt khoát cải biến vốn là cấu thành phương thức đem cứ điểm chế tạo thành một cái tạm thời điểm dừng chân còn chân chính thế lực tắt thì t i ề m phục tại nhân loại trong xã hội sám vai tốt chính mình nhân vật thẳng đến phát huy chính mình tác dụng cái tiên một khác đến hắc dương rác tín đồ tầng trên cũng là áp dụng cùng loại pháp sư hiệp hội cái chủng loại kia chế độ đại n h ị độ tổng cộng thiết lập mười hai ghế từng cái đều tại tín đồ trong có lấy cực lớn lực hiệu triệu chỉ có người chiếm ghế cũ thoái vị hoặc là bị giết mới có người mới thế thân đi lên mà người có ghế bên trong có vượt qua sáu thành đều là tại xã hội loài người trong thai to mặt lớn nhân vật nói ví dụ trước đó siva tại ảng kỳ đỏ bắt được chính là cái tia pháp sư hiệp hội phân hộ i t r ư ở n g tại hắc dương giác tín đồ bên trong cho dù cũng không phải có một ghế nhưng là đã là người hậu tuyển cấp bậc tồn tại chủ yếu thành viên toàn bộ tiền phục tại xã hội loài người hơn nữa hắn cấp dưới cũng đồng dạng sao siva có chút vĩu mày đáng tiếc chính là trước mắt hắn cái này háo đen thủ lánh cũng không có nhìn thấy qua mặt khác ghế chân thật dung mạo cho nên cũng không thể chỉ ra chỗ sai đưa ra hắn nội gian trừ ra cái này hai phần ba nội gian bên ngoài còn thường một phần ba cũng chính là bốn ghế t ắ t thì theo thứ tự là phụ trách quản lý hắn cùng với phụ trách nghiên cứu mặt khác ba người từ nơi này ra hỏa trong trí nhớ có thể biết được mặt khác ba cái nhà nghiên cứu tư duy phương thức cùng thường nhân khác lạ nhưng đều là thông minh tuyệt đỉnh hơn nữa tại luyện kim học cùng ma pháp học tạo nghệ rất sâu loại hình Hát d ư ơ ngoài ra bọn hắn còn có khiến người kinh dị lá gan cùng điên cùng ý nghĩ ví dụ như trước đó sồn bị nịp học viện bi thảm kết cục cũng là bởi vì chuyện này làm cho không lâu cái kia bậy thành nội gian đều cùng ba thành nhà nghiên cứu triệt để lộn một vòng hai bên đều mang đi rất nhiều nhân tài cho nên hiện tại lưu thủ nhân tài chỉ có như vậy một chút xíu hơn nữa thực lực cao thấp không để ở đến tận đây si va mới đúng hắc dương giác tín đổ sinh ra một cái trực quan nhận thức ngay tại hắn đang chuẩn bị làm cho đối phương dẫn hắn tiến đến tìm kiếm cái kia ba cái nghiên cứu hướng g h ế lúc áo đen thủ lánh thân thể giống như là thổi phồng khí cầu đồng dạng cực nhanh bành trướng lên sau đó bành một tiếng nổ tung huyết nục văng khắp nơi lại là người rủa si va nhữ mày cho dù trên người cũng không có chiếm được d ơ bẩn nhưng vẫn là phất phất tay chỉ thanh lý thoáng một phát t r u n g quanh đồng thời âm thầm lũ lưỡi hơn nữa huyết nục bên trong còn đựng hủ thi độc nếu như bạo tạc thời điểm bị dính vào trên người nói không chừng cả khối làn da đều nắt rơi loại này nguyền rùa khẳng định không phải áo đen thủ lãnh tử nguyện cắm bảo chỉ sợ hắn đến chết cũng không biết trên người mình đã bị những người khác gieo xuống này sao đáng sợ nguyền rùa a đầu mối duy nhất cũng đã chết hết si va tiếp tục lưu lại tại đây tựa hồ cũng không có gì dùng không sai biệt lắm nên đánh đạo về e z i t học viện nếu như không phải vừa rồi người kia nâng lên âm ảnh tế h đàn phía dưới không băng sông ngầm tồn phóng trong truyền thuyết quái vật bộ phận thi thể sông ngầm ở chính giữa đại sảnh gõ gõ đánh trong chốc lát về sau si va mới tìm được đi thông dưới mặt đất con đường phía dưới phi thường lạnh ngươi tốt nhất hay vẫn là chuẩn bị tâm lý thật t nàng đã vừa mới xuống dưới dẫn đầu điều tra qua tú linh có thể cảm nhận được cấm l ệ n h đấy sao si va nghe vậy ngây ra một lúc sau đó một bên theo trong hòm giữ đồ tốn ra các loại ma pháp bảo tràng trên người đồng thời tò mò hỏi nhiệt độ biến hóa đương nhiên cảm thụ không đến bất quá phía dưới này nhiệt độ thật là quỷ dị ta cuối cùng có một loại cảm giác nếu như là ta tiến vào cái k i a dưới mặt đất sông ngầm chỉ sợ linh hồn lập tức cũng sẽ bị nước sông đông lại triệt để biến mất trên thế giới này phật nghiêm túc nói ra lợi hại như vậy si va tắt lưỡi hắn đem mình mặt thành một cái cầu về sau mới chậm rãi đi xuống mà nói đi tới không băng sông ngầm biên giới vừa đến tại đây hắn tự lập tức cảm thấy không đúng mới đầu hắn còn tưởng rằng loại địa phương này lại lạnh như vậy tối đa cũng tựa như một cái tên là sông băng mê cung phó bản mà thôi kết quả tại chính thức lại tới đây về sau hắn mới phát hiện chính mình m ư i phần s a i rồi đáng chết huyết dịch bắt đầu kết băng con mắt cũng thế phát hiện không đúng hắn lập tức quay người nhưng chân của hắn sớm được đông cứng trên mặt đất quay người động tác này làm xong hắn sớm đã trở nên cứng rắn mắt cá chân cũng như là giòn thủy tinh đồng d ạ n g bị bẻ gãy biến thành hai đoạn bất quá đứt gãy bên trên không có một chút xíu vết máu huyết dịch cùng dịch thể sớm đã bị đông lại rồi kéo lấy dập nát thân thể đi hai b s i v a thiệu triệt để biến thành băng điêu đã mất đi sinh mệnh k h í tức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi sáu thâm viên vị diện minh hà trung tâm ngày xưa tràn ngập các loại vong linh ác ma cùng ma thú cái này đầu trong sông giờ phút này trống rỗng chỉ có ngẫu nhiên phủ qua mấy cổ t à n thi xương khô mới có thể chứng minh tại đây cũng không phải là chủ vật chất vị diện dòng sông mà là trong vực sâu minh hà tranh thủ thời gian đình chỉ ngươi cái này ngu ngội cử động m ê n h ông quần quận minh hà trung ương ám giả quý tộc đại công chúa điện hạ chính ngừng chân tại trên mặt nước ngươi cũng có thể biết rõ <cười> l o ạ cho n h vi dù cũng không phải là thật thể vũ khí nhưng cái này bốn chuôi binh khí dài thực tế phân biệt đều là thân thể héo rũ u linh tiếp xúc năng lượng suy yếu suy vong chi phủ chớ chú ma pháp hoặc hắc ma pháp thực thể hóa sau kết quả nếu như đổi thành người bình thường chỉ sợ cũng đã chết vài trăm lượt coi như là đại ma pháp sư nếu như không thể kịp thời phòng ngự bị cái này bốn kiện nguyền r ù a vũ khí tới người đoan chừng cũng giữ nhiều lành ít rồi nhưng hấp huyết quỷ đại công chúa lại khác nàng bản thể chính là đến từ minh hà hắc thiết quan công chúa sinh ra mà lại lực lượng ngọn nguồn đều là đến từ minh hà tứ trọng nguyền r ù a mặc dù nói không lên đối với nàng hoàn toàn không có hiệu quả nhưng ngoại trừ làm cho nàng không có biện pháp hoạt động bên ngoài xác thực không có biện pháp đối với nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn trên thực tế mà ngay cả không thể tự do hành động cũng là bởi vì cùng hấp huyết quỷ đại công chúa cái này tồn tại dung hợp quá độ chỗ làm cho tại thiếu nữ trước mặt cách đó không xa một cái cực lớn thân ảnh cựu như vậy phá nước mà ra phản phất một t o à núi cao đứng sừng sững ở c h ỗ đó làm cho người nhìn mà phát k hiếp đó là cùng nàng đặt song song vi minh hà ba trụ mạch sinh một trong hộp xa du nàng lần này đến đây thâm viên mục đích chủ yếu có hai cái một cái là theo hắc cám xâm lâm bên trong móc ra bản thân nhân nhất tộc qua lại trí nhớ dùng cái này đến đem sa đọa bản thân nhân quần lạc hợp nhất chính mình dùng nếu như điều kiện cho phép thuận tiện tìm kiếm thoáng một phát trong truyền thuyết rơi mất tại hắc á m xâm lâm bên trong ác ma trí bảo cái thứ hai chính là tiến về minh hà đà bại hộp xa du hộp xạ r ù rất sớm trước kia cùng với hấp huyết quỷ đại công chúa đã giao thủ hơn nữa cuối cùng vẫn là dùng thất bại chấm dứt vì thế lúc kia hộp xạ r ù vẫn không thể không đem chính mình chân trước chặt đứt một đoạn chế tạo ra có thể dùng g i ả đánh cháo phân thân dùng cung cấp thiếu nữ đem ra sử dụng chỉ có điều lần này tựa hồ đã có chút ít phiền thoái không được đắc ý quên hình rồi nữ nhân dường như kiểu tiếng sấm rền thanh â m ở trên không nổ vang hộp xạ r ù thanh â m là như thế to thế cho nên coi đây là trung tâm từng vòng gợn sóng sốc ra cuối cùng hóa thành sóng to gió lớn mở rộng g a tản ra đi thoạt nhìn khí thế xác thực muốn so với bên h ngươi trong đoạn thời gian này đã sớm đã mất đi quá khứ cường đại ngươi thậm chí ném lại tử vong c h i chủ vinh quang cùng một cái hấp huyết trùng kết hợp lại với nhau vì thế ngươi chắc chắn trả giá đắt như lời ngươi nói một cái giá lớn hẳn là chính là đem ta vây ở chỗ này sao hấp huyết quỷ đại công chúa làm như có thật ngáp một cái sau đó ngầm đầu không có tác dụng đâu loại trình độ này b ấ y dập căn bản không cần phải có hay không tất yếu không phải ngươi nói tính toán vừa dứt lời hộp xạ rủ t i ệ u dơ lên chân hướng phía hấp huyết quỷ đại công chúa hung hăng đặt xuống chỉ có điều hấp huyết quỷ đại công chúa lại đột nhiên phát lực trấn khai trên người mình cái kia bốn kiện n g u y n rủa vũ khí nhẹ nhàng bay v ọ n dễ dàng tránh đi đối phương cái k i a thô như xà nhà bàn chân chỉ là sau đó nàng hình như đột nhiên dùng hết khí lực đồng dạng một cái lảo đảo hấp huyết chủng ti tiện nội tại đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể của ngươi Ngươi từ bỏ vĩ đại nhất lực lượng một trong lựa chọn đi lên cái này đầu không muốn người biết con đường đây là thế rơi đối với ngươi tốt nhất trừng phạt hộp xạ rủ thanh n m lại lần nữa vang lên lại để cho hấp huyết quỷ đại công chúa nhất miệng bất quá nàng cũng minh bạch đối phương nói xác thực không sai cho dù với tư cách hấp huyết quỷ kể cả nhịn đói cùng nhịn khát các loại rất nhiều phương diện đều muốn xa xa mạnh hơn bình thường nữ tính nhưng đối với hấp huyết qu hút máu xúc động cũng là phi thường gian nan bị h ụ t xạ rủ vây ở nguyền rủa trong lồng giam phân tích mấy cái nguyền rủa hao tốn tương đối dài thời gian hấp huyết quỷ đại công chúa tự nhiên sẽ bởi vậy cảm thấy phiền muộn vô cùng rồi ồn ào quá không được được một t ứ c lại muốn tiến một thức ca hấp huyết quỷ đại công chúa con mắt có chút neo h lại rượu màu đỏ con ngươi làm cho lòng người ngọn muốn phát lệnh chỉ thấy nàng đưa tay tại trước mặt vẽ một cái một đạo thời không khe hở t i ể u xuất hiện ở nơi đó người ý định chạy trốn sao hộp xạ rủ n ữ khí nghe khiến hấp huyết quỷ đại công chúa có loại bị trào phúng cảm giác bất quá đang cùng hấp thực lực của nàng s á c thực ngã xuống không ít còn lần này giao thủ cũng làm cho nàng minh bạch chính mình trước mắt chưa đủ chỗ sáu tay quái vật hư ảnh hiện hiện ở sau lưng nàng một gậy truy đánh lui t i ế n công hộp xạ dù khiến thiếu nữ bình yên đi vào vết nước không gian bên trong chúng ta tiếp theo gặp mặt thời điểm chính là minh hà ba trụ ma thần tên triệt để biến mất thời điểm hấp huyết quỷ đại công chúa sinh ý theo vết nước không gian chậm rãi khép lại mà chuyển đến đợi đến lúc cái kia đạo khe hở triệt để biến mất làm bộ muốn đuổi theo hộp xạ dù mới đình chỉ động tác của mình nhìn qua cái kia khe hở biến mất địa phương tiếp theo nó mới dùng da nhân ý liệu bình tĩnh giọng điệu nói ra không không có tiếp theo rồi. Xin hắc ám liên minh. tây i rồi. Ti xin liên ế p theo t hắc minh. mò ám lục chi ngai đương ám giả quý tộc đại công chúa về tới l â y lúc nàng bị trước mắt mình cảnh tượng cho sợ ngây người mặc dù so với e d i t tòa thành có chút hơi co không bằng nhưng đồng dạng cực kỳ rộng lớn đ ổ sộ hấp huyết quỷ tòa thành cùng với triệt để biến thành phế tích toàn bộ tòa thành đều chỉ còn lại một ít đổ nát thế lương nhìn kỹ sẽ phát hiện tại phế tích bên trong trôn lấy không ít đủ loại kiểu dáng quái vật thi thể bất quá tối đa hay vẫn là cái k i a đầy đất con rơi xem ra có hấp huyết quỷ cường giả ở chỗ này ra tay qua chỉ là không biết kết quả cuối cùng thế nào không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài một lần trong nhà đã bị người dò xét hạ hổ cái này khiến hấp huyết quỷ đại công chúa ra cách mặt đất phẫn nộ rồi là ngụy vật sao quả nhiên lúc trước nên đem nó xử lý sạch nàng cái thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là là cùng chính mình đặt song song vì ba trụ ma thần một trong nhưng hiện tại đã biến thành nho nhỏ một đống còn bị nàng chưa ở bình thủy tinh bên trong cái kia đồ chơi bất quá sau đó nàng tự đẩy ngã loại khả năng này đầy đất thi thể đại bộ phận đều là bị một kích giết chết đ ổ i t h à n h ngụy vật đến đoán chừng cho dù không mở ngực bể bụng cũng phải đem nó hấp thu cái gì đợi đến lúc nàng một đường đi tới vốn là trung ương vương đình tại đây cũng đã bị hủy không thành bộ dáng bất quá ít nhất còn có một cái thân ảnh quen thuộc đứng lặng ở đằng k i a trồng chất phế tích phía trên ngài rốt cục trở lại rồi phát hiện đại công chúa tới gần ạ dạ rồi quay đầu lại mang trên mặt nhẹ nhàng thoải mái dáng tươi cười vừa vặn ta vừa mới quét sạch thoáng một phát người phản loạn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi bảy quái vật mộ địa vô băng ám hà gần đây phát hiện tràn ngập khó hiểu chi mê địa phương thật đúng là không b t si va thở dài có chút chán trường ngồi phía sau bàn làm việc trước đó đối với âm ảnh tế đàn đà kích từ loại nào trên ý nghĩa mà nói coi như thành công tế đàn bên ngoài không ít đ u ổ i g i ế t cả m ì rộ bốn người ra hỏa trái lại bị bốn cái tiểu ra hỏa thiết hạ bấy dập lửa được không ít hẹn kẽ cho dù trên đường cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm bất quá có khôi phục thực lực đã đến bình thường cao d à i ma pháp sư cấp bậc phệ tâm thầm lược t r ợ n cũng là h ư u kinh vô hiểm đáng tiếc chính là âm ảnh tế đàn bên trong cũng không có thể thu hoạch đến cái gì ngược lại còn đem s i va bên trong một cái chính mình cho hám dưới mặt đất chính là cái kia sông ngầm biên giới mở ra hệ thống nhiệm vụ cửa sổ giao diện thực diện một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ thảo phạt âm ảnh tế đàn đã đánh lên hoàn thành dấu hiệu bất qu cho dù cũng là thành tựu kiến trúc nhưng cái đồ chơi này so tử linh chi xảo hoặc liệt ma xảo h u y ệ t càng thêm hấp dẫn cửu hận nếu như ta thực trong học viện kiến tạo cái đồ chơi này đoán chừng đổi m i n h é d í t cũng sẽ bị phân chia đến tà ác trong trận d ranh đi si va nhìn xem thùng vật phẩm bên trong cái kia trương thành tựu kiến trúc bản vẽ vẻ mặt x o a n suýt ngoại trừ nhiệm vụ này bên ngoài gần đây nhiều vô số gây ra chi nhánh nhiệm vụ cũng không ít đáng tiếc muốn lần lượt hoàn thành thì có điểm phiền thoái ngay tại si va chính trải vớt lấy những cái kia chi nhánh nhiệm vụ mạch lạc muốn từ bên trong sửa sang lại ra khá là đơn giản một bộ phận nhanh lên giải quyết thời、điểm. p h e d đầu đột nhiên theo hắn xử lý bàn bên trong xung ra đem không hề phòng bị si va sợ tới mức quá sức phát sinh đại sự rồi cái này phát sinh đại sự rồi bất quá không đợi si va p h ả n nàn fed cũng đã vẻ mặt nói không rõ là phấn khởi hay vẫn là kích động biểu lộ hướng hắn nói ra với tư cách ba hiền nhân hơn nữa là trước mắt ba hiền nhân bên trong khá là phụ trách chính là cái kia đương ezit học viện cấp dưới thương đội hoặc b ạ o hiểm tiểu đội đạt được mới tình báo lúc nàng đều có thể đạt được một phần tương ứng báo cáo cho nên ezit tin tức nhất linh thông người có lẽ chính là fed rồi tỉnh táo một điểm đến cùng chuyện gì xảy ra t h ử đem đầu của đối phương theo như hồi bản công tác bên trong không có kết quả về sau si va nhận mệnh tựa như lại lần nữa thở dài mở miệng hỏi tìm mò xin hắc cám liên minh phân liệt rồi cái gì kết quả p h i t nói ra được lời nói khiến si va quả thực kinh hãi theo lý thuyết chỉ cần với tư cách tà ác trục tâm hấp huyết quỷ đại công chúa còn ở đó tìm mò xin hắc cám liên minh loại này chính thể trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh loại trình độ này kịch biến mới đúng hắn vội vàng truy vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra p h i t hắng giọng một cái lúc này mới đem chính mình đạt được tình báo êm thai nói tới biết được cái này tình báo chính là ezip cấp dưới thương hội bên trong một cái thương đội cái này thương đội quanh năm chạy tại hồ l ì ạ n cùng tìm mỏ xìn hát cám liên minh biên cạnh chỗ dựa vào buôn đi bán lại kiếm lấy đại ngạch lợi nhuận cho dù thương đội kích thước không lớn kinh doanh thủ đoạn cũng chỉ là bình thường nhưng tốt xấu trên người đập vào ezip học viện cái này là cấn bình thường thế lực không dám mạo hiểm lấy làm tức giận một cái đại ma pháp sư phong hiểm đến khó xử bọn hắn tăng thêm thương đội người lãnh đạo có đầy đủ tự mình hiểu lấy chưa bao giờ hội kiếm quá giới kiếm quá mức cùng các phương diện quan hệ cũng chuẩn bị không tệ cho tới nay công trạng cũng là không tệ lúc này đây bọn hắn cũng là mang theo quý báo hương tân liệu cùng t ơ lụa ý định tiến về tỉ mò xin biên cảnh hào hào kiếm được tiền một số kỳ thật nhất món lợi kết xù sinh ý hẳn là theo tỉ mò xin những cái kia ác ma l ĩ n h chủ trong tay giá thấp mua sắm nô lệ sau đó đến mặt khác thị trường giá cao bán ra chỉ có điều si va nói rõ trước đây e z i t hết thệ thương đội cũng không thể đụng nô lệ cùng độc phẩm cái này hai khối một khi phát hiện trực tiếp ngay tại chỗ sử quyết chỉ là đợi đến lúc thương đội đ ặ t tới tỉ mò xin về sau lại phát hiện chỗ đó đã phong thanh hạt lệ thảo một giai binh rồi nếu như không phải mình thương đội rất có danh vọng nói không chừng sẽ bị trực tiếp bắt lại ngay từ đầu thương đội thủ lĩnh còn tưởng rằng là tì mò xin ý định tiến công xã hội loài người rồi nhưng tại bên trong chờ đợi trong một giây lát hắn liền phát hiện suy đoán của mình cũng không chính xác tì mò xin không chỉ có không có đánh xã hội loài người ý tứ ngược lại là chính mình lâm vào nội loạn bên trong căn cứ thương đội thủ lĩnh theo người khác chỗ đó thám tính trở lại tin tức trước mắt loại tình huống này nguyên nhân gây ra tựa hồ là vốn là ám giả quý tộc đại công chúa dưới trướng một đoàn người ý định thừa dịp đại công chúa tiến về thâm nguyên thời điểm tiến hành phản loạn kết quả trên đường bị ạ dạ dẹo phát hiện trải qua luân phiên trực chiến ạ dạ dẹo đem những người kia đều sự quyết thuận ti hấp huyết quỷ đại công chúa dưới trướng gia thần đều là khác nhau chủng tộc bọn hắn trên danh nghĩa là gia thần nhưng trên thực tế càng giống là mình chủng tộc đại biểu đại bộ phận đều tại chính mình trong chủng tộc đức cao vọng trọng có lực ảnh hưởng cực lớn cũng chính bởi vì như thế tại cao áp chính sách phối hợp xuống t h mỏ xin hát cám liên minh mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy nhiều loại tộc thống trị dưới tình huống vận chuyển mà ở những người này chết đi về sau lúc trước tích lũy xuống mâu thuẫn t i ể u thoáng cái bạo phát toàn bộ t ỷ m mỏ xìn l ã n h chúa đều tự lập v i vương lẫn nhau chinh phạt mà phản kháng quân cũng thừa cơ chiếm lĩnh một khối căn cứ địa cho dù như trước có chút bấp bênh ý tứ hàm xúc nhưng so với lây trước kia loại bẻo trôi không dễ tình huống muốn tốt hơn rất nhiều ngược lại là hết thể người khởi xướng ạ g i a dẻo cùng ám giả quý tộc đại công chúa điện hạ trở nên không người hỏi thăm rồi cơ hội cùng phong hiểm cùng tồn tại sao n g h e sau phiền tự thuật si va hai tay đỡ tại cùng một chỗ chống đỡ lấy c ẳ n g của mình nghị sâu tính kỹ hán g á m khẳng định hiện nhân loại thống hợp liên minh tam đại thế lực thất diệu pháp sư hiệp hội u một đám hình ộ người đạn hạt nhân cùng một chỗ chạy tới tỷ mọ xìn tiến hành phạm vi lớn không khác biệt công kích đem chỗ đó triệt để biến thành đất khô cằn bất luận như thế nào tóm lại chuyện này trước b ụ g đấy đừng làm cho xạ rẽ biết rõ si va vừa mới nói xong phải tự một tay bưng kín lỗ thay như là như muốn nghe cái gì qua trong một giây lát h u linh thiếu nữ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ xa rèn cái đứa bé k i a tựa hồ theo tương kim mân tôi bên kia đã được biết đến t ỷ mò xìn hiện trạng nói muốn đi tìm tỉ tì tỉ mình vội vã hướng t ỷ mò xìn xuất phát được rồi đại khái là bởi vì bị hệ thống hố ra kháng tính đến rồi si va đang nghe tin tức này phản ứng đầu tiên lại là quả là thế đã sớm liệu đến cùng hố t r a hệ thống so với ngươi còn xa xa không đủ lừa a hắn đứng dậy hoạt động thắng một phát thân thể sau đó đưa tay hư hư vẽ một cái một đạo khe hở tịu xuất hiện ở giữa không trung tì mò xìn bên kia si va lưu lại tọa độ không nhiều lắm chủ yếu mấy cái hay vẫn là ở đằng kia vị dạ chi nữ vương trong cung điện hiện tại tòa thành kia đều sụp vạn nhất thoáng qua một cái đi đã bị trôn ở tảng đá trồng chất hạ đương hóa đá đó cũng không phải là cái gì thú vị thể nghiệm cho nên cái này đầu khe hở thực sự không phải là tốc hành tì mọ xỉn mà là đi thông cùng tì mọ xỉn giáp giới hồ lì ản đế quốc thủ đô chỉ cần cẩn thận một điểm chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi tám không thể không nói si va khoảng cách ma pháp xác thực là chạy đi thật kỹ chỉ cần tại có ma lực tọa độ dưới tình huống bất luận rất xa đều có thể tại mấy dây bên trong đến trước một khắc vẫn còn e g i t phòng viện trưởng bên trong nghe phệt giảng thuật t ỷ mỏ xín hắc á m liên minh phân loại sau một khắc hắn cũng đã đi tới khoảng cách t ỷ mỏ xín hắc á m liên minh không xa hồ lị ạn vương thành gần trong gang tất quốc gia đã xảy ra chiến loạn loại sự tình này hiển nhiên đối với dân chúng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt mặc dù là trên đường cái truy nã hồ lị ạn hoàng gia bố cáo biểu lộ t ỷ mỏ xín bên kia chiến loạn tuyệt đối sẽ không lan đến gần hồ lị ạn nhưng cái thành phố này hiện tại q u ã n cũ é cảnh tượng hoàn toàn không có một cái nào đại quốc vương thành g á m vẽ cho dù bình dân phố bên kia khá tốt một điểm bất quá khu nhà giàu bên trong đã làm ư ờ i thất không nữa à. Bất kể thế nào nói bình dân đều là thích tướng trong mọi tình cảnh mặc dù biết do khoảng cách tại đây cách đó không xa tỉ mỏ xìn đang gõ trận chiến bất luận cỡ nào lo lắng thụ sợ kinh tế trình độ quyết định bọn hắn cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện thụ rời xa cái thành phố này mà người giàu có lại bất đồng giàu có bọn hắn cũng không thèm để ý hoa một điểm nhỏ tiền lớn nhất hạ n độ cam đoan cánh mạng của mình an toàn nếu như không phải tùy tùy tiện tiện ly khai nói không chừng sẽ bị phẫn nộ hoàng thất trở thành phản đồ trực tiếp c ư ớ p đoạt t ấ c vị đoán chừng hiện tại các quý tộc có lẽ cũng đã sớm chạy trốn rồi vốn si va cũng không có ý định trộn lẫn tỉ mò x ỉ n cái k i a chuyến tử vũng nước đục hắn đặc biệt đổi tới hồ l ì ả n vương thành duy nhất nguyên nhân đều chỉ là vì có thể sớm chặn đứng tiểu hấp huyết quỷ xạ d è n cho dù tại tương kim mân tôi bên kia học tập có lẽ khiến cho xạ d è n thực lực tăng lên không ít bất quá lực lượng cường đại cũng không thể lợi hướng dẫn m ì n h cá tính của nàng hay vẫn là quá đơn phần rồi rất dễ dàng cũng sẽ bị người lựa gạt những thứ không nói khác nếu như hiện tại có cái nào thế lực tự xưng biết do hấp huyết quỷ đại công chúa hạ lạ sau đó coi đây là thẻ đánh bạc khiến cho xạ rèn hỗ trợ công kích thế lực đối địch các loại đoán chừng xạ r lại nói tiếp y vị chỉ h ì n h như hồi tại đây thăm người thân rồi hả xa xa nhìn về phía này tòa cũng không to lớn nhưng khác với phong vị tòa thành si va tự đủ bất quá hắn cũng không có đi trong lâu đài q u á i dày đối phương ý tứ mấy ngày nay liên tục chuyện phát sinh đã đủ cái nha đầu kia cùng nàng mẹ đau đầu được rồi chính mình tự khỏi phải đi ngột ngạt rồi nghĩ thông suốt điểm này về sau si va cũng không còn tiếp tục đi dạo tùy tiện tìm một nhà không có trở ngại khách sạn thuê một kiệt phòng tiến phòng hắn liền đem mấy trăm cái pháp sư trí nhãn thả đi ra ngoài sau đó cũng không còn tiếp tục quản lý chỉ là cấu thành một cái cực lớn gần như đem chọn cái vương thành đều bao phủ đi vào mạng lưới tình báo tuy nói si va là đại ma pháp sư nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là cả nhân loại mấy trăm quả pháp sư chi nhãn cần thiết ma lực đối với hắn cũng không tính gánh nặng nhưng nhiều như vậy pháp sư chi nhãn c h u y ể n về tình báo thì phiền toái chỉ là xác nhận phải tiêu tốn không ít thời gian chớ nói chi là thực lúc giám sát và điều khiển rồi thông qua học viện tín tiêu đem tại đây cải tạo thành có thể cùng exit a hiền nhân hệ thống tiến hành tiếp nhận gian phòng cũng là một cái biện pháp nhưng là si va hiển nhiên không có ý định làm như vậy bởi vì này sao một là không vẹn vẹn sẽ chiếm dùng học viện đại lượng tính toán tài nguyên làm cho ba hiển nhân vận chuyển tốc độ biến chậm đây không phải si va muốn xem đến vì vậy hắn dứt khoát tại phát động pháp sư chi nhãn trước đối với pháp sư chi nhãn ma pháp công thức tiến hành rồi sửa khiến cho nhiều hơn một cái sàng chọn công năng chỉ có đương trong tầm mắt xuất hiện phụ họa điều kiện bóng người thời gian những này pháp sư chi nhãn mới có thể tiến hành phản hồi ngay thường chúng cùng với bình thường hoa văn không có gì khác nhau bởi như vậy chỉ cần xạ rẽn vừa xuất hiện tại vương thành si va lập tức có thể phát hiện đối phương đại khái là bởi vì một mực đang giút bạch tinh linh nhóm xếp đặt thiết kế ma pháp siva đối với ma pháp lực khống chế vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mấy trăm pháp sư c h i nhãn tạm thời cải tạo rõ ràng liền một cái thất bại đều không có bất quá tương kim mân tôi tổng bộ khoảng cách hồ l ì ạn có đoạn không ngắn khoảng cách coi như là xạ rẽn không ngừng chạy đi đợi đến lúc đạt tại đây cũng ít nhất là một ngày chuyện sau này rồi tại minh bạch điểm này về sau siva có chút chán đến chết mở ra học viện hệ thống mặt bản ở phía trên tìm kiếm lấy xem có hay không chính mình đổ vào địa phương kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện thí luyện chi môn mặt bản bên trong giải khóa mới phó bản giải khóa điều kiện là ma pháp cấu thành học cùng ma lực thao tác đạt tới lở sáu c ò nếu rất hà khắc. n như không phải lần này một mực tại b ạ c h tinh linh bên kia nghiên cứu cùng khai phát ma pháp chỉ sợ cái này hai hạng thuộc tính đẳng cấp thật đúng là không có biện pháp tăng h nhanh như vậy cân nhắc đến phó bản bên trong cho dù bỏ mạng cũng không sao cả bởi vì dự lưu cường giả chi chứng số lượng không ít tăng thêm lần này tiến về tìm ò xịn độ nguy hiểm không thấp đặc biệt là nhị trọng tồn tại cũng còn không trọng đưa đổi mới phó bản tăng thực lực lên cũng là một cái không tệ lựa chọn nghĩ tới đây hắn sẽ không có làm tiếp do dự xác nhận tiến nhập cái tên là ma đạo phế đô phó bản bên trong ma đạo phế đô tại đây tụ tập toàn bộ đại lục kiệt xuất nhất ma pháp sư cùng với cực kỳ có thiên phú pháp sư học đồ vô hạn động lực tinh mạch lô uy lực cường đại nhiên tinh đại pháo tung hoành bầu trời ma đạo khu trục hạng một kiện lại một kiện không thể tưởng tượng nổi tạo vật ở tại bọn hắn trong tay sinh ra ma pháp sư tìm tòi là không chừng mực tại giải đã đến một bộ phận chân lý về sau bọn hắn cũng không có bởi vậy thỏa mãn ngược lại càng thêm bức thiết muốn nhìn trộm toàn cảnh nhân công t h ầ n cách thăng hoa sinh mệnh lẫn lộn sinh tử Không ứng tại ồ n t c ấ một kỵ khoa ma may đạo đây cái đô đ học thị từng cái xuất hiện, cũng cái cái cũng từng ở xuất cao lực ngưng ụ cùng mánh lần i biệt khiến ngoài. giới Tại ệ t tính chất biệt lập tắc thì thuật thế trừng phát xuống. Tại một những này cũng không dẫn xuống. cho phụ lập l kỹ Sau có đó, ra liên tiếp gần như chín thành ma pháp sư lực lượng đối với chân lý c h i môn tiến hành phân tích thí nghiệm ở bên trong trên bầu trời nguyện lượng đã xảy ra bạo tạc biến thành đỏ vàng làm ba cái tiểu nguyện lượng đồng thời nguyện lượng bạo tạc chỗ tạo thành pháp tắc trùng kích cùng ma lực triều tịch cùng một chỗ dường như thiên phạt bản từ phía trên không thẳng tắp rất xuống trực tiếp đã trúng mục tiêu hẹn đi mỹ ẩn trên thế giới kiên cố nhất ma pháp bình t h ư ớ n g bị đơn giản x é rách vô số rượu tinh lô đã xảy ra bạo t ạ c tinh mạch lô cũng bắt đầu bạo đi luyện kim sinh mệnh nhóm lâm vào đi tuồng cơ hồ hết t h ể đang tại tiến hành ma pháp thí nghiệm cùng hoạt động đều sinh ra không thể biết trước biến hóa đối với chân lý c h i môn phân tích thí nghiệm cũng là như thế không có ai biết xảy ra chuyện gì bởi vì cái kia chín thành ma pháp sư toàn bộ mất tích liền thi thể đều không có lưu lại người sâu kín tỉnh lại phát hiện vốn là quen thuộc hết thẻ trở nên vô cùng lạ lẫm tại thế xịu trước đó bị thương cũng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng rồi trong cơ thể khí q u a n bởi vì ma lực bạo đi mà tạo thành tổn thương vẫn còn lần l ư ợ làm đau duy nhất đáng được ăn mừng chính là ma lực triều tịch dĩ nhiên biến mất cho dù rất khó khăn bất quá ma pháp đã có thể bình thường sử dụng cái này là si va tại phó bản bên trong tỉnh lại lập tức dũng m á n h vào hắn náo hải tin tức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi chín lại là nội dung cốt c h u y ệ n hướng phó bản ta nhất không am hiểu đúng là cái này rồi trong một mảnh phế tích si va ngồi dậy thở dài đầu của hắn bên trong một mảnh hôn loạn thỉnh thoảng còn kèm theo đánh úp lại trận trận đỗn đau nhức cảm giác giống như là có người mở ra hắn xó não sau đó dùng cái búa không ngừng đánh đầu góc của hắn đồng dạng ngoài ra trong cơ thể của hắn tựa hồ cũng loạn thành một đoạn cũng không phải nói có nhiều đau nhức hơn nữa là một loại quỷ dị cảm giác tên ngứa thật giống như có rất nhiều con kiến đang tại hắn dưới làn da mặt ngay ngắn trật tự bỏ đ ộ c lên so sánh dưới trên thân thể một ít chảy ra ngược lại là hoàn toàn không coi vào đâu rồi cái này là cái gọi là bị thương trạng thại h t h i pháp năng lực bị áp chế vô cùng lợi hại trong đầu hôn hôn nội đội tinh thần đều có chút khó có thể tập trung nói lên tiến công chiếm đóng phó bản hắn cũng có thể được cho láo tay rồi rất nhanh t ự xác nhận một lần tình huống của mình kỳ tích còn có thể sử、dụng. chỉ dùng ánh mắt t u tiêu diệt một đầu chính chậm rãi bay tới có điểm giống là khí cầu đồng dạng vái dị sinh vật về sau si va xác định chính mình kỳ tích còn có thể bình thường sử dụng hô hấp khó khăn xem ra sử dụng kỳ tích sẽ tăng thêm thân thể thương thế thử uống một bình sinh mệnh r ư ợ c thể đáng tiếc ngoại trừ khiến cho hắn thở hơi chút chỉ hoán hơi có chút bên ngoài tựa hồ cũng không có cái tác dụng gì bởi vì ma lực triều tịch dư ba quan hệ hết thể ma pháp vật phẩm hiệu quả đều bị suy yếu vô cùng thảm đây là thanh nhiệm vụ bên trên cho ra thiết lập bên trong một bộ phận tựa hồ chính là dùng để giải thích vì cái gì bách dụng bách linh sinh mệnh dược tề cũng bị suy yếu đến cùng những cái k i a tiểu giáo đình bên trong bán ra thấp kém pha loan g thánh thủy không sai bị lắm bất quá cho dù bị suy yếu rất nhiều nhưng tác dụng vẫn có một điểm nhìn mình trên tay thương nhanh chóng khỏi hẳn si va cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra vạn nhất thực một điểm dùng đều không có cái k i a chạy tới đánh bột thật đúng là chết thẳng rồi sách loại trạng thái này không dùng được bảo dương t ậ t trong túi háo đồ vật cũng không nhiều ân đợi một chút đây là đồ đạc của ta sao ở đằng t i ê kiện có chút rách dưới háo đ si va phát hiện lớn cỡ bàn tay ma đạo thư bản chép tay một bản công dụng không rõ phủ thạch một khối công dụng không rõ hòn đá một số hư hư thực thực tiền kim loại phiến một số ba cái mặt trăng tại bầu trời tản mát ra sâu kín hào quang h i ệ n nhiên hiện tại thời gian là tại ban đêm bất quá cùng bên ngoài thế giới khác biệt tại đây bất kể là lam nguyệt t i ê n tính c h i nguyệt hay vẫn là hồng nguyệt đều lộ ra có chút t ạ m đạo ngay tiếp theo cái này bị phế tích chỗ tràn ngập thành thị cũng triệt để bao phủ trong bóng đêm chỉ là thỉnh thoảng từ chỗ nào t r u y ề n đến tiếng gào thét biểu lộ cái này phế tích chi thành cũng không an toàn nhiệm vụ chính tuyến là tìm kiếm chân lý tri môn mạnh vỡ đằng sau cái kia không bảy nói rõ tổng cộng có bảy khối mảnh vỡ à không có mặt khác nhắc nhở có ý tứ là muốn chính hắn đi trong tòa thành này tìm tòi sao si va nhữ mày tuy nói thương thế của hắn cũng không có trọng đến cần vịn tường đi cái loại này trình độ b ấ t quá mặc kệ đánh nhau hay vẫn là chạy trốn đều không quá thuận tiện cân nhắc trong chốc lát si va theo phế tích trong đống nhảy ra khỏi một khối còn có thể ghi ghi vẽ tranh cục gạch sau đó trên mặt đất vẽ lên một cái khá là thô giáp triệu h á n ma p h á p trận cho dù tuyệt đại bộ phận ma pháp đều cần khá cao trình độ tập trung lực bất quá triệu hoán loại ma pháp khách quan tại cùng hoàn mặt các loại hình ma pháp mà nói đối với phương diện này yêu cầu tương đối mà nói rộng thủng t ì n h một điểm tại bởi vì bị thụ nguyên nhân không rõ thương về sau tinh thần khá là tan giã si và cũng không thể thuận lợi thi pháp mà ngay cả bảo dương thuật loại này đều thất bại cái cả buổi cũng may đại ma pháp sư đối với ma pháp lý giải còn đặt ở nơi đây cho nên mặc dù không ngừng có ma pháp phóng ra thất bại nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua ma lực tán trả tại mân mê tốt sau một lúc một đầu hơi mở đại cầu tựu xuất hiện ở ma pháp trận bên trong dĩ thái k u y ề n ạ được rồi thống so s ờ làm tốt si va khẽ n ế t miệng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại vừa bực mình vừa buồn cười địa lắc đầu với tư cách một cái đại ma pháp sư tại k h ắ c ma pháp trận sau triệu hắn đi ra sinh vật lại là thảo phạt đẳng cấp tại ba cấp trên giới di động cặn bã di thái quyển lời này nếu truyền đi đoán chừng có thể cười ngốc một đám ma pháp sư đổi cái k i a ngoại trừ màu lông bên ngoài cùng bình thường linh cầu không có gì quá lớn khác nhau di thái quyển đi ra ngoài điều tra về sau si va lại như pháp bảo chế gọi về hai lần đáng tiếc cuối cùng đều là di thái quyển chẳng lẽ là ta ma pháp trận vẽ sai rồi cho nên triệu hắn đi ra đều là loại này đồ chơi si va tại kiểm tra rồi mấy lần về sau cũng không có phát hiện ở đâu khác sai lầm cuối cùng hắn chỉ có thể không hiểu ra sao đem loại hiện tượng này quy công tại hoàn cảnh nơi này rồi tục ngữ nói cầu nhiều lực lượng đại rất nhanh dĩ thái quyển nhóm đã tìm được cái gì ngoa tạo đây là muốn đập phim kịch dị sao đương si va đi tới nơi này chút ít dĩ thái quyển chỗ chỉ địa phương lập tức đã bị lại càng hoảng sợ chỗ đó vốn là hẳn là một tòa tinh xào rất khác biệt phòng nhỏ nhưng lúc này, này chản đầy phẩm vị phòng nhỏ lại bị từ sát xúc tu chất đầy những cái kê xúc tu đại lượng sinh sôi nảy nở vẫn còn n ú c n h c h không thôi khiến cho người muốn nôn Mặc dù d ù là ngay si những n à tại ừ sát súc cái cái tu rốt bất thấy trong vật một t cuộc cảm quả giống, động bộ là là hà nào minh gì Ngay hắn hẳn bên phận. đó hắn tiếp tục đã đến gần này tòa p h ò n g lúc lúc một loại quái dị vội vàng cảm giác chuyển đến thật giống như trong phòng có cái gì đó đang kêu gọi hắn giống như dựa theo hệ thống nước tiểu tính mà nói cái kêu kêu gọi ta có lẽ chính là chân lý chi môn mảnh vỡ rồi đồng dạng dựa theo hệ thống nước tiểu tính mà nói nó có lẽ sẽ an bài quái vật gì đến trở ngại ta t h o á n một phát ít nhất những cái kia xúc tu đều đối với ta phát động công kích dù sao cũng không có người nào tại si va thuận miệng kể rõ chính mình suy luận cũng bắt đầu thử tiếp cận cái kia phòng những cái kia xúc tu tựa như hắn theo như lời cái kia dạng hẳn là cũng không có công kích dục vọng si va cũng l ờ i được để lại nghiên cứu bắt đầu hướng phía cái kia kêu gọi gian phòng của hắn đi đến nơi này là cá nhân phòng thí nghiệm m à tạo xưởng hay vẫn là cái gì khác địa phương chờ đi vào gian phòng kia về sau si va mới lại càng hoảng sợ vô số màu đỏ thịt sắc cơ theo vật lý mặt mở ra tự giống với một cái màu da cực lớn nụ hoa nhi mà phiêu p h ù ở trong đó đúng là chân lý tri môn mảnh vỡ một khối tạo hình kỳ lạ kim loại sau đó siva chính ở chỗ này phát hiện n ử a v ị ma p h á p trợn ma pháp này trận bình thường vận chuyển triệu hoán hẳn là nguyên tố vị diện tôi tơ sinh vật mới đúng thế nhưng mà tại ma lực triều tịch tiến đến thời điểm ma pháp bản thân pháp tắc tựu xuất hiện bẻ cong cuối cùng làm cho triệu hồi r a loại này kỳ quái đồ vật hơn nữa có thể khẳng định chính là những này thịt vụ vụ xúc tu tuyệt đối không có cho bọn hắn mang đến cái gì niềm vui thú tại đo lường tính toán tốt rồi chạy trốn lộ tuyến về sau siva mới mạnh mà một phát bắt được này khối chân lý chi môn mạnh vỡ chậm chung q a n h những cái tia vốn đang rất yên tính xúc tu tất cả đều như là bị điện giật đồng dạng dốc sức liều mạng của vũ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi cắn răng khởi động một cái ma lực hậu thuẫn si va vừa tiếp theo đem túm lên chân lý chi môn mảnh vỡ bỏ chạy kết quả ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra tại hắn kéo một cái phía dưới cái kia khối chân lý chi môn mảnh vỡ rõ ràng không chút sức mẻ si va mồ hôi lạnh lập tức t i ể u bá xông ra bất chấp bị chung quanh những cái kia không biết cái gì đồ chơi xúc tu đánh cho ba ba rung động gọn sóng không ngừng hậu thuẫn hắn đem mình toàn bộ tinh lực đều tập trung vào chân lý chi môn mảnh vỡ bên trên sau đó phát hiện cái đồ chơi này cũng không phải chính mình ngay từ đầu cho rằng cái k i a dạng lơ lửng ở đ ằ n g k i a đoá màu da nụ hoa đài phía trên trên thực tế chung quanh nó không khí tính chất đã đã xảy ra cải biến cho dù mắt thường căn bản nhìn không ra nhưng hiện tại cái đồ chơi này trên thực tế là tương đương bị nhốt tại một cái trong tủ chén ngăn tủ ngoại hình thông qua c h ạ m đến có thể cảm giác được cực giống đại lực thần chén theo trên mặt đất kéo dài đi ra mà chân lý chi môn mảnh vỡ ngay tại đại lực thần chén cái k i a miếng địa cầu chính giữa không khí cố hóa cũng không phải là ma pháp mà là trong thế giới này cùng loại hóa học tác dụng luyện kim phản ứng chính yếu nhất phản ứng vật chất cùng chất xúc tác chính là ma lực muốn giảm bớt loại tình huống này ngoại trừ mạnh bạo bên ngoài cũng chỉ có thông qua giải đọc phản ứng loại hình sau đó đem ma lực thông qua đặc biệt phương thức d ố t vào nghịch chuyển cái này luyện kim phản ứng tại hiểu rõ điểm này về sau si va không khỏi ám d ư ợ i vào một tiếng nào có như thế chơi người đấy t i ê u giống với chơi động tác loại trò chơi tại bột trong chiến đấu thật vất và trà sát ra cuối cùng áo nghĩa kết quả trò chơi nhảy ra một cái tràn ngập hàm số đề khung chỉ có giải đáp ra đ ể mục mới có thể giết chết bột loại trò chơi này làm ra đến tuyệt đối là một chút cũng bán không được thỏa thỏa bạo chết tiết tâu a cho dù biết rõ tại phó bản bên trong chính mình sẽ không thật sự tử vong nhưng nhiệm vụ chính tuyến liền một phần ba đều không có làm song tựu i ợ ra d á m không khỏi cũng quá b ấ t tức rồi si va bắt buộc chính mình đem tinh thần tập trung ở luyện kim phản ứng phân tích ở bên trong đồng thời những cái tia xúc tu công kích cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt mặc dù là thân là đại ma pháp sư hắn tạm thời phóng ra ma lực hậu thuẫn cũng ẩn ẩn có chống đỡ không nổi cảm giác chẳng nói dưới loại tình huống này phóng ra đi ra ma lực hậu thuẫn rõ ràng có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất lợi hại rồi s i v a mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều bất quá đối với luyện kim phản ứng phân tích trình độ cũng càng lúc càng lớn ngay tại ma lực hộ thuận bắt đầu toàn bộ lay động lóe lên thời điểm hắn lông mày bung lỏng rốt cục hoàn thành phân tích tiếp theo trong n a y mắt trong phòng nhỏ mạnh m à vang lên ầm ầm một tiếng giống như tia chớp sẹt qua phía chân trời bản hào quang từ bên trong chiếu xạ mà ra trận dập t á t toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng cùng vừa rồi bất đồng duy nhất chính là những cái kia xúc tu đều biến mất không thấy khục s i v a che miệng ho khan vài tiếng đỏ tươi chất lòng theo hắn giữa ngón tay chạy ra loại tình huống này phát động kỳ tích quả nhiên quá miế c ngay tại vừa rồi sắp sửa bị những cái kia xúc tu cho đánh thành thịt nát trước mắt hắn đã phát động ra chính mình kỳ tích không nhận cái này trong phòng hết thẻ siêu tự nhiên tồn tại vì vậy những cái kia xúc tu lập tức giống như là người tuyết bản sụp đổ rồi bất quá xem ra ta xác thực không có đ o á n sai nhẹ nhàng nói thầm một tiếng hắn mới đứng vững thân thể đem cái kia khối chân lý c h i môn mảnh vỡ lục tìm vừa rồi hắn kỳ tích phạm vi cũng kể cả chân lý c h i môn mảnh vỡ nhưng cái này khối mảnh vỡ pháp tắc đẳng cấp lại muốn xa xa cao hơn si va trước mắt kiểm giữ kỳ tích tự nhiên không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng nếu như hắn vừa vào phòng tựu mặc kệ chân lý tri ngay tại i si va đem chân lý tri môn mảnh vỡ nhặt đưa tới tay thời điểm một cái lạ lẫm hình ảnh đột nhiên chạy vào trong đầu của hắn đen kịt trong phòng hai bóng người đang bận rộn tiến hành lấy cái gì khuôn mặt của bọn hắn bị hắc ảnh chỗ bao phủ bất quá vẫn là có thể thông qua vô cùng lờ mở đèn yêu tinh một loại thực vật có điểm giống đèn l ư n g hoa truyền thuyết là yêu tinh đám bọn chúng tây đèn đen ở ma pháp không có p h ủ cập đích niên đại chính yếu nhất chiếu sáng thủ đoạn một trong miễn cưỡng nhìn ra trên người bọn họ cái kia một thân tiêu chuẩn pháp sư bảo ngoài ra trong phòng đang tại tản ra ẩn ẩn ánh sáng âm u đúng là si va tìm được cái kia khối chân lý c h i môn mạnh vỡ có thể là chịu không được trong phòng nặng nghề hào khí hai bóng người bên trong khá là thấp b é cái kia lên tiếng chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề sao thanh âm của hắn nghe vô cùng non nớt còn mang theo điểm lo lắng lo lắng h ư vị đương nhiên không có vấn đề ở cạ xạ tình báo chưa từng có đi ra sai một bóng người khác hồi đáp Thanh âm chân ủ a lý chi môn m vốn chính là hết thẻ ma pháp sự cùng sở hữu bảo vật là liên minh chính mình che giấu không tốt khá là thành thục thanh em lập tức phải trả lời nói huống hồ chân lý chi môn quan trọng là môn sau lương đồ vật chúng ta lấy được chỉ là môn bản thân mạnh vỡ chỉ cần không ngại đến mở cửa là không có ảnh hưởng gì nói thanh âm của hắn dừng một chút sau đó ngựa khí mới trở nên h ò a hoạn một điểm phớt l ạ n h chúng ta không phải huynh đệ sao yên tâm đi ta sẽ không hại ngươi cái kia khá là thanh âm non nớt không có trả lời bất quá nhìn ra được hắn rất dao động cái kia thành thuộc bóng người rèn s ắ t khi còn nóng nói sau chúng ta không phải trước đây thật lâu t i ể u phát qua t h ế sao vì có thể đang nhìn liếc nàng dáng tươi cười vô luận cái dạng gì sự tính sẽ làm tất cả ân cái kia tuổi trẻ bóng người rốt cục nhẹ gật đầu thanh âm cũng trở nên kiên định tiếp theo hình ảnh nhất truyền trong phòng độ sáng hơi chút tăng lên một điểm có thể chứng kiến một thứ đại khái mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên vẻ mặt khó có thể tin ngã vào trong phòng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đối với thế giới quyền luyến tại hắn trên ngư phương thì là cái kia miếng chiếu sáng dạng dỡ chân lý c h i môn m ả n h vỡ đệ đệ của ta phờ là ta hết thể đều đã quá muộn ngươi không phải vẫn cảm thấy ma pháp này trận thiếu khuyết cái gì sao ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta nó thiếu hụt đúng là một cái tế phẩm một cái giữ lại giống nhau huyết mạch tế phẩm vừa rồi bóng người kia sử dụng hết toàn bộ nghe không xuất ra bị thương giọng điệu nói ra sau đó thiếu niên kia thi thể tự nổ bành trướng dần dần biến thành màu da nụ hoa đài không đợi si va phục hồi tinh thần lại hình ảnh lại lần nữa sinh ra biến hóa cái lúc này gian phòng đã cùng si va mới vừa tới đến nơi đây lúc không có gì khác nhau rồi làm cho người buồn nôn xúc tu trải rộng toàn bộ gian phòng phối hợp n ú c ních quấn lấy nhau lưu lại một đống đống dịch nhẩn không có khả năng không có khả năng hội thất bại v ó n g người kêu ngã ngồi trên mặt đất thanh âm nghe hoàn toàn mất hết tự tin thất hồn là phách bất quá chợt hắn lại đứng dậy lảo đảo hướng ngoài cửa chạy tới ta đã biết nhất định là chân lý sức nặng không đủ không có sao cái này nội thành còn có những thứ khác chân lý hết thể quỷ dị hình ảnh đến vậy hoàn tất si va cũng cuối cùng từ những cái k i a quỷ dị tràng cảnh bên trong hồi phục xong vừa rồi cái k i a chẳng lẽ là cờ cờ nội dung cốt chuyện cất đi không biết lúc nào ngã nào trên đất hắn có chút đau đầu vớt vớt chán của mình đứng dậy lung la lung lay rời đi cái này tòa phòng vừa rồi k i a chớp quá dễ làm người khác chú ý rồi bảo vệ không được cái này nội thành sẽ có quái vật gì tìm tới tận cửa rồi hay vẫn là nhanh lên ly khai tìm kiếm mặt khác hai khối chân lý tri môn mảnh vỡ khá là tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu tại phế tích tri thành đi dạo ta nói là tìm tòi sau một lúc siva phát hiện với tư cách nguyên bản ma pháp đô thị trong cái thành phố này không ít phế tích bên trong đều có thể tìm được luyện kim tư liệu sống chỉ là không biết là hệ thống cản trở hay là hắn vận khí quá kém đã hoàn thành nhờ l ù i h ệ n kim vật phẩm một cái đều không tìm được bởi vì bảo dương thuật không cách nào sử dụng hòng giữ đồ cũng không cách nào tại phó bản bên trong mở ra rất nhanh hắn toàn thân trong túi láo đều chất đầy quý giá luyện kim tài liệu thậm chí còn đóng gói không ít biến thành một cái bao vác tại sau lưng chỉ bất quá hắn thân thể tình huống theo thời gian cùng thể lực xói mòn trở nên càng ngày càng không xong nếu như không thể tìm được biện pháp gì cho dù không có quái vật đánh ú t lại hắn cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi sinh mệnh dược tề còn thừa một bình khâu khục sớm biết như vậy là hơn phong mấy bình trong túi láo rồi lao vết m á u ở khoe miệng si va tùy tiện tìm cái coi như nguyên vẹn thoạt nhìn có lẽ cũng không thuộc về cái loại này tùy thời đều sụp đầu nguy phòng n ẽ đi vào của hắn sinh mệnh dược tề đại bộ phận đều đặt ở trong hòm giữ đồ còn có một bộ phận tắc thì đặt ở bảo dương thuật bên trong trên người trong túi láo chỉ đốt hai bình nhỏ dùng làm bất cứ tình huống nào trong đó một bình càng lạ vừa rồi thí nghiệm dược hiệu thời điểm trực tiếp dùng xong rồi ngay tại si va do dự muốn hay không tiêu hết cuối cùng một bình sinh mệnh dược tề thời điểm hắn mắt sắp phát giác được cái này hư hư thực thực tiệm thợ rèn phòng ở chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu cái gì đó vị b á c h tường đi vào bên trong về sau hắn mới kinh h ỉ phát hiện cái kia lại là một cái cựu thức luyện kim n ồ i đồng Cụ n á tàn luyện nồi đồng, kim t phá đạo cụ này vật phẩm không cách nào mang ra phó bản miêu tả eddie bị ẩn s ả n g chín mươi ba thức dân dụng luyện kim n ồ i đồng bởi vì niên đại đã lâu mà gần như hủy hoại biên giới hiệu quả có thể tiến hành giản dị cao đẳng luyện kim sử dụng ba lượt sau báo hỏng ba giản dị luyện kim mảnh vỡ tìm khối đất chống hỏa cái luyện thành trận có thể tiến hành bất quá dùng si va trước mắt trạng thái đoán chứng s á t suất thành công sẽ không vượt qua mười đây cũng là vì cái gì hắn đang tìm lấy được này sao nhiều tài liệu về sau còn chưa động thủ nguyên nhân nhưng đã có luyện kim nổi đồng vậy thì không giống với lúc trước luyện kim nổi đồng thân thể hiệu quả cho dù đều không giống nhau bất quá đều có thể trên phạm vi lớn giảm miễn luyện kim trong quá trình cần ma lực cùng tập trung lực tăng lên luyện kim s á t suất thành công bất quá luyện thành cơ hội chỉ có ba luyện dù là toàn bộ thành công cũng chỉ có thể thông qua trên tay tư liệu sống luyện thành ba cái vật phẩm bởi như vậy Luyện thành phẩm lựa lên tiểu yếu thành chọn nên trọng yếu phi thường trở phẩm phi cằm, Siva cái rồi. sờ đem chân lý chi môn mảnh vỡ ném vào lấy u quả y ệ n nồi đồng bên trong, kết quả không kim kết gì b có t ngờ x ả ra đã nhận được nhận này về ậ t thành phẩm không cách nào luyện thành nhắc nhở.、Đem、chân lý chi môn mảnh Đem môn nào luyện lý lấy vỡ v ra về sau hắn đầu tiên đã luyện thành một bình cùng loại với sinh mệnh dược tề nhưng hiệu quả hơi chút ngược một điểm hơn nữa cũng không phải là tức thời có hiệu lực mà là chậm rãi có hiệu lực trị hết dược tề để hóa giải chính mình trước mắt quất cảnh dù sao sinh mệnh dược tề loại này lập tức có hiệu lực đồ vật có thể xem như thay đổi thế cục cát chủ bài không phải vạn bất đắc gì hay vẫn là giữ lại khá là tốt sau đó hắn lại thông qua vừa rồi phân tích chân lý c h i môn mảnh vỡ chung quanh ma lực chấn động đã luyện thành một t r ư ơ n g thoạt nhìn bình thường không có gì lạ dây trắng cái đồ chơi này cùng da đà trong giờ dạ gồn bạn không sai biệt lắm chỉ cần rót vào ma lực đem nó kích hoạt có thể cho thấy mặt khác chân lý c h i môn mảnh vỡ chỗ phương hướng cuối cùng hắn lại cho mình đã luyện thành một t r ư ơ n g thay đi bộ dùng phi thảm vì không lãng phí tìm lấy được các loại tài liệu còn đặc biệt ở phía trên bỏ thêm rất nhiều loạn thất bát tao hiệu quả chờ s i va đem phi thảm theo luyện kim nổi đồng bên trong lấy ra thời điểm cái t i ê thoạt nhìn cũ kỹ vô cùng luyện kim nổi đồng mà bắt đầu toát ra quần, quần khói đặc trong đó còn kèm nga o tạo xem cái này nước tiểu tính si va không nói hai lời t i ể u triển khai phi thảm mở tối đa mã lực chạy ra khỏi cái kia gian bất kể thế nào xem cũng giống như tiệm thợ rèn nhưng bên trong lại cất dấu luyện kim nồi đ ô n g phòng ngay tại hắn lao ra không lâu cái kia tòa nhà phòng t i ể u đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc bạo tạc uy lực kinh người thậm chí đem phòng chung quanh một khối toàn bộ đều san thành đất bằng quả nhiên là muốn bạo tạc ca ghé vào phi trên nệm bụng lấy pháp sư cái mũ tránh được một kiếp si va nhìn phía sau lượn l bay lên nhỏ mây hình ấm không khỏi âm thầm may mắn may mắn bị hệ thống hô thói quen đ ụ một cái đến loại tiếp theo hắn cứ dựa theo chính mình luyện thành ra đa dở dạ của bạn được rồi là chân lý địa đồ đi tới kế tiếp chân lý mảnh vỡ chỗ địa phương lần này là xóm nghèo sao nhìn xem chung quanh thấp b é phòng lúc si va không khỏi nhữ mày vừa mới đặt chân tại đây hắn tự phát giác được cái này khối khu vực là quái vật nhiều nhất một cái khu vực kỳ tích còn có thể sử dụng một lần trước dân quái sau đó a ho e dọn bãi cuối cùng mới đi tìm mảnh vỡ sao si va thì thào tự nói bởi vì ma pháp cơ hồ phế không sai bề lắm hiện tại loại tình huống này ngược lại kỳ tích khá là dùng tốt loại này chiến thuật hẳn là trước mắt đến xem khá là ổn thỏa một cái tuy nói tại dẫn quái thời điểm sẽ có nhất định nguy hiểm nhưng tổng so đang mở hàm số đề giải ạ h g trừ chân lý chi môn mảnh vỡ chung quanh luyện kim phản ứng lúc đột nhiên toát ra một cái quái vật đến muốn tốt nhiều lắm thao túng lấy phi dưới nệm giảm một điểm về sau si va đột nhiên phát hiện cái này khu quái vật cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt cảm giác cảm thấy có chỗ nào mất tự nhiên hắn cẩn thận quan sát lấy phía dưới một đầu thoạt nhìn hệ thống cùng sư t ử không sai bị lắm nhưng lông mọc trên thân thể toàn bộ màu đen mà ngay cả con mắt đều bị bộ lông cho che khuất cử thú loại này quái vật cùng thảo phạt đẳng cấp chỉ vẹn vẹn có năm cấp bốn chân thú loại tuần khuyển loại ma vật hắc bối xài khuyển có chút cùng loại nhưng hình thể càng lớn nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác nói không ra lời ngay tại si va vụn trộm quan sát đối phương đồng thời đầu k i a quái vật cũng như có cảm giác ngầm đầu cùng hắn chống lại mắt sau đó cái k i a quái vật tự tuét ra miệng lộ r a miệng đầy cao thấp không đều hàm răng cùng lưỡi đao bản đáng sợ răng n a n h lại sau đó si va chợt nghe đã đến một cái có điểm giống là khóc ách cuống họng g i n g nữ cái loại này giống như đánh bóng giấy thanh âm không rét mà run cảm giác khiến cho si va tóc gầy đứng đấy tay chân lạnh bớt từ khi đã trở thành đại ma pháp sư về sau hắn sẽ thấy cũng không có qua loại cảm giác này bất quá đầu kia quái vật cũng không thèm để ý loại sự tình này chỉ là tiếp tục dùng cái loại này thành âm lẩm bẩm nói g i ế ta t si va cắn răng một cái thay đổi phi thảm phương hướng hướng phía khối thứ hai chân lý c h i môn mảnh vỡ bay đi trên đường đi gặp được quái vật cơ hồ đều có được đầu kia đại cầu cảm giác bất quá chúng tại nhìn thấy si va về sau phản ứng cũng không giống mới có cùng loạn mà nghĩ muốn giết chết si va cũng có kêu lên một tiếng quay người bỏ chạy cho dù si vai trong lòng đã có điểm suy đoán nhưng hắn hay vẫn là đẻ xuống cái loại này không khỏe hắn có loại cảm giác cái này xó m nghèo bên trong chân tướng tại đã lấy được khối thứ hai chân lý c h i môn mảnh vỡ sau là có thể biết được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện